hai n hải trưng một một. Một một. đương nghe h t i n i Tiểu bối Hai an càn. n dám làm h g là giả mắt thấy mới là thật một cái sinh có lân thiến mắt như mắt rắn thiên nhân cường giả trước tiên ra tay thế nhưng trực tiếp đánh ra chính mình bản mệnh thần thông phụ lục tách ra đáng sợ gọn sóng t i ê u gia hỏa không là bản thổ sinh linh bản mạng phụ lục không phải thật ta cảm nhận được một tia quen thuộc khí cơ là nó cựu thủ hứng giao này là nó một đạo hóa thân bất quá này cộ hóa thân tu vi khó tránh khỏi có chút quá yếu thương n g u y ệ t kinh nghi không thôi bình thường tới nói cựu thủ hồng giao kêu bản trường sinh cự đầu phái r a hóa thân tu vi khẳng định là đỉnh tiên tàng thế giới cực hạn đi vào như thế nào nói cũng phải có nửa bước đại năng tu vi này cộ hóa thân chỉ bất quá mới vào thiên nhân cảnh giới có chút kỳ quái ai dám khắc phục nhất chiến chính là kỳ mộ vương v ớ i tay lòng bàn tay bên trong xuất hiện một thanh cánh phượng lưu kim đ ả n dâng lên đáng sợ khí tức chỉ khi nào có dẫn đầu còn lại tu sĩ liền đều n h o nhao ra tay trận, trận pháp lực kịch liệt sóng gió nổi lên bọn họ tế ra các loại pháp bảo này bên trong bao quát năm kiện thiên nhân linh bảo hừ tóc đỏ kim giáp kim ô vương hừ lạnh một tiếng n à y cái bộ d á n g thanh tú bắt đầu linh cốc kim ô thiếu chủ triển hiện thuần huyết thần thú hậu duệ uy nghiêm tay bên trong cánh phượng thang hai bên triển khai giống như h ỏ a phượng bay lên hóa ra từng đạo từng đạo kim diễm tần quang làm mấy món thiên nhân linh bảo đều vỡ vụn một đám tu sĩ thân thể sụp đổ mấy vị thiên nhân cường giả liên tục rút lui ho ra máu cái này là gần như thuần huyết thần thú hậu duệ thực lực tri cường căn bản khó có thể dùng bình thường cảnh giới đi cân nhắc mà kim Âu vương tay bên trong cầm cánh phượng lưu kim đảng cũng là một cái pháp bảo cường đại viện siêu thiên nhân linh bảo không là pháp tướng huyền khí liền là đạo khí thô phôi kỳ thanh trúc đứng tại không xa nơi mắt thấy đây hết thảy trong lòng cũng không có bao nhiêu ba động phía trước kia cái cùng kim Âu vương nổi danh ngân nguyệt vương đã là chính mình thủ hạ bại tướng lại này ra hỏa chính sử tại một cái trạng thái kỳ dị c h i hạn bản mạng phụ lục tùy thời đều có thể hóa thành bản mệnh kim đan này giới bản thổ tu sĩ bảo lưu lại thái cổ thời kỳ tu hành pháp không tu từ phủ cảnh giới thần thông lúc sau trực tiếp nếm thử ng phụ lục hóa đan mới tính là tấn thăng cái tiếp theo đại cảnh giới cũng liền là nói bọn họ một khi phụ lục hóa đan thì tương đương với là ngoại giới tu sĩ thiên nhân t r u n g kỳ tu vi ngoại giới tu hành giả cần trải qua t ử phủ rèn luyện thần hôn lúc sau mới có thể đi nếm thử ngưng tụ bản mạng phụ lục này giảm mạnh tấn thăng thiên nhân cảnh giới khó khăn bao quát kế tiếp phụ lục hóa đan cũng tương ứng đơn giản rất nhiều thái cổ pháp thiên nhân k h ó thành hậu thế pháp thiên nhân dễ bị không ngoài như vậy mà kim ô vương người mang thần thú huyết mạch gần như phản tổ thể nội chạy xuôi đều là mặt trời kim diễm trời sinh cùng hỏa hành đại đạo tư hợp nói hắn liền là thiên nhân cường giả cũng không quá đáng. vừa mới hắn quét ngang quần hùng nhìn như chấn động kỳ thực đã điều động chúng quanh thiên địa gian hỏa hành đại đạo cái này là thuần huyết thần thú cường đại chỗ không là thiên nhân hơn hẳn thiên nhân đem so sánh mà nói phía trước kia cái ngân n g u y ệ t vương liền kém một bậc không chỉ là tu vi cảnh giới thượng kém một kia càng là bởi vì này pha tạp huyết mạch cũng không có kim ô thần thú này loại tiên thiên gần nói lực lượng cái gọi là loại loại dị tượng cũng bất quá là vụng về bắt chước thôi chính mình nếu là còn có thể động dụng tiên thiên thần thông câu liên đại đạo chi lực sẽ chỉ so hắn càng mạnh đáng tiếc tạm thời là dùng không được vì đánh chết nửa bước đại năng cấp lao hủy lòng nghiêm trọng tiêu ha văn nhân ngươi như thế nào bị người cấp bắt kỳ thanh trúc nếm thử truyền âm hỏi nói k i m Âu vương cùng một đám tu sĩ đại chiến tự nhiên không lo được văn nhân nhã nhạc đem này ném ở một bên bất quá cũng thiết hạ cơm chế có mấy cái đi theo chiến tướng cùng lão bộc trông coi kỳ thanh trúc thần hồn sao mà cường đại đã hóa thành nguyên thần trực tiếp đột phá cơm chế truyền âm đến văn nhân nhã nhạc đầu góc bên trong ngươi là kỳ thanh trúc nhanh rời đi nơi này tia cái ra hỏa quá khủng bố người mang kỳ mẫu thuần huyết tu hành thái cổ pháp so chi thiên nhân hậu kỳ cường giả còn muốn cường đại hắn muốn dành ta tu hành ly hòa thần thống tạm thời sẽ không ra hại ta ngươi không nên khinh cử vọng động văn nhân nhã nhạc lúc trước tiến đến đứng ngoài quan sát kỳ thanh trúc cùng lâm kiếm chiến đấu lúc bị hai bay vạ gió đồng môn tất vong không có giận lây sang kỳ thanh trúc này lúc t á i kiến mặc dù tự thân chật v ậ t không chịu nổi nhưng như cũ thiện tâm nhắc nhở có thể xưng làm tu hành giới một dòng nước trong kỳ thanh trúc có chút cảm động nàng trước đây còn có chút t h ấ y náy hiện tại càng thêm kiên định ra tay ý tưởng nếu không ý nghĩ liền thật có chút không thông suốt nhanh chóng rời đi nếu không đừng trách ta đại khai s á giới kỳ mô vương giống như một vị thanh tú thiếu niên hành sự cùng ngự khí lại cực kỳ bá đạo h lần này lại có không ít tu sĩ lựa chọn rời đi n à y cái kim ô vương ngút trời thần tư không thấy được những thiên nhân kia tu sĩ đều phun máu bay ngược sao t r e o chọc không nổi a mấy vị thiên nhân tu sĩ cũng do dự có thể thiên linh quả là không nhìn tu vi cùng cảnh giới trí bảo chỉ cần không là thánh nhân ăn đều sẽ có hiệu quả bởi vì nó tác dụng là sinh linh bản nguyên có thể tăng lên tư chất huyết mạch chính là về phần mộ tính nếu là có thể bồi dưỡng đến nở hoa k ế t trái giá trị không thể đo lường kỳ thanh trúc thì là cười nhạt một tiếng căn dặn cố tư nhân lui đến sau lưng không cần nhiều lời tay bên trong cầm thiên n u y n minh hoàng cung sẽ vãn dương c u n g như trăng tròn phát ra vạn trượng q u a n mang khoảnh khắc chi gian c u n g như xét đánh dây c u n g hoàng sợ thiên địa vì đó thất sắc gió hô vân tán sơn giã rung động tựa như có trận trận hoàng điệu hấp vang hiu kỳ thanh trúc kéo ra thần cung tên bắn kim o căn bản không có chút nào cố kỵ là một đám chính tại do dự cùng còn chưa rời xa tu sĩ đều rất giật mình Vâng. Kim -o vương nhất trùng thiên tránh đi này tiễn, con ngươi giận Kim kim phi một Ô xích chi xanh sắc tức Tiêu màu một chi càng thêm lăng lệ màu xanh quang tiện bắn ra ngoài đây là ai thế mà còn dám trắng trợn ý đổ bắn chết kim ô vương chúng tu sĩ khiếp sợ không tên kim ô vương có đã đánh bại thiên nhân cường giả t r u y ề n ôn vừa mới càng là làm chúng tu sĩ mặt làm mấy cái thiên nhân cường giả phun máu bay ngược linh bảo đều bị đánh nát thực lực mạnh không nghĩ đến còn có gia hỏa dám can đảm ra tay phảng phất tâm hữu linh tây bản nhao nhao lui đến một bên xem khởi náo nhiệt tới kỳ thực các tự tâm hoài q u ỷ thai từ đầu đến cuối nhớ thương tiệc cây thiên linh cây ăn quả hiện tại bọn họ còn có nhúng tay cơ hội nếu như chờ tin tức truyền đền ra những cái đó pháp tướng đại năng chạy đến. vậy coi như là kiệt ngạo kim ô vương cũng đến ngoan ngoan tối lui đương nhiên không loại bỏ lại sẽ chạy tới một đầu càng mạnh lão kim ô ra tới kỳ thanh trúc cầm thiên huyễn minh hoàng cung thon d à i tinh tế cánh tay kéo căng dây cung giống như t r ă n g trọn thập phương linh khí như mặt nước quán chú vào cung thân bên trong thanh huy quang diệu thiên địa h i u dây cung run lên thứ hai mũi tên bắn ra ngoài như cùng một đạo thanh quan g vạch phá bầu trời thẳng đến kim ô vương đầu mà đi không có phát ra chút nào thanh âm yên tính bên trong càng hiện sắc ý chỉ để lại một đạo màu xanh đen quỹ tích lưu tại hư không bên trong thật lâu không tan vâng. Bản chương xong, chương hai chương hai trăm năm mươi tám văn nhân bị bắt hải thiên một m ẫ u hai kim ô vương con người càng thêm thôi s á n mắt bên trong kim diễm xung ra này là mặt trời kim diễm một đạo tựa như cầu vồng trực tiếp đụng vào t h a n h quang mũi tên kim thanh hai màu nháy mắt bên trong chiếu sáng bầu trời khác một đạo kim diễm lại hóa thành một chỉ t i ể u kim ô bay hướng kỳ thanh trúc kim ô dương cánh con đường thượng hư không đều bị t i ê u đến mặt mẹo bang bang kỳ thanh trúc không lo không sợ ánh mắt như nước chẳng biết lúc nào thiên địa lặng yên ảm đạm xuống nàng đất lập thân chân đạp vạn trượng xong biết một lần nửa huyền m ệ n sôi nổi hải thiên tri gian tuyên nguyệt nợ rộ hà o quang định trụ bay tới tiểu kim o một lần nữa lại hóa thành một tia kim diễm lập tức một cổ thủy triều đem này c u ố n vào đáy biển tịch d i ệ t cuối cùng không là mặt trời chân hỏa không phải liền tính kỳ thanh trúc dùng long m ạ c h chân thủy cũng tới bất diệt thật mạnh bảo cung s á t thương lực rất lớn tuyệt đối tiếp cận pháp tướng huyền khí cô gái mặc áo trắng này đến tội cùng là ai dám trực tiếp đ ố i kim o vương đậu thủ cung t i ễ n lực thấu hư không tuyệt không phải hạng người vô danh vậy công tu sĩ kinh dị hết sức cho dù tránh né nơi xa cũng không nhịn được nghị luận lên thái cổ dài dằng dặc năm tháng bên trong từng có một đoạn thất lạc lịch sử hậu thế chỉ biết hiểu kiên là thần thoại thời đại này bên trong bản thổ sinh linh ngược lại là truyền miệng xuống tới một ít đôi câu vài lời bọn họ cũng càng yêu thích đem thần thông dị tượng này một pháp tướng ban đầu hình thức coi là vì thần c h i lĩnh vực cổ lão mà lại tràn ngập không hiểu ý vị hải thiên một màu bầu trời đê minh m ánh trăng ngân hà quả đếm thanh kỳ thanh trúc thấp giọng ngâm khẽ vận dụng hải thượng sinh minh nguyện thần thông dị tượng hóa giải kim ô vương pha kích đồng thời lần thứ ba kéo ra thiên huyện minh hoàng cung. bích lạc thần ngọc chế tạo trường cung hào qua n g n g ú trời t n g u y ệ n hoa rủ xuống ngưng tụ thành một cán nguyệt sắc chi tiễn như cực kỳ thượng giai dương chi bạch ngọc điêu khắc thành t i ệ n ra hư không vỡ vụt lịch này một tiễn uy năng càn g mạnh h ư không pha thoái như hoàng điệu phát ra ngọc nát bàn kêu to đem bầu trời mở ra một đạo đáng sợ đại vết rách đen nhánh tựa như u y ê n liếc mắt một cái nhìn không thấy đ á y tại hát quên bên trong n g u y ệ n hoa ngọc tên tựa như là một tôn thần linh như thế kim ô vương thần sắc hết sức lạnh lùng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc như là đối đãi một cái con mồi đồng dạng về phía trước đạm toàn thân pháp lực t ă n g v ọ t tay bên trong cầm cánh phượng lưu kim đẳng lưu động trí cương trí dương đạo vợn dùng sức hướng n g u y ệ n hoa ngọc tên đánh tới hắn né tránh một tiễn lại đ ố i đua rơi một tiễn này một lần nghĩ muốn bẻ gãy mũi tên bày ra lôi đình liệt diễm bản thủ đoạn muốn đi đánh chết rơi kỳ thanh trúc triệt để c h ấ n nhiếp những cái đó vẫn như cũ còn lòng mang ý đồ xấu hạng người đột nhiên kim o vương biến s á c cảm nhận được một cổ không h i ể u sắc cơ cũng không là có tu sĩ âm thầm ra tay như vậy lời nói chính mình chiến tướng cùng tôi tớ không sẽ thở ơ không độc lòng một chi mũi tên ánh sáng màu xanh đi mà quay lại phong man kia bạch đi nữ tử lần thứ nhất bắn ra màu xanh mũi tên thế mà chưa từng tiêu tán đánh nát đỉnh núi sau lại hiện uy lực thế mà chưa từng cắt giảm không ngừng có thiên địa linh khi tự phát quán t r ú này bên trong phối hợp thứ ba chỉ nguyễn hoa ngọc tên xung v ề cái trước trực chỉ kim ô vương hậu tâm cái sau bắn về phía đầu lâu chỉnh tiền hậu giáp kích chi thế nay cũng là một cái chí bảo a đây là pháp tướng huyền khí đi cựu thủ hồng giao biến thành tu sĩ xà nhãn nhắm lại liết mắt một cái liền nhìn ra thiên huyền minh hoàng cùng chất liệu chính là cựu thiên thần ngọc danh sách một trong bích lạc thần ngọc chế nội ẩn thần chỉ mặc dù còn là cái gọi là nửa huy so chi chân chính pháp tướng huyền khí cũng không kém cỏi k i mô vương bột nhiên đại nộ tay phải tiếp tục cầm cánh phượng lưu kim đảng lực bổ mà hạ tay trái thì là nắm bắt màu vàng quyền ấn hung hăng đánh ra không cấp chút nào cơ hội song tên i đều tới lại một tiễn đều không có bắn trúng hắn bất quá vội vàng chi ra nối kháng lực lượng có chút phần tán hai chi m ũ i tên chỉ là bị đánh bay đi ra ngoài không có vào chân trời bên trong cũng không có bị bẻ gãy thật mạnh thần cung nếu là ta bị bắn trúng một tiễn hẳn phải chết không nghi ngờ k i mô vương cũng thực đáng sợ ba mui tên cũng không tổn thương hắn mảy may thật sự không hổ là bắt đầu linh q u ố mạnh nhất hậu duệ xem tới t r u y ề n n g ô n huyết mạch phản tổ xác thực bất quá chỉ là đánh bay này đó mũi tên là không chỗ hữu dụng xem kia hai chi mũi tên lại bay trở về phong mang không giảm nhiều ít kim ô vương chỉ có thể vận dụng sát chiêu hủy diện mũi tên kim ô vương huyết mạch phản tổ gần như thuần huyết kim ô thần thú thân thể cường đại kiên cố pháp lực hừng hực táo bạo một đôi màu vàng diễm cánh tại hắn sau l ư n g bỗng nhiên triển khai lập tức một tôn tam túc kim ô thần đ i ể u vỗ cánh bay cao cánh cánh vỗ liệt diễm mặt trời thiêu hủy kia chi màu xanh q u a n tiễn thứ ba chỉ ô chân g ò ra ngạnh sinh bệ vụ nguyện h o à ngọc tên k ỳ thanh trúc vẫn như cũ bất vì sở động tiếp tục kéo ra thiên huyễn minh hoàng cung nguyễn hoa không ngừng rủ xuống nàng tiện tay hái nguyễn hoa ngọc tên một chi lại một chi bắn ra nhưng phảm bắn ra một tiễn kim ô vương đô yêu cầu vận dụng kim ô dị tượng mới có thể trực tiếp đem này hủy diện không phải kéo dài một hồi liền sẽ nhiều ra rất nhiều mũi tên vây rết hiu hiu hiu nguyễn hoa ngọc tên không ngừng phá toái hư không một tiễn, cảng、so、một tiễn cường đại kỷ thanh trúc thi c h u ể n ra điểm tinh thần tiễn thủ đoạn cơ hồ sắp đem bầu trời đều cấp bắn thủng bảy mũi tên hoành không s o hành hư không đổ sụt thanh thế kinh người không giống với trước đây đối mặt lão hủy long lúc chỉ là một tôn đạo cung thần trị cầm này cung hiện giờ kỳ thanh trúc bản thể tự mình c h ấ p trưởng lại có hải thượng sinh minh n g u y ệ t thần thông dị tượng gia trì đ ê m này uy năng phát huy đến lớn nhất nội vận thần trị đều gần như muốn khôi phục kim ô vương triệt để nổi giận tay bên trong cầm một cán cánh phượng lưu kim đảng tung h à n h bổ chém cao thiên phía trên kim ô dị tượng cùng chi kêu gọi lẫn nhau buộc phát ra kinh người uy lực hắn tóc đỏ tán loạn ánh mắt n h ấ p nhân tâm phách vũ động cánh phượng thang bá khí lâm nhiên như cùng một tôn thần linh hằng thế tùy ý bắt phương tới tên tự lù lù bất động dầm dầm dầm. cánh vượng lưu kim đảng lưới dao sáng như tuyết mỗi một kích rơi xuống đều có thể pha t o á i một c h i nguyễn hoa ngọc tên không bao lâu liền đem bảy mũi tên toàn bộ đánh tan kim ô vương thân khoác liệt hà kim diễm con người liệt diễm nảy lên không thấy nhiệt liệt chỉ thấy băng hẳn hắn tại hư không bên trong giáp ước tay bên trong cầm cánh vượng lưu kim đảng dết tới đây hắn giơ cao cánh vượng thang, đạo đạo thang lưới đao xông ra dết hết do người tâm hồn chung quanh quần núi đều tại rung động như là một luân mặt trời từ thiên không bên trong rơi rụt xuống cổ có thần xạ thủ cầm cung mà bắn rơi chín ngày ta muốn bắt trước chi kỳ thanh trúc cùng tiên h h u y ễ n minh hoàng cung như là hòa làm một thể hết sức phù hợp n ê n ngông pháp lực ba động không ngừng dương cung cải tên liền tại kim Âu vương đánh tới chi tế không xa nơi hóng ánh khắp nơi tiễn mang toàn bộ quay lại nơi đây bị thần quang triệt để bao phủ hoàn toàn không biết được nàng đến để bắn ra nhiều í tên t kia bảy mũi tên chỉ là kim Âu vương hủy diệt mũi tên cũng không là kỳ thanh trúc bắn ra toàn bộ trung thu vương dương minh hải thiên một màu bầu trời đêm minh ánh trăng ngân hà quả đêm thanh thọ ngọc thường nga thư váy g i i nhân gian vạn giảm tổng t i ệ n quyên chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương 259, pháp lực vô cùng. Lực vô xuống. Cưỡng. Đang. hắn đã thực sự tức giận bị này đó mũi tên quay dối đến phiền không thắng phiền lại kéo xuống đi một ít nhãn hiệu lâu đời cường giả liền muốn đến tới không có thời gian cùng này cái nữ nhân dây dưa kim o vương chạm bổ mũi tên phát ra từng tiếng rung động một ít mũi tên không có bị trực tiếp đánh gãy rơi vào núi lớn bên trong quay một tiếng đem đỉnh núi đánh nát pháp lực ba động núi kêu b i ể n g ầ m bình thường máy liệt có thể nghĩ này đó mũi tên uy lực c h i đại không là bình thường tu sĩ có thể ngăn cản quả thật là yêu nghiệt n à y dạng có thể diện s á t thiên nhân cường giả thần tiễn thế mà không đả thương được hắn chúng tu sĩ kinh t h á n không thôi trong lòng cực kỳ không cân bằng như vậy xem tới kim ô vương s á c thực như truyền ngôn bên trong tiết bản huyết mạch dị biến phản tổ gần như thuần huyết kim ô thần thú có thể so với thiếu niên thánh giả bình thường tộc quấn tu sĩ căn bản không cách nào so sánh cùng nhưng là dần dần kim ô vương sắc mặt càng thêm n g h i ê trọng mắt bên trong thần quang dọa người hắn đã rất tiếp cận kia cái nữ tử vẫn như trước k h ô n g có thể xông phá tầng tầng t i ê n quang lại kia bạch đi nữ tử tốc độ k i n h người chân đạp một loại thần bí bộ pháp vẫn luôn tại x ê dịch lấp lóe hắn tay bên trong cánh phượng lưu kim đảng vũ động đến càng thêm nhanh chóng bổ chém ra thần quang chạm đoạn rất nhiều sân p h o n g lại từ đầu đến cuối không thể chân chính chạm tới kỳ thanh trúc chờ một chút ta hảo giống như nhận ra kia trương cung là truyền thuyết bên trong phượng thương cung không kia trương thánh cung sớm đã tổn hại này là một cái sau tới hàng、đái. nghe nói có phượng thương cung tàn phiến dung nhập này bên trong đ ắ p nặn nhớ không lầm hẳn là gọi là minh hoàng cung truyền thuyết phượng thương cung từng bắn rơi thần hoàng liền tính là hàng ngái uy lực cũng không thể khinh thường bình thường tu sĩ kéo ra vài chục lần liền không chịu nổi này nữ tu đã bắn ra mấy chục tên thân thể cứng cõi cường đại pháp lực càng là thao thao bất tuyệt người vây xem rốt cuộc phát giác k ỳ thanh trúc dị thường chi nơi tất cả đều vì đó chấn kinh này cái nữ tử đến tột cùng là cái gì tới đầu chẳng lẽ lại cũng là cái gì thần thú hậu duệ hay sao hiu, hiu hiu tiễn ra như hồng kỷ thanh trúc liên châu tiễn tệ phát tại rất ngắn mỗi một tên đều tựa như từng viên lộng lấy lưu tinh s ẹ t qua trời cao nàng mặt không đổi sắc vẫn như c ũ tại không ngừng kéo động thiên h u y ễ n minh hoàng c u n g không ngừng bắn ra n g u y ệ n hoa ngọc tên thoáng qua chi gian lại có trên trăm đạo lưu quan cực nhanh đem kim ô vương đô bao phủ lại kỳ thanh trúc hội tụ thập phương linh khí không thỏa mãn vẹn vẹn một loại thần thông dị tượng gia trì n g u y ệ n s ắ c như hoa bầu trời bên trong quần tinh thôi sán lấp lánh đ ầ y trời tinh huy vẩy xuống tựa như thiên hà chi thủy lưu động mà tới như là thác nước rủ xuống nguyễn hoa tinh huy gặp nhau nàng càng là rũi tay trụ tới như cùng bắt một điều màu đen giao lấy n g u y ệ t hoa làm t i ễ n vũ lấy tinh huy làm t i ễ n đầu kéo căng thiên huyễn minh hoàng cung thi triển điểm tinh thần tiễn c h i truy sao tên một t i ễ n so một tiễn uy năng càng mạnh trước mắt gian lại bắn ra thượng một trăm m ũ i tên nay một khắc trên trăm đạo đen trắng trường hồng s ô n g ra đem kim ố vương bào phủ lại tiến quan g còn tại không ngừng gia tăng thanh thế càng tới càng to lớn làm nhân tâm hoảng sợ run sợ không thiếu đỉnh núi bị đánh nát đá vụn bắn tung trời q u ầ n núi l ở sập còn như vậy đi xuống toàn bộ sơn mạch đều muốn bị kỳ thanh trúc cấp lập tung sở hữu tu sĩ lui lại lui thẳng đến hoàn toàn lui ra này điều sơn mạch xem núi tên hồng quang chiếu dọi bầu trời cựu hồn thủ hồng gia hóa thân không khỏi trầm tư thiên tàng thế giới liền tại chân long còn sót lại lòng cung bên trong chân long cưỡng ép đánh bạo sau đó lưu lại huyết mạch truyền thừa này không phải là không có khả năng theo thời gian truyền rời kỷ thanh trúc đã băn ra thượng thiên mũi tên giống như quần tinh vẫn truy tinh hà sụp đổ vách núi thành phiến thành phiến bị chấn át như thế lực tàn phá kinh khủng ai cũng chống đỡ không được nửa bước đại năng tới đều m u ố n nhũ chặt mày lên phá một ngàn mũi tên một ngàn lẻ một một ngàn lẻ hai còn có hiểu chuyện người tại tính toán bên cạnh tu sĩ nghe vậy càng phát giác không thể tưởng tượng nổi nay còn là bình thường sinh linh sao muốn biết mỗi một mũi tên đều là thần c h i lĩnh vực bên trong dị tượng c h i lực n ư n g kết dương cung lắp tên tiêu hao tâm thần khí huyết cùng pháp lực quả thực khó có thể tưởng tượng kỳ thanh trúc dáng người rong dòng, dòng cao lưu động tần u y pháp lực mặt trời huyết khí tựa như biển thần hồn càng là chưa từng dao động mảy may tên bắn ra mũi tên bao phủ nửao nay thời điểm liền tính là kim ô vương cũng có chút chống đỡ không được đầy trời mũi tên đánh tới không có bị bẻ gãy sẽ còn tiếp tục bay trở về mỗi một tên đều nặng như ngàn tấn chấn động đến hắn pháp lực khuấy động cánh tay tê dại mấy chục mũi tên hắn có thể nhẹ n h õ n phá hủy thượng trăm chiếc mũi tên cũng liền như vậy có thể mũi tên càng tụ càng nhiều năm sáu trăm chi toàn bộ đối chính mình đánh tới dù cho là nửa bước đại năng cũng đến phun máu kim ô vương bị một đánh bại ngưng tụ bản mệnh kim đ a n cường giả hắn có lòng tin lực bổ kỳ thanh trúc nhưng là giờ này khắc này lại là hết sức phiền muộn cùng bị khuất nhưng chính mình có thiên đại thần thông cũng không có cái gì dùng đối phương tay bên trong cầm thần cung đã bắn ra thượng thiên mũi tên đem chọn phiến thiên khung đều cấp phòng t o a ngăn n cản hắn như là một cái bia sống đồng dạng thừa nhận mấy trăm đạo mũi tên tập kích căn bản liền không xông q u a được không cách nào cùng đối phương triển khai chân chính đại chiến a a a kim o vương phát ra một tiếng gầm thét tay bên trong cầm cánh phượng lưu kim đảng vũ động thiên cương bẻ gãy hơn phân nửa mũi tên vẫn như cũ không làm nên chuyện gì kỳ thanh trúc khí thế còn tại không ngừng tăng lên thân thể lực lượng không giảm pháp lực vô cùng vô tận liền tính chính mình còn có thể trẹo trống cũng kim h ô n g có c á gì ý nghĩa, lập tức những cái đó, cấp độ đại năng cường giả cũng ý chỉ lập cấp tức cái đại đó độ sợ u u ố n b ô n xuống nơi g Kim đây. vương lơ là là liền sơ xuất, nếu đầu nhất bắt đầu hắn bộ chính đi nữ tử không sẽ có bắn ra như vậy nhiều mùi tên cơ hội, hiện tại hắn rơi vào hạ phòng, hết cách xoay chuyển. Kim nữ không bắn như tên hắn phòng, chuyển. vương tử hết hạ cách h sẽ có cơ c ra xoay vậy vào là chân chính yêu nghiệt cũng không có lập lại lại hắn chính là bắt đầu linh cốc kim ô nhất mạch thiếu chủ nhất định thân mang loại loại pháp bảo thậm chí là vô cùng cường đại cơ khí hắn đ ố i thiên linh cây ăn quả thế tại nhất định phải chỉ sợ muốn vận dụng cái khác thủ đoạn đánh vỡ bế tắc cục diện kỳ thanh trúc trong rong dương cung lắp tên cùng thiên h u y ễ n minh hoàng cung ngưng kết thành nhất thể ẩn ẩn kích phát này bên trong ngủ say thần trị khôi phục tại này một khắc phúc trí tâm linh bắn ra làm hạ trí cường một tiễn nay một tiễn hướng kim ô vương vào tới phân ngoại đáng sợ căn bản không giống là một mũi tên mà là một điều thiên long sông già dài tới mười mấy dặm đáng sợ ba động là một m ít cách lân cận sinh linh đều như muốn quỷ túi xuống tới còn có tu sĩ bởi vậy rất xuống không trung kim ô vương vừa mới bộc phát tới không kịp huy động cánh vượng lưu kim đảng ngăn cản mấu chốt thời khắc lấy kim ô dị tượng bảo vệ chính mình bản chương xong chương hai trăm sáu mươi pháp lực vô cùng b hai chương hai trăm sáu mươi pháp lực vô cùng bắn rơi kim ô hai thiên long chém giết kim ô n à y làm sở hữu người vây xem vì đó kinh h ồ n à y là thần thoại thời đại cũng khó khăn đến vừa thấy chẳng cảnh có thể nói là thần thú chi gian quyết đấu không nghĩ hiện giờ bọn họ thế mà kiến thức đến、Phúc. cuối cùng còn là thiên long càng hơn một bậc sẽ mở kim ô cánh chim trường t i ễ n hành o không bắn rơi kim ô thiên long thần t i ễ n mặc dù ảm đạm rất nhiều còn là đột phá tầng tầng phòng ngự xuyên thủng kim giáp một mặt huyết quang theo hắn cánh tay bắn tung toẹ mà ra kim ô vương bị thương mắt xem rốt cuộc thấy máu chúng tu sĩ toàn bộ lộ ra thần sắc bất khả thư ơ nghị n g thanh danh tại ngoại kim ô vương hôm nay bị một cái đột nhiên xuất hiện bạch lý nữ tu cấp bắn bị thương thậm chí có thể nói toàn bộ hành trình ở vào hạ phong này không thể nghi ngờ là một cái sự vang dội tin tức bất quá kim ô vương cũng không có cái gì lo lắng tính mạng gần như thuần huyết kim ô thần thú sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn đều không có t i ệ t đoạn cánh tay không coi là cái gì trí mạng tổn thương có thể bị thương việc nhỏ mất đi mặt mũi sự tình đại kim ô vương bị tổn thương đến, thân ảnh nhanh lửi lại sợ hai kỳ thanh trúc tiếp lại đến một tiễn ai biết kỳ thanh trúc tiếp theo tên lại không có bắn về phía hắn mà là tùy ý kéo ra một tiễn quay người đem một cái ẩn nấp hành tung ý đồ trộm đạo đến thiên linh cây ăn quả kêu bên trong sinh linh cấp đánh ra cả ngọn núi đều bị sa bằng kia ra hỏa cũng bị đánh bay ngược phung máu nàng còn là thủ hạ lưu t ì n h có thể kim ô vương vừa vặn tràn đầy tức giận không thể nào phong thích ngạnh kháng núi tên vây công cường thế đánh ra một đạo mặt trời kim diễm trực tiếp đem kia ra hỏa cho một mùi lửa liền hô một tiếng kêu thảm đều chưa kịp phát ra ngươi dám ngươi này cái điên nữ nhân kim ô vương triệt để bạo nộ bởi vị kỳ thanh thu n h ư không là thiên linh cây ăn quả chính là thiên địa kỳ chân thần dị hết sức thân thể cứng như k i m thiết chỉ sợ đều sẽ hóa thành bột mịn dù là như thế thiên linh cây ăn quả cũng gãy thành vài đoạn bị tức kính phóng tới khắp nơi thiên linh cây ăn quả bị đánh gãy phung phí của trời a l i ê n tính là một đoạn chạc cây cũng là kỳ chân trực tiếp ăn cũng có thể có một ít lột sắc thần hiệu chủ làm còn tại căn dâu thượng toàn có lẽ đặt tại thần thổ dược viên bên trong còn có thể loại sống chúng tu sĩ cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh này loại sự tình không kịp nghĩ nhiều n h o nhao cùng thi triển thủ đoạn đi tranh đoạn hoàn trình một cây thiên linh cây ăn quả bọn họ không có cơ hội bây giờ bị đánh g â y ngược lại có thể phân thượng một c h é n canh liền tính chỉ là được đến mấy cái phi lá cũng tốt hơn tay không mà về chủ căn làm liền không nghĩ mặt trên kia mấy quả không có thành thục trái cây là mấy cái thiên nhân cường giả tranh đoạt hàng đầu mục tiêu kim o vương thấy thế cũng kìm nén không được lạnh lùng xem liếc mắt một cái kỳ thanh trúc sau rốt cuộc vận dụng át chủ bài lấy ra một cái cường đại cầm khí nhất cử bình định đại bộ phận mũi tên tiến đến tranh đoạt thiên linh cây ăn quả phía trước ngân nguyệt vương trên người cũng mang theo cầm khí cùng cái khác pháp bảo cường đại đáng tiếc còn không có dùng da liền bị kỳ thanh trúc xuất động nguyên thần tướng này nháy mắt bên trong đánh bại trấn á kỳ thanh trúc lại thu hồi thiên h u y ễ n minh hoàng cung mặt mày một trọn nhìn cũng không nhìn thiên linh cây ăn quả thân hình t r ậ t biến mất không thấy thẳng đến một bên chính khẩn trương chăm chú nhìn tự ra thiếu chủ kim ô vương chiến tướng cùng tôi tớ mà đi kia cái tập nhân lại dám hủy thiên linh cây ăn quả quả thực không thể tha thứ. À, nếu là thiếu chủ được đến thiên không chủ linh được nếu đến À, là quả ăn vào, t ấ t n h i ê n c ó hóa hóa thể thuần hóa huyết mạch, hóa thành thuần huyết mạch, không i địa vợc, t h à n h tha á n h l à thứ i tại ệ n cũng bị náng cấp bị h ủ kim ô vương thủ hạ chính chuẩn bị khởi hành kỷ thanh trúc tố thủ một c h i ê u dẫn động sở hữu còn lại mũi tên rơi xuống địch tập có địch tập đột nhiên đánh tới mũi tên làm bọn họ một trận luống cuống tay chân hảo tại thân là kim ô vương thủy tùng trên người vẫn có một ít hảo đồ vật tự thân tu vi cũng không tầm thường miễn cưỡng tiếp nhận được tập kích yêu nữ các ngươi là tại nói ta sao kỷ thanh trúc mặt bên trên hàm ý cười nàng còn là đỉnh một bộ long nữ bộ d á n g ra tới giả danh lừa bịp dội ra tiêm tiêm tế ngón tay chỉ chính mình sau đó một bàn tay vung xuống đi đem bọn họ tất cả đều đánh bay ho ra máu này đó ra hỏa chỗ nào nghĩ đến đến? kỳ thanh trúc k h n mới vừa liền mở thượng tiên hồn cung cũng là hơi có chút mệt mỏi không muốn cùng bọn họ nhiều làm dây dưa ngũ sát huyền quang giới triển khai đem sở hữu pháp bảo cùng thần thông công kích tất cả đều thu nhập này bên trong ta không dễ giết sinh nàng như thế nói nói sau đó liền đem bọn họ toàn bộ chấn áp tại ngũ sát huyền quang giới bên trong ngũ sát huyền quang giới cũng không là thần thông dị tượng n à y là kỳ thanh trúc l ĩ n h nộ tiên tiên ngũ hành đại thần thông sau dung nhập rất nhiều sở học sở đến càng cùng loại với tử phụ thế giới tuy là một phương hư huyễn thế giới nhưng cũng có loại loại không thể tưởng tượng nổi chi nơi chấn áp chút sinh linh không nói chơi dù sao đều có không tầm thường tu vi tại thân nhất thời bán hội cũng chết không được tại kỳ thanh trúc thu thập này đó tùy tùng thời điểm cố tư nhân cũng từ một bên t i ệ ra lạc yên không một tiếng động mang đi văn nhân nhã nhạc kỳ thanh trúc không có gấp rời đi mà là tử tế quan sát hỗn loạn chiến cuộc chuẩn bị cấp kim o vương tiếp theo chút ngáng chân lại đi chật hai mắt tỏa sáng nàng chân đạp sao bước n g á y mắt bên trong tựa như là vượt qua ba ngàn trượng tinh huy rực rỡ tựa như thiên long ngự không mà đi sừng rồng trống trời một đầu sáng tạo bay kim o vương chập ngón tay như kiếm ngạnh xinh xinh chém xuống một đoạn thiên linh cây ăn quả căn dâu sau đó cũng không quay đầu lại cao nhất tốc độ rời đi kim o vương cánh tay chạy ra máu vừa mới hắn chính là một cái tay cầm cánh phượng lưu kim đảng độc chiến quần hùng lấy khắc một chỉ chịu tổn thương cánh tay cầm thiên linh cây ăn quả chủ làm căn kém chút không có bị kỳ thanh trúc dưới chân thiên long đụng đoạn cánh tay hắn nhìn chăm chú vừa thấy kém chút mắt tối sầm lại từ trên không trung ngã lạc chính mình tay bên trên kia t i ệ t làm căn quan trọng nhất chủ căn lại bị kỳ thanh trúc t i ệ t đoạn cướp đi chỉ còn lại một nửa d ễ con cùng một đoạn chủ làm này dạng thiên linh cây ăn quả còn có thể loại sống mới là quái sự kỳ mô vương liều lĩnh thiêu đốt tinh huyết thi triển một môn hóa hồng chi thuật giống như một đạo thần hồng bắt ngang dài ngày tốc độ đủ để so sánh ngưng tụ bản bệnh nguyên anh đại tu sĩ nhưng kỳ thanh trúc đạp thiên bảy bước đồng dạng cử thế vô song bảy bước trong vòng vũ nội cực tốc tuyệt không phải nói bựa đồng dạng đều là chạy thẳng tắp sau tới người không khả năng đổi tới trước mặt người cuối cùng sơn hà đồ đẩy ra hư không thương n g u y ệ t hiệp trợ mở ra truyền t ố n g pháp trận kỳ thanh trúc vượt qua hư không mà đi nháy mắt bên trong xuất hiện tại đếm trăm dặm có hơn biến mất vô tung vô ảnh a a a yêu nữ đang chết vô luận chân trời góc biển ta lục thuân tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài cả kỳ hệ các ngươi nhà ngủ ngon a adát bản chương xong chương hai trăm sáu mươi một lòng dạ rộng lớn cường d Mộ. Trưng kỳ thanh trúc mang dạ hai â n nữ phi đột c tốc độ so với các nàng nhanh mấy lần nơi đây chính là chống trời thần sơn sườn núi chí nơi là rộng rãi nhất vinh ông bốn mươi chín đầu long mạch tể tụ tại này mỗi một đầu long mạch bên trong đều sinh ra chân chính thiên địa kỳ chân vì hy thế chi bảo như là sinh trường tám chín vạn năm bán thánh thuốc chú quả hoặc là có thể làm sinh linh tăng lên tiên thiên tư chất lịch thiên cải mệnh tiên linh cây ăn quả từ từ không không làm các đại tu sĩ vạch mặt tranh đoạt đánh đầu rơi máu chảy kỳ thanh trúc tránh ra thật xa này đó địa phương muốn biết bản thổ sinh linh tiến vào thần sơn bên trong có thể không có cái gì trở ngại rất nhiều đại năng nhao nhao tự mình hạ tràng thậm chí khả năng có vạn cổ cự đầu âm thầm dình mò trừ phi kỳ chân liền rơi tại chính mình mặt bên trên nếu không khó có thể cùng này đó lao ra hỏa tranh đoạt nàng tìm một chỗ yên lặng sơ cốc không thuộc về bốn mươi chín điều long sơn cơ hồ sắp rời đi sườn núi nơi không có sinh linh lui tới đa tạ kỳ đạo hưu hết s nhã nhạc suốt đời khó quên văn nhân nhã nhạc ánh mắt có chút phức tạp nhìn hướng kỳ thanh trúc dáng người cao giáo thật sâu một bái còn nhớ đến tại thương linh s u t lúc nàng còn đến cung kính gọi chính mình một tiếng sư tỷ hiện tại tình hình lại phản qua tới chính mình đều đã nhìn không thấu nàng tu vi cùng thực lực nói không chừng quá chút thời gian đều muốn nói một câu kỳ sư tỷ người ta vì quen biết cũ thấy được tự nhiên là muốn thân lấy về i thủ không cần đa lễ kỳ thanh trúc vội vàng như người n g đỡ dậy văn nhân nhã nhạc chỉ chịu đến bán lễ mặt lộ vẻ cởi nhạc nói như thế ngược lại là hiện đến mới lạ này dạng ta gọi ngươi văn nhân ngươi cũng liền trực tiếp gọi ta tên có thể hảo thanh trúc thật là lòng dạ rộng lớn nói khởi tới ta nhất bắt đầu có thể là nghĩ gọi ngươi vì tiền bối hiện tại ngược lại là ta chiếm tiền nghi văn nhân nhã nhạc mặt bên trên cũng hơi lộ ra mỉm cười chỉ bất quá kỳ thanh trúc tổng cảm thấy nàng nói ra nửa câu đầu thời điểm ánh mắt có vẻ như liếc qua chính mình bay eo chi gian nơi nào đó bộ vị kỳ thanh trúc nháy mắt bên trong hiểu rõ giống như cười mà không phải cười xem nàng liếc mắt một cái nữ nhân ngươi hảo kỳ quái chú ý điểm có thể hay không nói nói ngươi tại sao lại một thân một mình kỳ thanh trúc hỏi tương đối cảm xúc không có nói nàng vì cái gì sẽ bị kim ô vương bắt lại như vậy không khỏi có điểm quá không lễ phép hơn nữa nhất bắt đầu nàng không là cùng huyền thiên thánh địa an vũ lạc cùng với tự gia hào tỷ bội tại cùng nhau sao văn nhân nhã nhạc hiểu ý lắc lắc đầu thở dài một hơi nói nói ngươi khả năng có chút hiểu lầm k i u kim ô vương không có r a hại ta hắn chỉ muốn lấy đi ta trên người tu hành ly dương thần t h ô n g nói khởi tới hắn cũng coi là cứu ta nguyên lai văn nhân nhã nhạc tại chân long bí cảnh bên trong lại gặp được một hàng ly dương đệ tử vì thế liền cùng chính mình một đám đồng môn rời đi không bao lâu liền lại phát hiện nơi tàn tạ bí cảnh kim ô là hỏa hành thần thú phát giác đến bi cảnh tiết ra ngoài ba động cũng tiến vào bên trong xem đến ly dương tông đệ tử sử dụng hỏa hành thần thông rất là bất phản mới ra tay bắt đi văn nhân nhã nhạc muốn có được nàng tu hành thần thông chi pháp thì ra là thế kỷ thanh trúc nhẹ nhàng gật đầu bất quá kim ô vương bị đánh c ũ n g công, công đoan bản liền là lòng mang ý đồ xấu hạng người văn nhân nhã nhạc thật muốn bị hắn mang đi ai biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h văn nhân nhã nhạc cấm chế trên người bị kỳ thanh trúc toàn bộ cởi bỏ tâm tình có chút chấm thấp yên lặng di chuyển một đôi chân dài đi đến một bên nuốt đan dược bắt đầu đả tọa khôi phục sau này mấy ngày đại bộ phận sinh linh đều đến sườn núi nơi lẫn nhau chi g i a n buộc phát tranh đấu kịch liệt kêu giết thanh cùng pháp bảo ba động theo chưa dừng bất quá này đều cùng kỳ thanh trúc các nàng không quan hệ kỳ thanh trúc đem thiên linh cây ăn quả chủ căn đưa vào sơn hà đồ bên trong thương nguyện tử tế tưởng tận xem xét hồi lâu lắc đầu tỏ vẻ không cứu làm nàng dứt khoát trực tiếp nàng đem thiên linh cây ăn quả cuối cùng sinh cơ độ cấp nô đồng thần m ộ t cây non nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu vẫn là chuẩn bị đem này luyện chế thành nhân thế đại đan tóm lại còn có mấy phần hiệu dụng bất quá nàng cũng có chút không tin tưởng chính mình tiêu chuẩn luyện đan bình thường đan dược cũng liền thôi có địa tâm minh diễm hỏa cùng long mạnh chân thủy tăng thêm bản mệnh khí đại thiên xích vũ lô vô luận là hỏa pháp còn là thủy pháp luyện đan máy móc c h i h ạ n luyện chế đều không là cái gì vấn đề nhưng ấy thiên linh cây ăn quả chủ căn luyện đan nàng vẫn còn có chút lo lắng không thể vật tẫn kỳ dụng thật muốn nhất đốn thao tác xuống tới còn không bằng trực tiếp bốn mươi chín tòa long sơn cùng nhau chấn động này bên trong đại bộ phận thiên địa kỳ chân đều bị lấy đi chỉ có mấy cái sơn mạch che giấu cực sâu may mắn thoát khỏi tại khó phát sinh cái gì sự tỉnh thiên địa rung động tinh hà l â y rơi thiên a này là thế giới muốn hủy diệt sao không biết do tình hình hạ người kinh hoàng không thôi mà truyền thừa xa xưa đại thế lực thì mắt lộ ra hừng hực nhìn về thần sơn càng nơi cao chân núi liền có rất nhiều bí cảnh tịnh thổ nửa sơn núi càng có bốn mươi chín đầu long mạch hội tụ kia càng nơi cao thần sơn phía trên lại sẽ có cái gì kinh thiên động địa chí bảo xuất thế chống trời thần sơn chính tại phung a nuốt và hỗn đột tiên vụ thần uy hạo đảng xuyên qua ba n g h n thế giới sườn núi phía trên vẫn như c ũ bị từng lớp x ư ơ n g mụ ủ ché lấp không có bất luận cái gì sinh linh có thể tiến vào bên trong có ngoại giới tu sĩ không tin tạ thế ra đạo khí chính là về phần bán thanh khí dục muốn g i à n h trước leo lên lại bị một cổ không h i ể u đạo lực hung hăng chấn áp liền cùng bán thanh khí đều bị hủy rơi xuống đạo khí lại dẫn phát một trận tranh đoạt kịch liệt cũng có bản thổ sinh linh miệng bên trong thành kính lẩm bẩm thánh tổ chi danh thân mang bí bảo leo núi triều thánh đồng dạng rơi vào cái thân từ đạo tiêu hạ trảng ngàn năm khổ tu hóa thành bọc nước huyết lâm lâm giao hấn làm sở hữu chỉ phải yên lặng chờ đợi chống trời thần sơn bình tĩnh trở lại khoảng cách thần sơn gần nhất vị trí đứng đều là cấp bậc đại năng tồn tại phía sau thiên nhân cường giả chỗ nào cũng có cũng tuyệt đối còn có vạn cổ cự đầu tại âm thầm chờ đợi cứ việc không là toàn bộ nhưng cũng có thể nhìn ra cái đại khái vẫn như c ũ còn có mấy ngàn tu sĩ tại này không có một cái kẻ v ỡ vẩn vanh long long rung động trọn vẹn kéo dài ba thiên tài dần dần dừng lại thủ đến mây mở cuối cùng sương mù tán này một khắp mỗi một cái tu sĩ đều sôi trào lên ý đồ thứ nhất cái phóng tới càng lợi cao làm sở hữu tu sĩ cũng không nghĩ tới là một điều long sơn thế mà đột ngột từ mặt đất mọc lên kéo dài dòng thân thể trùng t r ù n g điệp điệp phóng tới thần sơn là nó long sơn của ma lại liền tại chúng ta bên cạnh kỳ thanh trúc kinh ngạc tay mắt lanh lẹ kéo hai nữ nhanh chóng rời đi bản chương xong chương hai trăm sáu mươi hai lòng dạ rộng lớn cường giả phân mộ hai chương hai trăm sáu mươi hai lòng dạ rộng lớn cường giả phân mộ hai nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến nguyên lai biến mất đã lâu long sơn cổ ma thế mà liền tại chính mình bên cạnh sớm sớm liền chiếm cứ một đầu long mạch hấp thu long mạch tinh khí khôi phục tự thân hiện tại chống trời thần sơn thiên nhiên cấm chế t ả n ra trực tiếp chiếm trước tiên cơ phóng tới đỉnh dùng muốn cấp đoạt đại tạo hóa nay là một tôn chân chính vạn cổ cự đầu cường hoành đến cực hạng i ờ phút này hiện lộ chân thân như là một điều chân long tại thế lên như diều gặp gió chín vạn giảm nhưng ngay lúc này biến cố phát sinh rõ ràng sương ngủ đã tán thần sơn cấm chế hủy bỏ có thể long sơn của ma lại không có thể đi vào này bên trong ngược lại kích thích thần sơn kịch liệt phản ứng vô cùng vô tận thần huy nở rộ cường đại cấm chế tại nháy mắt bên trong kích phát ra tới hóa thành vạn đạo trật tự thần liên trói lại long sơn của ma lập tức chống trời thần sơn phía trên càng là có vô biên lôi vân q u a n quanh giống như trời xanh nổi giận hạ xuống diệt thế lôi phạt thần sơn có linh không sẽ cho phép quá mức cường đại sinh linh đang đỉnh như vậy sẽ tạo thành không thể l ị c h chuyển phá hư bắt đầu linh cốc cùng thần thú sơn tu sĩ biết được ngày điểm nhưng là sơn tộc phần lớn s i ngu cũng không có chân trinh có thứ tự c h u y ể n thừa long sơn cổ ma không biết được ngày điểm còn cho rằng chính mình chiếm cứ tiên h cơ không nghĩ tới nó mới là thái cổ tiểu thiên địa bên trong một đám vạn cổ cự đầu con mồi long mạch hóa hình tuyên cổ ít có nó lúc trước bị ngoại lai giả cầm cường đ i ệ bảo bắn bị thương hiện tại lại tao đến thần sơn cấm chế tập kích thực lực mười không còn một chính là chúng ta ra tay thời cơ ba tôn bắt đầu linh cốc thuần huyết vạn cổ cự đầu cùng hai tôn thần thú sơn hôn huyết cự đầu đều là lạnh lùng vô tình đồng loạt ra tay đi qua mâu thuẫn tại cự đại lợi ích trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới một đầu long mạch hóa hình m à ra núi ma này bản thân liền là thế gian không gì sánh kịp trí bảo bọn họ đã sớm biết được vạn cổ cự đầu không cách nào tiến vào thần sơn đinh chót vì thế tại này chờ đợi hồi lâu rốt cuộc chờ đến long sơn cổ ma tự chịu diệt vong đại năng giả cũng chỉ có thể đặt chân l ư n g núi các ngươi lại đi thôi hộ tống hảo tiểu bối nhất định phải làm cho thân u nhi đi lên đỉnh núi nô thần thú sơn thiếu chủ ở đâu vì sao không thấy hắn thân ảnh mấy đại cự đầu c ấ p tự chuyện âm mà hạ nỗi lòng không thôi này bên trong thần thú sơn một vị cự đầu sắc mặt trợ tâm c h ậ m xuống thư lạnh một tiếng cách hắn lân cận mấy trăm tu sĩ trực tiếp bị sóng âm chấn vỡ thần hồn đạo hữu sao phải tức giận đối phó long sơn cổ ma mới là đương vụ chi cấp ngươi cũng không nghĩ như vậy thất bại trong gang tất đi bắt đầu linh q u ố c một vị giống như thủ cự đầu mở miệng nói ra đánh ra một đạo pháp lực ngăn lại sóng âm giảm bớt mặt dưới tu sĩ t h vong thần thú sơn cự đầu nhắm đôi mắt lại lần nữa trợn này bên trong mãn là sắc ý thứ nhất c á i phóng tới trọng thương l ò n g sơn c ủ a ma mà đi phát tiết chính mình tức giận nói đến nhẹ nhàng linh hoạt ai cũng biết thần sơn đ ỉ n h chót mới là chân chính đại cơ duyên sở tại có chân chính có thể nhất phi trùng thiên cùng lịch thiên cải mệnh trí bảo lại chỉ có tộc bên trong tiểu b ố i mới có thể tiến n h ậ p p h à m là tu thành chính mình thần thông đạo tác cùng thiên địa giao hòa quá đều không thể chạm đến kia bên trong chống trời thần sơn tự có chính mình pháp tắc trật tự không thể làm trái càng lên cao bị hạn chế lại càng lớn ta huyền thiên thánh địa có điển tịch từng ghi chép nay toa thần sơn thượng bộ trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu không thể vào lại đến lưng núi nơi pháp tướng đại nam d ư n g ước về phần đỉnh núi thiên n h â n khó đi chỉ có chưa thân hợp tiên h địa tu sĩ mới có thể tự nhiên hành động an vũ lạc một thân màu vàng nhạt váy áo chính đối hảo tỷ m ộ i giải thích nói và tiểu tỷ m ộ i ngươi biết cũng thật nhiều hảo tỷ m ộ i nghe vậy không khỏi lại khen vậy chúng ta cái gì thời điểm mới có thể leo núi lâu nàng không là ngũ hành m ô n bên trong mang qua tới đệ tử mà là cơ duyên xảo hợp chi hạ độc tự đến tới tại kỳ thanh trúc lập hạ t i ể u mãn đạo sau nàng liền tiếp cái nhiệm vụ ra cửa đúng lúc đi tới vân mộng trạch giá gần đây sau đó làm quen huyền thiên đệ tử mới lẫn vào tiên tàng thế giới đợi thêm một chút đi không nên gấp hiện tại đi ra ngoài sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích an vũ lạc nói nói điện tịch thượng cũng nói chi không rõ rốt cuộc tiên tàng thế giới gần năm mươi vạn năm mới có thể xuất hiện một lần quả nhiên trước tiên lao ra tất cả đều bị đằng sau tu sĩ tê gia pháp bảo cùng thần thông cấp đánh giết cho dù là pháp tướng đại năng cũng gần như vất lạc còn không có chờ lui về liền bị hợp nhau tấn công sườn núi nơi huyết lâm lâm một phiến trong lúc nhất thời thế nhưng không một sinh linh còn dám leo núi thần sơn bản là tinh thổ nại hà lại trở thành cường giả phân mộ kỳ thanh trúc lắc đầu t h ă n nhẹ thẳng đến lúc này trống trời thần sơn toàn cảnh mới triển lộ ra tới sơn phong cao vào cựu trọng tiên có chân chính tiên vụ lợn lờ t r u n g quanh có đại tinh quay t r u n g quanh là chân chính b ự c ngoại sao trời tuyệt không phải hư tượng hoặc là thiên thạch tổ thành một vùng biển sao thỉnh thoảng có thần thái lấp lánh tràn ngập thần thanh khí tức đỉnh núi vẫn như cũ ngông lung không thể gặp bao phủ tại tiên vụ bên trong siêu thoát tại cựu thiên bên ngoài dạy người vô hạn mơ màng có lẽ này bên trong thật có thần linh cư trú đỉnh núi phía trên là tiên thần chỗ ở cựu thiên c h i thượng có quan g vũ vệ xuống truyền thuyết không sai này là mưa thần à có thể tẩy cân phạt thủy là t h ủ tổ cho chúng ta ban ân thần thanh khí tức khiến người ta say mê đặc b i ệ trận l trận đầu h thần thánh hương thơm khí tức quyết tán toàn bộ sinh linh đều cùng hưởng ân huệ bao quát bốn mươi chín tòa long mạch càng la chịu đến dễ chịu sinh cơ dần dần khôi phục không đúng cậu thí thần linh ban ân vì sao ta không có nửa điểm biến hóa có hôn huyết cường đại hôn huyết sinh linh phát giác đến dị dạng n g ư ơ i này tạm trùng có tư cách gì tắm rửa mưa thần một đầu lao sư tử trực tiếp tức miệng mắng to n g ư ơ i thật coi chính mình chính là cái gì thuần huyết thần thu sao không phải cũng đồng dạng là một cái lao tạm trùng nào có cái gì thần linh tùy tổ thật muốn có vì sao chưa thấy qua thần làm c a n tất nhiên là n g ư ơ i này chờ tạm trùng trọc g i ậ n chí cao vô thượng thần linh mới không có hạ xuống chân chính mưa thần ngươi tội đáng chết vạn lần a lao sư tử bày ra chân thân lại là một đầu dài có bảy cái đầu kim tông thần sư cùng kia hôn huyết sinh linh đại chiến chép gi hai người đều là đại năng cường giả hành sự không hề cố kỵ đột nhiên bạo khởi làm chung quanh một đám tu sĩ tao chịu thai bay và gió này đó là huyết ảnh bất quá xác thực lây dính thần thánh hết sức khí thức theo đỉnh núi mà tới kỳ thanh trúc dội ra tiêm tiêm tế tay ngón tay ngọc gần như h o à n mỹ nhưng như c ũ không tiếp nổi nửa điểm quang vũ n à y cái thời điểm sở hữu tu sĩ mới nhao nhao tại quang vũ bên trong khởi hành tiếp tục leo lên khởi chống trời thần sơn toàn bộ sinh linh cũng biết thần sơn thượng bộ mới là cơ duyên chân chính bảo đ i ệ chúng ta cũng đi kỳ thanh trúc mang hai nữ cấp tốc xuống tới a là ca lạc, a lạc. gần nhất có chút nhàn rỗi chuẩn bị đem trước mặt một lần nữa chỉnh sửa một chút để bảo nhóm có hay không có cái gì hảo đ ể nghị quả trước mặt viết có điểm mê xác thực vấn đề không nhỏ khó định a bất quá tiếp theo kịch bản cũng cần hảo hảo bố trí một chút lạp an tết đầu đều t h ắ n g a a a a a chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản chương s o n g chương hai trăm sáu mươi ba đau thấu tim gan tử điện lôi h o à n g một chương hai trăm sáu mươi ba đau thấu tim gan tử điện lôi h o à n g một chống trời thần sơn là một phiến thần linh tịnh thổ địa vực rộng giàu có thể sưng một núi một thế giới nếu như nói ngoại vi thiên địa còn bảo lưu lại thái cổ thời kỳ đại bộ phận đặc thù kia này bên trong liền là hoàn toàn thái cổ phong mạo rất nhiều ngoại giới khó có thể vừa thấy chân bảo đều có thể nhẹ nhõm tìm được càng còn có long thu thánh ứng dược đại thần thông này dạng hy thế kỳ chân tồn tại hoàn toàn có thể nói này là một chỗ ẩn chứa vô giá tiên tàng thần linh tinh thổ không có người nào có thể không động tâm mỗi cách năm mươi vạn trở năm tháng tiên tàng thế giới đều sẽ xuất hiện một lần phun ra nuốt vào thiên địa huyền cơ thần uy xuyên qua ba nghìn giới cũng sẽ mang về rất nhiều kỳ chân dị bảo chính là về phần một ít cường giả còn xuất lại độc p h đã từng huyền thiên thánh địa liền là vì vậy mà có thời không truyền có dưới này bên trong sườn ợ c đ núi kia loại thần tính bát động thời không không lại vặn vào gấp leo núi hoàn toàn dựa vào tự thân này dạng cao ngất sông phá chân trời thần sơn chúng ta muốn leo lên đến cái gì thời điểm văn nhân nhã nhạc sợ hai thằng nói tốc độ lại nhanh một điểm có đại năng muốn đi lên kỳ thanh trúc trầm giọng nói nói hai tay vẫy một cái đánh ra hai đạo pháp lực mang hai nữ hóa thành tình quang phi đột về phía trước thân thể hóa cầu vồng m à đi này là thiên nhân cường giả mới có thể làm đến sự tỉnh kỳ thanh trúc lại dựa vào thâm hậu nội tình cùng hai đại thần thông ra chỉ gần như làm đến này điểm nếu không phải còn mang hai nữ nàng tốc độ còn có thể nâng cao một bước sườn núi nơi đại năng giả nhóm đi qua ngắn ngủi lẫn nhau rằng co cùng va chạm sau cũng bắt đầu l Hoặc núi, n tới tự tại i tự bắt đầu l thiên thiên giả nói lưỡng giới t h i gian thời gian bản liền là có trách lệch bên ngoài đại thế giới đi qua năm mươi vạn năm tuyến nguyệt thái cổ tiểu thiên điệu bên trong sinh linh kỳ thật mới bất quá trải qua mười dư vạn năm thôi đối một ít tình huống ghi lại kỳ thật càng thêm rõ ràng mà từ xưa đến nay tiên tàng thế giới bên trong liền có một c h i nhân tộc tồn tại bất quá bọn họ hiện đến càng thêm cổ lao giam an tu hành cổ lao thần bí phát môn thường thường thân thể vô cùng mạnh mẽ thậm chí nhưng cùng thần thú đấu sức bị gọi là man nhân rất nhiều n g o ạ i ý muốn thất lạc tiên tàng thế giới người đều bị bọn họ tiếp nhận hấp thu nhưng t u y ệ t không muốn cho rằng bọn họ sẽ đối với ngoại giới nhân tộc có cái gì thiên nhiên hào cảm càng không thể đối này đó nhất giống như người, người phớt lờ h a a ca rất xinh đẹp nữ hoa còn có ba cái toàn bắt về cấp ta đại tôn tử làm tức phụ một cái tóc t hai b ù sù cao lớn lao giả ha ha cười to dò ra bàn tay lớn hướng kỳ thanh trúc ba nữ c h ộ m tới kỳ thanh trúc thần thức linh nhuệ sớm sớm phát giác đến sau l ư n g c u ố n tới đại năng khí tức tốc độ nhiều lần tăng lên nàng còn ngại thiếu sót cuối cùng trực tiếp dội ra cánh tay một tay nắm ở một cái chân đạp s a u bước thân ảnh hóa thành một đạo đường con hình dòng địch bay đến chân trời nhanh đến mức khó mà tin nổi man nhân đại năng dò ra bàn tay lớn tự nhiên hết sức khủng bố như một đạo hùng vĩ sơn lĩnh kéo dài mà ra hơn ba mươi dặm vốn dĩ đủ để đem ba nữ bắt lấy chưa từng nghĩ thế nhưng nháy mắt bên trong sông ra bàn tay lớn bao trùm phạm vi thân mang bí bảo không có bị vân tay vây khốn đại tôn nhi tức phụ không man nhân đại năng thở dài hắn không cách nào lại thâm truy bởi vì chính mình đối đầu cũng đã chạy đến kỳ thanh trúc trốn xa ba ngàn dặm xác nhận không đuổi theo sau mới xào xào ngừng đem sắp nắm ở chính mình ngực bên trong hai nữ để xuống khu khu thanh trúc ngươi lần sau có thể nhẹ một chút ta đều nhanh hít thở không thông văn nhân nhã nhạc v ô vô ngực ho nhẹ vài tiếng hít thở mới mẹ không khí thần xác thư gian xuống tới một bên cố tư nhiên thì là biểu tình lạnh nhạt nhìn không ra có một điểm vấn đề đánh giá văn nhân nhã nhạc chính trụ địa phương liếc mắt một cái theo bản n ă n g nói ta cảm thấy nàng giọng nói rất nhẹ gần như không thể nghe nhưng tại chẳng là cái gì người đều có không tầm thường tu vi tại thân chính là một nửa chân m ũ i rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe nhất thanh nhị sở liền tính cố tư n h i ê n ý thức đến cái gì nửa câu sau lời nói cũng không nói ra miệng kỳ thanh trúc cũng nháy mắt bên trong lĩnh ngộ được nàng ý tứ a ta ngộ kỳ thanh trúc trong lòng cười thầm biểu tình kém chút không có kéo c ă n g trụ tự ra sư mội này là tại chỉ văn nhân thân hình quá mức đất bạc đến mức không có chút nào giảm sóc đường sông a quá ngay thẳng a t ự nhiên ngươi này dạng sẽ không có bằng hữu văn nhân nhã nhạc quay mặt chỗ khác ánh mắt l à tịch tiên diễm tóc đỏ đều ảm đạm xuống đau thấu tim gan nàng nhịn không được che ngực khoe miệng có chút co lại tê đau nhức quá đau không có đại năng uy hiếp các nàng tính là thứ nhất phê đến này cái cao độ sinh linh tâm tình tự nhiên bung lỏng một chút đi qua này cái nho nhỏ nhạc đệm lúc sau kỳ thanh trúc các nàng một bên leo núi một bên tìm kiếm thiên tài địa bảo ba nữ đều khí vận không tầm thường văn nhân nhã nhạc tìm được một ít ly hoạt t i tinh cố tư nhiên tìm được một viên ma tùy toản kỳ thanh trúc càng là nhặt t ố i x a y gió đồng chính là một cọc đỉnh cấp thanh tài không thể so với sao trời kìm kém chỉ là nàng nhặt được này khối có chút quá tiểu bất quá một đoạn đốt ngón tay lớn nhỏ nhiều nhất chế tạo ra một cái trang sức bộ dáng nhưng là không người sẽ như vậy làm t ố i x a y gió đồng là thế gian nhất thích hợp rèn đúc lô đỉnh thiên tài địa bảo cơ hồ không có vượt qua lấy ra đi có thể đổi lấy bất luận cái gì nghĩ muốn đ ồ vật đương nhiên kỳ thanh trúc khẳng định sẽ giữ lại cấp chính mình dùng không muốn tại này cái gian vực tâm b ả o tiếp tục hướng thượng leo lên dựa theo ta ký ức bên trong một số truyền thuyết thần sơn đỉnh cao nhất bộ phận mới là cơ duyên chân chính bảo điện hơn nữa ta rất muốn biết các ngươi những cái đó trường sinh cự đầu nhóm tại bên ngoài quan c h ắ c đến chống trời thần thụ l ạ như thế nào hồi sự ta c h u y ể n thừa ký ức bên trong có thể không có này tồn tại thương nguyện tại kỳ thanh trúc đấy lòng nói nói lại như vậy chậm dãi đi lên nàng đều muốn nhịn không được chính mình leo đ u ố i hết lần này tới lần khác nàng còn không thể trực tiếp phái ra hóa thân đi ra ngoài bởi vì này bên trong đã tiếp cận thần sơn hạch tâm từ nơi sâu xa có cổ lực lượng phong tỏa t h i ê n địa, nàng thần hồn bản chất vẫn như cũng là trường sinh cảnh giới sẽ gặp phải nhà bảo đi ra ngoài sợ sinh biến cho nên tuần nguyện lúc sau các nàng đã đi ra mười vạn và... rốt cuộc thấy được chống trời thần sơn một đạo lưng núi như đại long bàn vắt ngang thiên địa chi gian khí thế bàn g bạc làm người ngắm mà sinh sợ mau nhìn kia bên trong hảo giống như có một đạo đức gãy lưng núi đằng sau bị t ệ t đoạn văn nhân nhã nhạc kinh hâu nghẹn nào một ngón tay phía trước khắc một cái tay gắt gao che miệng lại bản chương xong chương hai trăm sáu mươi b ố đau thấu tim gan tử điện lôi hoảng hai chương hai trăm sáu mươi b ố đau thấu tim gan tử điện lôi hoảng hai n à y loại cảnh tượng quá khủng bố chống trời thần sơn lưng núi phía trên pháp tướng đại năng như vậy dừng bước chỉ có thiên nhân cảnh giới trở xuống tu sĩ mới có thể tiếp tục đi tới nhưng lại tại này thần sơn địa giới thượng có thể nghiêng nhìn cựu thiên sao trời hạ có thể nhìn ra xa vâu ngân đại địa như đại long bản lưng núi thế mà bị ngoại lực sinh sinh tiệt đoạn nay là chín điều bán tổ mạch siêu việt long mạch phạm chủ đại bộ phận thần hoa đều dùng để trèo chống thần sơn chủ phong tổ mạch nhưng nghĩ muốn tiệt đoạn này loại địa thế thực lực tất nhiên đạt đến khó có thể tưởng tượng cao độ có lẽ siêu việt thánh nhân cảnh giới thương nguyệt ngữ khí mang khó nói lên lời trấn kinh nói ra tới thanh âm lại càng thêm trầm thấp cho tới nay thế gian sinh linh đều lấy thành thánh làm tổ là nhất cao truy cầu cũng có rất nhiều tu sĩ đau khổ truy tìm thánh cảnh lúc sau con đường thánh giả phía trên phải chăng còn có càng cao cảnh giới nhưng có thiên long nhất tộc truyền thừa ký ức thương n g u y ệ t trong lòng rõ ràng xác thực có siêu thoát thánh cảnh vô thượng tồn tại thế gian tương truyền hai mươi tư nói tuyệt thế đại thần t h ô n g liền là thần nhóm còn x u ấ t lại trực tiếp đại biểu một loại thiên địa đ ạ o thì tu chi có thể vô địch tại thế thương n g u y ệ t truyền thừa ký ức cũng là tiên tổ trải qua quá mới có thu lục cho nên nàng đối với tiên tàng thế giới ấn tượng còn dừng lại tại viễn cổ thời đại cũng không hiểu biết thần sơn lưng núi bị tiện đoạn chi sự vô luận làm ra này sự tình tồn tại có phải hay không siêu việt thánh cảnh đều nhất định là kinh thiên động địa đại nhân vật không là liền thánh cảnh cũng chưa tới sinh linh có thể phỏng đoán nếu không cũng không sẽ nghịch c h u y ể n thần sơn đạo t ắ c đặt chân nơi đây t i ệ t đoạn mang đi bộ phận lưng núi cũng không biết kia vị có hay không có tại này lưu lại cái gì nếu là có kia giá trị liền không thể lường được kỳ thanh trúc vì đó đ ộ n g dung mang cố tư nhân i ê n cùng văn n h nhã nhạc hai nữ phóng tới kia lưng núi đứt gãy nơi Trong trời thần sơn cùng sở hữu 9 điều này dạng điều hữu sở lưng núi như là 9 điều tuyên cổ thần long, này là điều cổ bị ê n trong nửa một một điều sau b người vì sinh sinh vì tiết h đi dưới mặt đất đồng dạng tạo thành một cái cự đ ạ i lóm k ỳ thanh trúc ba n ữ đi lại tại này bên trong mặt hướng lưng núi mặt cắt mà đi như là đi lại tại t r i ề u thành con đường thượng có thể xem đến mặt đất bên trên mỗi một tảng đá đều ẩn ẩn nở rộ hào quang rất là bất p h à m bên trong rất có thể ẩn chứa một số bảo vật này đó kỵ thanh trúc cũng nhìn không tận mắt nàng nhìn hướng lưng núi mắt cắt phát hiện mặt trên lại có ba miệng hình thái không một hang động không khỏi dừng lại bước chân tử tế đánh giá trên cùng mặt cắt bóng loáng như gương như có một luân viên nguyệt treo cao theo bên trong phóng xạ r a lộng lây sán lạ thần hoa thần thánh hết sức trung bộ tương đối thô g i á p vách đá thượng có không biết tên ma đ ẳ n g quấn quanh phát ra lành lạnh ma khí như là một khẩu vạn cổ ma quật làm người không rét mà run đống loạn thạch bên trong lộ ra một cái thâm thúy hang động thỉnh thoảng có hừng hực địa hỏa phun ra ngoài giống như nhân gian luyện ngục n à y dạng khí tức thần lực ma lực cùng luyện ngục chi hỏa chẳng lẽ là kia vị rét sạch thế gian sát đạo ma chủ không sai tất nhiên là thần không phải ai sẽ lưu lại ba cổ hoàn toàn bất đồng lại có cùng nguồn gốc đạo lực. cũng chỉ có kia thương r cao ợ n tồn tại, mới có thể tùy tiện đoạn thần g tại, thể tùy tiệt mới có s l ư n nguyệt ú i m a n đi. Thương n g tại sơn hà đồ bên trong kêu gọi khởi tớ i vô cùng kích động Kêu không không bên máu đều tuyệt, câu câu thuật. vị vì vạn vật vật bị ma lắm mấy một một gian sai giữa chủ chứng có chép, chỉ rác chép, có có còn thây thế ghi thời thống thần ghi nghe thần sinh thể đã đạp đạo, đối đương đạo đến đoạn để Đạo từng ít giết biệt trong tự núi biển này này nói người, người không một vật có thể còn nói giải lại bởi lấy là lưng núi đoạn mặt trên vách đá dựng đứng lưu lại ba miệng hang động ứng đương là ma chủ t i ệ t đoạn sơn sống lưng còn sót lại một tia lực lượng sở phân hóa hơn nữa ma chủ xác thực cũng là viễn cổ thời kỳ nhân vật thương n g u y ệ t truyền thừa ký ức bên trong có quan tại kia vị ma chủ bản thân một ít sự tích tồn tại cái này không thể không đề nào đó vị thiên long tiên tổ kém chút bị này đánh g i ế t sống lột ăn sống bi thảm trải qua ân kéo dài hơi tàn sống lâu ngàn năm sau đó gân rồng đều thành người khác dây l ư n g quần ta muốn tiến vào luyện ngục hòa huyện thanh trúc còn có cô sư muội các ngươi cần phải bảo trọng văn nhân nhã nhạc nhìn thấy kia khó chịu động lúc liền biết không quản này b chính mình thế tất đều muốn tiến vào một giò xét thấy kỳ thanh trúc cùng cố tư n h i ê n không đi theo ý tứ nàng biết được này hành cũng chỉ có chính mình một người nghĩ đến các nàng sẽ kết bạn đồng hành tiến vào phía trên những kia khẩu thần n mượn trì động đi sư tỷ cố tư n h i ê n nâng lên đầu màu xám thông thấu con ngươi nhìn hướng kỳ thanh trúc ánh mắt bên trong mãn là kiên định c h i sắc ân ta biết đi thôi kỳ thanh trúc nhẹ nhàng cười một tiếng r ồ i ra tay s ờ s ờ sư mội không giống bình thường tóc xám vừa vặn là ba miệng hang động xem tới đây đích xác thực là ba người các nàng cơ duyên sở tại không phải vì sao thuộc tính đều cùng ba người thập phần chuẩn xác đâu Cố giác cố tư nhiên đi trung gian ma quật, phát tư xuất nhiên gian sơn động ma đằng phát giác đến cố tư nhiên phóng hơi hơi đi đạo ra ra ma ma ma do kỳ h thanh trúc cuối cùng một cái khởi hành nàng mục tiêu tự nhiên là tầng cao nhất thần nguyện tri động chúc phúc hai nữ các tự mạnh khỏe sau nàng đi vào này khẩu thần thánh hang động bên trong bên trong lại như cùng có một ao ngân bạch thần dịch c h ả y xuôi kỳ thanh trúc lập tức liền cảm thấy chung quanh thiên địa biến lớn rất nhiều giống như đưa thân vào một phiến đại dương n g ọ bạc tu di nạp giới tử chống g i n g có cảng côn một kia còn sót lại đạo lực liền như thế kinh người đáp nạn ra một phương tiểu thế giới quả thực không thể tưởng tượng nổi nàng thật sâu cảm thấy kinh ngạc đương nhiên này cũng có thần sơn bất phàm duyên cớ và n g không thì cũng không khả năng tự nhiên mở ra sơn động tiểu thế giới n à y đó màu bạc chất l ỏ n g nội v h n thần hoa ma chủ còn sót lại đạo tắc đ ã tiêu tán chỉ để lại tinh thuần nhất lực lượng bản nguyên mượn từ bán tổ mạch phun ra nuốt vào thiên tinh hoa ngưng tụ đạo lực long khí nguyên hoa chi lực này là một loại vô thượng thần dịch a thương nguyệt nhịn không được ném ra chính mình hóa thân ngâm mình tại này bên trong còn nghĩ dùng sơn hà đổ bốn phía thu lấy bất quá thực hiện nhiên này phiến ông dương không khả năng đều là vô thượng thần dịch c h ứ cứ đầu to còn là hội tụ này bên trong ngày mưa suối thần dịch pha loãng tại này bên trong. cần đại lượng chết xuất đột nhiên ngân b ạ c h bông dương kịch liệt phun trào kỳ thanh trúc trước mắt này phiến biển bạc như là sôi trào lên theo bên trong sông ra từng cái màu tím đen châu chấu số lượng hàng trăm ngàn trên người đều lấp lóe tỉ mỉ tiết điện khoảnh khắc bên trong tia điện chi gian lẫn nhau dẫn động biến thành trường trường hồ quang điện hồ quang xé lẫn hóa thành từng đạo từng đạo lôi đình đánh xuống giống như xuất hiện một trận khủng bố lôi bạo từ điện lôi hoàng có thiên kiếp trùng bộ phận huyết mạch ta đã từng thấy qua này đồ vật kỳ thanh trúc sắc mặt biến hóa thân hình trằn trọc xê dịch không có người nào nguyện ý bị lôi bổ h u n g chi này là mười mấy vạn chỉ từ điện lôi hoàng hợp lực. đủ để so sánh thiên nhân cường giả toàn lực ra tay a lạc a lạc hôm nay đi sửa chữa trước mặt một ít có vấn đề bộ phận cờ a cờ hy vọng sẽ khá hơn một chút chúc phúc thư h i ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các người nhà bản chương s o n g chương 265, t h ủ y linh đến thực q u ầ n hùng tề tụ một chương 265, t h ủ y linh đến thực q u ầ n hùng tề tụ một tại tiến vào tiên tàng thế giới sau k ỳ thanh trúc từng tại nguyên thủy sơn mạch bên trong gặp qua từ điện lôi đàn châu chấu có chừng trăm vợ con tụ tập tại cùng nhau dẫn phát khủng bố lôi bạo cơ hồ sắp lộ sắc thành thiên tiết Từ đ i xa xôi hoàng, thần thoại niên đại bên trong từng có tiến hóa đến cực hạn thiên kiếp trùng xuất thế cơ hồ đã vượt ra thánh cảnh danh sưng chấp trường thiên kiếp hủy diệt quá một vùng ngân hà kỳ thanh trúc không nghĩ đến ngân mạch linh dịch biển bên trong sẽ có như thế nhiều t ử điện lôi hoàng nhanh chân đến trước Ngủ đông tại này tiến hành lột xác mặc dù mỗi một cái t ử điện lôi hoàng n h ư ợ c tiểu hết sức miễn c ư ơ n g so sánh mới vào thần thông cảnh giới tu sĩ nàng tiện tay liền có thể giết chết một mảng lớn nhưng là mười mấy vạn chỉ t ử điện lôi hoàng tụ tập tại cùng nhau dẫn khởi lôi bạo có thể làm cho thiên nhân cường giả vì đó biến sắc chớ nói chi là linh dịch biển bên trong còn tiêm ẩn không biết nhiều ít này loại đồ vật kỳ thanh trúc không biết nhiều ít này loại đồ vật Đánh bang t đạo bang kỳ thanh trúc chống đỡ mở thần thông dị tượng ngân bạch tri hải trợ hóa thành vạn khoảnh xong biết một vân g minh nguyệt nhảy ra mặt biển đã sắp trở nên tròn chia hải thượng sinh minh nguyệt đi nàng nhất chỉ ngân nguyện luôn nao đ ê m này đánh vào thần thông dị tượng bên trong bổ sung minh nguyệt cuối cùng một tia khuyết điểm thần thông dị tượng cùng nửa huyền khí hợp nhất này luôn trong sáng minh nguyệt nở rộ vô lượng thần quang tại chỗ định trụ hàng ngàn hàng vạn con tử điện lôi hoàng n g á y mắt bên trong đ ê m này toàn bộ hóa thành bột m i ệ n sóng biết nội nào đại lãng kích này đồng dạng q u y ề n khởi hàng ngàn hàng vạn con tử điện lôi hoàng chìm vào đáy nước nghiền nát thành trần kỳ thanh trúc thần hồn cùng pháp lực s a o mà mênh ô n g có thể thôi động ngân nguyện luôn n o cho nên mới kích phát ra như thế cường đại lực lượng nàng căn bản không sợ lôi hoàng trên âm nguyên thần cao tọa linh đài đồ sộ bất động liền tính là đầy trời b b i ể n bạc rộng lớn sao phải tranh cái ngươi chết ta sống các tìm cơ duyên chính là kỳ thanh trúc không có kích phát trên người xuyên linh bảo chi ý ỉ mà là ỉ vào chính mình cường đại thân thể ngạnh sinh sinh đỉnh mười vạn từ điện lôi hoàng lôi b ả o tại dạo bước đi tới nếu là bình thường sinh linh đã sớm bị lôi bổ đến hôi phi ên ê n diện kỳ thanh trúc lại toàn thân phát sáng chỉnh cá nhân giống như lưu ly li n à n liền mặt lộ vẻ nhẹ nhõm chi s ắ c nghiễm nhiên không sợ này loại trình độ lôi bạo thậm chí đan môi khinh khải há mồn c á hớp đem trước người một phiến lôi đình tụ hợp vào bụng bên trong luyện hóa hóa thành màu tím tương dịch bổ sung chính mình pháp lực này là tại bức không biết tại kia t ử điện lôi hoàng thủ lĩnh ra mặt nếu không bên ngoài này mười vạn châu chấu cũng chỉ có thể chết vô ích lan ngân bạch biển sâu nơi đột nhiên truyền ra một đạo thanh lanh thanh âm đ ả m mạc kỳ thanh trúc lơ đ ễ n h ngược lại là có chút ngạc nhiên này t ử điện lôi hoàng thủ lĩnh thanh âm có vẻ như cũng là một vị nữ tử ngân bạch biển lần nữa vỡ ra mấy mảnh mỗi một phiến hải vực c h i hạn đều tiêm ẩn mười mấy vạn t ử điện lôi hoàng thêm khởi tới trọn vẹn tiếp cận trăm vạn chi sổ khó có thể tưởng tượng nếu là trăm vạn từ điện lôi hoàng vây công một người nên là như thế nào tình cảnh đáng sợ nửa bước đại năng đều phải bỏ mạng. nay đông dạng là tại thị h uy mục đích là cảnh cáo kỳ thanh trúc nàng giết những cái đó căn bản không coi là cái gì chín châu mất sợi lông thôi kỳ thanh trúc thấy thế đôi mắt cột xuống thân hình rút lui mấy chục dặm thu hồi thần thông dị tượng chuẩn bị đổi một cái phương hướng tiếp tục thăm dò nguyễn hoa cùng l o n g khí giao hòa tạo thành một phiến bảo dị công dương hoa c a c a lại có bảo đ ị a như thế lại có sinh linh tiến vào nơi đây kỳ thanh trúc ghé mắt nhìn lại là một đám xuyên gia thú cao lớn tu sĩ quần áo đơn sơ lại từng cái cao lớn và vỡ vô luận nam nữ g á n g người đều khôi ngô hết sức bọn họ là thái cổ tiểu thiên địa bên trong man nhân nhất tộc kỳ thanh trúc k h ẽ di một tiếng ánh mắt hơi hơi ngưng lại phía trước leo núi chi tế có một cái pháp tướng đại năng n g h ị muốn bắt lấy chính mình c h o người có vẻ như liền là tới tự man tộc bọn họ c h i gian pháp lực ba động thực tương tự đặc biệt là nói chuyện ngự a khí liền càng giống rất khó không khiến người ta sản sinh hoài nghi k i ệ quần man nhân có bảy tám người rất khiếp sợ nhìn hướng trước mắt ngân bạch bảo dịch công d ư ờ n g sau đó cũng xem đến vừa mới xoay người lại kỳ thanh trúc kinh động như gặp thiên nhân đều mặt lộ vẻ vẻ của nhật ta cảm nhận được ngươi không là những cái đó thú tộc h a ca ca ngươi liền là lao cha nói tới từ n g i giới người quả nhiên t h ủ linh đến thực ta muốn bắt ngươi trở về làm tức phụ nhi cầm đầu kia cái man nhân thanh niên cực kỳ khôi ngô cao lớn cánh tay đều muốn so kỳ thanh trúc thân eo còn muốn trắng kiện bả vai bên trên gánh một cái răng sói đại đồng phát ra chính mình tuyên ô n ánh mắt thập phần h ư n g thực kỳ thanh trúc trước đây cùng cố tư n h i ê n còn có văn nhân nhã nhạc ở cùng một chỗ tự nhiên không có lại làm cái gì biến ảo che giấu tung tích những cái đó bản địa sinh linh cũng đều đã biết được ngoại giới tới người u i kia một bên tiểu hữu mau tới đây làm ta đại ca hào hào s ù n g hạnh một chút ngươi lại có một man nhân chỉ kỳ thanh trúc hô lớn mặt lộ vẻ g ữ tật cười kỳ thanh trúc sắc mặt như mặt nước bình ổn quét bọn họ liếc mắt một cái nhàn nhạt, nhạt nói nói chưa khai hóa dã man thấp kém t i ể u nương r a dàng mắng lao tử cái này đem ngươi trộm tới hoa nha nha tức chết ta cũng đừng cùng nàng kéo trước chói liền là ha ha mấy cái dã man nhân cũng ở nơi đây nói khoác mà không biết ngượng thương nguyện hóa thân tại kỳ thanh trúc bên người hiện lộ thân ảnh hào không lưu tình c h â m t r ọ n nói nàng này hóa thân là lúc trước lâm kiếm thư thân thể bộ d á n g tuấn mỹ yêu diễm khó phân biệt thư hùng vừa hiện thân lại để cho mấy cái man nhân con mắt đều tròn. Lại tới một cái. trở trọn lại khắc một cái cầm đại truy man nhân thanh niên ngang nhiên động thủ và nha nha gọi sông qua tới huy động đại truy đánh sản xuất sinh kịch liệt chấn động hình như là nghĩ muốn đánh n g ấ t xịu kỳ thanh trúc cùng thương n g u y ệ t bao nhiêu năm không hề động q u a tay ngươi đ ừ n g động trước hết để cho ta chơi đ ù a thương n g u y ệ t trứng mắt mắt lạnh lẽo k h ẽ cười một tiếng hai tay bóp thành c h ả o trạng đây là thiên lòng thoái tinh c h ả o thái cổ thiên long cường hoành hết sức tung hoành vượt ngoại tinh không tiện tay liền có thể bóp nát sao trời thương n g u y ệ t sử ra này nhớ thần thông trực tiếp tay không sẽ nát người man kia thanh niên huy động đại truy doa đến hắn liên tục rút lui thần sơn phía trên nàng thần hồn không cách nào rời đi sơn Hà nhưng là tại này khẩu hang động thế giới bên trong áp chế liền t i ể u rất nhiều đương nhiên còn là tồn tại bản chương xong chương 266, t h ủ y linh đến thực q u ầ n hùng tệ tụ 2. chương 266, t h ủ y linh đến thực q u ầ n hùng tệ tụ 2. ách không tốt thần sơn áp chế tới thương nguyệt liền bóp nát một bà truy không nghĩ đến sẽ đưa tới thần sơn từ nơi sâu xa áp chế lập tức đem này c h ấ n trụ pháp lực tiêu tán khoe miệng đều chảy ra một vệt máu chỉ phải nhanh lên trước quay về sơn hà đồ bên trong giao cho ngươi ta đi trước thương nguyệt tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng chỉ để lại kỳ thanh trúc một mặt im lặng đừng chạy đều là ta khôi bưu lao đến khi hốt rác đại bàn tay đột nhiên đánh ra lòng bàn tay bên trong có thần bí đường vân lấp l o ạ thần mang hóa thành một chỉ trăm t r ư ợ n g đại thủ ấn rơi xuống nghị muốn đem kỳ thanh trúc bắt giữ rất xưa cũ đại thủ ấn tựa hồ là truyền thuyết bên trong man thần đại thủ ấn bất quá chỉ là không c h ọ n vẹn thần t h ô n g pháp môn thương n g u y ệ t tiến vào sơn hà đồ bên trong vẫn như cũ tại chú ý bên ngoài kỳ thanh trúc tú hé miệng phun ra một tia tinh huy đón gió liền dài khoảnh khắc bên trong màn đem dụi xuống đầy trời sao trời tô điểm này bên trong tinh hà chạy xuôi chiều ánh vực ngoại tinh tượng sao trời man thần đại thủ lấn đánh vào sao trời diệu cựu thiên thần thông dị tượng tượng chưa thể nại hà cái sau ngược lại có một điều thôi sán tinh hà xung ra hóa thành một điều tinh long g à o thét đánh về phía khôi bưu dẫn đội man tộc thanh niên khôi bưu liếm răng vung lên tay bên trong răng sói đại đ ồ n g vung một tiếng ném về phía tinh long thần lực vô cùng càng đem l o n g đầu đạp nát nổ tung làm hư không đều có một ít run rẩy ngân bạch bảo dịch biển càng là nhất thời kích thích ngàn cơn sóng man tộc thân phụ cổ lao huyết thống không am hiệu thần thông pháp môn nhưng là lực lớn vô cùng thân thể không kém ngươi thật muốn bị hắn lấn người cận chiến ngươi ăn tiệt tỏi t h ư n g ta tự t a có đối sách. đối h Kỳ nhưng Trúc tại t r là, là những cái Nàng đó đem cơ bắc luyện đến đầu góc bên trong man từ nơi nào sẽ để ý nàng dùng lời nhỏ nhẹ cảnh cáo chỉ có kia cầm đầu m a n tộc thanh niên khôi bưu phát giác đến một tia dị dạng hắn ccc ò n h ư a kịp mở miệng, liền ó、so、ngân ư ư ờ i h g bạch n hải Trúc k h vực n g vỡ ra theo bên trong sông ra không thể đếm hết tím đen châu chấu trên người lấp lóe đạo đạo hồ con điện lốp bốt nổ vang t h a n h đàn thành đàn từ điện lôi hoàng xuất hiện thiên hạ biển bên trên đều là hội tụ thành tụ t mạn r các ngươi ông này đó ra hỏa thật sự không song không màu tím đen lôi đình bên trong một đạo tinh tế thân ảnh đứng lặng này là một danh thân khoác màu đen mỏng giáp thiếu nữ tay bên trong cầm một thanh tử điện ngày qua phong thái chiếu người vạn ngàn tử điện lôi hoàng như chúng tinh phùng nguyện bảo vệ nàng ngày qua chỉ chi nơi lôi bạo sôi trào m á n h liệt cơ hồ hóa thành thiên kiếp vông xuống đánh một bạc bạo dịch vông dương đều bốc hơi tiêu tán một mạng lớn man nhân khôi bưu bị đánh một trận lạo đ ả o phát ra phẫn nộ giống to cởi trần lộ ra cường trắng cổ đồng da thịt thân thể tắm rửa thiên kiếp không tồn hại thần sơn tịnh thổ bên trong há lại cho các ngươi h è n mọn sinh linh quát tháo nay thời điểm một cái tóc đỏ kim giáp thiếu niên vào tới là kim ô vương hắn mang một đám bắt đầu linh cốc sinh linh xuất hiện tại nơi đây chống trời thần sơn lưng núi đoạn nhai quá mức rõ ràng chỉ cần là theo này cái phương hướng đi qua liền không khả năng không tới một quan chú định phát hiện ba miệng hang, động. Ba miệng hang động bên trong, phía dưới cùng nhất hỏa h u y ệ t ít có tu sĩ nguyện ý mạo hiểm trung gian ma quật cảng là không mấy cái sinh linh dám vào đi chỉ có trên cùng xem khởi tới thần thánh hết sức hang động có sức hấp dẫn nhất cho nên phần lớn tới nơi đây lại tiến vào bên trong sinh linh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều kim ô vương cường thế đến cực điểm không quan tâm t ử điện lôi đàn châu chấu uy thế tay bên trong cầm cánh phượng lưu kim đảng giống như cổ hoàng khôi p h ủ làm này p h i ế n hải vực nhiệt độ bạo tăng hắn ngẩm đầu lệ gáy tay bên trong cánh phượng lưu kim đảng thần quang đại thịnh quét ra đầy trời xích kim liễm, diễm mặt trời kim diễm nấu biển đốt trời kim ô tộc người tại muốn chết hát giáp tóc tím thiếu nữ thanh lệ tuyệt thế thanh âm lại bá đạo len h k h ố c tử điện lôi đàn châu chấu chấn áp man tộc cùng đi theo kim ô vương mà tới sinh linh chính mình thì lăng không mà qua tay bên trong cầm tử điện ngày qua đánh ra lôi đ ỉ n h thần uy thẳng hướng kim ô vương hai người đổi bính như thiên lôi câu lên đ ị a hỏa lôi đ ỉ n h liệt diễm đều là táo bạo hết sức tồn tại không thể tưng dùng gặp nhau hẳn là từ đấu nhược tiểu châu chấu thế mà ra ngươi này cái q u á i thai tội huyết thiên không dùng đáng chém kim ô vương khí thế càng tăng lên kim hồng cánh phượng đảng về phía trước chấn sát liệt hòa ngọc trời giống như một tôn liệt diễm chiến、thần. Bị tử kim ệ n âu vương lạnh lùng hết sức nói nói trên người chạy xuôi màu vàng liệt diễm như là khoác lên một cái liệt hà vụ ý ỉa sợi tóc tinh ánh dịch tấu thỉnh thoảng còn sẽ nhảy lên châm chút lựa hoa hán câu liên khởi hỏa hành đại đạo không có giống cùng kỳ thanh trúc giao thủ lúc kia bản thư giãn chủ quan khởi tay liền là toàn lực tay bên trong cánh phượng lưu kim đảng càng là triệt để khôi phục này bên trong sen lẫn nói cùng lý khí cơ tràn ngập ra xông ra một đầu cự đại kim ô thần đ i ể u cùng hắn sau lưng triển hiện kim ô dị tượng hợp lại là một kia cánh phượng lưu kim đảng đủ để so sánh pháp tướng huyền khí nếu là trước đây như vậy gặp được liền toàn lực ra tay kia ta chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì kỳ thanh trúc giấu kín thân hình xa xa nhìn ra xa chiến trường bất quá là ngấp nghẽ thiên kiếp trùng thân huyết mặt h ô i nói cái gì đường hoàng hát giáp thiếu nữ cười nào nói lúc trước ta chi tiên tổ có thể v u ế tẩy t đại địa làm cho các ngươi thành lập bắt đầu linh cốc tụ chúng tự vệ hiện tại ta vẫn như cũ có thể kéo dài tiên tổ vinh quang nàng cầm ngày qua quét ngang lập tức kích thích mênh mông lôi quang từ điện tung hoành thiên địa giống như thiên kiếp buông xuống côn chúng tôi cái gì ngày xưa vinh quang đã sớm bị ta tộc tiên tổ tự tay mai táng giết kim ô vương hét lớn sau lưng kim ô vô cánh mặt trời kim diễm sôi chảo máy liệt một vần g mặt trời chói lóa một biển mà ra ai hắc xảo xảo miêu tả một chút mặt khác thiên tiêu chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà ng ng ng ng ng ng n g o ng Chương 267, Thái 267, â một Tịnh Liên, n Liều m ạ ngân Thương. 267, Thái m t ị h Liên, Mạng Trọng Thương. Ngân Liều bạch công dương kịch liệt của quận tất cả đều là giao hòa thiên địa tinh hoa bảo dịch một ít linh cơ nồng đậm địa phương thậm chí tạo thành suối phun tuyến nhãn trung lưu lộ ra càng thêm tinh thuần d ị c h tích phát ra động lòng người mùi tấm h ác k ỷ thanh trúc rời xa giao chiến tri địa l ư n g núi đoạn ngai quá mức rõ ràng đến mức từ bên này leo núi sinh linh cơ hồ toàn bộ sẽ qua tới xem xét này thượng ba miệng hang động đương nhiên sẽ không làm như không thấy hạ vì hòa huyệt bên trong vì ma quật thượng vì thần động mặc cho ai tới xem h à n g đầu lựa chọn c h i địa tất nhiên là treo cao nhất thượng đ o à n phát ra thần thánh ý vị hang động ngay cả thân phụ hỏa hành thần thú kim ô huyết mạch kim ô vương lục thuân đều không có lựa chọn đi phía dưới hỏa huyện mà là thẳng đến phía trên thần động đủ để thấy một ban hiển nhiên hắn lựa chọn không sai một đi vào liền nhìn được r ó t thành công dương bảo dịch chi hải chỉ là không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được từ điện lôi đàn châu c h ấ u càng không nghĩ đến sẽ sinh ra một cái tội máu dị loại kim ô vương cùng lôi hoàng thiếu nữ đại chiến k h í tức kinh người so chi thiên nhân cường giả đối chiến còn muốn khủng bố đều vận dụng thật sự dù muốn p â n cái người chết ta sống bọ tự nhiên dẫn khởi mặt khác rất nhiều đi vào tu sĩ chú ý đến mức không người phát giác kỳ thanh trúc lặng yên rời đi kỳ thanh trúc thâm tàng công c u n g danh thân hình qua lại từng cái đáy biển tuyển nhãn c h i gian thu lấy theo tuyển nhãn bên trong tuân ra rực rỡ ngân bảo dịch tuy nói chỉnh cái hang động đều là một phiến ngân bạch sắc công dương nhưng này bên trong tuyệt đại bộ phận kỳ thật là hiện ra trắng thuần c h i sắc ngân quang chỉ chiếm một phần rất nhỏ thuần trắng chi thủy đặt tại ngoại giới cũng là một loại có chút chân quý linh thủy có thể tại này bên trong quả thực cùng bình thường phạm thủy không khác không đáng giá nhắc tới chân chính có giá trị là pha loãng tại này bên trong ngân bạch bảo dịch, kia là là thái âm n g u y ệ t hoa cùng địa mạch l o n g khí giao h ò a trải qua năm tháng dài đằng đang mới có thể sinh ra trực tiếp dùng đều có thể tăng lên tu vi khôi phục thương thế chớ nói chi là lấy ra luyện chế thành tuyệt thế đại đan mà tại đ á y biển tuyển nhãn bên trong liền có thuần độ cực cao ngân bạch bảo dịch trực tiếp tuôn ra mỗi một giọt bảo dịch đều so một mai thượng phẩm thông linh bảo đàn còn muốn c h ậ t quý kỳ thanh trúc lấy ra chính mình ngọc thần khuynh hải bình chân đạp tinh q u a n g qua lại từng ngụm tuyển nhãn gian vây tay liền thu nạp khởi những cái đó tản mát ngân bạch bảo dịch mỗi một giọt ngân bạch bảo dịch đều có chừng đầu ngón tay càng giống là tường s o thượng phẩm thông linh bảo đàn còn muốn c h â n quý đạo cung thần chỉ ra nàng c o n còn lại không đủ phái ra chính mình ngũ hành đạo cung thần chỉ lại tiện tay theo ngân nguyện vương đồ cất giữ bên trong lấy ra một ít ngọc khí lại tế luyện một phen sau đó làm đạo cung thần chỉ nhóm mang ngọc chất dụng cụ đi thu lấy ngân bạch bảo dịch luyện đan còn yêu cầu s i ê u tập tài liệu hao phí tâm thần này bên trong bảo dịch có thể là tùy tiện nhật n h ậ t hiệu quả còn càng thắng ba phân cầm không nhiều lắm một ít đều thực xin lỗi tới này một lần đột nhiên chỗ càng sâu hại vực chuyển đến chấn động một đoàn thôi sán trói mắt ngân huy hiện ra mà ra nở rộ vô tận tần quang hào quang điểm lành rực rỡ và sợi như cùng một vần g minh nguyệt dâng lên v ẩ y xuống thai âm nguyệt hoa gần đây từng mảng lớn hải vực đều bị đông cứng kia là cái gì thiên tài địa bảo xuất thế kỳ thanh trúc dừng lại bước chân đạp sóng m à đ ứng ánh mắt nhìn về phương xa tinh thần đến cực điểm thái âm chi lực có chân chính hy thế chi bảo xuất thế mau đi xem một chút thương n g u y ệ t thuốc dục nói kỳ thanh trúc tinh mẫu nhất t i ể m linh lung t i ề u thân hóa thành một đạo tinh hồng phong tới màu bạc hải vực chỗ sâu Giang nàng đạp lên vừa mới ngưng kết không lâu tấm băng dưới chân pháp lực bắn ra chấn động rất xuống lan tràn đến chính mình chân chân bên trên băng ngưng mắt bên trong l ớ p lóe ngũ sát ngân quang xem đến tấm băng trung tâm kia đoàn trói mắt ngân quang một đ o ạ liên hoa hoa nở mấy chục cánh chỉ thấy ngân quang bên trong vẫn dưỡng có một cây bạch ngọc không tỉ vết bảo liên không ngừng nhộn nhạo ra t ầ n g tầng lớp lớp thái âm n g u y ệ n hoa so chi trên trời minh nguyện còn muốn trong sáng kia đông kết xung quanh trăm ngàn dặm hải vừa c ơ hàn chi lực cũng là từ nó mà ra thái âm tịch liên thương nguyện phát ra một tiếng kinh hô chấn động đến chỉnh cái sơn hà đồ thế giới đ đem chính mình treo lơ lửng tại vách núi thượng thanh long thánh đằng nghe vậy cũng nhịn không được trôi ra dò r a dây leo xuất hiện tại ngoại giới l ấ y thánh dược chi gian đặc thù cảm ứng xác nhận này xác thực là một cây thái âm tịnh liên thánh dược thật là một cây thánh dược đáng tiếc không có sinh ra linh trí hơn nữa cũng không có hoàn toàn thành thục liền xuất thế quá mức đáng tiếc thanh long đằng không khỏi thở dài như vậy nhiều tu sĩ đến tới này cây chưa thành thục thái âm tịnh liên tất nhiên sẽ bị người hái ai bảo này đó ra hỏa tu vi không cao nhưng là từng cái tới đầu bất phảm đều cẩm kinh người pháp bảo đâu thái âm tịnh liên nghe nói này hạt giống là thái âm tinh hạch biến thành thế g là nhất vì chân quý mấy loại thánh dược cho dù là chưa hoàn toàn thành t h ủ giá trị cũng khó có thể tưởng tượng s o này điều khô cằn thanh đằng m ạ n h nhiều thương n g u y ệ t cũng nói tiếp thanh long đằng rất muốn rụt về lại phản bác thương n g u y ệ t nhưng thực thể lại phát hiện nàng nói có vẻ như không có cái gì vấn đề chính mình bản thân là một điều dây hồ lô bị chân long điểm hóa sau mới miễn cưỡng lột sắc thành thánh dược cùng thái âm tịnh liên hoàn toàn không so được thái âm tịnh liên kết xuất hạt sen có vô thượng công hiệu có thể thanh long đằng đem bảy cái bảo hồ lô trút v à sau chỉ còn lại chùi lùi một dây leo cũng không phải là không thể g ặ m ăn nhưng nhân gia thái âm tịnh liên rõ ràng càng hương a thái âm tịnh liên xuất thế động tĩnh không nhỏ dẫn tới toàn bộ sinh linh chú ý làm bọn họ đờ ra một lúc tư duy lâm vào đ ỉ n h trệ bên trong sau đó một đám con mắt nháy mắt bên trong trở nên đỏ bừng liền tính không có nhận ra này là thái âm tịnh liên nhưng thánh dược khí tức không sẽ làm bộ chỉ cần không phải người ngu đều biết này là một cây không đến tiên thiên linh vật thiên a kia là truyền thuyết bên trong thái âm tịnh liên sao hoa nở bốn mươi chín cánh là quý hiếm nhất vô thượng thánh dược a cứ thế khó tìm vải cọn hiện giờ thế mà xuất hiện k h o ả n khắc chi gian chỉnh cái ngân bạch công dương tu sĩ đều táo động nao n h a u phóng tới thai âm tịnh liên sở tại đều muốn tới tranh đoạt này t r u y ề n thuyết bên trong thánh dược như muốn điên cuồng hảo tại này thời tới sinh linh cũng không nhiều thêm khởi tới cũng bất quá mấy chục chi sổ kỳ thanh trúc tính là trước hết một nhóm đi tới tấm băng thượng tu sĩ trứng mắt quét qua liền thấy còn có ba cái thiên nhân tu sĩ cũng đặt chân nơi đây ngươi như thế nào dừng lại thanh long đằng khó hiểu sốt ruột hết sức khỏi tại kỳ thanh trúc trên người lắc tới lắc l u i như là n g h ĩ muốn kéo nàng đi tới bình thường ta có một cái ý tưởng kỳ thanh trúc tinh mẫu nhất truyển Điện tay đem sốt u ruột bận bịu sợ thanh long đằng hệ tại chính mình leo bên trên bước chân nhẹ nhàng giấm một cái thái âm n g u y ệ n hoa đông kết tấm băng lại bị nàng một chân giấm sập một cái hầm băng nàng vận chuyển t h ầ n ảnh vạn hóa t h ầ n thông này thần thông sớm đã tu luyện đại thành tại tại chỗ lưu lại một đạo chính mình huyết ảnh hầm băng bên trong một đạo lốc xoáy nhanh chóng hình thành k ỷ thanh trúc chân thân biến mất tại lốc xoáy bên trong này là triền miên lưu ba ngàn thần thông có tại dưới nước nháy mắt bên trong xuyên qua trí năng chân long từng tại vân mộng trạch giã bên trong còn sót lại rất nhiều này loại dưới nước truyền tống thông đạo cực kỳ nhưng là lãng phí quá nhiều thời gian thanh long đằng không hiểu hỏi bản chương s o n g chương hai trăm sáu mươi tám thái âm tịnh liên liều mạng trọng thương hai chương hai trăm sáu mươi tám thái âm tịnh liên liều mạng trọng thương hai tới trước không nhất định trước được kỳ thanh trúc trả lời một câu mặt trên ba cái thiên nhân cường giả hai cái là bản thổ sinh linh n ư ơ n g tụ bản mệnh kim đan một cái là ngoại giới tiến vào tu sĩ càng là thành tựu bản mệnh nguyên anh chính là thiên nhân hậu kỳ đại tu sĩ có thể làm bọn họ tiếp cận thái âm tịnh liên thời điểm mà khác lạc tại đằng sau các cường giả nháy mắt bên trong bạo khởi một đạo màu vàng hồng quang xẹt qua chân trời là kim ô vương không tiếp đại giới thi triển kim ô hóa cầu vồng cực tốc thần t h ô n g cánh vượng lưu kim đảng khôi phục này là một cái bị phong ấn cường đại pháp bảo giờ phút này gần như hoàn toàn giải phóng ra ngoài nghiên cứu bản chất lại là một cái đạo khí như thế nào đạo khí thiên nhân cảnh giới câu liên thiên địa lực lượng pháp tướng đại năng chạm đến thế gian phát tắc mà trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu mới có thể chân chính bắt đầu lý giải loại loại đạo tắc vì chính mình dùng h o ặ c giả lấy pháp bảo tới trình bày thiên nhân linh bảo bên trong chỉ có thượng phẩm linh bảo mới có thể đan dệ ra nói cùng lý sinh ra thuộc về chính mình thần trị pháp tướng huyền khí đều có thần trị trường sinh đạo khí thần trị liền cùng sinh linh không khác tại tông môn bên trong là muốn đồng dạng được tôn là tông môn tiên tổ đương đạo khí hoàn toàn khôi phục thì tương đương với là một tôn trường sinh cự đầu tại xuất thủ kim ô vương vung vẩy cánh phượng lưu kim đảng sĩ diễm càn quét thiên địa bá đạo hết sức xung qua đem một đám tu sĩ đều hất bay hào không nói đạo lý có xui xẻo đàn thậm chí trực tiếp bị trọng thương này người hảo sinh càn rỡ có người đối với cái này cực kỳ không cam l ò n g nhưng cũng không thể làm gì đạo khí tại tay liền tính không có hoàn toàn khôi phục cũng đủ làm cho kim ô vương tung hoành nơi đây không giống dạng hùng có đạo khí người không cách nào chống lại mà đạo khí lại không là cái gì đường một bên mặt hàng đại tông môn chân truyền đệ tử có thể phát cái tiếp theo pháp tướng huyền khí hộ thân bối cảnh đã tương đương không đến có thể mang đạo khí đến đây đều là một cái thế lực bên trong được coi trọng nhất người vốn dĩ kỳ thanh trúc cũng có này loại lãnh ngộ trước khi đi mạch chủ ninh nguyễn lan từng truyền âm cùng nàng muốn đem một cái đạo khí ký thác bị nàng cấp tự tuyệt bởi vì nàng trên người có càng hào món đạo khí kia cuối cùng bị phong tại sư n ộ i cố tư n h i ê n thể nội thái âm tịnh liên là ta hồng b a o chim nên lăn là ngươi k i mô vương b á đạo dị thường có thể sau lưng có một đạo tử quang điện mang truy sát mà tới thành đàn thành đàn t ử điện lôi hoàng xuất hiện che khuất bầu trời vụ vụ bạo hưởng thanh â m không dứt như thai ngân bạch hải dương đều bị bốc hơi không còn quá đáng sợ tại này q u ầ n t ử điện lôi hoàng bên trong một đạo tinh tế thân ảnh đứng lặng tư thái đ í n h tú tóc tím bay múa khí chất lạnh lẽo từ đĩnh tú tóc tím x a tím xa y ỉ nội bộ là kề sát thân thể màu đen mỏng giáp có thể mông lung xem đến huyện nếu như có thể bỏ qua nàng bên cạnh bảo vệ trăm vạn tử điện lôi hoàng l i ề n tốt bị kim ô vương lan đến bị thương tu sĩ vốn dĩ vì đằng sau nữ tu có thể đem này h u n g h ă n g khiển trách một phen nhưng chưa từng nghĩ tử điện nữ càng t h è m coi thường hết thảy lại cường thế càng vượt qua kim ô vương căn bản không quan tâm mặt khác sinh linh chết sống trăm vạn tử điện lôi hoàng l ư ớ t qua giống như thiên kiếp b u ô n g xuống bá đạo mà vô tình tay bên trong cầm ngày qua càng quét tiêu diệt mà ra mấy cái bị trọng thương tu sĩ trực tiếp liền vẫn lạc tại mênh mông lôi đỉnh thần ủy tri hạ hóa thành cho tản kim ô vương tao đến tử điện nữ truy sát đạo khí khôi ph tràn diện hỗn loạn không chịu nổi n à y cái thời điểm ngược lại là mặt biển tấm băng chi hạ hiện đến yên tính rất nhiều phía sau ngươi còn có mấy cái theo đôi thương n g u y ệ t truyền âm nói vô sự bọn họ không qua được kỳ thanh trúc thân tựa như một con du long thon dài thân thể mềm mại tại âm hà nước n biển trung du r ắ t tự nhiên đã tiếp cận đến thai âm tỉnh liên phía dưới tại nàng phía sau n a m tôn đạo cung thần chỉ cùng nhau xuất hiện l i ế c nhau sau đối tượng h những cái đó đánh đồng dạng tâm tư ra hỏa các nàng có lẽ thiếu x u t lấy chống lại những cái đó tu sĩ nhưng cấp kỳ thanh trúc kéo dài một chút thời gian đầy đủ k nàng, nàng vừa ra tay khí tức tự nhiên liền giấu không được mặt trên tu sĩ các tự thi triển kinh thiên thủ đoạn lại có người tế ra một cái đạo khí còn có vài kiện cầm khí đánh ra tình nguyện hủy đi thai âm t i n h liên cũng không nghĩ như thế thánh vật bị người khác đọc đi kim ô vương cùng từ điện nữ tự nhiên cũng phát cuồng kim ô dương cánh tê minh diệt thế thiên kiếp bông xuống liền tính là nửa bước đại năng tới cũng phải n u ố t hận khôi phục sơn hà đ ổ cưỡng đoạt thái âm tịch liên thương nguyệt cắn răng lên tiếng xem đi lên so kỳ thanh trúc còn muốn xuất ruột không nên khinh cử vọng động bọn họ vận dụng đạo khí đã muốn sinh ra biến cố kỳ thanh trúc đem đề nghị bác bỏ nàng cảm nhận được từ nơi sâu xa một loại nào đó ý chí đến tới nơi đ â y động thiên tiểu thế giới cũng không thể hoàn toàn ngăn trở chống trời thần sơn ý chí thương nguyệt phía trước còn không có như thế nào ra tay liền dẫn tới thần sơn ý chí nhằm vào giờ phút này hai kiện đạo khí hoàn toàn khôi phục tăng thêm tử điện lôi hoằng kêu gọi thiên tiếp động tĩnh chỉ có hơn chứ không k quả nhiên nay cử trực tiếp dẫn phát thai họa hai kiện đạo khí không bị khống chế đụng vào nhau từ điện tiên kiếp càng là tản mát một phiến lôi đình rơi xuống nước đánh một đám tu sĩ ngao ngao trực hiếu nhanh đoạt thái âm tịch liên mặt dưới kia cái ra hỏa muốn đắc thủ hiện trường lâm vào đến điên cùng nhất thời khắc đạo khí dùng không được kia liền tế ra pháp tướng huyền khí còn có thiên nhân cầm khí cùng pháp tướng cầm khí liên tiếp đánh ra các loại các dạng thần thông tiết ra kỳ thanh trúc sắc mặt biến hóa vội vàng đem theo ngân nguyện vương kia bên trong đoạt lại tới rất nhiều phát bảo một cái kính ném ra bên ngoài trên người hộ thể bảo y nở rộ linh quang màu tím tàn sao rủ xuống v u a cờ quanh thân ba thước chống đỡ mở ngũ s ắ c huyền q u a n g d ư ớ i cuối cùng càng là đem sơn hà đ ổ đều tròn tại trên người liêu mạng kỳ thanh trúc gọi ra hải thượng sinh minh nguyệt thần thông dị tượng ngân bạch h u y ề n n g u y ệ n bay ra chặt đứt thai âm tịnh liên sen ngạnh sóng biết quét qua cuốn đi thai âm tịnh liên nửa đoạn dưới cũng liền là một nửa sen ngạnh cùng như ngọc cụ sen Khu khu. Kỳ Thanh Trúc tạng ngũ thượng đầu vô số công kích rơi xuống pháp bảo cầm khí thần thông đụng vào nhau triệt tiêu lưu lại dư ba vẫn như cũng vô cùng kinh khủng kỳ thanh trúc bày ra phòng ngự từng tầng từng tầng bị xé nát như không là nàng thần hồn thân thể pháp lực nhiều lần lột x á t lại có sơn hà đồ hộ thể chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị nghiền nát cương đại lực lượng đem nàng đánh vào vô tận hải huyền tri hạng trăm ngàn dặm tấm băng vỡ nát sở hữu tu sĩ đều tại liều mạng tranh đoạt nửa khúc trên thái âm tịch liên a à, à, à, à, kém chút liền không có viết s o n g tiêu đề còn là sau thêm cờ a cờ buổi tối bị một ít sự tình chậm trễ h、e、ẹ m ò xin lỗi xin lỗi chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà ngủ ngon t h bảo bản chương s o n g chương hai trăm sáu mươi chín xin gặm thánh dược thái âm tinh xương cốt một chương hai trăm sáu mươi chín xin gặm thánh dược thái âm tinh xương cốt một thái âm tịnh liên sở tại trung tâm dưới khu vực có một đạo thâm thúy hải huyên như một đ i ề u lao nhanh b i ể n bên trong sông lớn sôi trào máy liệt kỳ thanh trúc bị chúng tu sĩ cường đại lực lượng đánh vào hải u y ề n bên trong làm nửa khúc trên cành lá ba hoa chia cắt xong、sau. có thu hoạch tu sĩ nhao nhao đội đi biến mất không thấy mà tay không mà về chúng tu thì là lập tức đuổi theo ý đồ theo kỳ thanh trúc này bên trong có thu hoạch một điều băng hà trùng trùng điệp điệp chạy xiết mà qua nước sông trắng thuần t i ể u tụy h tái n h ậ t mà lại tĩnh mịch ngẫu nhiên đánh ra bậc nước vậy mà đều là vụ n v ặ t t h n g băng phát ra cực độ âm hàn khí tước như thế nào như vậy âm hàn hải bên c h i hạ lưu trôi tất cả đều là t h n g băng chẳng lẽ lại là truyền thuyết bên trong thái âm thần sông thế ra nào có cái gì thái âm thần sông nơi đây có thể vận dưỡng ra thái âm tịnh liên này chờ thánh dược nhất định từng có chân chính thá những cái đó tảng băng là thái âm tinh mảnh vỡ biến thành tuyệt đối không thể tới gần nếu không ngay cả thần hồn đều sẽ bị triệt để đông kết cựu tử vô sinh có kiến thức rộng rãi lao tu sĩ run r ộ n g nói nói hắn ném ra một cái thiên nhân linh bảo vừa mới đến gần băng hà này bên trong linh tính liền bị đông cứng không bao lâu liền triệt để t í c h mịch linh bảo khí thân cũng theo pha thoái là nhất định là thần linh đã từng đem thái âm tinh liên tàn phiến tạo thành một điều cựu âm băng nguyên sông mặc dù k h n g là truyền thuyết bên trong thái âm thần sông nhưng cũng tương đương đáng sợ mấy cái thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ cùng nhau mà tới xem ngân bạch biển bên dưới cửu âm băng nguyên sông c h o mày chống trời thần sơn thường cách một đoạn dài rằng giặc thời gian liền sẽ khôi phục một lần thái cổ tiểu thiên địa bên trong sinh linh đại đa số đều tin tưởng có thần linh tồn tại liền ở tại thần sơn c h i đ ỉ n h thần sơn mỗi lần khôi phục kỳ thật liền là thần linh tại t h ứ t tỉnh thần nhóm vùng có thông thiên triệt địa vĩ lực chóc tinh nã nguyệt chỉ là bình thường mỗi lần t h ứ t tỉnh đều sẽ vận chuyển vô biên thần lực đánh xuyên qua dưới vực theo vực ngoại mang đến vô số tài liệu tu trúc chính mình thần điện thần linh tầm mắt cao vực nào một ít thần nhóm không để vào mắt đồ vật liền sẽ bị bỏ xuống núi、đi. tạo thành thần linh cấm địa bên trong rất nhiều cơ duyên này bên trong cũng bao quát một ít vực ngoại cường giả đánh rơi độ p phủ những cái đó b i cảnh tịnh thổ liền từ này mà tới cho nên chống trời thần sơn phía trên càng lên cao thiên tài địa b ả o liền càng bất phàm thần linh dị càng đến gần đỉnh núi liền càng tiếp cận thần linh tịnh thổ xuất hiện cái gì hy thế chi bảo cũng không ngoài ý liệu cơ gâm băng hà bên trong c ũ n g ứng đương có bảo vật nói không chừng kia một nửa thái âm tịnh liên liền thất lạc này bên trong có tu sĩ tế ra một chiếc cao lớn lâu thuyền kia là có thể so với pháp tướng huyền khí bí bảo thuyền bay trên trời vượt biển không nói chơi xem này thân thuyền tiểu dáng có thể làm này chiếc lâu thuyền rơi vào c i u âm băng n g u y ê n sau cũng không lâu lắm chỉnh con thuyền liền bị triệt để đông kết một ít khá lớn tảng băng đụng vào thân thuyền khoảnh khắc bên trong lâu thuyền từng khúc băng diện kia danh tu sĩ đồng dạng theo thuyền tang thân băng hà bên trong liền tính nơi đây cũng không phải là thái âm thần sông cũng phân thuộc c i u âm c h i địa rất là tiếp cận lâu thuyền bị hủy chỉ là thiên nhân tu sĩ nháy mắt bên trong thân thể cùng thần hồn liền bị song song đông kết liền kêu to kêu cứu đều làm không tê thật sự là đáng sợ đến cực điểm trừ phi khôi phục đạo khí nếu không này sông khó khăn kia cướp đi một nửa thái âm tịnh liên liên l à đáng t i ế c k i a trở t h à n h vật thất lạc không thể làm việc cho ta đề cập đạo khí lúc trước kim ô vương cánh phượng lưu kim đảng cùng khác một cái đạo khí không hiệu đụng thẳng vào nhau giờ phút này lại song song rớt xuống trực tiếp nổ tung ngân mạch công d ư ờ n g sau đó rơi vào c ử u âm b ă nguyên n g bên trong vê anh đạo khí không bị khống chế v à chạm mạnh c ử u âm b ă nguyên n g càng là giống như khôi phục bình thường từng đạo từng đạo màu đen thần quang theo ba nguyên chỗ sâu bắn ra thái âm thần quang mệnh ta thôi rồi có tu sĩ nhận ra đây là truyền thuyết bên trong thái âm thần quang uy năng vô cùng màu đen thần quang đánh ra đem đạo khí bên trong đạo văn đều xóa đi tiểu lửa thần chỉ bị thương nặng dần dần yên lặng dùng hết cuối cùng lực lượng mới bay trở về chủ nhân tay bên trong mà từ điện lôi đàn châu chấu cũng tao đến lan đến thái âm thần quang không như lệnh vừa vặn đánh vào từ điện lôi đàn châu chấu dày đặc nhất khu vực mấy chục vạn t ử điện lôi hoàng trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán c o n thỉnh thần linh bất giận a thái cổ tiểu thiên địa bên trong tu sĩ cho rằng tại đến gần đỉnh núi địa phương sử dụng đạo khí không thể nghi ngờ sẽ kinh động thần linh làm thần linh tức giận này là hàng hạ nho nhỏ khiến trách tới từ ngoại giới tu sĩ đương nhiên sẽ không tin tưởng núi bên trên trụ thần linh kia một bộ thuyết pháp bất quá thần sơn có linh bất tuân theo từ nơi sâu xa một số quy tắc lời nói xác thực sẽ thu nhận không tốt sự tình phát sinh cựu âm bang nguyên đại bạo phát những cái đó tới gần thiên nhân tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó không có tu sĩ còn dám đi thăm dò tự nhiên cũng liền không người biết được tại cựu âm bang nguyên chỗ sâu còn có một đạo chật vật thân ảnh đau khổ trèo trống kỳ thanh trúc đỉnh đầu màu tím tàn sao thân khoác sơn hà độ quyển cho dù là thân sử cựu âm bang nguyên bên trong cũng không bị tùy tiện đông kết thanh khí cùng đạo khí chi gian tranh lệnh quá lớn một tia thánh uy. liền có thể bình định vạn dặm sơn hà này bên trong t r ê n h lệch khó có thể hình dung giống như cách biệt một trời cựu âm ba nguyên n g có thể tổn hại đạo khí lại không cách nào tùy tiện dung chuyển thanh khí lạnh lạnh lạnh chết ta sắp bị đông cứng thương nguyệt nhịn không được kêu trên một tiếng nàng tính là sơn hà đồ thần chỉ sơn hà đồ có thể chịu nổi nhưng là nàng thần hồn liền rất khó chịu a đứng bước a nay mặt d ư ớ i còn có đồ v ậ t t ạ i kêu gọi ta nhất định phải xuống đi xem xem kỳ thanh trúc khoe miệm dưới máu n g h i ế n chặt hàm rằng thể biểu ngũ sát huyền quang giới lung lay sắp đổ nếu không có sơn hà đồ u y năng gia trì ngũ sát huyền quang gi l i ê n tính nàng tu luyện r a đồ vật lại như thế nào thần dị l i ê n pháp tướng huyền khí vào chi tức hủy đạo khí đều muốn chịu tổn hại không đạo lý ngũ s ắ c huyền quang giới có thể chống đỡ kỳ thanh trúc ngồi xếp bằng c ử u âm ba nguyên n g bên trong quanh thân trống lên một tầng mông lung huyền quang nợ rộ đen xanh đỏ vàng trắng năm s ắ c này bên trong có không trọn vẹn b i ể n cùng phá toái nguyệt có c ử u long huyền ảnh lướt qua có ảm đạm tinh quang lấp lóe sơn hà đồ uy năng gia trị này thượng chỉnh cái ngũ sát huyền quang lấp lụy trở nên càng thêm chân thật mấy phân một chương phủ lục rơi vào này bên trong đại đạo thiên âm tâu vang chư thần kỳ thanh trúc cơ hồ vận dụng chính mình sở hữu thủ đoạn diện hóa suốt một phương thần dị thế giới ngăn cách cực độ âm hàn băng hà khí thức kéo tổn thương thân tiếp tục thâm tiềm nàng cũng là lo lắng sẽ bị người truy sát lại là không nghĩ đến một lát sau mặt trên hai kiện đạo khí va chạm mạnh dẫn phát kiểu âm băng nguyên chấn động thế nhưng theo nơi cực sâu dần dần dâng lên thái âm thần quang thái âm thần quang trí âm trí hàn đi qua nơi vạn vật khó khăn t í c h mịch không tốt này là thái âm thần quang bị lau tới hẳn phải chết không nghi ngờ mau vào thương nguyện hô lớn kỳ thanh trúc lúc trước không dám quá nhiều vận dụng sơn hà đồ lực lượng chính là sợ dẫn khởi cái gì dị thường nhưng là hiện tại đối mặt thái âm thần quang nàng vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi chỉ có thể tiến vào sơn hà đ ồ bên trong tranh n ẽ sơn hà đ ồ bị thái âm thần quang đánh trúng dẫn tới nội bộ thế giới đều chấn động bất an t h á n h khí khí tức tiết lộ chúng ta bị thần sơn ý chí nhằm vào muốn bị triệt để đồng kết tại này bên trong thương n g u y ệ t hóa thành nhân hình rất là lo lắng trên mặt ngọc mãn là sầu khổ bản chương xong chương hai trăm bảy mươi xin gặm thánh dược thái âm tinh xương cốt hai chương hai trăm bảy mươi xin gặm thánh dược thái âm tinh xương cốt hai này nếu như bị đông cứng này bên trong nhưng là phiên thức sẽ chỉ bị phong ấn đến càng tới càng chặt chẽ cuối cùng lĩnh thế không đến thoát đi liệu mạng khôi phục sơn hà đổ đánh ra t h á h uy kỳ thanh trúc mắt v ư ợ n g hàm sát hiển nhiên cũng là ý thức đến này điểm một quyết tâm nói nói gian g g i á c nàng l ờ i còn chưa dứt liền đem tay bên trong vẫn luôn nắm chặt thái âm tị h liên củ sen cấp vạn đoạn một tiết trực tiếp nhét vào miệng bên trong gặm thánh dược cần chứa lực lượng sao mà minh ông nháy mắt bên trong liền bổ xong kỳ thanh trúc tiêu hao thương thế cũng tại cực tốc chữa trị ủng có dùng không hết pháp lực chỉnh cá nhân như là hồi quang phản chiếu bình thường khôi phục như ban đầu nhưng cái này là ả o ảnh lấy kỳ thanh tr trực tiếp sinh gặm thánh dược sẽ chỉ bạo thể mà chết h ả o tại nàng sở hữu lực lượng đều bị sơn hà đồ quần c u ộ n không ngừng hấp thu hút đi dùng tới khôi phục thanh khí huy năng ngũ tạng lục phủ cùng chấn động đảng đạo cung n e m rơi khí hải t ử phủ đều run run y t h ầ n hôn bất ổn ra thị thượng càng là không ngừng phun ra đồ sứ b à n da bị nẻ thấm lạc máu tươi kỳ thanh trúc liều lĩnh tại t h u ố c d i ụ c động sơn hà đồ nhìn thấy nàng như thế liều mạng thương nguyện cũng không để ý hình tượng cấp tới một tiết thái âm tịnh liên cụ xen gặm cưỡ ép lấy thần hồn thể luyện hóa thánh dược chi lực khôi phục thanh khí cũng t u a thiệt là thá đổi lại cái khắc thánh dược thương nguyện còn thật khó lấy luyện hóa càng là cường đại pháp bảo thôi động khởi tới liền càng khó như là thanh khí nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục chí ít cũng phải là một tôn trường sinh cảnh giới vạn của cự đầu chất trưởng nếu không căn bản đánh không ra cái gì ra d á n g thanh uy nay cũng là vì sao tại thiên nguyên giới bên trong chỉ có một hai lưu đại thế lực được xưng là đại tông môn duyên cớ bởi vì bọn họ đều đúng có thanh khí cùng với trường sinh cự đầu mới có thể chân chính đứng vững góc chân không phải đơn có thanh khí mà không thôi động người không có chút nào ý nghĩa thanh khí qua không được bao lâu liền sẽ biến thành người khác nhà kỳ thanh trúc cùng thương nguyện sinh gặm thá lấy thánh dược vô cùng linh khí thôi động sơn hà đồ sơn hà đồ thật tựa như hoàn toàn khôi phục bình thường chân long a cái này là ngươi muốn để ta hiểu đồ vật sao sinh linh tín m i ệ n g cùng tình cảm vẫn luôn còn quẹt tại kỳ thanh trúc vòng eo thượng thanh long thánh đằng thượng c h ậ m nhỏ xuống một giọt xanh tươi chất lỏng kỳ thanh trúc dưới chân sơn mạch nháy mắt bên trong trở nên xanh đúng tươi tốt nay một giọt thánh dịch hoàn toàn không thua kém thánh nhân tự mình cô đ ộ n g phát tình s o kỳ thanh trúc cùng thương nguyện cưỡng ép luyện hóa thái âm tịnh liên cụ sen muốn mạnh quá nhiều xuất hiện tại b ă nguyên n g tri hạ một phiến không gian bên trong này là thái âm tinh thần hải cốt thì ra là thế thương nguyệt giật n ả y cả mình ai có thể nghĩ tới kiểu âm b ă nguyên n g tri hạ lại còn có một phiến không gian bên trong trôn giấu thái âm tinh xương cốt thật chẳng lẽ có thần linh không ngừng thu thập chư thiên chân bảo tại này núi bên trong thanh long thánh đẳng đồng dạng hoảng sợ nói bất quá k ỳ thanh trúc là nghe không được các nàng thanh âm cũng không nhìn thấy bên ngoài thái âm tinh xương cốt nàng bản liền bị thương nghiêm trọng lại chống đỡ lấy chui vào k i u âm ba nguyên bên trong sau đó càng là sinh gặm thánh dược tiêu hao thân thể trước mắt trực tiếp lâm vào ngủ say kỷ thanh trúc như muốn té ngã tại mặt đất toàn thân thái âm chi lực sao động thanh long thánh đ ẳ n g vội vàng chống đỡ nàng thân thể bị thương nguyệt dối ra tay ô m lấy nàng t h ể nội thái âm t ị n h liên dược lực bạo động tăng thêm phía trước thương thế hôn mê đi qua thanh long thánh đ ẳ n g lay động dây leo nó thân là một cây thánh dược lại không thể cứu tỉnh kỳ thanh trúc cái này thực làm thuốc khó chịu chết không được cũng liền nàng dám sinh gặm thánh dược đổi cá nhân tới đã sớm bạo thể mà chết thương nguyệt cảm nhận được kỳ thanh trúc thể nội còn có một cổ tiềm ẩn liên lạc hồi lâu lực lượng tại phong thích kia là nàng sớm sớm thu nạp đế lưu tương lúc liền từng xuất hiện cái ó này là ngộ biến tùng quyền tiếp nàng lại phái ra chính mình hóa thân cầm sơn hà đồ đào được một ít tản mát tại mặt đất thai âm tinh xương cốt mạnh vỡ tiêu tốn rất nhiều tích lực luận chế thành một phương băng ngọc hạc mới tính là đem thai âm tịnh liên ngọc ngó sen phong ấn hảo đặt tại kỳ thanh trúc bảo tàng phòng nhỏ bên trong làm xong này đó thương nguyện cũng là sức cùng l ư ợ c k i ệ t đồng dạng lâm vào đến ngủ say bên trong người giúp ta xem chiếu một chút hậu sơn tế luyện pháp bảo này đó lưu lại củ sen ngươi liền luyện hóa đi thương nguyện dặn dò hiện tại duy nhất còn có thể tự nhiên hoạt động thanh long thánh đằng nói thân hình tiêu tán không thấy dung nhập sơn hà đ ổ bên trong thanh long thánh đằng cũng không chê củ sen bị người gặp quá mừng khắp khởi luyện hóa này ba không chỉ có không lỗ nó còn có thể tiểu kiếm lời một điểm hoa một đoạn thời gian luyện hóa củ sen thanh long thánh đằng nghĩ khởi thương nguyện dặn dò kiếm chính mình chủ dây leo thượng dài ra bốn cái chi nhánh tiều dây leo kéo trường trường dây leo dán mô hình long dạng đi đến ngày l o n g sơn mạch hậu sơn thấy được một khẩu phát ra vô lượng thiên long thần lực động quật rất nhiều long châu tại thiêu đốt như vậy vung khoác nàng tại luyện chế cái gì cường đại pháp bảo thanh long thánh đằng được đến chân long quà tặng biết được rất nhiều long tộc truyền thừa cùng chân long hiểu biết nhận ra này là một loại thực xa xỉ rèn khí pháp ngân b ạ c h động quật bên trong thiên long chi vậy không ngừng mềm hóa gen đúc dần dần hình thành một bức trăng loa giáp trụ thiên long giáp thanh long thánh đằng kinh hô n g ạ nào nay bức giáp trụ hoàn toàn liền là so chiếu người nào đó thân hình đắp nặng nó phía trước còn quại tại nàng vòng n h é o thượng như thế nào sẽ nhận không ra húng chi thương nguyệt liền thừa điểm thần hồn. giáp trụ đối nàng không có một chút tác dụng nào không hề nghi ngờ này là v ì kỳ thanh trúc cố ý chuẩn bị một khối to lớn thái âm tinh xương cốt đứng sừng sững ở cựu âm bang nguyên tri hạng tựa hồ từ xưa đến nay chính là như thế cũng không có bao nhiêu sinh linh phát hiện qua nơi đây sao xương cốt bên cạnh một bức tranh yên lặng bay xuống phát ra như có như không ba động chống cự đáng sợ âm hẳn cũng không biết trải qua bao lâu làm phía trên ngân bạch công dương bên trong tu sĩ tới một nhóm lại một nhóm chiến đấu không ngừng bột phát cho đến đem các loại thiên tài địa bạo cơ hồ hái không còn sau này khẩu thần dị hang động bên trong rốt cuộc ít có người tới sư thỉ, ta tin tưởng ngươi nhất định còn sống ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về ba tháng sau cố tư n h i ê n rời đi trung bộ ma quật không biết trải qua cái gì khí tức đại biến tu vi phi tốc tăng lên nàng đi tới này bên trong không đi tìm kiếm cơ duyên cũng không lại đi leo lên thần sơn liền tại b ă nguyên n g một bên ngồi xếp bằng tinh tu t h ổ nạp này bên trong vô cùng vô tận ngân bạch bảo dịch c tuy tốt nhưng để ở thần sơn bên trong liền hiện đến bình thường cố tư nhân tính là một cái g ị loại ta muốn đi ngươi thật không cùng ta rời đi sao văn nhân nhã nhạc tới quá không có khuyên đi cố tư nhân ta liền ở chỗ này cố tư n h i ê n như thế nói nói chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người n h a gần nhất nghĩ đến một cái sự tình liền là lúc trước cho thất khiếu linh lung t â m kia hài t ử đặt tên có điện quá tùy tiện chuẩn bị đổi một chút đã có ý tưởng phía trước liền xem như mạng nhỏ ta sẽ đi hơi chút sửa chữa một chút nhìn đều biết ngủ ngon t ể bảo nhóm bản chương xong chương hai trăm bảy mươi mốt các loại đại thành mẫu nữ liền tâm một chương hai trăm bảy mươi mốt các loại đại thành mẫu nữ liền tâm một thời gian không đủi dây lát liền tắt một gian phòng nhỏ bên trong một vị thanh lệ nữ tự an tính ngủ say tiên cơ ngọc thể khí chất xuất trần như mỏng mây che đ ậ y minh nguyệt tựa như gió nhẹ phất ngọc hoa tất nhiên là cực đẹp n à n g liên này dạng ngủ kiều thân t h o n dài linh l u n g bụng bên trong còn sót lại thánh dược vẫn như cũ tại không ngừng bay hơi dược lực cho đến thân thể triệt để sạch không t ì vết ngũ tạng bên trong đạo âm t r ậ n t r ậ n đạo cung thần chỉ lần nữa ngưng tụ xếp bằng ở đạo cung trung tâm tụng hát ngũ hành đại đạo cốt cách là cơn tinh ngân quanh thân bách hải hóa thành phồn tinh lớp lóe huyết dịch bên trong chạy xuôi rực rỡ tinh h u y xương sống giống như một điều thiên long dân trào chân chính thành cự hậu thiên tinh thần chi thể chúng đ a n điền b tiềm biên d ấ u chân long còn có chư thần tại tụng hát đạo âm cộng đồng diễn hóa xuất một bộ hết sức thần dị đại đạo cương đồ thể nội pháp lực đồng dạng càng thêm manh t r ư ớ n g các loại thần thông pháp lực lưu t r u y ề n tự nhiên tại hạ đan đ i ề n hội tụ thành một phương vông ngân vùng dương các loại hải vược giao hòa hết sức thần dị thể chất thăng hoa thần thông đại thành pháp lực lột xác khoảng cách chân chính thần thông q u ả n g đại pháp lực vô biên lại tiếp cận một bước bình thường sinh linh bất quá tu bảy tầng linh đài nhưng là nàng thần hồn thân thể pháp lực đều là đi qua chín lần lột xác đạt đến tiên nhân tri hạ cực hạ không biết qua bao lâu kỳ thanh trúc mới từ từ đứng dậy mi mắt tiêm tiểu tựa như quạ quạt lông động một đôi sáng tỏ tinh mâu trợn trợn mở thư không sinh hoa có ngũ sát huyền quang bốc lên nàng sớm đã thức tỉnh chỉ bất quá vẫn luôn tại chiều sâu minh tu có thể coi là một loại bế quan khổ tu phá rồi lại lập cổ nhân thật không lựa ta thái âm tịnh liên dược hiệu sao mà khủng bố chính mình chỉ là gặm mấy cái thiếu chút nữa bị no bạo Cho dù bị s ơ nếu hà đồ hấp đồ t như â n nửa lực l nói g không còn lại không chỉ, chỉ c h thiên thiên trước đây kỳ thanh trúc cùng làm thế tuyệt đỉnh thiên kiêu chi gian còn có một ít tranh lệch như vậy hiện tại nay đó tranh lệch liền không còn tồn tại đương nhiên hiện tại còn bị nàng chấn áp ngân nguyệt vương cũng miễn cưỡng tính là cái tuyệt đ ỉ n h thiên tiêu chỉ bất quá kỳ thanh trúc đương thời trực tiếp vận dụng nguyên thần c h i lực có chút đánh lén ý vị tại bên trong nếu là không có đề phòng ai tới đều đồng dạng trẻ tuổi một bối không mấy cái có thể tiếp nhận được tiêu căn bản liền không là này cái cảnh giới nên vẫn có lực lượng chẳng trách ngân nguyệt vương không thấy được đằng sau lão hủy long sao đồng dạng bị kỳ thanh trúc mượn nhờ tiên thiên thần thông thiên ý ngạo ý ra chỉ nguyên thần cấp đánh tan kia có thể là nửa bước đại năng mặc dù thọ nguyên đã sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng chiếc khống nóng này bước vào thiên nhân tri cảnh gần nhất tu vi tăng lên quá nhanh còn yêu cầu lắng động một hai những cái đó tuyệt thế thiên tiêu lưng tựa thánh địa cũng vẫn như cũ muốn tại tử phủ cực cảnh dừng lại hồi lâu ta cũng không cần nóng vội kỳ thanh trúc âm thầm suy nghĩ nói húng chi thần sơn phía trên tu vi càng thấp ngược lại càng có ưu thế nàng v ư ơ người n đứng dậy đánh ra một đạo pháp lực trừ sạch bụi bặm đi ra phòng nhỏ phù phù cửa ra vào hồ nước bên trong long thu phát rắc đến động tĩnh tăng một chút chìm vào nước bên trong cái đuôi đánh trả khởi một chỗ hao nước kém chút tung tóe đến kỳ thanh trúc trên người n ị c h n g m kỳ thanh trúc mỉm cười lắc đầu không có đi quản long thu là thiên địa kỳ chân linh vật nếu như là thánh địa được đến. cũng sẽ lao lực tâm tư chiếu cố không dám có nửa điểm sơ xuất rơi một phiến vậy đều sẽ nơm nớp lo sợ chỉ sợ này vị đại gia không vui đ â u có thể nào sẽ giống như nàng như vậy trực tiếp đem này ném vào một khẩu tùy ý đào móc ra hồ nước bên trong quả thực không thể tưởng tượng nàng ngược lại là bởi vậy phát hiện chính mình quần áo nhiều có tổn hại giản sư thúc đưa thiên nhân linh bảo cấp bậc quần áo thế mà cũng không chịu nổi lâu dùng làm người bất đắc dĩ thương n g u y ệ t ngươi có thể tại kỳ thanh trúc ngẩng đầu nhìn trời sơn hà đổ bên trong bầu trời phía trên có một viên hành tinh lớn màu tím nợ rộ quang huy vẩy xuống nhu hòa tinh quang thái âm tịnh liên đối thần hồn ch lấy ta n trước n Trung mắt cảnh giới thánh dược đối ta vô dụng này đó ngươi trước dùng chính là toàn dùng cũng không sao nàng nghiêm túc nói nói, nói hai tay nâng lên bốn tiết mỹ ngọc bản cù sen ai cần gì chứ thương ấn. mệt khẽ than thở một tiếng nhưng cũng biết được kỳ thanh trúc quyết ý này sự tình không d u n g chính mình cự tuyệt cào tiên h phía trên một đạo thon dài đôi rồng chậm rãi rủ xuống cuốn đi bốn tiết củ sen ta đi xem một chút bên ngoài tình huống kỳ thanh trúc nói nói hãy khoan thương nguyệt gọi lại nàng nói tiếp trước đi hậu sơn ta lưu đồ vật cấp ngươi nguyên bản là chuẩn bị ngươi đột phá thiên nhân sau lại giao cho ngươi hiện tại liền cầm lấy đi tại sơn hà đồ tổn hại yên lặng thời điểm này bên trong chỉ có một dãy núi còn coi s o n g hảo c hậu í n h là chỉ điều sơn n kỳ thanh long trúc đi m tới nơi đây liếc mắt một cái liền thấy kia khẩu phun ra nuốt và vô cùng tính khí động quật lòng lánh thôi sán tinh huy khó có thể nhìn thẳng này bên trong có một khẩu màu bạc động quật nang vận chuyển thị lực liếc mắt một cái ẩn chứa ngũ sắc huyền quang liếc mắt một cái lấp lóe ngân bạch tinh mang mới nhìn rõ động cọt bên trong mặt lại có một cái lân giáp tại chìm nổi người cuối cùng tỉnh lại ta đã xem này phó giáp trụ chìm nổi ba trăm lần một cái chìm nổi chính là ngoại giới một cái ngày đêm thanh long thánh đằng liền đem chính mình treo lơ lửng tại bên cạnh một mặt vách đá thượng chẳng biết lúc nào còn thu hồi chính mình kết b ả y cái bảo hồ lô ngợn nhờ nơi đây tinh huy chi lực tế luyện một phen lại quá như vậy dài thời gian kỳ thanh trúc kinh ngạc bất quá cũng không có lo lắng quá mức bên ngoài thai âm tinh xương cốt vặn vẹo thời không này là thương nguyệt bế quan yên lặng phía trước nói cho chính mình nàng lấy tay đem động quật bên trong chìm nổi màu bạc giáp trụ lấy ra pháp lực tại quanh thân lưu chuyển ngân giáp từng mảnh từng mảnh kề sát thân thể hoàn toàn liền là so chiếu chính mình dáng người l u y ệ n chế đều không cần lại làm điều chỉnh bản chương xong chương hai trăm bảy mươi hai các loại đại thành mẫu nữ liền tâm hai chương hai trăm bảy mươi hai các loại đại thành mẫu nữ liền tâm hai thiên long lân giáp thế gian hiếm có đao thương bất nhập thủy hóa bất sâm đã đan d ệ c ra đạo cùng lý phẩm cấp tạm thời tính là cực phẩm thiên nhân linh bảo kỳ thực pháp tướng đại năng khó thương không bị đạo khí a n h k í c h đều k nàng t đuối thanh long thánh đằng hỏi nói thanh long thánh đằng nhanh chóng thoát ra thực tự giác quấn ở kỳ thanh trúc vòng heo thượng nguyên ngược lại là thực tự giác kỳ thanh trúc cười cười phất tay đem bảy cái bảo hồ lô đánh vào màu bạc động quật bên trong làm này tiếp nhận động quật dư lực rèn luyện nói không chừng sẽ càng thêm bất phàm nàng cất bước bước ra sơn hà đồ bước chân vừa mới chạm đến mặt đất liền bị đập vào mặt cực độ âm hàn cấp đông lại、Tán. kỳ thanh trúc một tiếng quát nhẹ pháp lực khuấy động ngũ sát huyền quang tại quanh thân chống đỡ mở một trốn cực lạc về phía trước tiến lên ngàn hai trăm bước càng thêm bước đi liên tục khó khăn ngũ sát huyền quang giới đã co vào đến bên cạnh ba tấc nơi nàng tú khẩu phun một cái ngũ t ạ n g chấn động đạo cung run r à y năm bước tiên thiên đạo đổ theo bên trong s u n g ra như là năm đạo thần phù bản ra chỉ ngũ sát huyền quang giới chậm rãi chống đỡ khai q u a n màn lại đi trước tám trăm bước tám trăm bước sau màn sáng lung lay sắp đổ kỳ thanh trúc không có dừng bước dỗi tay nhẹ nhàng tại mi tâm một điểm bên người dị tượng tể xuất bang bang hải thượng sinh minh nguyệt sao trời rượ tiệm yên dấu chân long cùng với chư thần tụng hát từng cái xuất hiện dung nhập ngũ sát huyền quang giới bên trong lần nữa đem này chống đỡ mở quanh thân ba thước có thể tiếp tục đi tới ngàn bước đã đi ba ngàn bước t h thanh trúc mới rốt cuộc đ ạ t đến một cái cực hạng này lúc đã cách t h a i âm tinh xương cốt rất gần hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách phảng phất có thể đụng tay đến nàng nếu là dốc hết toàn lực ỷ vào vô cùng cường đại thần hồn thân thể cùng pháp lực tất nhiên có thể cưỡng ép chạm đến nhưng không có kia cái tất yếu một bức tranh xuất hiện tại nàng đỉnh đầu vẩy xuống tia tia lũ lũ thần quang hết thể âm hàn áp bách đều tiêu tán lúc trước bất quá là hoạt động hoạt không có tất yếu hao tổn tinh thần hao tổn sức khỏe thế gian sao trời không thể đếm hết thiên nguyên giới tạo hóa đặc biệt tính là một loại nào đó thời không ý nghĩa thượng vũ trụ trung tâm từ nơi này xuất phát đi trước các đại tinh vượt khoảng cách không sai biệt nhiều mà cái gọi là vượt ngoại tinh không ba ngàn thế giới kỳ thật là vũ trụ bên trong rất nhiều sinh mệnh sao trời gọi chung này bên trong có một ít sinh mệnh cổ tinh hoàn toàn không thua kém thiên nguyên liên giới khảo bầu trời bên trong sở hữu lấp lánh tinh quang sao trời đều là vĩnh cựu thiêu đốt mặt trời hành tinh nhưng chân chính thai âm tinh cùng thái dương tinh thế gian ít có một â m một dương cứ gọi là nói thái âm cùng mặt trời đại biểu âm dương cực hạng này thái âm tinh s ư ơ n g cốt cũng là một cọp c i bảo kỳ thanh trúc đỉnh đầu sơn hà đ ổ rủ xuống thần quang đến gần thái âm tinh s ư ơ n g cốt nói là sao s ư ơ n g cốt kỳ thực hiện ra tại nàng trước mặt là một t o a nguy nga màu đen cự sơn nhìn kỹ lại lại hiện kỳ dị lam băng sáp phát ra âm hàn chi lực ngay cả sơn hà đ ổ cũng hơi run r u dày nàng bắt đầu leo núi dần dần vứt bỏ thần hồn rất nhiều tạ p tự thân thể nở rộ lưu ly tinh quang pháp lực vẫn như cũ tại thong thả lưu động có một loại rửa sạch duyên hoa chi ý dựa vào thánh rượm đ t phá vẫn còn có chút bất vừa vặn làm nàng đền bù cuối cùng một tia khuyết điểm chân chính đạt đến hòa hợp cực hạn càng m ẫ u chốt là tại nàng viên mãn chi tế thể nội một cổ tiềm ẩn đã lâu lực lượng rốt cuộc bắt đầu bị kích phát ra tới kia là tới tự huyết mạch sâu nhất nơi lực lượng bị người chém tới giờ phút này khôi phục tia tia lũ lũ n g u y ệ n hoa bộc lộ mà ra hải thượng sinh minh nguyệt thần thông dị tượng tự động nhẹ ra kia một luân từ đầu đến cuối chưa đầy minh nguyện rốt cuộc hóa thành một luân viên nguyện nở rộ trong sáng nguyện hoa đại phát thần quang kỳ thanh trúc nguyên thần bàn ngồi viên nguyện bên trong hai tay không ngừng vung vẩy kết xuất loại loại thần bí khó lường phát ấn thu nạp xung quanh vô cùng vô tận thái âm chi lực. cuối cùng hóa thành một đạo đáng sợ dấu vết thế nhưng đem thai âm tinh x ư ơ n g cốt u cấp phong ấn khởi tới không lại phóng thích â m h à n chi lực thái âm phong tiên ấn kỳ thanh trúc há mồm nhẹ nhàng phun ra này mấy chữ huyết mạch thần thông bẩm sinh nhất định là tổ tiên xuất hiện qua thông tiên triệt địa đại thần thông giả đem thần thông tu luyện tới cực hạn dung nhập huyết mạch bên trong mới có thể lưu truyền cấp đời sau nàng phụ hệ bên trong có thể không có gia quá này loại nhân vật mẫu thân có thể vẫn mạch vẽ kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm chính mình mẫu thân họ cương tới tự trung thổ đại thương thương thị tổ tiên tất nhiên là gia quá kia chờ nhân vật về thế bất quá liên quan thái âm c h i đạo đại thần thông nghĩ đến liền tính là khương thị cũng không có mấy môn đáng tiếc huyết mạch cuối cùng bị chạm vẹn vẹn được đến như vậy một chút đồ vật chỉ có thể đơn thuần vận dụng lại không hiểu nó ý lại không có tương ứng thần thông truyền thừa bất quá lấy không như thế nào cũng không lỗ kỳ thanh trúc bật cười tươi đẹp mà xán lạ cũng liền là tại này lúc ở xa hiện thế trung thổ một đạo động lòng người tiến ảnh đột nhiên theo nào đó một bí địa bên trong đứng lên quanh thân thai âm tri lực tràn ngập nháy mắt bên trong đông kết thiên sơn và khe này là như thế nào hồi sự ta đã ngưng tụ hôn nguyên pháp tướng sắp bước vào trường sinh cảnh giới vì sao đột nhiên tâm sinh r u n động nữ tử t r e n ngực ánh mắt lấp loe không thôi nhất thời c h i gian suy nghĩ và ngàn khương thu họa ngươi có thể nhận tội gian mua thanh â m từ từ chuyển đến chất vấn đỉnh núi phía trên tố y nữ tử ta có cái gì tội khương thu họa kèm chế trong lòng rung động ngẩng đầu nhìn trời thần sát lạnh nhạt ngươi lúc trước cùng một giới hương giã thôn phu tư định suốt đời sẽ bỏ cùng đại hàng h ô ơ n nước làm hại ngô tộc tồn thất nhiều ít mới lắng lại đại hàng tức giận ngươi thật sự không biết được gian mua thanh em lần nữa chất vấn khương thu họa im lặng lúc trước xác thực chỉ là một cái ngoài ý mới có thể nếu đã phát sinh tia nàng cũng tuyệt không hối hận chính mình đã không có làm đến thân là m â u thân trách nhiệm cũng không có làm đến thân là tử nữ trách nhiệm cho nên mới ca nguyện bị cầm tù tại này đợi ta đột phá trường sinh cảnh giới trở thành vạn cổ cự đầu hết thể nhân quả tự nhiên trừ khử khương thu họa nhắm mắt lại ngồi xếp bằng xuống quanh thân khí thế lại càng thêm thâm bất khả chắc ta đã lao che chở không được ngươi bao lâu nhanh một chút nữa đi giàn mua thanh â m c h ầ m t h ấ p xuống hiện đến càng thêm giàn mua chờ ta một giọt phóng ánh nước mắt theo khương thu họa khỏe mắt rơi xuống nháy mắt bên trong ngưng kết thành một mai băng trâu tí tách kỳ thanh trúc che ngực chậm buồn theo bên trong tới n h ì n không được nhắm mắt lại một giọt nước mắt nhưng từ gương mặt trở xuống rơi tại thái âm tinh xương cốt thượng nháy mắt bên trong bị đông huyết mạch khôi phục mẫu nữ liền tâm từ nơi sâu xa tự nhiên có cảm giác trung thổ khương thị chờ ta kỳ thanh trúc ngồi xếp bằng tại thái âm tinh xương cốt thượng tu luyện kỳ vọng có thể theo huyết mạch bên trong đảo móc ra càng nhiều đồ vật nàng không quan tâm kia cái gia tộc chỉ n g h ĩ có thể lại gần s á t một lần mẹ đẻ lỗ lạp lạp trước xác định một cái giai đoạn trước tiểu mục tiêu lạp tỉnh nói ta không có cái gì chủ tuyến n ô n g n g n g n g n g chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người nhà bản chương x hỗn độn núi đá một chương hai trăm bảy mươi ba tỷ lệ gặp nhau hỗn độn núi đá một lại quá một cái nhiều tháng kỳ thanh trúc đều tại yên lặng tu luyện nang thân hồn l ụ c thân cùng pháp lực đều viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ đặt chân một loại nào đó cổ c h i cự cảnh c chỉnh cá nhân dần dần cùng thiên địa hợp nhất thư không bên trong lần l ẩn có trật tự thần liên h i ề n hóa tựa hồ cùng nàng khí tức tại cộng minh bình thường tu sĩ đi qua ba lần l u t xác liền có thể nếm thử c h ạ m đến thiên nhân cảnh giới bước qua này tam đại huyền con sau còn muốn tìm cùng thiên địa giao hòa thời cơ cuối cùng còn không thể mê thất tại thiên nhân tri cảnh không thành thiên nhân không biết đại đạo kỳ thanh trúc từ từ tỉnh lại trận mở một đôi mắt thôi sán trói mắt toàn thân pháp lực nội liễm khởi tới cũng không có cấp bước ra cuối cùng một bước nên đi thanh long thánh đ ẳ n g theo nàng bên người trôi ra truyền âm nói này thái âm tinh sương cốt cũng là một cọ không đến kỳ bảo dù chỉ là đem này t ớ i ra cũng có thể đẻ chết một đám tu sĩ không đem mang đi sao kỳ thanh trúc lắc lắc đầu vươn người đứng dậy tiện tay kéo khởi thanh long thánh đ ẳ n g nhàn nhạt, nhạt nói nói mang không đi này thái âm tinh sương cốt đã hoàn toàn cùng nơi đây hòa là một thể nghĩ muốn mang đi nó liền cần thiết dung truyền trình cái bí cảnh liền mang theo còn muốn chống lại thần sơn lưng núi lực lượng cái kia ngược lại là đáng tiếc thanh long thánh đẳng khấu mấy khối đá vụn chuẩn bị mang đi lưu làm kỷ niệm bất quá ta có thể tiệt đi một khối tới đều tới tự nhiên không thể tay không mà về kỳ thanh trúc dỗi tay triệu hồi sơn hà đồ toàn thân pháp lực phun trào toàn bộ rót vào sơn hà đồ bên trong một đạo thần quan g quét ra theo thái âm tinh sương cốt thượng chặn lại một khối cự thạch có thể so với một vách núi ngân bạch công dương bên trong cố t ư nhiên tay phải cầm một bả đen nhánh chừng đao tay trái chính chậm rãi rút ra khắc một thanh khá ngắn huyết hồng kịp khí lanh đ nàng trước mặt một cái bọc lấy một thân hắc bảo lôi thôi thanh niên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hai mắt vô thần hơi chút tới gần liền có thể cảm nhận được hắn trên người tán phát ra một loại nào đó cực kỳ không rõ ý vị k h í tức cũng không thể n ắ m lấy c ố tư n h i ê n tay bên trong đao kiếm nhất thần thanh niên áo bào đen nghe vậy cũng không có cái gì phản ứng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú ngân bạch vùng d ư ờ n g tựa hồ thấu quá bảo dịch chi hải xem đến mặt dưới c ử u âm b ă nguyên n g sau đó hắn liền trực tiếp chui vào đáy nước căn bản không quan tâm cô tư nhân cảnh cáo cô tư nhân ánh mắt máy liệt vừa mới này cái quái nhân rất dễ dàng liền tiếp hạ chính mình một đao hiện tại còn như thế hành vi. căn bản không có đem chính mình để tại mắt bên trong đặc biệt là chính mình còn muốn tại này bên trong trông coi sư tỷ trở về sao có thể làm này cái ra hỏa tới gần c h a n h c h a n h đao kiếm cùng v ă n g lên tóc s á m b a y múa nàng tại trung gian ma quật bên trong trải qua trọng trọng nguy hiểm cùng thử thách cũng nhận được lớn lao cơ duyên tu vi tăng lên rất nhanh một thân thực lực càng là không thể so sánh nổi lăng lệ sát cơ nháy mắt bên trong tràn ngập toàn bộ hải vực thiên địa cũng vì đó biến s á c n à y vị cô đ ư ơ n g hiểu lầm hiểu lầm còn xin bất giận xét ngược một thanh xích đồng t r ư ờ n g kích ngăn tại cố tư n h i ê n trước mặt có chút tuấn tú mặt bên trên đầy cõi lòng ấ y náy nói đây đều là hiểu lầm a ta này đại ca t ỷ khí c ổ q u á i không thích cùng người trò chuyện ta cái này đi khuyên bảo hắn kỳ huyên thu hồi trường kích lấy kỳ ấ y náy vội vàng chui vào đáy nước tìm đến chính mình sống tổ tông lệ đại ca do hỏi hắn vì sao đột nhiên một người chạy đến này bên trong tới lệ đại ca không phải đã nói chờ ta cùng nhau sao đi như thế nào như vậy nhanh còn lại suýt chút nữa cùng người đánh lên kỳ huyên có chút không thể làm gì họ nói nay cái lại chữ nói tẫn hắn chua sót cùng huyết lệ Quỷ biết vì cái gì một đường thượng tổng là gặp được một ít không hiểu ra sao tập kích chính mình ra hỏa liền c u n g mất trí đồng dạng không biết còn cho rằng là bị cái gì q u ỷ dị đồ vật p h ụ thể nay vị lệ đại ca thực lực cường đến đáng sợ nhưng là t ỷ khí cũng là cực kỳ c ổ a quái vật khí càng là kém đến nhất định trình độ hai người kết bạn đồng hành một đường thượng là cái gì ra dáng bảo bối đều không có tìm được còn là phản s á t chút không có nhãn lực thấy ra hỏa mới từ bọn họ chữ vật bảo khí bên trong được đến một vài thứ người khác mấy ngày liền có thể đi đến đường bọn họ chính là quanh đi quẩn lại đi mấy tháng mới rốt cuộc đi tới đã sớm nghe người khác nói qua này ba miệng kỳ động vui không thắng thu s ô n g vào phía dưới hỏa huyện bên trong đương nhiên này bên trong bảo bối đã sớm bị mặt khác tu sĩ lấy đi bọn họ cũng đành phải khổ ha ha rèn luyện một phen thân thể cờ cầm c h i địa ta cảm thấy mặt dưới có bảo bối lệ cựu kiếp rất là khẳng định nói một bộ chắc chắn bộ dáng n à y là cựu âm tuyệt địa vô sinh cơ sẽ có bảo bối mới là lạ một chỉ quái mô quái dạng lông xanh rùa theo kỷ u y ê n mũ trùm bên trong bỏ ra nửa thân thể hữu khí vô lực nhà danh nói nay cái ra hỏa là ở đâu ra tự tin mù mắt nói này quỷ địa phương sẽ có bảo bối chúng ta còn là đi trước đi mặt trên kia vị tiên tử sắp giết qua tới cái dày người khác thanh tu có thể là tối kỵ kỳ huyên nói nói tia tiểu cô nương mặc dù có chút giữ nhưng tại các ngươi nhân tộc mắt bên trong xem đi lên còn là một cái mỹ nhân đi không may tiểu tử n g ư ơ nhưng đừng động thủ đem người đánh khóc chúng ta còn là sớm một chút đi mặt trên xem xem không phải chỗ tốt thật là một điểm đều không chiếm được lông xanh rùa tỏ vẻ thực tâm mệnh muốn không là xem tại này hai cái ra hỏa rất là có thể đánh phân thượng nó i đường đường huyền vũ làm sao lại tiếp tục lưu lại thử người ý tứ là ta không bằng hắn cố tư nhân nghe lời này h ư lạnh một tiếng tay trái kiếm chỉ lông xanh rùa tay phải đa hướng lệ cự tiếp lệ cựu kiếp t ỷ khí của quái cố tư n h i ê n t ỷ khí cũng tốt không đến chỗ nào đi cũng sẽ tại tự gia sư t ỷ trước mặt lộ r a tiểu nhi nữ tư thái lúc khác đồng dạng quái g ợ lãnh n ạ o hai người chi gian bản liền có s ở ma sát hiện tại không khí càng trở nên dương cung bản kiếm khởi tới bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay đánh nhau vây anh tiếp theo khác lệ cựu kiếp liền cùng cố tư n h i ê n giao thủ với nhau kỳ huyên chỉ phải bất đắc di than nhẹ một tiếng lệ cựu kiếp tu vi cao hơn một chút đã là tử phủ bệ tầng nhưng cố tư nhân một chiêu một thức đều là sát ý tu hành công phạt cường hành đánh nhau khởi tới nhất thời cũng không phân thượng hạ mà đúng lúc này nguyên bản không có chút nào rung động cửu âm ba nguyên n g sông bên trong đột nhiên chuyển ra trận trận kinh người ba động cùng với một cổ long trời lở đất khí tức bắn ra một đạo thiến ảnh chậm rãi hiện ra mà ra Ai? tay quay sau gian vừa nhanh vừa sai, ra đại kinh lại hiện, người vội chi dối tiếc kinh hãi thôi, Kỳ kích không kích không Không kém Kỳ không k huyên thất xích mạnh, đánh hư không đều ở chút. huyên hắn vung tung đều rung vầy này bên lên, trong đồng trường vàng cũng ẩn ẩn động. đáng trường đâm, đạo đâm một một sắc, lực chỉ b ấ t quá này đạo thanh â m như thế nào nghe khởi tớ i như vậy quen thuộc a là ngươi lông xanh rùa liền đợi tại kỷ huyên mũ chùm bên trong lắc lắc đầu liền nhận ra kỷ thanh trúc vội vàng thu về đầu toàn bộ rùa đều giấu vào mũ chùm bên trong kỷ thanh trúc t r ở tay để xích đồng trứng kích tay bên trên l ắ c một cái đem lông xanh rùa theo mũ chùm bên trong đánh ra kỷ huyên trên người nháy mắt bên trong tế ra từng kiện p h á p bảo cũng không kịp bận tâm lông xanh rùa một hơi xông ra thật xa mới quay đầu không quản t h a nhâm như thế nào quen thuộc gặp được nguy hiểm còn là chạy là thượng sách này là a tỷ giáo cấp chính mình tu hành chân lý rốt cuộc ai cũng không biết ngươi gặp được đến cùng có phải hay không ngươi quen thuộc kia cái sự vật tu hành giới bên trong có loại loại kỳ dị thần thông giả mạo thân cận người hành ngư hại chi sự có thể nói chỗ nào cũng có xú tiểu tử ngươi chạy cái gì liền như vậy không muốn nhìn thấy ta ai biết kia đạo quen thuộc giọng nữ lần nữa truyền đến hơn nữa gần trong c ă n g tấc tiếp theo k ỳ huyên liền cảm nhận được chính mình đầu bị đánh một cái bản chương xong chương hai trăm bảy mươi b ố tỷ đ ệ g ặ p nhau hỗn độn núi đá hai chương hai trăm bảy mươi b ố tỷ đ ệ g ặ p nhau hỗn độn núi đá hai đông thanh âm thanh thúy hảo nghe liền là hảo đầu kỳ thanh trúc phản cầm trường kích dùng đôi đem nhẹ nhàng tại kỳ huyên đầu bên trên điểm một cái sau đó đem xích đồng trường kích ném cho hắn a tỷ kỳ huyên này thời điểm mới biết được chính mình náo loạn một cái đại đại ô long trong lòng xấu hổ chi dư cũng là vô cùng kích động n ả y lên tới liền muốn cho tự ra a tỷ một cái đại đại ôm ai ra nhưng là hắn vui quá hóa bờn kích động chi hạ quên tiếp được kỳ thanh trúc ném ra xích đồng trường kích vì thế liền bị đập phải đầu gối nháy mắt bên trong cấp a tỷ quỳ xuống kỳ thanh trúc nàng nhịn không được dội ra tay che mặt nay cũng quá không đành lòng nhìn thẳng từ từ các ngươi là tỷ đệ cuối cùng còn là lông xanh rùa đánh vỡ t h ì đ ệ hai người chi gian yên tĩnh lông xanh rùa bị kỳ thanh trúc khắc một cái tay s á c h ngược nghe được kỷ huyền kêu lên lời nói r ỗ i ra trường trường cổ xoay tầm vài vòng tại hai người chi gian qua lại đánh giá s ắ c thực nhìn ra mặt mày chi gian tương tự chỗ không phải đâu kỳ thanh trúc phiên một cái xinh đẹp bạch nhãn không thể giả được kỳ huyên còn rút lấy khỏe miệng r ã y rùa bỏ lên kỳ thanh trúc tiện tay đem lông xanh rùa ném cho kỷ huyền thân hình hóa thành một đạo lưu quang sông ra mặt biển tay trái kết chân long ấn lấp lánh lân bạch tinh huy cũng chỉ kẹp lấy cô tư nhân đâm ra huyết sắc ngũ sát huyền quan g b a o khỏa trưởng đao vung ra đập tan lệ cựu tiếp đánh ra thần thông này hai người cũng bất quá là t h a m dò tính giao thủ cũng không đánh ra chân hỏa cho nên kỳ thanh trúc rất dễ dàng liền tiếp hạ hai người công kích đương nhiên này cũng là nàng thực lực cực mạnh kết quả không phải đổi cái bình thường từ p h ụ đình phong tu sĩ tới không bị đánh cái đầu rơi máu chảy mới là quái sự sư tỷ cố tư nhiên kinh hô ân ta trở về kỳ thanh trúc mỉm cười gật đầu kỳ huyên tùy theo sông ra vội vàng kéo lại lệ cựu tiếp nói lệ đại ca đừng đánh kia là ta a tỷ này có thể thật là lũ lụt hướng long vương miếu còn tốt không có người bị thương nơi à n mạnh. g rất Lệ đây đã không có cái gì bà bối thần sơn càng nơi cao có lẽ còn có càng lớn tạo hóa kỳ thanh trúc hỏi tiếp chúng ta cũng là vừa vặn từ phía giới hỏa nguyệt ra tới còn chưa kịp dò xét tình huống bất quá tuần tháng trước đi tới nơi lấy lúc còn chưa nghe nói có người đang đ ỉ n h c nói nói. lông xanh rủa dối ra tứ chi bước ra mạnh mẽ bộ pháp xông ra gắt gao cùng bốn người trống trời thần sơn bao la hùng vĩ hết sức tùy tiện một khối núi đá có đôi khi đều so một ngọn núi còn muốn cự đại đặc biệt là tiến vào núi cao lưng núi mảnh đất cơ hồ có thể đụng tay đến bầu trời phía trên càng có n h ậ t nguyện tinh thần quay vòng c h i tượng n à y loại tinh tú liệt trương cảnh tượng cực kỳ kinh người phản phất chư thiên tinh thần tại quay chung quanh thần sơn vận chuyển nơi đây liền là vũ trụ trung tâm n à y bên trong có chút sao trời càng tuyệt đối không phải hơn hư huyễn mà là thật sự rõ ràng có thể leo lên đại tinh rất nhiều tiến vào không đến đỉnh núi sinh linh đều nhao nhao ngược lại đạp thiên đăng sao khắc tìm cơ duyên thần sơn bên trong đều có không gian vận mẹo trăm dặm tri địa kỳ thực khả năng dài đến ngàn dặm vạn những cái đó sao trời nhìn như kém xa chân chính vực ngoại đại tinh của vĩ nhưng thật leo lên đi mới biết được này rộ cùng chân thực sao trời không có bao nhiêu trên l ệ n h thiên a kia là cái gì rất xuống tới đại tinh vẫn truy những cái đó ra hỏa phát hiện cái gì lại đem một viên sao trời đánh s ụ t đổ rất xuống liền không sợ thần sơn phát sinh biến cố sao kỳ thanh trúc các nàng vừa mới leo lên không lâu liền nhìn được một bộ đáng sợ cảnh tượng bầu trời phía trên một viên sao trời vỡ vụn vẫn truy mang đáng sợ chúng kích lực cùng hủy diện kếp i hỏa rơi xuống không thiếu tu sĩ đều bị lan đến trọng thương những cái đó thân sử sao trời chi gian tu sĩ càng là tử thương một mạng lớn vanh long long long chung quanh một trận rung động sao băng quần tại thần sơn thượng ném ra liên tiếp cái hố lớn nhất kia cái cái hố có chừng ba ngàn giảng quan kỳ thanh trúc bốn người liên thủ ngăn cản một viên đập tới mảnh vỡ ngôi sao đem này đánh nát lúc sau phát giác này bên trong g ẩ n chứa một loại sao trời thép để luyện ra rèn khí cực kỳ cừng rắn là rèn đúc pháp tướng huyền khí hào tài liệu một mảnh vỡ giá trị liền như thế kinh người vì thế rất nhiều tu sĩ bất chấp nguy hiểm nối liền không dứt chạy đến thẳng đến trung tâm hố to nhất bên trong đứng tại hố to b ê n d u n đẩy trời cho tàn tràn ngập này bên trong tinh hỏa hùng hùng tiêu đốt ngăn trở tầm mắt kỳ thanh trúc liếc mắt một cái sáng lên ngũ thâu quá cho tàn tinh hỏa xem đến hố to chính giữa có một tòa xám x ị n núi đá nàng cũng không có tu luyện cái gì đồng thuận thần thông lại bởi vì tinh khí thần lộ sắt rất lớn tăng cường thị lực giống như là muốn tự nhiên sinh ra hai chỉ thiên nhãn cực kỳ thần dị mặt khác tu sĩ cũng n h a u n h a u vận chuyển thị lực đạo đạo thần mang thâu quá cho tàn cùng tinh hỏa có một ít tu luyện có đồng thuận thần thông giả xem càng thêm rõ ràng Kia tòa núi đá không núi tòa toàn thân lớn, chẳng ngập hốn độn đá có nhưng thực sự là quá lớn hoàn toàn liền là một ngọn núi đá hôn độn thạch chính là thiên địa cơ bảo danh sưng tại khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại tại thế cùng tiên thiên nguyên khí cùng với huyền hoàng mẫu khí đặt song song vì khai thiên trí bảo hậu thế đã cực kỳ hiếm thấy nghe nói nội bộ càng là sẽ ẩ n chứa có tiên liệu vạn cổ khó gặp nay l à trí bảo à như vậy lớn một khối hôn độn thạch không biết có thể luyện ra bao nhiêu kiện c h u y ể n thế thanh khí liền là đại thánh thần m ì n h cũng có thể tế luyện ra khó trách kêu viên sao trời sẽ bị đánh băng vì được đến này tòa hôn độn núi đá nỗ lực nhiều đại đại giới cũng là đáng thần sơn sao trời sao mà kiên cố chúng ta kia có năng lực đem này phá hủy trừ phi hoàn toàn khôi phục thánh khí mới có thể này hôn đ ộ n núi đã là theo thiên ngoại trực tiếp rất xuống trực tiếp đạp nát kia viên sao trời nếu không có đạo khí bảo vệ không người nào có thể sống sót có theo sao trời thượng sống sót tu sĩ mở miệng giải thích kỳ thanh trúc nhìn sang phát hiện còn là một cái người quen c ư nhiên là huyền thiên thánh địa bạch thư tiên tử nàng cầm một tòa chín tầng kim tháp này kim tháp chính là một cái đạo khí hiện giờ cũng đã mắt trần có thể thấy tổn hại uy năng đại hàng đằng sau tác giả lời nói tất xem a lạc a lạc gần nhất đôi trước mặt chương tiết làm hai nơi sửa chữa, báo cho một chút đại gia a một cái là trước mặt đề cập tới hậu thiên tinh t h ầ n thể em này cái trước mặt viết rất loạn đã làm đình chính này bên trong thần thông đại thành lúc sau mới tính là chân chính ngưng tụ hy vọng đại gia lý giải một chút lạp thứ hai là trước mặt tiểu mang tên định là nhu danh đằng sau sẽ có chân chính tên bao quát dòng họ cũng làm điều chỉnh sương m ụ trước tiên là kế hiện tại đổi thành đủ nhìn đều biết lạp thanh nga xác thực viết không là rất tốt lạp cho nên trước mặt cũng nhiều có sửa chữa bao quát gần nhất cũng tại hữu hữu nhóm nhắc nhở hạ không ngừng đính chính trước mặt sai lầm cùng với một ít không hợp lý địa phương đối với cái này mang đến một ít không tiện thanh nha thâm cảm xin lỗi g A gà thanh nha là biết sai liền sửa hảo qua hoa hy vọng đại gia lý giải một chút tân nhân mới sách hoa chúc phúc thư h ư u khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi n h à b à bản chương s o n g chương hai trăm bảy mươi lăm máu n h ộ n núi đá cản đường giả chết một chương hai trăm bảy mươi lăm máu n h ộ n núi đá cản đường giả chết một thần sơn nơi cao chín điều đại long tựa như lưng núi p h ư n g lên này là thiên nhân cường giả có thể sống vọt cao nhất giới hạn những cái đó gần như láng giềng bầu trời sao trời cũng có thể leo lên chỉ là không người dám bước vào không h i ể u tinh không chỗ sâu một núi một thế giới phong hồi lộ c h u y ể n gian khắp nơi đều là vạn vẹo thời không khiến cho thần sơn phía trên cương vực muốn so xem đi lên rộng lớn vô số lần hạ liền thái cổ tiểu t h i ê n địa, thượng tiếp thần bí tinh không không có sinh linh biết được n à y tòa núi đến tột cùng có nhiều đại lưu chuyển nhiều nhất truyền thuyết liền là đỉnh núi chính là thần linh chỗ ở một viên sao trời vẫn truy vỡ vụn nguyên bản còn tính là tương đối bình tĩnh không khí đột nhiên liền bị g ỡ n nổ đại lượng sinh linh nao n a u nghe tin lập tức hành động khống chế thần hồng phi đột mà tới. Bạch thư nói ra nguyên do nguyên lai là một tòa hỗn độn núi đá tự thiên ngoại m à tới trực tiếp đụng nát kia viên sao trời kém chút hại huyền thiên thánh địa một đám đệ tử vất lạc dù là nàng tay bên trong cầm đạo khí kim tháp vẫn như c ũ chưa thể toàn thân trở ra có đệ tử bị sinh sinh đánh chết tự thân cũng là khí tức bất ổn kia hỗn độn núi đá so sao trời nội hạch còn kiên cố hơn nặng hơn ức và quân r i a n g xuống uy năng vô cùng ngay cả đạo khí kim tháp cũng đều bị đạp nát một góc đi qua không ngừng leo lên thần sơn tao chèm giết có thể đến lưng núi nơi sinh linh đã thiếu sót v à người giờ phút này đều bị hỗn độn núi đá sở kinh động thượng thiên tu sĩ ngắn thời gian bên trong tề tụ tại này càng có thượng trăm vị thiên nhân cường giả đứng tại phía trước nhất khí thế như núi cao sừng sững nguyên đ ỉ n h này đó cường giả phần lớn là thái cổ tiểu thiên địa bên trong cổ quốc vương hầu tộc duệ hoặc là bắt đầu linh cốc cùng thần thú sơn sứ giả đương nhiên cũng có n g o ạ i giới thánh địa đại giáo người đều là xưng hùng một phương tiên h nhân cường giả càng không ít nửa bước đại năng tồn tại như vậy lớn một tòa hỗn độn thạch có thể nói là vô giá trí bảo toàn thân đều là hỗn độn thạch có thể tế luyện thành đại thánh thần minh kỳ thanh trúc chờ nhân thân bên cạnh không xa nơi. có một hàng tất cả đều là nữ t ử đội ngũ dẫn đầu là một vị trung niên mỹ phụ trận mở một đôi thần mục nhìn về hố to trung tâm hỗn độn núi đá không khỏi sợ hai than nói nở nang dáng người một trận run dày chập trùng thánh nhân tự nhiên cũng phân đủ loại khác biệt thánh bên trong trí cường giả vì đại tục xưng đại thánh nghe nói đến gần vô hạn truyền thuyết bên trong thần linh gần như vũ nội vô địch những cái đó là bác hoang đại tuyết sơn phiếu miểu thánh địa người an vũ lạc đi tới vẫn như cũng là thân màu vàng nhạt vái á o chỉ bắt quá mặt nhỏ h i bạch không có ngày xưa như vậy linh động hiển nhiên vừa mới bị dọa đến không nhẹ càng là kém chút trải qua một tr con mắt lập tức trở t o không khỏi nhìn hướng một bên ý đồ tìm được chính mình nhớ thương kia cái nữ tử đ á n g t i ế c hắn cũng không xem đến kia đạo t h i ê n ảnh. này nha tỉ mội chúng ta lại gặp mặt hảo tỉ mội theo an vũ lạc sau lưng lộ ra đầu liên tục trục ngực lòng còn sợ hai đ ố i kỳ thanh trúc nói nói, vừa mới có thể hủ chết ta muốn không là bạch thư tiên tử kịp thời tế ra đạo khí k i m tháp chúng ta đều chết chắc không có việc gì liền tốt kỳ thanh trúc nhẹ giọng c h â n an nói an vũ lạc đem hảo tỉ mội đưa đến này một bên liền xoay người rời đi kỳ thanh trúc lông mày khẽ nhăn mày nhìn hướng bên người hảo tỉ mội ô tỉ mọi ngươi có thể nhất định phải thu Ta c ù như g bọn ọ một đ ờ n bọn g vừa mới bọn họ h c ế thế k ô n g t h i u đệ đã tử, ta k h ô nào g ngươi cũng không tiếp tục vứt bỏ ta、Hảo、tỉ mội đối Thanh Trúc truyền mội đối nói, chờ được hoa. Hảo nữa, nên n Kỳ kéo bỏ âm n ánh mắt đáng thương Như n g tay, mắt thế ba ba. à sẽ đâu kia liền cùng nhau đồng hành đi thánh địa thế đại liền là không biết mặt khác đồng môn ở đâu trưởng giáo chân nhân cùng chư vị mạch chủ lại là không tiến vào kỳ thanh trúc khẽ thở dài xem mặt khác thế lực mỗi người đều là thiên nhân cường giả chính là về phần nửa bước đại năng dẫn đội đến chính mình này một bên liền là không đứng đắn năm sáu cái cùng những cái đó bao đoàn tán tu không cái gì trích lệnh áp lực quả thật có chút lớn các phương thế lực t h tụ tại này không có tu sĩ có thể ngăn cản hỗn độn núi đá dụ hoặc cho dù là thánh giả biết được đều sẽ vì đó điên cuồng bởi vì theo thái cổ thần thoại thời đại kết thúc thiên địa chi gian càng thêm không thích hợp tiến hành tu hành không thiếu tiên chân thần vật tự hối tử thế cũng khó khăn tìm một hai trước mắt liền có một tòa hỗn độn núi đá bảy tại trước người ai có thể đẻ nén xuống trong lòng sao động hận không thể đem này tòa hỗn độn núi đá trực tiếp dọn đi sự thật thượng đã có tu sĩ như vậy làm có đầu sinh b ả y thủ kim sư bước vào hố thiên thạch bên trong một phương đại ấn màu vàng lơ lửng nở rộ thần mang cùng đạo vận ỉ vào đạo khí chi uy tách ra cho tàn cùng tinh hỏ dần dần tiếp cận hỗn độn núi đá là bắt đầu linh c ố c chín đầu sư nhất mạch hán chạm đến hỗn độn núi đá ta không giống như nhất mạch cũng không cam chịu tại sao đi cùng ta đồng hành những cái đó đại thế lực thiên nhân cơn giả g nhao nhao cầm đạo khí b ư ớ c vào hố thiên thạch bên trong dù muốn giành hỗn độn núi đá sư thúc ngươi không đi tranh đoạt sao an vũ lạc hướng bạch thư hỏi nói ta bị thương đi cũng không chiếm được chỗ tốt húng chi phiếu miểu thánh địa người cũng không n ú c ních bạch thư lắc đầu bí mật chuyên âm phiếu miểu thánh địa sở tại k i a thanh r u n niên g Mỹ p ụ c h trúc ờ i đi, lại b loại loại thế thế thấy n h mấy người đều nhìn về chính mình nàng xem liếc mắt một cái hai đại thánh địa đều là kiềm chế bất động vì thế mang người lui đến thánh địa lúc sau bàn huyền vũ xem bói một chút nơi đây chính là đại hung dấu hiệu lông xanh rùa khó hiểu nói này là như thế nào hồi sự hỗn độn núi sở tại ứng đương là trời ban điểm lành mới là này lúc đã có nửa bước đại năng ra tay khôi phục đạo khí d ụ n g muốn thu lấy hỗn độn núi đá chính là thứ nhất cái bước vào bảy thủ kim sư có thể hắn vừa mới ra tay liền tao đến mặt khác tu sĩ nhằm vào vài kiện đạo khí cùng nhau nở rộ thần mang đánh ra đem kim sư đại ấn đánh bay mất đi đạo khí thủ hộ hỗn độn núi đá bộc lộ hỗn độn khí trực tiếp đem bảy thủ kim sư thân thể áp sợp không cần một lát liền ép thành một đám bùm máu t ba đạo khí va chạm đem đầy trời cho tàn hiến tán Cái i hố b ê như duyên tu sau vây xem ra sĩ k i thấy đ ợ được c nhịn không được nhao nhao hít vậy à o một miệng lớn khí lạnh, một vị nửa đại năng lại lớn lạnh, nửa năng như bước khí vị v liền chết. Như chết. vậy đại một khối hôn độn thạch cử thế khó tìm ngay cả hôn độn khí cũng là một cọc thánh vật hiếm có nhưng này là đối với thánh giả kia bản cường đại tồn tại tôi nói hiện tại tranh đoạt hôn độn núi đá bất quá là một đám thiên nhân cảnh giới tu sĩ một tia hôn độn khí nặng như ngàn tấn có thể tùy tiện đẻ chết thiên nhân tu sĩ kỳ thanh trúc tiến vào tiên tàng thế giới thời điểm những cái đó bành chướng hôn độn khí liền muốn vận dụng đạo khí đi ngăn cản càng là ngăn cản trường sinh cự đầu tiên bảo có thuyết pháp hôn độn thạch chính là hôn độn chi khí ngưng tụ này đó ra hỏa nếu là thôi động đạo khí lẫn nhau c ấ m phạt khó đảm bảo không sẽ xuất hiện cái gì biến hóa kỳ thanh trúc nói nói bản chương xong chương hai trăm bảy mươi sáu máu nhuộm núi đá cản đường giả chết hai chương hai trăm bảy mươi sáu máu nhuộm núi đá cản đường giả chết hai quả nhiên khoảnh khắc chi d à n những cái đó nửa b ư ớ c đại năng liền cầm đạo khí ra tay đánh nhau cuối cùng thần thú sơn thứ hai vị nửa b ư ớ c đại năng đến càng không để ý thần sơn cấm chế trực tiếp lấy ra một cái bán thanh khí quét ngang toàn trường nghĩ muốn thu lấy hỗn độn núi đá nhưng liền tính là bán thanh khí ở vào trạng thái khôi phục cũng không thể đem hỗn độn núi đá di động mảy may càng đừng để đem này thu lấy này tòa thiếu sót cao mười t r ư ợ n g núi đá tựa như là thiên địa chi căn càng không trụ cột bàn không thể dung chuyển lúc trước đạo khí công phạt vẫn còn tương đối khắc chế đều cũng không vận dụng toàn lực trước mắt bán thánh khí quét ngang toàn trường những cái đó đạo khí bên trong thần chỉ toàn bộ bị triệt để kinh động khôi phục bảy tám kiện đạo khí treo cao chân trời rằng có k ê u bán thánh khí đáng sợ hai nạn bung xuống chống trời thần sơn không sẽ cho phép có sự vật bốn phía phá hư nơi cao ngọn núi những cái đó rằng có đạo khí cùng bán thánh khí n h o nhau bị đánh vào không hiểu hoàn cảnh không biết tung tích、vâng. mà tại hạ m ộ t khắc nguyên bản một mực an ổn đứng lặng hỗn độn núi đá không phục bình tĩnh đột nhiên bạo động khởi tới hỗn độn khí bành trướng bắn ra đem những cái đó tới gần sinh linh toàn bộ đều cấp đánh chết những cái đó đều là thân phận bất phàm tồn tại hơn mười vị nửa bức đại năng khoảnh khắc bên trong bị ép thành cho bụi nhiều năm tu hành một sớm tất tán toàn bộ máu nhuộm núi đá càng đáng sợ là hỗn độn khí cũng không dừng lại tràn ngập đứng tại cái hố biên duyên tu sĩ cũng chịu ảnh hưởng tùy tiện một tia hỗn độn khí quyền khởi liền có thể nghiền nát một đám tu sĩ như là không có chút nào tu vi sinh linh đối mặt lăn lăn mà đi kỳ thanh trúc sắc mặt biến hóa vội vàng mang đám người chạy vội rời đi h ả o tại bọn họ bản liền cách xa hơn một chút hơn nữa đứng tại h u y ề n thiên thánh địa cùng phiếu miểu thánh địa đằng sau hỗn độn khí của tới đầu tiên đánh về phía là này hai nhà hai đại thánh địa bản liền không có tham dự hỗn độn núi đá tranh đoạt hiện tại tự nhiên còn có thừa lực ngăn cản hỗn độn khí h u y ề n thiên thánh địa này một bên bạch thư tế ra có sở tàn tạ đạo khí kim tháp một tòa cao lớn kim tháp hư tượng đứng xử như chủ cột vững vàng bản tại hỗn độn khí bên trong đồ sộ bất động trí bảo động nhân tâm bọn họ đều biết nguy hiểm nhưng như cũng nguyện ý làm liều một phen tiểu a cũng không n g thể o ạ lệ Lạc, lô liền Bạch bên bước bao bọn bắt phạm cho cơ Thư than nhẹ đỉnh tháp thần theo bên trong ra. Tiếp theo nàng liền bước ra kim tháp hư tượng phạm vi bao phủ. Mang bọn họ một tiếng, một tôn trong tiếp tượng ta muốn bắt một trận t giao An đan ra, ra Mang nàng đàn điền sung nàng muốn duyên. đem kim kim vi rời đi, i đầu Vũ dị sư thúc an vũ lạc không nghĩ đến tiểu sư thúc lại đột nhiên làm ra như thế hành vi nàng cũng chỉ có thể nhìn tiểu sư thúc rời đi đem chính mình pháp lực quẩn quẩn không ngừng rót vào đạo khí kim tháp bên trong nàng tu hành thần thông cựu linh vô cực pháp lấy pháp lực thâm bất khả chắc sừng cho dù tu vi hơi thấp cũng có thể trèo t r ố n một lát thánh nữ huyền t i ê n thánh địa bạch thư độc tự tiến và hỗn độn khí bên trong chúng ta cũng không thể mắt nhìn bảo sơn mà không bảo a phiếu m i ể u thánh địa trung niên mỹ p h ụ trưởng lão đối thánh nữ lam linh diệp nói nói ta đã hiểu trưởng lão lại an tâm lam linh diệp chán cút xuống lại lấy ra một cái đạo khí thủ hộ xung quanh đệ tử cũng không phải là chỉ có các nàng hai người quay đầu còn có hai đạo bản thổ sinh linh đỉnh hỗn độn khí n ị c h hành mà đi kỳ thanh trúc khỏe mắt dư quang thoáng nhìn này một màn không khỏi thầm than một tiếng hỗn độn khí trùng q u a t ớ i muốn, muốn chết muốn chết hảo tị mội không để ý hình tượng vung ra bản chân tử chạy như điên lại phát hiện chính mình lạc tại một đoàn người cuối cùng hơn nữa làm nàng kém chút vẽ sự là còn có một chỉ lông xanh rùa thế nhưng cùng chính mình đặt song song m à đi, tốc độ thậm chí còn ẩn ẩn nhanh hơn một kia tiểu cô nương lại nhanh một điểm hỗn độn khí nhanh đuổi theo n g ư ờ i lạc lông xanh rùa nết miệng cười một tiếng đỉnh đầu một túm lông xanh theo gió phiêu lãng a a a tỉ m ộ i cứu ta kỳ thanh trúc nghe vậy quay đầu tự nhiên cũng xem đến này một màn khoe miệng không khỏi hơi hơi câu lên một m ặ t ý cười nàng mi tâm tràn ra một tia hóng á n h q u a n huy liền thấy một mai màu tím tản tạo viên cầu hiện ra mà ra từng đạo từng đạo màu tím tinh huy rủ xuống đem chúng quanh phương viên ba triệu tri địa ba phủ ngăn cách gào thép mà tới hỗn độn thủy triều cùng lúc đó, kỳ lên tay bên trong nắm thật chặt một mai yêu dị hạt châu cố tư nhiên đỉnh đầu cũng treo lên một phương tiểu s à o in đá bất quá có kỳ thanh trúc tế h ra t ử t ì n h châu ngọc tại phía trước hai người liền ẩn mà chưa phát cúc ngay cản đường già chết một đạo kim hồng từ phía sau vật lên kim ô vương tay bên trong cầm hơi có vẻ ả m đạm cánh phượng lưu kim đảng đối phía trước quá lớn hắn uy thế vô s o n g một ít cấp thoát đi nơi đây tu sĩ nhao nhao nhường đường cho hắn như thị xà hạt bình thường trốn tránh kim ô vương là n g h i ê n theo bên cạnh sông g a tựa hồ là có ý triển hiện tự thân thần tốc hai nhà thánh địa bởi vì có người lịch hành rời đi dừng lại một lát. kỳ thanh trúc một hàng liền hiện đến có chút sung ra người thế nhưng chưa chết giao ra thái âm tịnh liền cây thần ta tha cho ngươi khỏi chết kim ô vương từ một bên lướt qua nhìn liếc qua một chút nhìn thấy kỳ thanh trúc thân ảnh đ ỗ n g nhiên xoay người lại kỳ thanh trúc ra cửa tại bên ngoài mặt bên trên vẫn luôn lượn lờ một cổ sương ngủ khiến người thấy không rõ hình dáng nhưng nàng tư thái hỏa khí chất càng vì sung ra tại đám người bên trong liếc mắt một cái liền có thể nhận ra liền là ngươi tổn thương sư tỷ nàng còn chưa ra tay cố tư nhân liền tế g a đình đầu đạo ấn thẳng tắp đánh về phía kim ô vương cố tư n h i ê n tại ngân bạch công dương bên trong chờ đợi sư tỷ hai ba tháng tự nhiên theo người k h á c miệng bên trong biết được đến một ít tranh đoạt thái âm tịnh liên chi sự một cái đạo khí pháp t ấ n mà thôi kim ô vương sắc mặt không thay đổi lộ ra cười lạnh nói h á n tay bên trong cánh vượng lưu kim đảng cũng là đạo khí nếu không phải phía trước có chút tổn thương v y năng so cái này thường thường không có gì là đạo khí muốn mạnh lên m ấ y bậc kỳ huyên mặc dù không biết này ra hỏa là cái gì lai lịch nhưng cùng a tỷ có thủ đều không là cái gì hào đồ vật húng chi cái này chim có vẻ như còn đả thương quá a tỷ quả thực không thể tha thứ cấp ta đi chết kỳ huyên toàn thân khí huyết p h o n tr n h ấ c tay liền ném ra tay bên trong nắm chặt yêu thần châu trực tiếp p h á t h á i hư không mà đi yêu thần châu cũng không phải cái gì đạo khí mà là một cái hàng thật giá thật thanh khí bên trong ký túc viễn cổ yêu thần c h â n linh mặc dù có vết xe đổ không dám thật đánh ra thánh uy nhưng thanh khí liền là thanh khí bản chất siêu việt đạo khí vô số lần liền là trực tiếp đập tới cũng không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản được thực hiện nhiên kim ô vương liền không có kia cái năng lực h à n cánh vượng lưu kim đảng bị đạo ấn kiềm chế lại yêu thần châu trực tiếp đạp nát hắn trên người tầng tầng phòng hộ nếu không phải kim ô thần tốc vô s o n g lấy tốc độ bất khả tư nghị xê dịch ra nửa cái thân vị chỉ sợ hắn thật muốn bị kỳ huyên một hạt châu cấp nện xuống tới dù là như thế kim ô vương cũng bị nện đứt một cái cánh tay kỳ huyên có thể là chạy hắn đầu đi thật muốn bị đập chúng không chết cũng phải trọng thương xem tới ngươi cũng bất quá như thế kỳ thanh trúc cười ngân bạch hàm răng lấp lòe hóng ánh q u a n trạch cấp ta xuống tới nàng đan môi hé mở miệm bên trong khẽ quát thiên long bát tâm ngưng tụ thành một t u ế n tựa như long â m như lão hát chấn động đến kim ô vương thần hồn một trận bất ổn. Chúc phúc khỏe xuống. cùng lúc đó kỳ thanh trúc my tâm nơi càng là bắn ra một đạo tràng loa thần mang cường đại nguyên thần hóa hình mà ra ngưng tụ thành một chi thần tiễn bay thẳng kim ô vương mà đi lúc trước nàng cùng kim ô vương có quá ngắn tạm giao thủ nhưng kia lúc chỉ vì giải cứu văn nhân nhã nhạc mà đi dương cung lắp tên một ngàn dư chi đem cái sau đánh hoàn toàn không còn cách nào khác căn bản không coi là chân chính giao chiến đối phương không rõ ràng nàng thực lực chớ nói chi là chính mình bên cạnh còn có trợ lực lại dám như thế nên ngang bay đến phụ cận quả thực liền là không biết sống chết a ki mô vương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm đôi tay gắt gao che mi tâm lảo đảo rơi xuống mặt đất h á n quá khinh thường k ỳ thanh trúc thần hồn sao mà cường đại đã biến hóa vì bất hủ nguyên thần hóa hình mà ra đủ để cùng ngưng tụ thiên nhân nguyên anh cường giả tương anh phong ki mô vương tránh cũng không thể tránh cũng không có chuẩn bị phát bảo vì chính mình c à n tiếp thần hồn nháy mắt bên trong thụ trọng th phù phù một tiếng nửa quỳ mặt đất bên trên x o á t kỳ thanh trúc thân hình nhất động dù muốn đem này chấn áp không nghĩ lại chỉ hoãn thời gian miễn cho lại có ngoại ý muốn phát sinh bang bang một phương t i ệ m quá ngũ sát huyền quang hư huyện thế giới tại nàng quanh thân triển khai này bên trong có sóng b i ế t máy liệt có trăng sáng treo cao có sao lốm đốm đầy trời còn có long ảnh lướt qua trực tiếp đem kim ô vương thân thể bao phủ lại đem này đ i ể n tại một tòa sơn mạch bên trong cựu long quân quanh hóa thành một tòa uy vũ bất phản lòng sơn đại ấn chấn áp mà hạ ngươi lại dám chấn áp ta liền tính ngươi là long nữ cũng đừng hòng đạt được kim ô vương tức giận toàn thân rực rỡ, kim Diễm cản quét mà ra. thái cổ kim ô dị tượng dương cánh trùng thiên g ắ t gao c h ố n g đ ỡ rơi xuống cựu long đại ấn lúc trước liền có tu sĩ suy đoán kỳ thanh trúc thân phận cho rằng nàng s ử ra thủ đoạn rất giống là thái cổ thiên long thần thông cho nên trước mắt cho dù nàng liền là lấy nhân thân đi lại kim ô vương theo bản năng cũng là như thế cho rằng chính tại không c h u n g cùng đạo khí phát ấn dây giữa cánh phượng lưu kim đảng tỏa h à o q u a n g mạnh đột nhiên đánh bay đạo khí phát ấn xông vào ngũ s ắ c huyền quang giới bên trong hung hăng chém nát cựu long đại ấn dù sao cũng là một cái đạo khí này bên trong luận dưỡng hoàn trình thần trị liền tính có sợ tổn thương cùng không dám khôi phục thần uy, vẫn như cũ cường thế hết sức. kỳ thanh trúc không có kinh hoàng nàng đã sớm ngờ tới n à y điểm cấp một ánh mắt ý bảo cấp k ỳ huyên một mai nở rộ yêu dị xích mang hạt châu đ ố n g nhiên hiện ra đồng dạng đem cánh p h ư ợ n g lưu kim đảng cấp tùy tiện đụng bay đạo khí cố nhiên cường đại nhưng k ỳ huyên thanh khí yêu thần châu càng thêm cường thế tại đại gia đều không dám tùy tiện khôi phục tình huống hạng h i ệ n nhiên thanh khí bản chất phải mạnh hơn đạo khí rất nhiều rất nhiều kim ô vương vừa mới đứng lên liền lại bị một vần minh nguyện c h â n áp n h ư n không được một khẩu kim sắc huyết dịch phun ra rơi xuống mặt đất đốt khởi hừng hòa diễm hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình cầm tiên tổ chuyển xuống cánh phượng lưu kim đảng rõ ràng đã phân thuộc thượng phẩm đạo khí làm sao có thể còn bị người cấp nhẹ nhõm đánh bay chẳng lẽ lại kia hạt châu là một tôn thanh khí hay sao một cái đều không có thân hợp thiên địa gia hỏa làm sao dám mang theo một tôn thanh khí tại bên ngoài chạy loạn bọn họ ra trưởng bối liền không sợ thanh khí đánh rơi tại bên ngoài sao cho dù là thánh địa hoàng triều cổ tộc đại giáo truyền nhân cũng không khả năng cầm thanh khí rêu dao động thành phố những cái đó tán tu bên trong trường sinh cự đầu thật sẽ vì này bí quá hóa liều mạo hiểm đại sơ xuất cưỡng đoạt thanh khí muốn không là thần sơn bên trong tình huống đ cũng sẽ không bị ký thác rất nhiều đạo khí tế bào đ ỉ n h thiên chấp trưởng một cái pháp tướng huyền khí a đốt ta tinh huyết khôi phục đạo khí tất cả đều cấp ta đi chết kim ô vương triệt để phát cuồng tay cụt phía trên máu me đầm địa màu vàng huyết dịch hóa thành đoá đoá thôi s á n mặt trời kim diễm thiếu đến hư không và mẹo tiêu bị đụng bay cánh p h ư ợ n g lưu kim đảng được đến kêu gọi trước mắt bay trở về hắn một phách ngực ho ra mấy giọt tinh huyết cánh p h ư ợ n g lưu kim đảng hấp thu kim ô tinh huyết sau khoảnh khắc bên trong trở nên lớn không giống nhau giống như một đầu chân chính của kim ô tại khôi phục quan huy loa mắt chung quanh hỗn đột khí đều bị x nắm gắt bên trong một chỉ tam túc kim ô dương cánh muốn bay phun ra nuốt vào thái âm kim diễm như là có thể thiều tân v n v ợ n không tốt k i a cái tạp mao chim phát cuồng liều mạng bị thần sơn chế t ả i cũng muốn khôi phục đạo khí kỳ h u ê n sắc mặt đại biến hô k i a chui cánh phượng lưu kim đảng vừa nhìn liền biết là kim ô nhất tộc chuyển thừa thần binh thế lại tắm rửa kim ô huyết tế luyện m à thành cho nên kim ô vương phun ra tinh huyết liền có thể huyết tế thần binh đem này khôi phục bọn họ mấy cái mặc dù chấp trưởng vài kiện đạo khí nhưng giờ phút này liền tính là đồng dạng liều lính khôi phục cũng không kịp bởi vì tốc độ c kỳ thanh trúc t h ở phào một khẩu làn gió thơm đỉnh đầu màu tím tàn tinh xông về trước ra thu nạp bốn phía linh khí quét ra từng cái từng cái màu tím đại long nàng như vực sâu biển lớn b à n pháp lực sôi trào mãnh liệt khí huyết hóa thành một đạo thiên long phóng lên tận trời thần hồn càng là nhập chủ t ử tinh lập tức buộc phát ngút trời thần mang cũng liền là kỳ thanh trúc đội cá nhân tới căn bản không khả năng thôi động không trọn vẹn thanh khí chỉ có trường sinh cự đầu mới có thể chân chính triển hiện thanh khí chi uy thiên nhân tri cảnh thân hợp thiên địa là thấp nhất yêu cầu miễn cưỡng có thể phát huy ra thanh khí một tia uy năng xuống chút nữa như là kỷ huyên bất quá tử cũng c h bầu trời h ể bên trong thái dương tinh hoành không tử vi tinh treo cao chung quanh hỗn độn khí đều nhuộm bộ lui binh những cái đó cấp thoát đi sinh linh cũng nhịn không được dừng lại bước chân ngừng chân quan sát đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ tri xác như thế nào bên ngoài lại đánh nhau điên điên này là không trọn vẹn thánh khí tại đối bính khôi phục đạo khí Nếu ngoại là đặt tại ngoại giới, cùng h h hà đều muốn lật úp, bọn họ thật không sợ gây ra thai to lớn sao. Vĩ đại thần linh, còn xin tha tha thứ chúng thỉnh họ í n vạn sơn muốn bọn lớn còn xin muốn nổi giận liền thỉnh toàn ráng bọn họ đi, này là lật vả Vĩ đại tại giảm gây tội mầm sợ sao. đều đi, út, to ta, bộ ra c chúng Cùng không hệ quan ta lúc đó lúc trước những cái đó thất lạc không hiểu hoàn cảnh đạo khí cùng bán thanh khí xuất hiện tại cao tiên h phía trên lẫn nhau chi gian triệt để khôi phục tiến hành khó có thể tưởng tượng đối kháng này bên trong có một cái đạo khí kim o linh tại phun ra nuốt vào mặt trời tinh hỏa một đạo kim hồng xẹt qua chân trời kia là một đầu lao kim o đứng ở thiên nhân cơ cảnh cũng có thể được xưng là nửa bước đại năng ngẩng đầu nhìn về phía đạo khí kim o linh lại túi người trông thấy phía dưới gặp nạn kim o vương tụ chúng cầm hung khí ư ớ c hiếp nô tộc hậu bối không biết sống chết lao kim o tại k h ắ c một chỗ bí cảnh bên trong làm chậm trễ thời gian cảm nhận được chính mình tế luyện một đời đạo khí hoàn toàn khôi phục sau lập tức chạy đến không ngờ ngược lại là xem đến tự ra hậu bối bị một đám người vây công lập tức tức giận trong lòng tổ phụ cứu ta bản chương xong chương hai trăm bảy mươi tám tiến lên một bước lòng trời, trời lở đất hai kim o vương nghe thấy này đạo thanh âm vui mừng q u á lỗi bởi vì người tới là kim ô nhất mạch một vị trường sinh lao tổ hóa thân lập thân nửa bước đại năng cảnh giới đã là nơi đây sở có thể cho phép cực hạ n trường sinh tự đầu thọ nguyên hơn vạn phần lớn yêu thích làm ra một ít hóa thân du lịch bọn họ chân thân không được đi vào c h ố n g trời thần sơn bên trong chém ra một ít hóa thân tiến vào thần sơn chẳng có gì lạ nói không chừng tại cái nào đó bí cảnh bên trong không hiện sơn không lộ thủy phổ thông tu sĩ liền là cái nào đó lao bất tử hóa thân lao kim ô sắc mặt băng lãnh mặt lộ vẻ sát ý một cái lắp mình đi tới kim ô vương bên cạnh chấp trưởng cánh phượng lưu kim đảng cái này đạo khí nháy mắt bên trong, khí thế tăng đánh ra ngập trời liệt diễm quét ngang kỳ thanh trúc chờ người không thể địch lại mấy người tất cả đều phun máu rút lui sản sinh cùng một loại ý tưởng nửa bước đại năng chấp trường đạo khí còn là một cái trường sinh cự đầu hóa thần căn bản liền không là bọn họ hiện tại có thể đối phó ngay cả kỳ thanh trúc cũng khó có thể chống lại n à y đầu l a o kim ô cùng thọ nguyên gần l a o hủy long hoàn toàn không cùng một đẳng cấp các ngươi đi trước kỳ thanh trúc xóa đi khỏe miệng máu dấu vết r ỗ i tay đánh ra một đạo pháp lực lạc tại yêu thần châu thượng kỳ huyên tay bên trong yêu thần châu bản danh vị vạn nghiệm thanh minh châu c n g có không thể tưởng tượng nổi truyền tống chi năng l à c ấn vô tận hư không chi bí chỉ cần lực lượng đầy đủ chính là một tức chi gian trốn xa vạn dặm cũng không nói chơi đi kỳ thanh trúc tay bên trên xuất hiện một bức tranh màu tím tàn tinh trở về tại nàng đỉnh đầu rủ xuống vạn thiên tinh huy nàng đem lực lượng quán chú vào màu tím tàn tinh bên trong đại tinh chấn động chảy ra hóng ánh thôi sáng u a n g lạc giống như tinh hải nhấc lên sóng to đạo văn cùng tinh huy xen lẫn cảnh tượng khủng bố hai quải tinh hà xông ra một đạo không có vào sơn hà đồ bên trong một đạo đánh từ xa vào yêu thần châu bên trong anh. sơn hà đồ chậ một tia thánh uy nợ rộ cơ hồ muốn đánh xuyên qua thiên địa đánh rất cánh phượng lưu kim đảng hiển hóa ra kim ô dị tượng cũng đem lão kim ô cùng t i ể u kim ô một cùng quét bay kỳ thanh trúc tự biết đánh ra thánh uy chắc là phải bị từ nơi sâu xa kia cổ ý chí để mắt tới quyết tâm không liên lụy k ỳ h u y ề n cùng sư m ộ i chờ người tay áo dài quét qua đem bọn họ toàn bộ đánh vào yêu thần châu bên trong a tỷ sư tỷ tìm hội đám người kinh hô nghẹn nào cùng lúc đó yêu thần châu được đến lực lượng ra chỉ sau cũng đã khôi phục một chút chung q u n h tràn ngập vô tận đạo văn trực tiếp vượt qua hư không mà đi hiện tại chỉ còn lại có kỳ thanh trúc một người nàng ng Đối mặt lão kim ô vẫn sắc mặt nghiêm trọng tia nữ tử cầm đồ quyện rõ ràng là một tôn hàng thật giá thật thanh khí đặc biệt là nàng còn tại thiêu đốt tiêu kiện tử tinh tàn khí bên trong thánh văn không ngừng đem lực lượng rót vào thánh đồ bên trong nếu là thật đánh giá hậu quả khó mà lường được tổ phụ tại nơi đây khôi phục đạo khí sẽ khiến không hiệu phản vệ những cái đó đạo khí cùng bán thanh khí liền là vì vậy mà bay đến thiên ngoại hiện tại nên làm thế nào cho phải kim ô vương đẫu nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói chỉ là sẽ tạm thời mất đi đạo khí mà thôi không nên khinh cử vọng động không có t h á n h khí bắt lại nàng còn không phải dễ như t r ở bàn tay lao kim ô sắc mặt băng lãnh nói tiếp thúng chi nàng có kia cái đảm lượng trực tiếp đánh ra thánh uy sao lao kim ô còn nghĩ đem kỷ huyền chờ người theo hư không thông đạo bên trong đánh ra kỷ thanh trúc chân đạp sao bước cầm sơn hà đổ quét xuống mặt trời kim diễm dám cùng không dám thử xem liền biết k ỷ thanh trúc tay h áo bay tán loạn tóc đen tung bay mắt phượng trao lên nói còn dám tiến lên một bước chắc chắn lòng trời lở đất đại đạo như biển thánh uy như ngục hai chỉ kim ô đại kinh thất sắc chính là lão kim ô tay bên trong cầm cánh phượng lưu kim đảng cũng vô pháp chống cự thánh uy đem cánh phượng lưu kim đảng đánh về phía bầu trời không biết thất lạc đến nơi nào lão kim ô hóa thành nguyên hình một đầu thần tuấn kim ô xuất hiện đem hết toàn lực bảo vệ kim ô vương dùng cuối cùng lực lượng đem này đưa tiễn bỏ qua này đạo hóa thân kỳ thanh trúc sắc mặt tái nhuận đỉnh đầu màu tím tàn tinh vẫn như cũ còn tại thiêu đốt thánh văn thân khoác sơn hà đ ổ cất bước hướng hỗn độn núi đá phương hướng đi đến mặc dù không biết từ nơi sâu xa kia cổ ý chí vì sao còn không có phát tác nhưng vừa v ặ n sấn này cơ hội xem xem có thể hay không lấy đi hỗn độn núi đá nếu không đều có lỗi với chính mình tổn thất tử tinh bản liền là một cái tàn khuyết không đầy đủ thanh khí nội bộ không có thần trị đại khái chỉ có hoàn chỉnh một phần ba này bên trong thánh văn thiêu đốt một điểm thiếu một điểm không phải do nàng lãng phí chút nào nàng định hành hỗn độ lướt qua an vũ lạc sở tại h u y ề n thiên thánh địa một hàng những cái đó thánh địa đệ tử nhìn thấy nàng nhao nhao toàn thân r u lên chỉ sợ nàng cầm thánh k h i đánh về phía chính mình k ỷ thanh trúc đối an vũ lạc k h ẽ v ứ t c ằ m nháy mắt bên trong biến mất tại hôn đ ộ n c h i hải bên trong thú vị thế gian lại có như vậy kỳ nữ ta rất vừa ý nàng một bên phiếu miểu thánh địa đội ngũ bên trong lam linh diệp dối tay vẽ lại ra k ỷ thanh trúc chân thực hình dạng mặt lộ vẻ vui vẻ chi sắc màu xanh lá đôi mắt đẹp bên trong mãn là nóng lòng không đợi được cùng lớn nhỏ kim ô lỗi chiến tăng thêm thánh vi bắn ra kỳ thanh trúc mặt bên trên x ư ơ n g mù tự nhiên tiêu tán nàng sau tới cũng không có tâm tư lại đi làm này đó che lấp đồ chơi vì thế liền bị phiếu m i ể u thánh nữ cấp nhìn thấy hình dáng kỳ thanh trúc tất nhiên là không biết này đó nàng nhanh chóng xông vào hỗn độn biển bên trong thẳng đến hỗn độn núi đá mà đi nhưng l à đợi nàng bước vào hố thiên thạch bên trong mới phát hiện này bên trong tình huống có chút không đúng sau t ớ i tiến vào mấy đạo thân ảnh đều tấn đổ xuống ngay cả bọn họ cầm đạo khí đều chưa kịp khôi phục tràng thượng còn đứng năm sáu đạo thân ảnh nhưng là này bên trong năm cái dài đến đều giống nhau như lúc cựu thủ hôm dao ngươi thật sự dám ra tay với ta h u y ề n thiên thánh địa bạch thư cắn chặt khoe môi đầu bên trên một tôn thần bí đan lô phát ra kinh người khí tức đem này bảo vệ có cái gì không dám một đạo tà mị thân ảnh mở miệng cười nhạo nói thật cho rằng lưng tựa h u y ề n thiên thánh địa liền không ai dám ra tay với ngươi sao h u ố hồ bản tôn tại này bên trong giết n g ư ơ i nay không biết địa không biết kỳ thanh trúc chính mình tới tựa hồ không là thời điểm a nàng một bước vào nơi đây liền bị bạch thư cùng cựu thủ hồng gia o hóa thân phát hiện rốt cuộc nàng trên người thánh uy còn chưa tiêu tán bạch thư càng là vội vàng kêu gọi nói đạo hữu còn thỉnh giút ta kỳ thanh trúc đôi lông mày nhữ lại ỉ vào thiêu đốt tử tinh th tiếp tục rào bước tiến lên bộ pháp hỗn độn khí tràn g ngập bị một k i a thánh uy tùy tiện quét ra tại nàng trước mặt tách ra một điều khang trang đại đạo thẳng tới hỗn độn núi đá tại sao là ngươi tới gần gần đây bạch thư mới phát hiện k i a cái thân nhiều thánh uy người cư nhiên là kỳ thanh trúc à thực cảm tạ đại gia nguyệt phiếu duy trì lạp tiểu thanh nha không nghĩ đến còn sẽ thu được như vậy nhiều tháng phiếu a i yêu các ngươi nha chúc phúc t h ứ hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương hai trăm bảy mươi chín hỗn độn tinh túy hủy bỏ á o bảo một chương hai trăm bảy mươi chín hỗn độn tinh túy hủy bỏ á o bảo một tại sao là ngươi bạch thư nhìn thấy người tới là kỳ thanh trúc sau hiện đến rất là c h ấ n kinh thậm chí có chút không dám tin tưởng nàng tất nhiên là nhận biết kỳ thanh trúc lúc trước đi ngũ hành môn cầu lấy ngũ hành c h i tinh luyện đan lại vừa vặn gặp được kỳ thanh trúc bái nhập sân môn đương thời còn tặng thứ nhất chút đan dược lấy kỳ khích lệ không nghĩ đến lúc đó đến hôm nay mới bất quá mấy năm mà thôi kỳ thanh trúc thế nhưng đã trưởng thành đến như thế tình trạng bạch thư có thể khẳng định trước mắt này cái hình dáng tướng mạo đi lệ xuất trần tựa như tiên nữ tự chính là chính mình sợ nhận biết kỳ thanh trúc khiếp sợ qua đi trận làm ừ n g g i đường quản kỳ thanh trúc trên người có cái gì kinh tiên bí mật hiện tại nàng đến tới. không thể nghi ngờ đối với chính mình là thiên đại tin tức tốt bạch thư không có nghĩ đến cựu thủ hồng giao thế mà sẽ như vậy mạo hiểm tiến vào tiên tàng thế giới trước mắt này n ă m đạo hóa thân tuyệt đối không là cái gì bình thường phổ thông chém ra hóa thân mà là này tự chạm đầu hóa ra đều có này b ả n thể một hai vi năng có thể nói cựu thủ hồng giao này một trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu nắm giữ thần thông thủ đoạn này đó hóa thân toàn bộ đều sẽ hoàn toàn liền là nó tự mình bông xuống tại này chỉ bất quá cảnh giới bị hạn định tại nửa bước đại năng phạm chủ nhưng cũng đầy đủ đáng sợ đằng sau kia hai cái đi vào ý đồ tranh đoạt hỗn độn núi đá sinh linh song song cầm đạo khí nhưng như c ũ bị này năm đạo hóa thân nhẹ nhõm giải quyết cầm đạo khí lại như cái gì căn bản không làm được ra dáng phản ứng chỉ có bác hoang phiếu miểu thánh địa mỹ phụ nhân trưởng lao vì đó mang đến một chút phiền phức đáng tiếc vẫn là bỏ mình tại này cuối cùng chỉ tới kịp đem đạo khí đưa ra ngoài bất quá này cũng cấp bạch thư nhất định phản ứng thời gian nàng có một môn thần t h ô n g uy năng cực mạnh tên là lô thay đổi thăng đan pháp lấy hao tổn đan lô tuổi thọ vì đại giới có thể biên độ lớn tăng lên luyện chế đan dược phẩm c h ế t còn có thể lựa chọn đạt lô phối hợp một chút thủ pháp thậm chí có thể vượt cấp luyện chế đại đan nay thần thông còn lấy đạt đến lực s á t thương kinh người muốn biết thượng phẩm thiên nhân linh bảo liền có thể sinh ra chính mình thần chỉ cho nên cấp bậc càng cao pháp bảo tự thân linh tính liền càng mạnh cho dù không có sinh ra thần chỉ cũng liền không khả năng tùy ý nghe theo tu sĩ ý niệm đi tự b ả o trừ phi ngươi liền là nó người chế tạo l ô thay đổi thăng đan pháp lại không giống nhau chỉ cần luận dưỡng đầy đủ lâu chính là đạo khí đan lô cũng có thể tự b ả o cho người xem mà bạch thư đỉnh đầu đan lô chính tại không ngừng phát ra cực độ nguy hiểm khí t ứ c thân lỏ run dày như là này bên trong chính tại ngao luyện cái gì kinh thế đại đan đồng dạng thực tế vào bên trong chỉ có một loại kỳ dị hỏa diễm tại thiếu đốt cũng không chú kỳ thanh trúc đỉnh đầu màu tím tàn tinh cầm tú h sơn hà tại bên cạnh từ từ triển khai đem nàng hoàn toàn bao phủ xua tan chung quanh bành trướng hỗn đ ộ t khí tràn ngập ấm áp thần lực có thể là bạch thư cùng kia năm cái yêu dị thân ảnh đều tại thật sâu nhìn chăm chú nàng không có người có thể thản nhiên nơi chi bởi vì nàng tại thiêu đốt tàn tinh thánh văn thúc d ụ c sơn hà đ ổ một cái hàng thật giá thật bù đắp hơn phân nửa thánh khí tại khôi phục này bên trong chỉ là bản tôn mấy đạo hóa thân ngươi nếu dám đánh ra thanh uy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thiên thượng thiên hạ không người nào có thể cứu ngươi cựu thủ hồng gia hóa th huyền thiên thánh địa chắc chắn hộ ngươi chu toàn đánh ra thánh uy bạch thư thần sắc nhất biến vội vàng đối kỳ thanh trúc h ô kỳ thanh trúc im lặng không nói thực tế thượng nàng tại suy tư đã quá như vậy lâu từ nơi sâu xa kia cổ ý chí vì sao còn không có hạ xuống kiến trách chẳng lẽ lại hỗn độn núi đá còn có thể mông tế thiên cơ hay sao có thể phía trước những cái đó ra hỏa tại này bên trong vận dụng đạo khí phân minh liền thu nhận thái họa còn có kia hỗn độn núi đá đến tột cùng có hay không có biện pháp d ọ đi thực sự không được khấu mấy khối xuống tới cũng là vô cùng tốt kỳ thanh trúc ánh mắt mánh liệt mặc kệ trực tiếp đem thánh uy đánh đi ra liền k h ô n g tin hỗn độn thạch bị thanh khí công kích còn có thể song hào như ban đầu không nghĩ tới nàng này ánh mắt ngưng lại đem bạch thư cùng cựu thủ hồng giao cấp hoảng sợ đến vô c h i tiểu nhi ngươi này là tại tự chịu diệt vong cựu thủ hồng giao cầm đầu kia cái hóa thân tức giận không thôi càng là tiếp cận kia cái cảnh giới thì càng biết được này bên trong c h a n h l ệ n h đến tột cùng có cỡ nào cự đ ạ i tại thánh uy c h i h ạ hết t h ả đều đem tan thành m â y khói liền tính n、no、ó có lại nhiều hóa thân cũng không làm nên chuyện gì trừ phi chân thân tại này mới có thể ngăn cản một hai nay là các ngươi b ư ớ ta nếu như thế kia ai cũng đừng nghĩ hảo quá mặt đất bên trên chết đi hai cái sinh linh bên cạnh hai kiện đạo khí bay lên kia hai đạo thân thể bên trong tinh khí cũng bị triệt để ép khô rót vào đạo khí bên trong t i ể u thủ hồng g i a o năm c ô hóa thân bất chấp hậu quả thôi động hai kiện đạo khí không tốt liều mạng bạch thư hàm răng cắn chặt cũng đem chính mình đầu đ ỉ n h đàn lô đánh đi ra ngoài đàn lô mặt ngoài bắn ra đạo đạo vết dạn g tự bạo đạo khí huy năng đủ để so nghị thanh khí mất kích đánh chìm trăm vạn dặm sơn hà đương nhiên n à n g hiện tại còn làm không được thật tự bạo đạo khí cựu thủ hồng dao hóa thân cũng làm không được đồng thời thôi động hai kiện đạo khí khôi phục dù là như thế ba kiện đạo Và anh, chúng ta chân r run một hồi, khí đạo linh c lượng t r i đã rời đi có khắc hóa thân tiếp ứng cứ việc vung tay hành động hiến tế này thân khôi phục đạo khí cựu thủ hồng giao năm đạo hóa thân hòa là một thể khoảnh khắc bên trong buộc phát r a siêu việt nửa bước đại n ă n g khí tức chân chính bước vào pháp tướng c h i cảnh toàn lực thôi động khôi phục hai kiện đạo khí chống trời thần sơn không cho phép thiên nhân phía trên tu sĩ tồn tại nay cử liền là tại kéo bạch thư cùng kỳ thanh trúc xuống nước hắn nó không chiếm được người khác cũng đừng hòng đặt được liền tính bạch thư có thể tự bạo đạo khí liền tính kỳ thanh trúc có thể đánh ra một kia t h á n h uy lại như cái gì cũng tuyệt không có khả năng tại hai kiện đạo khí hoàn toàn khôi phục hạ bình yên vô sự đánh ra thánh uy nếu không chúng ta đều phải chết tại này bên trong bạch thư đối kỳ thanh trúc lo lắng hô kỳ thanh trúc lấy lại tinh thần Cũng k h ông nghĩ đến thủ hồng như thủ thế cựu dao sẽ q bảy từ tinh thôi sáng thánh văn thiêu đốt t h u ố c d ụ c sơn hà đồ khôi phục như là một đầu thái cổ thần thú mở cái miệng rộng phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí thế nhưng liền chung quanh hôn đột khí đều cấp rút khô nó phát ra khủng bố ba động như là một vùng ngân hạ tại đong đưa lại giống là một tôn thần mình tại nhìn xuống thương sinh chơi tại lay động tại run rẩy sơn hà đồ quyển nở rộ vạn trượng con mang bay thẳng trời cao làm này phương thiên địa đều muốn vỡ nát hết sức khủng bố ba động nháy mắt bên trong sông ra bản chương xong chương hai trăm tám mươi hỗn độn tinh túy hủy bỏ á o bảo hai chương hai trăm tám mươi hỗn độn tinh túy hủy bỏ á o bảo hai vô thượng thánh uy quét ngang hết thảy liền tính là đạo khí hoàn toàn khôi phục tại này trước mặt cũng không thể coi là cái gì bất quá sơn hà đ ổ cuối cùng có thiếu vi năng cũng không có lớn đến nghiền ép đẳng cấp càng đáng sợ là làm kỷ thanh trúc đánh ra thánh uy sau từ nơi sâu xa kia cổ ý chí liền khóa chặt qua tới vì thế càng lớn t a i họa tùy theo xuất hiện thế nhân vô tri không sợ nhưng thần sơn cũng sẽ không nông triều bọn họ vô biên mây đen càn quét thiên địa đạo đạo lôi đình lấp lóe cực giống chuyển thuyết bên trong thiên phạt lôi kiếp cựu thủ hồng giao hiến tế hóa thân khôi phục đạo khí đã tan thành mây khói mà bạch thư tự bạo đạo khí đa lô tao chịu phản vệ bị thương thật nặng kỷ thanh trúc không việc gì nhưng cũng bị dọa đến xinh đẹp gương mặt một trắng kéo bạch thư liền trốn đến hôn đột núi đá c h i h ạ h ả o tại sơn hà đồ còn lưu có một tia vi năng ngăn cản tản mát lôi đình càng nhiều lôi đình lạc tại hôn đột núi đá bên trên còn tốt có này hôn đột núi đã ngăn cản quả thật là vô thượng tần vật chưa tế luyện liền không thể phá vỡ. Kỳ t giang giang tầng tầng hoặc a n h thở h Trúc p à nhẹ n h giả nói vỡ ra chỉ là hỗn độn núi đá sắc ngoài bao hàm một ít tạp chất nội bộ chân chính hỗn độn thạch vẫn như cũng không thể phá vỡ thánh khí khó thương thiên kiếp khó hủy hỗn độn khí theo núi đá vết rách bên trong không ngừng xông ra nhất thời chi gian lại chống đỡ thiên kiếp bên trong còn có một khối thuần túy hỗn độn thạch có chừng người cao này là một phương thiên nhiên thần ấn kỳ thanh trúc tiến vào vết rách bên trong sắc mặt không khỏi khai biến kia bên trong có một đạo rất sâu kẽ n ư ớ c hỗn độn thạch có hại không sai này sơn thần dị hết sức thần uy xuyên qua ba n g à n thế giới thường thường sẽ mang về rất nhiều kỳ chân dị bảo này hỗn độn thạch là cấp thần sơn góp một viên gạch thật tài bạch thư suy yếu hết sức nói, nói là vết nước kia liên tiếp mặt đất bên dưới bị đại chiến lan đến mới chấn vỡ núi đá nếu không li kỳ thanh trúc thần hồn nhạy cảm ánh mắt s ắ c bén phát giác đến nội bộ hỗn độn thạch bên trong còn chất chứa càng thêm ghê gớm đồ vật có mông lung tiên quang lưu động hỗn độn thạch từ trước đến nay thực thần bí cực kỳ hiếm thấy cử thế khó tìm có nói nội bộ bình thường sẽ ẩn chứa có hỗn độn tinh túy cũng có nói là hiếm thấy tiên liệu thần sơn có linh mắt thấy thiên kiếp khó có thể hủy diệt cũng không muốn thương tổn ngọn núi liền toát ra đạo đạo thần bí ba động muốn em kỳ thanh trúc đưa đến không biết tên hoàn cảnh bên trong kỳ thanh trúc đưa đến không biết tên hoàn cảnh bên trong kỳ thanh trúc cảm nhận được xung thần n liền thanh gánh chịu thu lấy hôn đồn thạch. Giờ phút này, h khí khí, chịu thu thạch. phút h là lấy Giờ t đủ để sơn trên không rung động ầm ầm hỗn độn thạch bị thu lấy đi sau tựa hồ thần sơn bên trong một loại nào đó tồn tại triệt để tức giận thiên kiếp hợp thành một phiến lôi hải hạ xuống vô số hỗn độn tạp thạch bay hướng m ộ n phía kỳ thanh trúc sở tại càng là trọng điểm nhất chiếu cố địa phương đội cái trường sinh cự đầu tới không chết đều đến t ở i hảo mấy lớp r a thư không, không ngừng phá toái và mẹo cuối cùng ầm vang đổ sụt không biết rơi đến cái gì địa phương từ nơi sâu xa ý chí liền tính lại như thế nào tức giận cũng không sẽ đối thần sơn phát tỉ khí làm hỏng thần sơn cũng không đ á n giá nhưng là tính thất lạc đến không biết tên hoàn cảnh kia treo cao chân trời thiên kiếp vẫn như cũ như bóng với hình đi sắt đằng sau tương thật đáng sợ đã đi qua bốn mươi chín ngày thiên kiếp rốt cuộc sắp tiêu tán cái nào đó không biết tên hoàn cảnh kỳ thanh trúc ôm vẫn luôn hôn mê bất tỉnh bạch thư run bần bật toàn bộ nhờ đỉnh đầu thượng phiêu đáng sơn hà đổ ngăn cản thiên kiếp chi uy mà màu tím t à n tinh bên trong thánh văn cũng đã thiêu đốt hầu như không còn cái này tàn tạ thánh khí đã triệt để hư hại nay bản là một phiến s ơ lâm bị thiên kiếp bủ bảy bảy bốn mươi chín ngày sau đã biến thành một phiến đất h u rốt cuộc thoát h ố n về sau rốt cuộc không như vậy mạo kỳ thanh trúc thở một hơi thật dài hiện tại có thể nói là sống s ó t sau hai nạn tâm tình đại hảo chi hạng nàng nhìn cái gì đồ vật đều cảm thấy thuận mắt khởi tớ i tùy tiện tìm cái phương hướng phi hành một khắp đồng hồ nàng đi tới một chỗ ven hồ đập vào mắt một phiến xanh lùm cổ một s ă n sát bích hồ như gương như là lượn lờ tiền khí ngay cả mặt đất bên trên cỏ dại hoa dại tại nàng mắt bên trong xem đi lên đều giống như t i ê n cây kỳ hoa trời biết nói nàng này đoạn thời gian là tại sao tới đây nơi đây thanh ngũ hết sức kỳ thanh trúc đem bạch thư để ở m ộ t bên nhìn chăm chú bình tĩnh m ặ t hồ vốn dĩ nghĩ bung lỏng một chút tâm tình ngược lại là theo nước bên trong cái bóng xem đến chính mình một thân quần áo tả tơi luân thiên đại chiến hạ tăng thêm thiên kiếp dư ba nàng trên người cái này bản liền có s ở tổn hại thiên nhân linh bảo y váy tính là triệt để báo hỏng linh tính đều bị đánh tan h ả o tại hư hao đều là góc về nơi kỳ thanh trúc chập ngón tay như kiếm tùy ý cắt xong những cái đó tổn hại chỗ ngược lại là đem váy dài trắng biến thành một cái mát mẻ v á n ngắn lắc lắc đầu nàng đá văng ra đồng dạng rách dưới v nàng không là thiên nhân càng tựa như thiên nhân thân thể sớm đã không có hà không một hạt bụi nhưng đại kiếp qua sau tổng cảm thấy muốn r ử a mặt một phen mới hảo sư tỷ đắc tội kỳ thanh trúc nghĩ lại cũng dùng pháp lực đưa tới một ít thanh tuyển cấp hôn mê bất tỉnh bạch thư trừ trừ đen đủi bạch thư trên người thường xuyên khoác lên thủy hỏa đạo bào đồng dạng tồn hại không chịu nổi kỳ thanh trúc đem giải thích trừ thu thập tạp vật sau dối tay ôm lấy n ả y vị huyền thiên thánh địa tiếng tăm lửng lấy tiểu sư thúc hai tay vòng tại nàng cái cổ trắng ngọc cúng bắp chân nơi lập tức cảm cực kỳ mỹ diệu ở chỗ này tì một v phát hiện này bên trong liền là một phiến nguyên thủy rừng tây lúc trước thiên kiếp rủ xuống làm nơi đây sinh linh toàn bộ nghe ngóng rồi chuẩn kỳ thanh trúc nhăn nhũ mày cảm thấy nơi đây không nên ở lâu dứt khoát cũng mang bạch thư đi xa c h ọ n vẹn phi độn mấy canh giờ kỳ thanh trúc mới tại một phiến đồi núi mảnh đất dừng lại bước chân cũng lời lại đi tìm kiếm cái gì s â n động dứt khoát tại một mặt bóng loáng vách đá thượng mở ra một phương động phủ đối với ủng có tiên thiên ngũ hành đại thần thông nàng tới nói làm đến này sự tính bất quá là hơi chuyển động ý nghĩ một chút ôm bạch thư vào sơn động kỳ thanh trúc đem nàng nhẹ nhàng đặt tại vừa mới ng đánh giá này vị thanh danh tại ngoại huyền thiên tiểu phú bà dần dần tâm sinh một mặt kinh diễm cảm giác cái gọi là mặt mày như họa băng cơ ngọc cốt chi loại chỉ là nhất cơ sở hình dung kỳ thanh trúc ánh mắt tại kia trương thổi qua liền phá xinh đẹp gương mặt thượng đạo qua h á m sâu hôn mê bên trong b ạ c h thư đại mi cao lại này lúc hôn mê cũng có vẻ càng thêm ôn n u kiểu yếu dội ra tay cấp nàng tùy ý vắn một cái bụi tóc đem tia đôi thon dài trắng non tay ngọc gấp lại tại bụng nhỏ bên trên giống như hoàn mỹ nhất dương tri mỹ ngọc không có một tia một hào tí vết làm người không rời nổi mắt hảo tại kỳ thanh trúc cũng là nữ tử, còn không đến mức hành vi không chịu rốt cuộc nàng cũng là không sai chút nào như thật có cái gì tiền từ bảng chính mình c ũ n g ứng đương c ó một chỗ cắm rùi mới là bản chương s o n g chương hai trăm tám mươi mốt trung luyện bản m ệ n h hỗn độn đạo thư một chương hai trăm tám mươi mốt trung luyện bản m ệ n h hỗn độn đạo thư một thâm sơn dừng dẫm bên trong kỷ thanh trúc không biết này là cái gì bất quá ẩn ẩn có cảm giác này lý ứng nên không tại chống trời thần sơn có thể là nơi nào đó bí cảnh tịnh thổ cũng có khả năng liền tại nào đó viên vì sao trên trời bên trong bạch thư vẫn như c ũ chưa từng tỉnh lại tự bạo đạo khí sao chờ đáng sợ sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng p h ả n vệ không có ngay tại chỗ hồn phi phách tán đều tính là nội tình cực kỳ thâm hậu thân hôn dần dần ổn định lại thân thể đã không có trở ngại liền là chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái nàng đối này vị huyền thiên tiểu sư thúc có phần có hào cảm bằng không thì cũng không sẽ vẫn luôn nhiều hơn chăm sóc hai lần tặng đan đều là có ân với chính mình có thể nào đem này nhẹ vứt bỏ thúng chi mang lên cũng bất quá là tiện tay mà thôi thôi thuận tiện còn có thể mỗi ngày thưởng thức một chút tú mỹ dung nhan lại đến thử xem mới luyện chế ra tới bồ nát đan kỳ thanh trúc thề với trời chính mình t u y ệ t không có bắt nàng làm thí nghiệm thuốc người hoàn thành mỗi ngày đổi uy k ỷ thanh trúc đi ra s ơ n động bên ngoài tiểu sơn cốc đã bị nàng dọn dẹp sạch sẽ còn bố trí rất nhiều cầm chế một gian độc đáo nhà trên cây liền sinh trưởng tại đất trống bên trên không có cửa sổ nàng nhặt bước mà vào ngồi xếp bằng tại có cây trồi non bệnh bồ đoàn bên trên hiện giờ tu vi đã đuổi theo đi lên tạm thời đạt đến một cái giới hạn không nóng này đột phá thiên nhân cảnh giới có thể sửa sang một chút trước mặt tu hành sở đến làm động một hay những cái đó thánh địa đại giáo tỉ mỉ bồi dưỡng tự đệ cho dù có được vô số tài nguyên cũng vẫn như cũ muốn tại này ở lại hồi lâu cho đến đạt đến kỳ h thiếu sót mới có thể lựa chọn đột phá, ta cũng không ô n cũng cần nóng g sót đột ta mới vội. có lựa k thanh trúc con n g ư ơ i hơi sáng lúc trước nàng vì mở ra ngũ hành đạo cung luyện chế năm kiện phân thuộc ngũ hành bản m ệ n h ký nói thật bây giờ suy nghĩ một chút năm kiện pháp bảo có chút quá mức phức tạp lại trừ cái đó ra phần lớn cũng không có phát huy ra bao nhiêu đồ vật bản thân tác dụng chính mình thủ đoạn trừ ra mấy đại thần thông dị tượng bên ngoài nhiều tới tự tại thiên long tinh huy đại thần thông cùng tiên thiên ngũ hành đại thần thông cái trước thường thường sử dụng thần thông cũng liền là đạp thiên bảy bước long ngâm đạo hát chân long đại thủ lấn trở bao quát thật ảnh vạn hóa cũng là thường thường có sợ ứng dụng sau đó người nhiều là đánh ra ngũ hành đại đạo đ ồ cùng với không giống thần thông dị tượng lại càng thêm thần dị ngũ s ắ c huyền q có giới thần thông đại thanh lúc sau loại loại thủ đoạn không nhiều phản thiếu này là tu hành đến nhất định trình độ sau kết quả tự nhiên mà vậy liền sẽ chỉnh hợp tại cùng nhau cùng nhau đi tới ta được đến không thiếu chân quý dị thường thần tài còn có lúc trước rèn đúc bản mệnh đồ vật đã bộc lộ ra thiếu sót chỗ hiện giờ ta có hỗn độn tinh túy tại tay có thể luyện chế ra một cái vô thượng trí tôn chi khí kỳ thanh trúc gọi ra ngũ hành bản mệnh khí ngọc thần k h u n hải bình ất mộc hóa thần p ụ đại thiên xích vũ lô t ử tinh huyền linh tháp cùng tố nguyện mâm thu kiếm xếp thành một hàng. loại loại phức tạp bỏ thi lại tiếc lấy này b ả n chất đem toàn bộ luyện vào hỗn độn tinh túy bên trong kỳ thanh trúc ánh mắt nhất t i ể m quyết định phải luyện lại pháp bảo hỗn độn chưa phân thiên địa hợp khai thiên tích địa tạo khu vũ hỗn độn người mơ màng đột độn minh tính m n g hồng thiên thiên mà ra nàng nhặt bước bước ra người đã tiến vào sơn hà thế giới bên trong ngô đồng sơn mạch bên trong kỳ thanh trúc tạm thời rời ngô đồng thần mục cây non ngợn dùng hỏa nhãn đem đ i ệ tâm minh diễm hỏa đánh vào này bên trong toàn bộ sơn mạch nháy mắt bên trong bốc cháy lên sơn hà đồ chấn động thanh khí chi huy t r m dãi hội tụ tại này thôi động minh di hòa nhãn bên cạnh tọa lạc một khối tràn ngập hỗn độn khí tảng đá chính là bị nàng cưỡng ép mang đi hỗn độn thạch vì này kỳ thanh trúc hai bốn mươi cựu thiên thiên lôi đánh xuống phía trước chế tạo bản mệnh khí đơn giản liền là cầm tinh huyết đi tế luyện sau đó dần dần lấy thần t h ô n g pháp lực tế lễ hiện tại nàng đã thành t i ể u t ử phủ n ư ơ n g tụ bản mạng phụ lục liền có thể trực tiếp khắc họa thần thông đạo văn tại này bên trong tu sĩ tế luyện bản mệnh khí bản liền là muốn tại thiên nhân cảnh giới phía trước hoàn thành cùng với chủ nhân một cùng trải qua này tu luyện đổ bên trong quan trọng nhất một lần thăng hoa cùng lột x c nếu không từ đầu đến cuối liền sẽ kém này bên trong có thần chỉ cùng không có thần chỉ hoàn toàn là hai việc khác nhau có thần chỉ pháp bảo có thể tự chủ khôi phục thậm chí cùng tu sĩ không khác không có thần chỉ pháp bảo kia cũng chỉ là một cái lợi hại đồ vật thôi nay cũng là kỳ thanh trúc không có gấp đột phá nguyên do một trong nàng đã đứng ở tử phụ tầng thứ mười chỉ là không có cùng thiên điệu giao cảm nắm chắc đến từ nơi sâu xa thời cơ mà thôi nếu là nàng nghĩ bằng vào tiên thiên thần thông thiên ý ngã ý c ư ơ n g ép b ư ớ c vào thiên nhân cảnh giới cũng không phải là việc khó kỳ thanh trúc hiện tại dục muốn lại tế luyện chính mình bản mệnh khí nàng tại nghiêm túc suy tư chính mình đến tuột cùng muốn lựa chọn cái gì bởi vì này là cuối cùng một lần còn có thể thay đổi cơ hội lúc sau đột phá thiên nhân lại tế luyện r a pháp bảo liền rất khó sinh ra thuộc về chính mình thần trị bất quá này cũng chưa hẳn nhiên cũng có tu sĩ tân tân khổ khổ tế luyện bản m ệ n h khí sinh ra không được thần trị mà nếu như thành t i ể u thánh nhân tiêu cái gọi là pháp bảo thần trị cũng bất quá là tiện tay điểm hóa này hai người không tại kỳ thanh trúc suy tính trong vòng bản m ệ n h khí là nay sau căn cơ sở tại muốn so cái khắc cảnh giới tế luyện r a pháp bảo tác dụng lớn hơn nhiều cũng là chứng đạo chi khí đại biểu tu hành con đường ta đã sốt ruột ngộ nhập lạc lối một lần một lần hai lần không lại ba lần này tuyệt không có thể chủ quan kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm loại loại đồ vật tại nàng trong lòng tiềm quá lại không có một cái chân chính phù hợp chính mình tâm y c h u n g đỉnh c h i loại trọc khí phần lớn cùng thời không có quan có bao quát vũ chủ khái niệm hồ lô cùng bình đều là tiên h đ i ệ m hoặc giả đại đạo biểu tượng đao kiếm đại biểu vương đạo cùng bá đạo đều chủ sát phạt cái khác như là cái gì tháp ấn cung thương kính cờ truy búa trâm v ò n g thuẫn dụ cờ tắt châu phiến đến để lựa chọn cái gì đồ vật kỳ thanh trúc nghiêm túc lại tử tế suy nghĩ hồi lâu đi qua đi lại ánh mắt chăm chú nhìn đánh giá xung quanh cuối cùng đến hỗn độn thạch bên trên mặt ánh mắt dần dần sáng lên nàng trong lòng đã có lựa chọn hỗn độn bản liền bao hàm hết thảy có thể hóa âm dương lưỡng nghi có thể chỉnh thiên tứ tư tượng có thể hóa ngũ hành v ậ n vật không cần chấp nhất tại nào đó một bộ thể mà hơi hình tượng như thật một hai phải lựa chọn một cái tới đại biểu chính mình trong lòng đại đạo tiêu kỷ thanh trúc cảm thấy liền là một bức đại đạo đồ lục đây cũng không phải là là nhất thời xúc động hoặc là nghĩ không đến bất đắc dĩ c h i tuyển không chỉ có là bởi vì sơn hà đồ cái này thanh khí là chính mình nhất quen thuộc cũng là uy năng lớn nhất đồ vật càng quan trọng là phù hợp chính mình tâm ý đồ lục đồng dạng bao hà ngày t h hôm n độn t sau năm kiện đồ vật bị nàng đầu nhập hỏa nhãn bên trong rất nhanh liền mất đi hình thái hóa thành năm đạo ngũ hành tri tinh phát bảo nội bộ khắc họa đạo văn còn song hảo bảo tồn bản chương song chương hai trăm tám mươi hai trung luyện bản bệnh hỗn độn đạo thư hai chương hai trăm tám mươi hai trung luyện bản m ệ n h hỗn độn đạo thư hai ngày thứ ba kỵ thanh trúc bắt đầu câu liên đại đạo thon dài trắng nón hai tay đánh ra đạo đạo phát ấn đem một bên hỗn độn thạch đầu nhập hỏa nhãn bên trong lấy thánh khí chi huy dung chuyển hỗn độn thạch y đổ rút ra này bên trong hỗn độn tinh túy nàng muốn dùng này bên trong hỗn độn tinh túy tế luyện một cái không gì sánh kịp bản m ệ n h khí mà hỗn độn thạch bản thể đồng dạng còn có thể lấy ra tế luyện thành thánh khí không cần lấy ra tiên chân tinh túy liền tại thạch bên trong đem ngũ hành chi tinh đánh vào này bên trong lấy hỗn độn thạch vì thiên nhiên lô đình tế luyện toàn bộ hình khuyên sơn mạch đều bị nhen lửa như là một cái tự đại trậu than lại như một phương tiên h địa thần lô này bên trong nhiệt độ nóng bỏng hết sức màu da cam dị hỏa sôi trào máy liệt n à y hỏa diễm đã không phải là kỳ thanh trúc có thể điều khiển muốn không là nàng vì sơn hà đồ chủ nhân có thánh khí che chở chỉ sợ nàng chính mình thứ nhất cái liền muốn hóa thành cho bụi liền là này lúc kỳ thanh trúc đông nhiên trợn mở một đôi mắt đẹp một ngón tay t ử phủ linh đài đem bản mạng phù lục đánh vào hỗn độn thạch bên trong khắc họa chính mình sợ tu các loại thần thông lại ngưng luyện ra chính mình tinh huyết đánh vào này bên trong lấy thần tứ hợp lấy máu giao hỏa h bảy ngày, ngày lúc sau một đoàn ngũ hành chi tinh bị giam giữ lại ở hỗn độn thạch kẽ nước bên trên này bên trong lần chứa lúc trước năm kiện bản mệnh khí bản chất đặc tính cùng đạo văn đã bị hỗn độn tinh túy dung hợp những cái đó pháp bảo sát ngoài đối với hỗn độn tinh túy tới nói đều là dư thừa tạp chất nay dạng tế luyện đã không cần kỳ thanh trúc lúc nào cũng chú ý tính là giai đoạn trước chuẩn bị công tác đã làm xong nàng vươn người đứng dậy bước ra sơn hà đồ xem xét xung quanh không có biến hóa chăm sóc một phen vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh b ạ c h thư sau đó tiếp tục tế luyện chính mình bản mệnh khí nay một lần nàng gọi ra chính mình năm tôn đạo cung thần chỉ, một cùng ngồi vây quanh h ỏ a nhãn chung quanh bị thiên địa dị h ỏ a cùng hỗn độn khí tẩy lễ cũng là đáng quý đạo cung thần chỉ tụng ngũ hành đại đạo kỳ thanh trúc bản nhân than nhẹ thiên long thần thống các nàng bên n ờ i càng là không ngừng có chư thần hư tượng n g n g tụ cùng nhau tụng hát đại đạo thiên âm kỳ thanh nàng nghĩ khởi tại cựu âm băng nguyên hạ thái âm tinh s ư ơ n g cốt bên cạnh tu luyện thời điểm một ngày có thể làm ngoại giới m ấ y ngày chính mình hôn mê tăng thêm tu dưỡng trọn vẹn hao phí hơn nửa năm mà bên n g o à i sư muội nói mới bất quá tháng tư có thừa nơi đây cũng không phải là thật bế quan tĩnh tu chi địa nàng bất quá là tạm thời nghỉ ngơi sợ hai dẫn khởi thần sơn ý chí truy sát vì thế lại lấy ra hai kiện tổn hại đồ vật chính là phía trước cựu thủ hồng dao đánh chết mặt khắc sinh linh cấp đoạt mà tới hai kiện đạo khí sau đó lấy ra đối kháng bạch thư tạc lô cùng chính mình đánh ra thánh uy cuối cùng phá diệt tại thiên cấp dưới không lại hoàn trình linh tính tổ nay vừa vận làm kỳ thanh trúc lấy ra thêm lô hỏa phế vật lợi dụng một chút hiến tế hai khí thiêu đốt này bên trong đạo văn khôi phục sơn h ạ đ ổ i năng vặn vẹo thời không tế luyện ta bản mệnh khí thánh nhân có vặn vẹo thời không chi lực những cái đó thánh địa đại giáo hạch tâm đ ộ n tiên đều có thể gia tốc thời gian lưu động làm người tại này bên trong tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh đương nhiên cái này là so với ngoại giới tới nói ngươi chính mình quá bao lâu liền là bao lâu thọ nguyên còn là đồng dạng trôi qua nay lớn nhất tác dụng là dùng tới bế quan khổ tu tại không có bình cảnh lúc nhanh chóng tăng lên tu vi tu sĩ đến thiên nhân cảnh giới sau thọ nguyên t ă n g mạnh đầy đủ đi vung h o á c rất nhiều xem đi lên chỉ là tu hành hơn trăm năm trẻ tuổi tu sĩ kỳ thực đã tiềm tu mấy trăm năm cũng không chỉ đồng dạng là bế quan khổ tu có là thực đánh thực mười năm có nhìn như chỉ có một năm kỳ thực đồng dạng bế quan mười năm lấy thời gian đổi lấy thời gian nay cũng là thánh địa đại giáo vì sao làm người chạy theo như vị nguyên do những cái đó tiểu môn tiểu phái chính là về phần tán tu hoàn toàn không so được cho nên thường thường nhìn như cùng một cái bối phận người một cái còn tại thiên nhân sơ kỳ đau khổ dãy r u ộ n khắc một cái đã đột phá đến cuối cùng sơn hà đồ cũng cụ bị ra tốc thời gian vĩ lực nhưng là kỳ thanh trúc còn theo chưa mở ra bởi vì tiêu hao quá lớn nàng vô lực t r è o trống hiện tại hiến tế hai kiện đạo khí nàng chút nào không đau lòng dù sao lại không là chính mình thời không bắt đầu và mẹo ngoại giới một ngày thời gian nội bộ đã đi qua năm ngày kỳ thanh trúc có thời cũng sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài hít thở không khí khao một chút chính mình ngũ t ạ n g miếu dù sao có đạo cung thần chỉ xem hỏa chính mình cấp chính mình đánh công sai sử lại không cần phát tiền công cho đến ngoại giới quá tuần nguyện sơn hà đồ bên trong đi qua chín chín t á m mươi một ngày sau hỏa diễm sơn mới rốt cuộc xảo xả hạ nhiệt độ còn tốt có sơn hà đồ làm vì tham thảo đem thánh văn lạc ấ n một hai không phải hỗn độn tinh tuy chỉ sợ đều khó mà tạo thành hình kỳ thanh trúc trường trường hô ra một ngụm trọc khí tương tế luyện trình cũng không là thuận buồn xuôi gió này bên trong có sở khó khăn chắc trở h ả o t ạ i hữu kinh vô hiểm nàng đánh ra phát ấn thấu quá biển l ử a xem đến chìm nổi này bên trong hỗn độn thạch để lộ kẽ nước phong ấn lập tức đạo đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc sông lên trời không hỏa nhãn phía trên hỗn độn tinh tuy hóa hình mà ra một quyển cổ pháp đạo thư chậm dãi đạo giút nạp thiên địa diễn hóa vạn vật cảm giác lấy hỗn độn tinh túy tế luyện bản mệ n h khí hiện giờ rốt cuộc thành hình kỳ thanh trúc dội ra tay hỗn độn đạo thư liền nhẹ nhàng rơi vào nàng tay bên trong cực giống một bản cổ thư dài chín tấc khoan năm tấc chính là chín năm chi sổ đạo thư cùng đồ quyển cũng không giống nhau sơn hà đồ liền là một bức tranh mà kỳ thanh trúc tế luyện ra hỗn độn đạo thư càng giống là một quyển sách một cái là tảng ra một cái là gấp nhìn như đều là một bức đồ nhưng đại biểu hàm nghĩa sai lệch quá nhiều lật ra hỗn độn đ đồ ộ quyển trang thứ nhất bên trong liền bay ra một trường phụ lục kia là kỳ thanh trúc bản m ạ phụ lục trở về trấn áp tử phụ Kỳ t thư sau này vài tờ đều là nàng sở tu hành thần thông tiên tiên n g ũ hành đại thần thông cùng tiên long tinh huy đại thần thông liền lạc ấn này thượng còn có cái khác một ít tiểu thần thông cũng chiêm cứ một ít độ dài lại sau này phiên đạo thư thượng không còn là thần thông thuật pháp kỳ thanh trúc ánh mắt hơi hơi ngưng lại xem đến một thanh quen thuộc trường kiếm nghiêng nằm tại trang sách thượng ngâm thú kiếm nàng nói ra này trôi kiếm tên tâm niệm vừa động ngâm thu kiếm tựa như là chịu đến triệu hoán đồng dạ n g kiếm thân lấp lóe lang liệt hạ à quang lại theo trang sách bên trong bài ra chúc phúc thư hiếu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nha thật không nghĩ đến hoa thanh nha thế mà còn có thể thu được bảy trăm bảy mươi chương nguyện phiếu hoa yêu chết các ngươi lạp tể b ả o nhóm tái kiến lạp tháng hai bản chương xong chương hai trăm tám mươi ba n g h i ề n ép chính mình lấy thân báo đáp một chương hai trăm tám mươi ba n g h i ề n ép chính mình lấy thân báo đáp một kỳ thanh trúc một tay cầm múa kiếm động ngọc nhan vui vẻ ra mặt lúc trước làm vì thêm tài năm kiện pháp bảo cũng không có hoàn toàn biến mất mà là đổi một loại hình thức tiếp tục tồn tại bản chất đều bị càng đổi thành hỗn độ khí uy năng càng tăng lên ba phân hỗn độ khí vốn dĩ liền là luyện khí trí bảo tăng thêm mấy sợi chính là chất bảo thúng chi toàn từ hỗn độ khí sen lẫn mà ra pháp bảo hỗn độ đạo thư tự chủ lật qua lật lại đằng sau bốn trang quả nhiên liền là còn lại bốn kiện pháp bảo bình phụ thắp lô lần lượt bay ra lại sau này đạo thư phía trên chính là trống rỗng chờ đợi tiếp tục viết tăng thêm số trang kỳ thanh trúc còn chú ý đến một cái chi tiết kia liền là hỗn độ đạo thư trang chủ có từng tia từng tia diễn văn t o á t ra một tia địa tâm m i n h d i ễ m hỏa khí thức, h i ể n nhiên đây là bị tế luyện thời điểm nhiễm vải. quả nhiên không ra ta sở liệu kiếm linh cũng không bị luyện hóa cái k h á c bốn kiện pháp bảo linh tính cũng còn tại, phụ thuộc hỗn độn đạo thư tồn tại. kỳ thanh trúc tự đủ hơn nữa hỗn độn tinh túy tế luyện mà ra đạo thư bản chất sau mà chi cao năm kiện pháp bảo đổi một cái hình thái lúc sau tương lai có thể chỗ tăng lên ngược lại trở nên càng cao còn có thể thời thời khắc khắc bị hỗn độn khí tể luyện, chỗ tốt rất lớn trở về đi nàng u n g lên ống tay á o a hiện tại váy áo liền thừa sát người v á n ngắn không có ống tay á o kỳ thanh trúc phất phất tay làm pháp bảo các tự trở về. h ì nếu h thái vừa mới đại i vừa b n còn n chưa thích hợp h i ề là m dịch đem h này độn đạo thư khép lại, gấp thành một quyển giải tớ, khoan thư t khép h gấp n h m triển khai chính là liền một cái tiểu thế giới đều có thể bao quát đi vào này bên trong bản liền tự thành thiên địa không giống là, một cái đồ vật pháp bảo, càng giống là một phương sơn hà hoặc là một tinh vực một cái thiên địa sơ khai hỗn độn chưa phân thế giới sự thật thượng cũng là như thế này sách hỗn độn đạo thư chỉ là sơ bộ tế luyện mà ra Cụ bị một cái đơn giản hình thái muốn chân chính tế luyện thành vô thượng thật khí còn cần kinh nghiệm vô số rèn luyện t ỷ như nói lần này là trải qua địa tâm minh d i ễ m hỏa này có ọ thiên địa dị hỏa tế luyện lần sau liền muốn có dị thủy thiên lôi c h i loại đi tiếp tục không ngừng tế luyện hôn đ ộ n khí cực kỳ thưa thớt thế gian ít có là luyện khí thánh vật từ hôn đ ộ n khí ngưng tụ mà thành hôn đ ộ n thạch cũng là cử thế khó tìm chớ nói chi là là tại cực kỳ to lớn hôn đ ộ n tinh túy kia là chân chính q u ấ bảo là vô thượng tiên chân từ trước đến nay chỉ có truyền thuyết mà không thấy được hiện giờ lại bị kỳ thanh trúc luyện thành một quyển đạo thư dù là kỳ thanh trúc bản nhân nhất thời c h i gian trong lòng cũng khó có thể tự định hỗn độn đạo thư treo ở nàng đỉnh đầu ba thước dù xuống thiên ti vạn lũ hỗn độn khí này đó hỗn độn khí đối người khác mà nói nặng như v ạ n tấn nhưng đối kỳ thanh trúc tới nói tựa như là một tầng lụa mỏng bàn m ở nhạt chỉ là sơ bộ tế luyện liền tự nhiên sinh ra đạo công lý này là bởi vì từng tế luyện trình bên trong ta đánh vào bản mạng phụ lục lại ngày đêm không ngừng n i ệ m tụng đại t h ầ n t h ô n g đủ để so sánh cực phẩm linh bảo nghiên cứu bản chất liền tính là thanh khí cũng khó có thể phá hủy nó không hổ là tiên chân cơ bảo kỳ thanh trúc thu hồi hỗn độn đạo thư làm này tại ngũ hành đạo thần khí có linh còn thỉnh thoảng tại thượng trung hạ đan điển chi g i a n chìm nổi không chừng hoặc bắt linh động đặc biệt là tại long mạch chân thủy bản nguyên bên trong rừng lại lâu nhất chậm rãi chịu đựng tiên địa dị thủy t ẩ y lễ này là một cái g i ả i đằng đằng quá trình thủy pháp luyện khí tựa như là sóng lớn đ a i cát trọng tại từng giờ từng phút tích lũy nàng bước ra sơn hà đồ xem xét một phen hôn mê bất tỉnh bạch thư phát hiện này trạng thái lại hào rất nhiều h i ệ n nhiên là chính mình luyện chế đan dược có tác dụng chẳng lẽ ta còn là một cái luyện đan kỳ tài kỳ thanh trúc chắp hai tay sau lưng gió nhẹ phất qua sợi tóc thổn thức không th một lần nữa về đến sơn hà đồ bên trong chỉnh đốn một chút đồ bên trong sơn hà nô đồng sơn mạch hiện tại đã triệt để thành một tòa hỏa diễm sơn không cách nào dập tắt chung quanh vài tòa sơn mạch đều trở nên một mảnh t r o n g không thừa dịp kia hai kiện đạo khí còn có một điểm dữ lực nàng thao túng sơn hà đồ thay đổi sơn mạch phước vị đem nô đồng hỏa diễm sơn mạch cùng t h à n h đằng thánh dược sơn mạch phân loại đông phía nam vị cái trước bên trong trôn giấu rất nhiều kim thạch c h i vật cái sau thì là đủ loại các loại linh thực bảo dược lại đem tia điều ngưng tụ vô tận linh khí c h ư ớ chết núi chuyển đến cự tây đem chính mình sáng lập cư chu sơn phong đem đến thương nguyệt ngày l o n g sơn mạch bàng một bên một cùng chuyển qua phương bắc lẫn nhau chi gian không liên quan tới nhau còn thuận tiện đem lấy ra xuống tới thái âm tinh xương cốt đặt tại chính mình viện sau đất trống đem cuối cùng tam tiết thái âm tịnh liên liền hộp đánh vào này bên trong g ầ n dưỡng phía trước có long thu hao sau có t h á i âm núi phong thủy bảo địa a này là ngoan ngoãn này đó đều là ngươi mau mau lớn lên a kỳ thanh trúc túi người xuống đem thử tinh tàn khí cùng mặt khác hai kiện đồng dạng mất đi linh tính đạo khí tản hồn đem cho thực kim kiến mẫu thực kim kiến mẫu thực nhân tính hóa lộ ra ghét bỏ chi sắc cái này là nàng chính mình một đạo hóa thân muốn không là kiến thân có hạn nói không chừng còn muốn biểu n g ô i trận mắt chừng một cái mặc dù này đó tàn khí linh tính mất hết uy năng hoàn toàn không có bất quá đồ vật bản chất cực cao liền tính phẩm cấp giảm lớn cũng còn lưu có mấy phân thần dị vừa vặn có thể làm thực kim kiến mẫu m ạ m ăn không phải thật thanh khí đạo khí nàng cũng g ặ m bất động ai trở đến thực kim kiến mẫu tiêu hóa này đó sau xem chừng liền tính là pháp tướng đại năng đều khó mà làm hỏng nàng thân thể sấn này cơ hội vừa vặn luyện chế một chút cần thiết tiểu đồ vật đặc biệt là quần áo đừng tiếp tục cho ta lão là tồn hại Kỳ t h a nàng h Trúc c không mang tới chính mình chân tàng mấy khối thánh liệu đầu lớn nhỏ đại la ngân tinh ngôi sao lớn chừng quả đấm tinh kim còn có một đoạn nhỏ cỡ ngón tay tối say gió đồng còn lại các loại kim thạch tri vật đều bị nàng cấp điền hỏa diễm sơn cùng hỏa nhãn ngược lại là đi qua này đoạn thời gian tế luyện tăng thêm bộc lộ hỗn độn khí bị thu nạp vào đi một chút này khó chịu mắt đều thành một cái bất phàm tri bảo trừ cái đó ra còn tính đến thượng trân quý là thuộc phía trước còn sót lại xích tinh đồng mẫu miễn c ư ơ n g cũng có thể chế tạo đạo khí đại khái còn lại hai ba cái nắm đấm lớn nhỏ tinh thần kim cùng tối xay gió đồng tạm thời không dùng được tồn vào hỗn độn đạo thư bên trong đơn mở một tờ hỗn độn diễn hóa và vật có thể nghị hóa này đó thanh tài có trợ giúp bản mệnh khí trưởng thành cẩn thận thăm dò lấy đại lang â n tinh vì tài luyện chế một bộ quần áo hẳn có thể được hao phí không được quá nhiều nắm đấm lớn nhỏ dư xài xích tinh đồng mẫu lấy ra rèn đúc một nhóm mũi tên có chút không sai ta hiện tại cũng coi là tài đại khí thô chính là tế luyện vì cầm khí cũng không đ chương 284, n g h i ề n ép chính mình lấy thân báo đáp hai chương 284, n g h i ề n ép chính mình lấy thân báo đáp hai còn có thiên huyễn minh hoàng cung cùng ngân nguyệt luân đao đều là cực phẩm linh bảo chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng vì pháp tướng huyền khí tài liệu cũng là có vết bích lạc thần ngọc cùng một nửa đại la ngân tinh đủ ta h à n g ngày sử dụng tế luyện một phen còn có chỗ tăng lên còn có b ù a lao kinh tần h trung khắc họa chân long thần thông sau còn có ngoại ý muốn được đến kia một nửa tàn đ g a cái này cổ chi trọng bảo tựa hồ có khôi phục dấu hiệu mặc kệ toàn bộ ném vào thừa dịp dư ôn tế luyện một phen một h h n Trúc tới tới lần u lui u i c h y nữa cấp ngô đồng thần một cây non tại hỏa nhãn bên cạnh đảo một cái hố chôn thượng tử tế đánh giá một phen phát hiện này cây thần một cây non rốt cuộc lớn lên một đoạn nhỏ thật đáng mừng các người tiếp tục tế luyện này đó phát bảo không được lười biếng a kỳ thanh trúc đ ố i chính mình năm cái đạo cung thần chỉ kêu gọi nói xông ra liền làm ộ t cái quản nói không q u ả n làm vừa vặn năm người năm kiện đồ vật một người phụ trách một cái quả thực hoàn mỹ phối hợp về phần nàng chính mình đương nhiên là vô sự một thân nhẹ nhõm l ạ c kỳ thanh trúc lấy ra một ít bình ngọc nhỏ nghiết mấy cái bình ngọc chén ngọc mang tới khe núi thanh tuyền mặc dù không linh trả nhưng cũng t h ô n g dòng tự tại xoa xoa đôi bàn tay nàng lòng bàn tay bên trong hiện ra mấy cái đang giược đỡ dậy b ạ c h thư nghĩ muốn mất thuốc bất quá chính l à nàng đ u i người nằm ở tiên tử kiểu thân thời điểm vẫn luôn đóng chặt hai chòng mắt bạch thư lại là trận trận Kia đôi đ bạch thư than nhẹ một tiếng thanh em nói không nên lời kiểu nhu ánh mắt nghiêm túc nhìn nhìn nàng liếc nhìn xung quanh sau đó hỏi nói ta hôn mê bao lâu kỳ thanh trúc mặt bên trên mang mừng rỡ chi ý nói ngươi đã hôn mê ngủ say nhanh ba tháng rốt cuộc tỉnh qua tới tính đến bị thiên lôi đánh xuống bốn mươi cửu thiên s ắ c thực nhanh hơn ba tháng nay cái thời gian là nguyên thần đồng hồ khắc độ cũng không phải là thật là nơi đ â y ngày đêm giao thế thái cổ tiểu thiên địa bên trong có ngày đêm giao thế trống trời thần sơn thượng có thể không có mỗi giờ mỗi khắc đều là t r ắ n g lệ cách rất lâu mới có thể ảm đạm mấy phân ẩn ẩn có tinh hà đong đưa vẫn như c ũ sáng tỏ hết sức như vậy lâu a bạch thư hơi hơi n h ữ n mày vươn người đứng dậy đi hai bước lại kém chút cái ngã không là bởi vì lâu ngủ không đứng dậy thân mất đi h i ệ điều làm vì nửa bước đại năng cực giả làm sao lại xuất hiện này loại tình huống kỳ thực là bởi vì nàng phát giác chính mình trên người chỉ còn lại có sát người quần áo không khí lập tức liền trở nên ngưng trọng lên kỳ thanh trúc có thể cảm nhận được một cổ thuộc về nửa bước đại năng uy áp dần dần b ố c lên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu bạch thư chật cười xem kỳ thanh trúc khẽ cười nói chẳng lẽ lại ta còn sẽ bởi vì này cái đánh ngươi hay sao như thế nào ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ để ý kỳ thanh trúc thừa nhận vừa mới đều là chính mình suy tưởng hảo tại bạch thư tiên tử còn là thực ôn nhu người người ta đều là nữ tử sao phải để ý này đó bạch thư nhẹ nhàng n g ấ đầu mang theo trêu chọc nói t ó i thúng chi ngươi đối ta còn có thể cứu mệnh tri ân như ngươi là nam tử nói không chừng ta đều sẽ lấy thân báo đáp đâu đây là vui đùa nói đùa cũng liền là kỳ thanh trúc cùng vì nữ tử bạch thư mới có thể mở này cái vui đùa thật muốn là nam tử cứu nàng mặc dù cũng sẽ cảm kích báo ân nhưng cái gì lấy thân báo đáp t i ệ n là nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ nàng là huyền thiên thánh địa tiểu sư thúc địa vị cực cao thiên tư phi phạm chỉ kém nửa b ư ớ c liền có thể đột phá pháp tướng cảnh giới trở thành thế nhân miệng bên trong tương truyền đại năng lấy thân báo đáp nhưng phạm truyền ra này cái tiếng rõ huyền thiên thánh địa những cái đó đệ tử đều sẽ giết qua tới khuyên ngươi bỏ đi này cái không thực tế ý nghĩ bạch thư dứ lời liền làm kỳ thanh trúc mặt đổi một thân quần áo. vẫn như cũ tròn kiện giản dị tự nhiên thủy hòa đ ã bảo bất quá xào xào nhỏ hơn một chút hiện nhiên nàng không có cái gì khác của não này rất có thể là rất lâu phía trước của não cũ làm ngươi chê cười ta không nghĩ đến huyền khí pháp y cũng sẽ tổn hại trên người không có mang cái khác của não này vẫn là rất nhiều năm trước xuyên qua hiện tại ngược lại là có chút tiểu bạch thư khẽ cười nói nàng dáng người cũng không lộ vẻ thập phần cao gầy ngược lại là có chút nợ nàng mặt mày như h o a mi tâm một điểm thủy hòa đà văn vì người thân mật thường xuyên quảng thi đang lược rất nhiều người đều ngưỡng mộ tại nàng kính sưng một câu tiết tử Có có h kỳ thanh trúc tự nhiên hào phóng xem nàng mở miệng dò hỏi khôi phục bảy tam phần chủ yếu là thần hồn có hại ta có đan dược có thể trợ khôi phục bạch thư hơi hơi nhăn mày mặt lộ vẻ không lờ nói ngươi cũng không cần học người ngoài bộ dáng như vậy xưng hô tại ta hiện đến quá mức xa lạ lúc trước ta thấy ngươi bái nhập ngũ hành môn muôn hạng liền cảm thấy có phần có mắt duyên còn động qua tâm nghĩ mang đi ngươi đây kỳ thanh trúc hơi suy nghĩ một chút tinh mâu chất động thêm một tiếng bạch sư tỷ còn muốn đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ bạch thư ghi nhớ trong lòng ngày sau tất có sở báo bạch thư này mới giãn ra l ô ngày m đ ố i k ỳ thanh trúc mặt giãn ra cười một tiếng sư tỷ luyện chế nhiều một ít đan dược cấp ta là được kỳ thanh trúc hồi lấy ý cười đan dược t u y ngươi ăn ngược lại là ta hôn mê thời điểm ăn những cái đó đan dược là ngươi chính mình luyện chế bạch thư như là nghĩ đến cái gì nghiêng đầu h ỏ i nói nàng chính mình trên người đan dược tất cả đều gửi ở tử phủ bên trong kỳ thanh trúc không có mạo phạm cưỡng ép đánh vỡ tử phủ lấy thuốc bạn liền thần hồn chịu tổn hại nghiêm trọng lại đến một ít thật sẽ xảy ra chuyện làm vì tông s bạch thư chỉ là dư vị một phen liền biết chính mình thể nội lưu lại một ít đan dược lạ như thế nào luyện chế ra tới hiện nhiên đan sư luyện chế thủ pháp có chút mới lạ bất quá đ ả o cũng không có cái gì sai lầm liền l à là ta luyện chế hẳn là không cái gì vấn đề đi kỳ thanh trúc nghe vậy có chút xấu hổ mặc dù nàng tự giác vẫn còn có chút thiên phú bất quá cũng xem cùng cái gì người tương đối bạch thư chính là vì luyện đan mà sinh kỳ t à i riêng lấy này phương diện tương đối nàng khẳng định k h ô n g bằng đương nhiên không có vấn đề dược hiệu cũng khá không phải ta chỉ sợ còn phải ngủ say một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại bạch t ư tám t h á n nói hai người sóng vai mà đi một liên minh sơn mạch nhìn mà không ngừng kỷ thanh trúc đôi mắt bên trong thiểm quang huyền quang nhìn thấu nơi lây che giấu đạo văn trải rộng hư không không thích hợp này bên trong thế mà trải rộng cực kỳ cao thâm đạo văn kỳ thanh trúc đứng lặng đỉnh núi nhìn ra xa không xa của núi ân có người tới nàng nhìn thấy có một ít sinh linh đi tới nơi đây như là tại tìm kiếm cái gì đồng dạng cuối cùng kích động phóng tới bên trong dây núi kia kỳ thanh trúc bất động thanh s ắ c lui về tầm nửa ngày sau lại đến lúc bên người nhiều một vị tú lệ nữ tử s ắ c thực có cổ quái này đạo văn ta cũng nhìn không thấu cùng cổ lão điện tịch bên trong ghi chép một loại nào đó thủ hộ pháp trận rất giống đi xem một chút bạch thư thương thế đã khôi phục như ban đầu vai xuống đầu có chút hăng hái họ nói kỳ thanh trúc đương nhiên sẽ không tự tuyện tĩnh cực tự động bạch thư là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nằm tám chín mươi ngày tỉnh lại bất quá mấy ngày mà thôi nhưng là nàng tăng thêm lại tế luyện bản mệnh khí tại sơn hà đổ bên trong gia tốc thời gian có thể là trọn vẹn phiên một phen đã vượt qua hơn năm tháng núi bên trong không năm tháng tu hành không biết năm đừng quá như thế hai người liền lẫn vào đến đây tầm bảo đám người bên trong tiến vào nơi đây sinh linh ngoại giới tu sĩ vì chủ tựa hồ những cái đó bản thổ sinh linh còn không có làm thế nào chiếm được tin tức kỳ thanh trúc cũng theo này đó người miệng bên trong biết được bọn họ vì sao đi tới nơi đây tự khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại cổ lao thân sơn mỗi cách mấy chục mấy trăm vạn năm năm tháng đều sẽ lâm vào một cái yên lặng kỳ này là bởi vì thịnh cực mà suy tại này phía trước thần thần uy xuyên qua ba ngàn thế giới các loại bay xuống tại bên ngoài thiên tài địa b ả o đ ộ n g tiên h di phủ đều sẽ bị mang cho nên mỗi lần làm có sinh linh đi vào đều sẽ được đến đếm mãi không hết cơ duyên có chút là thần sơn bản thân ẩn dưỡng có chút thì là tự thiên ngoại rơi tới thần sơn bầu trời phía trên tinh không đại đa số chỉ là hư tượng nhưng cũng không ít là chân thật không giả sao trời kỷ thanh trúc bị thiên kiếp đánh rất địa giới liền là một viên chân thực sao trời thấp thoáng tại quần tinh c h ố sâu này lúc khoảng cách sinh linh nhóm leo lên này tòa thần sơn đã một năm có thửa một tòa lại một tòa cổ lao bí cảnh bị phát hiện một chỗ tiếp một chỗ cổ thần bí t ị n h thổ bị tranh đoạt có thiên nhiên hình thành linh d ự c ruộng có thất lạc tiên hiền thần t h ô n g còn có đ ế n mãi không hết thiên tài địa bảo vây quanh này tòa chống trời thần sơn cũng không biết bộc phát nhiều ít tranh đấu cùng chém giết máu nhuộm thần sơn đông đảo tu sĩ chôn xác ở giữa không thiếu địa phương tràn ngập huyết tinh vị thật lâu không tan tại trước mấy thời gian có người phát hiện một tòa không trọn vẹn cổ truyền t h n g trận chữa trị lúc sau liền đến đến nảy viên sao trời phía trên đồng thời tìm được một chỗ cổ lao la chỉ có thể nói người không sợ chết thật nhiều n à y loại cổ truyền tống trận không khả năng tùy tiện hoàn toàn sửa xong nhưng rất nhiều thời điểm liền là cầu phú quý trong nguy hiểm đ ừ n g quá như thế như vậy đằng sau thần sơn thượng phát sinh cái gì kỳ thanh trúc hỏi nói nàng thiện tay cứu hạ một cái lấy hát xa che mắt n ữ tử nói là tới từ thiên nguyên giới bên trong một nhà danh vì thiên cơ các thế lực này cái tông môn thập phần đặc biệt c á c thế lực đều là lấy tông môn phái tới xưng hô chỉ có n、no、ó không giống bình thường bởi vì này truyền thừa thần thông chính là thôi diễn thiên cơ tri pháp môn hạ đệ tử mặc dù thưa thớt nhưng sợ đến chỗ không khỏi bị người lấy lễ để tiếp đón p h ụ n làm thượng khách chỉ là không có nhiều ít quan t ạ i đấu chiến đối địch thần t h ô n g ít cùng người đ ộ c thủ chiến lược kém không thiếu lê nhiễm hai mắt che hát xa cười nhạt một tiếng nói các ngươi mới vừa từ bí cảnh ra tới không biết ra mặt tình huống thực bình thường ta liền đến nói một câu đi kỳ thanh trúc cùng bạch thư tự nhiên là dối xưng chính mình là vừa vặn theo một c h â u bí cảnh bên trong đi ra không hiểu tình huống liền theo người đi tới nơi đây cớ g h ỏ i l ê nhiễm này đoạn thời gian thần sơn bên trong phát sinh cái gì việc lớn lê nhiễm đem một ít sự tình chậm rãi nói tới kỳ thanh trúc cùng bạch thư nghiêm túc lắng nghe chỉ sợ nghe được có quan chính mình bên cạnh người không tốt tin tức ba tháng trước có hôn độn núi đá từ trên trời ra xuống tạo thành manh động nghe nói cuối cùng chuyển ra thánh uy cực kỳ khủng bố đánh nát hôn độn thạch hơn mười vị nửa bước đại năng v ỡ lạc vài kiện đạo khí đánh rơi tử thương người hàng trăm hàng ngàn tàn mắt mà ra hôn độn thạch lại dẫn phát rất nhiều tranh đoạt chém giết thần thú sơn ra một vị ẩn thế kỳ tài bị ca tụng là thiếu niên thánh giả hoàn toàn dung hợp rất nhiều thần thú huyết mạch cường đại đến không thể tưởng tượng nổi từng làm chúng chém giết nửa bước đại năng ân còn là một cái tới từ ngoại giới nhân tộc cường giả xuất thân thiên cương tông thần sơn phía trên có một chỗ thần linh trí hồ phát sinh quỷ dị biến、hóa. Bắt đồng ầ u l dạng là tới từ lúc bắt đầu linh cốc kim ô thiếu chủ được xưng là kim ô vương lúc trước tại hỗn độn núi đá kia bên trong bị thương sau tới bị sinh linh thần bí phục kích gần như v ỡ lạc cuối cùng trước mắt chạy thoát không biết tung tích có người nói từng tại không xa nơi thấy được phô thiên cái địa châu c h â u lướt qua rất có thể là từ điện nữ phục kích kim ô vương hai người tổ tiên có huyết h ả i thâm thủ không để ý bỏ đá sùng giếng che mắt nữ lây nhiễm gần tới phát sinh đại sự kiện nói hết mọi chuyện lời nói thỉnh thoảng liền có nửa bước đại năng v ỡ lạc tựa hồ cũng muốn bị làm thành bối cảnh bản trẻ tuổi một bối tu sĩ sự tích hiện đến c à n g vì sáng loà đặc biệt là thiên nguyên giới tu sĩ cùng thái cổ tiểu thiên địa sinh linh tri gian nhất phụ thịnh dành kia mấy cái thiếu niên t i i ê n tiêu trên người phát sinh sự tình. rất nhiều người đều chờ mong bọn họ c h i gian lần nữa va chạm bạch thư lo lắng huyền thiên thánh địa đệ tử vì thế chủ động mở miệng dò hỏi l ê nhiễm này một hỏi cái sau tự nhiên liền rõ ràng nàng lai lịch bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cuộc huyền thiên thánh địa có một đoàn người tao nộ đến là t ú t nguy cơ cuối cùng chỉ sống s ó t tới giải rác mấy người lại nhiều ta liền không biết l ê nhiễm còn thật biết một ít có thể nói ra lại làm cho bạch thư sắc mặt biến hóa kỳ thanh trúc ngược lại là không có đi hỏi cái gì tự ra tiểu đệ cùng sư mọi bọn họ đều là tầm cao hơn trời mệnh so dày nhân vật ai ra sự tình bọn họ cũng không khả năng ra vấn đề lại nói hỏi mấy người hành tung không khỏi quá mức làm khó người khác lây nhiễm cũng chỉ là tin đồn thôi cũng chỉ có này đó người sao thiên nguyên giới có thể là có tứ đại thánh địa cùng tam đại hoàng triều bọn họ truyền nhân không khả năng bừa bãi vô danh đi kỳ thanh trúc hỏi nói thần sơn bên trong cơ duyên vô số bọn họ phần lớn đều bí cảnh t ị n h thổ bên trong tìm kiếm cụ thể tình huống ít có người biết duy nhất có thể khẳng định là thái hư thánh địa thánh tử t h á n h nữ tam đại hoàng triều hoàng tử hoàng nữ nhóm không sẽ vắng mặt này tràng thị hiến đều có người phát hiện qua bọn họ hành tùng chỉ là ít có người xem đến bọn họ ra tay lây nhiễm nghiêm m ặ nói bản chương xong chương hai trăm tám mươi sáu thần linh giữ, giữ mưu b cổ lão thần viên giữ mưu bác cóc. theo ì ra l hư không bên trong du nhập g n hiện thế màu vàng màn sáng hóa thành một phương bao phủ thiên điệu cự đại kết giới đạo văn lấp lóe như là mưa thần lộ vẫy xuống k h ô n g gì có cái có thanh ể sợ hữu ác, t n mà lại trúc ư ờ n g hòa. dội ra, ra thon thon tay ngọc đụng chạm đến này tầng màn sáng đạo văn như nước chảy lướt qua đầu ngón tay nàng cảm nhận được một chút đạo vận thập phần cổ lão bạch thư trầm ngâm một lát cũng làm ra chính mình phán đoán nói viễn cổ thời đại lưu lại cơm chế trải qua vô số năm tháng mà trường tồn đã là một cái kỳ tích trong trời thần sơn sớm hơn thái cổ thần thoại thời đại liền tồn tại tại thế không có nghĩa là nó phía trên tất cả mọi thứ đều cổ lao đến này loại trình độ rất nhiều đều là nó theo vực ngoại thế giới cấp lấy trở về mới sự vật thế gian thật có thần linh tồn tại sao lê nhiễm t h a n nhẹ bọn họ sư môn danh xưng tính toán tưởng tận t h i ê n cơ cũng đối thần linh c h i sự mà biết không rõ thiên nguyên giới bên trong cũng có thần linh truyền thuyết lưu truyền đến nay nhưng không người nào có thể nói rõ ràng thần linh cụ thể là cái gì cảnh giới chẳng lẽ lại thật đã vượt ra t h á giả kỳ thanh trúc đôi mắt bung xuống nếu là có thần linh nàng có lẽ còn thật có biết một hay tiếp trước loại, loại ký ức phun lên trái tim. c h u y ê n thuyết bên trong thần linh phần lớn tồn tại ở thái cổ thần thoại thời đại hoặc giả nói tiêu cái kỷ nguyên liền là từ nhất cổ lao thần linh nhóm sáng tạo ra tới chế định thế gian trật tự mới có cái gọi là thái cổ thời đại thần thoại liền cũng bởi vậy mà khởi đầu thần linh cũng không phải trí cao vô thượng thế gian chỉ có kia khai sáng hai mươi b ố môn tuyệt thế đại thần thông tồn tại siêu thoát thánh giả cảnh giới chân chính vấn đỉnh cực đỉnh lĩnh vực thánh cụ cụ ân nhân có người động thủ tiến đánh cổ thần viên lê nhiễm ho nhẹ một tiếng kèm chút liền kêu lên thánh nữ bại lộ chính mình tới ý nàng bị kỳ thanh trúc cứu hạ tuyệt không phải ngẫu nhi sư tổ từng hao phí tâm huyết suy tính thiên cơ nói là này thế có tiên thiên liền có thể câu liên đại đạo người là nhất thích hợp tu luyện bọn họ nhất mạch thần thông truyền thừa là môn hạ đệ tử lưu ý nhiều tiên thiên liền có thể câu liên đại đạo này dạng người nhất định là truyền thuyết bên trong tiên thiên đạo đài sinh mà có linh tiên thiên gần nói nhưng là này dạng người cũng khó có thể đối này suy tính đặc biệt là này thế thiên cơ dần dần hôn l o ạ n lên cho nên sư tổ cũng chỉ biết có không chỉ một tiên thiên đạo đài xuất thế mới khiến cho môn hạ đệ tử nhiều hơn chú ý tốt nhất có thể quải trở về một cái không sai liền là nghĩ hết tất cả biện pháp quải trở về chúng t h tu c sĩ tại thần sơn bên trong đợi như vậy lâu cũng tham gia rõ ràng một ít quy luật thần sơn mặc dù có cấm chế nơi cao nhiều nhất chỉ cho phép thiên nhân cảnh giới tu sĩ tồn tại cho nên nửa bước đại năng liền là sức chiến đấu cao nhất mà những cái đó mang theo mà tới đạo khí cấm khí chờ đại sắc khí một khi khôi phục kỹ năng liền sẽ gặp phải không hiệu nhằm vào bất quá này cũng không là tuyệt đối đã chết đi quá nhiều lão một bối c ư n g dạ đi qua tổng kết máu cùng nước mắt sau phát hiện chỉ cần không là hoàn toàn khôi phục đạo khí lại một kích t ứ c lui liền thực có khả năng vô sự phát sinh thần sơn cũng sẽ không gắt gao nhằm vào đương nhiên tiền đề là không thể bốn phía tạo thành phá hư không phải tất sinh thái họa chỉ có hai kiện đạo khí kỳ thanh trúc phát ra nghi hoặc ban đầu ở tranh đoạn hỗn độn núi đá lúc c h ọ n vẹn đánh ra mười mấy kiện đạo khí hiện tại như thế nào như vậy nghèo túng nàng nhìn lại người cũng không thiếu a l â nhiễm trầm mặc một lát nói bên ngoài hôn chiến mới thắng biến cố rất lớn đạo khí tổn hại cùng đánh rơi không phải sỗi liền tính c ó cũng không dám lấy thêm ra tới tùy ý vận dụng đạo khí rốt cuộc còn là chân quý đặt tại ngoại giới bình thường tình huống hạ ít nhất cũng phải là pháp tướng đại năng bên trong xuất sắc giả mới xứng năm giữ muốn biết có chút tán tu trường sinh cự đầu thời gian trước đều có thể thu thập không đủ tài liệu tế luyện chính mình đạo khí cũng liền là tiến vào tiên tàng thế giới có rất lớn hạn chế các đại tông môn mới nhao nhao mang theo này chờ đại sát khí tiến vào là một đám nhiều nhất bất quá nửa bước đại năng tu sĩ thể nghiệm một hồi cầm đạo khí tư vị mà bản thổ sinh linh cũng là xe nhẹ đường quen mang lên đại sát khí leo lên thần sơn cho nên vừa mới tiến vào thời điểm đại gia đều thực không kiê cầm đạo khí liền đối h oanh cuối cùng chết rất nhiều mới tỉnh lộ lại không còn dám làm loạn hai kiện đạo khí một cái tới từ ngoại giới thiên cương tông một cái tới từ bản thổ thần t h u sơn hai vị nửa bước đại năng thật cẩn thận thao túng đạo khí tiến đánh thần viên nghe nói này là viễn cổ thần linh lưu lại di tích giá trị không thể đo lường viễn cổ thời kỳ tự nhiên cũng có thần linh t ô n thế chỉ bất quá kém x a thái cổ kia bản đông đ ả o thôi ta xem đến thần viên nội bộ này là một phương viễn cổ thần phụ a là viễn cổ thần linh còn xuất lại d ư c viên không sai bên trong có hiếm thấy cổ d ư c vương hơn nữa còn có thánh dược đánh vào đi tranh đoạt thánh dược hai vị nửa bước đại năng một kích lúc sau vận chuyển thần mục nhìn xuyên cơm chế thần s á c lập tức vì đó điên cuồng thánh dược quá mức chân quý không t i ế c bất cứ giá nào khôi phục đạo khí đánh vỡ cổ lao cơm chế hai cái nửa bước đại năng con mắt phát h ồ n g liều linh thôi động đạo khí cho dù thu nhận thai họa cũng tại sở không tiếc cuối cùng thật khôi phục đạo khí đánh vỡ thần linh dược viên cơm chế thiếu chủ ta đem chết ngươi muốn đem thánh dược mang về nhất định phải h á i tới thánh dược cái khác đều không quan trọng hai cái nửa bước đại năng đều là tuổi tác đã cao lao giả có thể nói này sinh khó có thể đột phá bọn họ tiến vào này bên trong chính là vì tại này lúc phát huy tác dụng cho dù đánh đổi mạng sống đại giới không hẹn mà cùng hai người cầm đạo khí ánh mắt âm tàn quét về phía xung quanh đánh xuất đạo khí d ư lực dù muốn bình định tiềm ẩn cạnh tranh giả dù sao đều muốn đại họa trước mắt liền làm mạo hiểm thiên hạ đại không làm trái lại như cái gì Thên điên. Kỳ Thanh Trúc thầm mắng một tiếng. Tự cổ tiền tài động nhân tâm, chi là thánh dược, có thể làm thánh thể thánh tại trong, nhân húng chi nhân điên. bên mắng động động dùng, có thể dùng thánh nhân con lưng, đừng nói này địa Kỳ cổ dược, có có làm là là b chút chút ạ ổn ổn chương chương một, một thiên cương tông cùng thần thú sơn người tự nhiên đầu tiên tiến vào thẳng đến thánh dược mà đi thánh dược không chỉ một cây cho nên hai nhóm nhân mã cũng là đường ai nấy đi hiển nhiên âm thầm sớm có tính toán t i a là thiên cương tông đại đệ tử danh vì lưu hạ vũ sớm đã đột phá thiên nhân cảnh giới tu vi không thể so với ta thấp nhiều ít l ê nhiễm xem đến này bên trong một đám chen trúc tại trung gian kia cái cầm y nam tử n g h i ê g đầu nói nói các tông các môn đệ tử đương nhiên không khả năng toàn tại một cái t u ổ i đoạn bình thường mà nói như là thiên nguyên giới trung nhị tam lưu thế lực phần lớn là thiên nhân cảnh giới trở xuống là đệ tử mà nhất lưu thế lực thường thường hướng thánh địa làm chuẩn đem thiên nhân cảnh giới tu sĩ vẫn như cũ tính làm môn hạ đệ tử đối đãi thiên cương tông là nhất lưu thế lực giống như lưu hạ vũ này dạng thiên nhân hậu kỳ ngưng tụ bản mệnh nguyên anh tu sĩ còn là đại đệ tử nếu là đặc tại ngũ hành môn bên、trong. đã sớm trở thành trưởng giáo chân nhân hoặc là tự lập một phong về phần khác một đám người thì là tới tự thái cổ t i ể u thiên điệu bên trong thần thú sơn hôn huyết sinh linh bộ dáng tựa như người t ứ chi đầu lại hiện lộ ra các loại cổ thú bộ dáng hiện tại bao trùm thần linh dược viên cấm chế đã phá thoái ba người tự nhiên cũng vào vào có thể một b ư ớ c vào này bên trong liền phát sinh biến cố bạch thư cùng l ê nhiễm sắc mặt nghiêm trọng các nàng phát giác chính mình một thân pháp lực đều tại nhanh chóng xói mòn cẩn thận này bên trong còn có cái khác cấm chế lượn lờ khủng bố đạo văn có thể phun ra nuốt vào sở hữu tinh khí ậ n dưỡng đại dược bạch thư cũng có chút kinh ngạ thập phần đáng sợ ngay cả tu sĩ thể nội tân tân khổ khổ tu tới pháp lực đều có thể bị rút lấy đi ra ngoài dung nhập này phương c ổ lao thần linh dược viên bên trong ba người mau từ giữa không trung rơi xuống phong bê chính mình toàn thân khiếu huyệt chặt đứng pháp lực lưu động không phải pháp lực qua không được bao lâu liền muốn c ô cạn này dạng nhất tới tự nhiên cũng liền không cách nào vận dụng cái gì thần t h ô n g pháp môn các nàng chính sử tại một tòa đỉnh núi roi mắt trông về phía xa phương xa cây rừng thương linh thụy khí bốc lên hoàn toàn liền là một phiến tường hòa tĩnh mịch thần linh tịnh thổ n g ọ nhiên cách đó không xa địa vực đại loạn sơn phong sụ đổ vọt lên một cổ như sóng to gió lớ lập tức càn quét thiên địa sau đó tại khắc một cái phương hướng thượng lại truyền ra đồng dạng đáng sợ khí tức ngũ thải thần quang l ậ n vũ xoắn nát xung quanh nguyên thủy cổ rừng mơ hồ có hai tôn cao lớn cự nhân đứng thẳng chính cùng chiếm cứ tiên cơ tiến vào thần linh cổ dược viên thiên cương tông cùng thần thú sơn hai nhà thế lực k ị chiến c h thư không run dày cảnh tượng dọa người mặt khác một ít chống đỡ đạo khí tập kích tu sĩ nhao nhao rơi xuống đỉnh núi xem đến trước mắt này một màn cũng là rất là chút giận trong lòng đại tán nguyên rủa này hai nhà đáng chết tốt nhất toàn quân bị diện cũng có người lo lắng sắc mặt đại biến nói này bên trong không thể vận dụng pháp lực t、so、có người thì là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đặc biệt là một ít tu luyện nhục thân thần thông tu sĩ đều chuẩn bị tú tú chính mình cơ bắp kỳ thanh trúc khoe miệng cũng là không tự chủ nâng lên nay phiến cổ lao thần linh dược viên cấm dùng pháp lực chỉ có thể vận dụng nhục thân cùng thần hồn chi lực mà t h ầ n hồn dễ tổn hại một ra sự tình liền khó có thể văn hồi phỏng đoán chờ hạ nơi đây muốn thượng diễn vật lộn thần linh lưu lại d ư ợ c viên cổ lao cấm chế có thể nuốt nạp hết thệ thiên điệu tinh khí trả lại cấp dược liệu thánh điệu bên trong cũng có loại tựa như trận pháp nhưng xa xa làm không được này loại trình độ hơn nữa rất khó tưởng tượng viễn cổ thời đại đồ vật đến bây giờ còn vẫn như c ũ phát huy tác dụng bạch thư chú ý l h ự c hiện đến không giống bình thường nàng là một danh luyện đan sư cũng tinh thông b ồ dưỡng dược liệu thánh dược nàng cũng không phải không nga qua đem so mà nói này bên trong cổ lao cấm chế càng làm cho nàng cảm hứng thú mặt nàng còn tự lẩ khẳng định sẽ càng thêm kích động cũng không biết có thể hay không thác c ấn cấm chế mang về chúng tu sĩ nhìn thấy thiên cương tông cùng thần thú sơn hai nhà thế lực cùng không h i ể u tồn tại cái chiến á i c cũng là nhao nhao vận chuyển thị lực không thiếu có tu luyện gia thần mục tu sĩ liếc mắt một cái nhìn xuyên cho tàn bụi bặm kỳ thanh trúc đáy mắt thiểm quá ngũ s ắ c huyền quan g cùng ngân mang trải qua quá thiên lôi đánh xuống cùng trùng luyện bản mệnh ký h sau nàng đối với hai đại thần thông nghiên cứu lại có thu hoạch tuy nói nàng đã thần thông n ạ i thu hoạch tuy nói rằng cái gọi là đại thành kỳ thật bất quá miễn cưỡng tìm hiệu bậy thành mà thôi miễn cưỡng nắm gi chủ yếu mạch lạc đại khái. một môn đại thần thông thường thường bao hàm trăm ngàn tiểu thần thông cùng các t h ứ c pháp môn dâu ria không đáng kể khó phân kỳ phục nghĩ muốn hoàn toàn luyện thành yêu cầu vô số tích lũy lắng động không khả năng một lần là xong càng về sau tu hành càng là g i á n khổ kỳ thanh trúc vận chuyển thị lực không còn là lúc trước làm cho tả hữu mắt ánh mắt đều không giống nhau một bên là màu bạc tinh huy một bên là ngũ sắc huy ề n quang hiện tại một đôi mắt đẹp lại trận mở tinh huy ngưng tụ thành một đôi tinh đồng t r u n g quanh hiện ngũ sắc vận hoa như lưu ly li thông thấu giống người mà không phải người không có sinh mệnh dấu hiệu kia là viễn cổ c h i thôi nàng kinh ngạt nói cao lớn tự n h i n lại là truyền thuyết bên trong viễn cổ chiến khôi khó trách có thể trường tồn bất diệt vẫn luôn thủ hộ cổ lao dược viên khôi lỗi chi pháp hiện nay ít có người nghiên tu thuộc về bàn g môn bên trong ít được lưu ý quá mức ỷ lại vật ngoài thân nhiều nhất bất quá là các đại tông môn bên trong dùng để tu trúc sơn môn cùng cung điện đại lực thần ma chỉ có thể làm chút đơn giản sự t ì n h chiến đấu lực có chút ít còn hơn không cùng trước mắt độc chiến quần hùng chiến khôi hoàn toàn không so được mau nhìn kia bên trong có một cây cổ dược vương liền sinh trưởng tại trên một ngọn núi thấp rất nhiều người phát ra sợ hay kêu trước mắt bọn họ bất quá là vừa vặn bước vào này phương thần linh cổ d ư viên Mất đi pháp lực vạn năm trở lên dược linh được xưng là cổ thuốc năm vạn năm dược linh trở lên mới là dược vương một khi vượt qua mười vạn năm dược linh liền có thể lột sắc thành thánh dược tử tế khó tìm trừ thánh địa đại giáo nhất cổ lão dược viên cũng chỉ có Chỉ chi có này bên trong tài năng như thế nhẹ nhõm hiện. gian, liền bốn thân ảnh liền sông ngoài, dù muốn ngắt lấy cổ dược vương. thế phát tại tài một lát đạo mươi lấy bị ba ra dược sau dù cổ kỳ thanh trúc trong lòng r u lên n à y đó người đều là thiên nhân cảnh giới tu sĩ liền tính không sử dụng pháp lực chỉ là bằng vào thân thể liền mạnh quá t ử p h ụ tu sĩ không biết nhiều ít t ử p h ụ cảnh giới đến thiên nhân cảnh giới là tu sĩ tăng lên lớn nhất một đạo lệch trời này bên trong tranh lệch đủ để dùng cách biệt một trời tới hình dung kia là sinh mệnh bản chất thượng t ă n g hoa hơn nữa đưa thân thiên nhân cảnh giới đặc biệt là p h ụ lục ngưng kim đằng sau thân hợp thiên địa thì tương đương với mỗi giờ mỗi khắc đều tại chịu đựng thiên địa lực lượng đối tinh khí thần rèn luyện bản chương s o n g chương hai trăm tám mươi tám lưu ly tinh đồng ngũ hành chiến khôi hai chương hai trăm tám mươi tám lưu ly tinh đồng ngũ hành chiến khôi hai nội tình càng là thâm hậu tại thiên nhân cảnh giới được đến chỗ tốt lại càng lớn cho nên những cái đó thánh địa đại giáo ưu tú đệ tử thường thường đều sẽ ở lại tại tử phủ đỉnh phong thật lâu không đột phá góp nhặt nội tình hoàn thiện chính mình đặt vững mạnh nhất căn cơ ngũ hành môn đại sư huynh dư phong là thuộc về này liện h ã n ý đồ đi ngũ hành hợp nhất đường đi ngược lại ảnh hưởng thiên nhân thời cơ đến tới hao phí sáu mươi năm chẳng làm nên trò chống gì đến mức s ắ p h á m sâu ma t r ư ớ n g bên trong bất đắc dĩ đi xa man hoang tìm kiếm đột phá làm kỷ thanh trúc trong lòng run lên tự nhiên không là bình thường thiên nhân tu sĩ mà là ngưng tụ bản mệnh nguyên anh đi đến thiên nhân cực h ạ n thậm chí nửa chân đạp đến đi ra ngoài tuyệt đỉnh tồn tại cũng liền là cái gọi là nửa bước đại năng nàng tinh khí thần trải qua chín lần l ộ t xác thần hồn hóa nguyên thần thân thể sạch không tì vết pháp lực như vượt sâu biển lớn đều có thể đối tiêu thiên nhân hậu kỳ nguyên anh kỳ đại tu sĩ nhưng đối mặt nửa bước đại năng còn là thảo không được cái gì chỗ tốt. t không, không có sử dụng pháp lực nay vị nửa bước đại năng vẫn như cũ so bình thường thiên nhân tu sĩ mạnh không chỉ một bậc đặc biệt là hắn toàn thân nở rộ kỳ quan tựa hồ là tu hành một loại nào đó luyện thể thần thông vừa vặn bước ra đi nửa cái chân liền là quan tại thân thể phương diện này làm hắn tại nơi đây trở nên càng thêm cường đại cơ hồ không người có thể địch sở hữu nhân tâm bên trong một trận tật h lạnh phía trước tuyệt không chỉ một cây cổ dược vương thậm chí còn có thánh dược có thể là có này dạng một vị tuyệt đỉnh cừng dạ bọn họ còn thế nào đi tranh đoạt kia vị đại năng nửa mặt lên trời thét dài hiển nhiên cũng ý thức đến chính mình độc đáo chỗ ha ha cười lớn một tiếng thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hương cổ dược vương bay đi mặt khác người cho dù không cam l ò n g cũng chỉ có thể dừng bước bọn họ hoàn toàn không là nửa bước đại năng đối thủ đi cũng chỉ có thể chịu chết cổ dược vương liền tại trên một ngọn núi thấp kia hai tôn thủ hộ cổ dược viên chiến khôi cũng bị thiên cương tông cùng thần thú sơn người k i ể m chế kia vị nửa bước đại năng có thể nói là như vào chỗ không người cổ dược vương đã là túi bên trong c h i vật vê anh có thể là liền tại hắn sắp tiếp cận cổ dược vương chi tế núi thấp đột nhiên nổ tung một tôn cao lớn uy vũ kim giáp chiến khôi đột nhiên xuất hiện đứng thẳng người lên đá vụn băng vân kinh thiên động địa nay dạng một tôn cao lớn chiến khôi thực sự là quá cự đại cao tới mấy chục trượng như cùng một tòa tháp sắt đứng lặng tại kia bên trong nó theo núi thấp bên trong bụng đất Cây thuốc cổ c kia vương vừa vặn liền vừa vương vặn ắ m dễ t ạ i chiến khôi đ ầ u b ê n t đánh Màu vàng c i khôi, ế n nó l ra trấn ô n tại i thiên t nắm địa lập tức đem kia vị nửa bước đại năng cấp đánh vào dưới nền đất căn bản né tránh không được đem hắn hộ thể bảo giáp đều cấp truy phá cứng như linh bảo lực lớn vô cùng cổ lão dược viên chăm sóc chiến khôi lại còn có thể phát huy như thế thần lực nửa bước đại năng đều gánh không được ca đằng sau nhân tâm hoảng sợ run sợ đặc biệt là những cái đó bị nửa bước đại năng khi kình đánh bay bị thương người càng là âm thầm may mắn chính mình vừa mới bị ngăn trở không có có thể tiến lên nếu không kia kim giáp chiến khôi một q u y ề n rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ kia bị nửa bước đại năng biết không thể cùng chi anh phong liền cổ dược vương cũng không cần dù muốn thoát đi có thể là kim giáp chiến khôi nếu khôi phục cũng đã tiếp cận hắn nhanh chân bước ra đuổi đi lên làm chúng đánh tàn bạo nửa bước đại năng nửa bước đại năng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết toàn thân buộc phát ra vạn trượng q u a n hoa cưỡng ép nhấc lên pháp lực không để ý tiêu hao liền muốn bỏ chạy sẽ gió mà đi có thể là này thời điểm kim giáp chiến khôi trên người đột nhiên chuyển ra quỷ dị hấp lực hùng hùng pháp lực lập tức toàn bộ r ũ n g mánh lao tới cái trước pháp lực bị ép ô cái sau trở nên càng thêm sinh long h ỏ a hổ khí tức tăng mạnh lực lượng thật đáng sợ cơ hồ so mô phỏng cảm ứng chính đại năng lục thân tăng thêm một thân kim giáp kiên cố hết sức khó trách thiên cương tông cùng thần thú sơn như vậy nhiều người đều bị dây dưa kéo lại không cách nào phá vây còn có thể hấp thu tiêu tán pháp lực càng đánh tăng mạnh này a y có thể đánh thắng được. bạch thư mặt lộ vẻ kinh sợ nàng cũng là nửa bước đại năng bất quá cũng không như thế nào am hiểu đối chiến vừa mới nếu là đội thành nàng bị một quyền đánh trúng phỏng đoán không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng rốt cuộc nàng chỉ là một cái kiểu yếu luyện đan sư ba l ê nhiễm liền càng cũng không khá hơn chút nào luyện đan sư lâu dài gần khoảng cách chịu đựng đan hòa rèn luyện thân thể như thế nào cũng sẽ không quá kém tính nàng một cái thiên cơ sư ngày thường bên trong đại môn không r a nhị môn không bước không thể vận dụng pháp lực quả thực muốn nàng mệnh Khi vị nửa bạch ư ớ c đ i năng bị đ á thư n truyền thông n Cương c nói ba người cũng không có quá nhiều chần chờ cho dù nguy hiểm có thể cổ dược vương dụ hoặc thực sự quá lớn bạch thư là luyện đan sư căn bản không cách nào chống cự này loại dụ hoặc ngay cả kỳ thanh trúc cũng không thể ngoại lệ nàng trên người xác thực còn có càng thêm khó có thể tưởng tượng thánh dược có hoàn chỉnh thanh long thánh đ ẳ n g hồ nước bên trong ba thước long thu bao quát còn sót lại tam t i ế t thái âm tịnh liên ngọc n g ọ sen cùng với biến thành dược tại khô thiên linh cây ăn quả chủ căn đều là hàng thật giá thật thánh dược có thể là thanh long thánh đ ẳ n g đã khai trí long thu là kéo dài tuổi thọ trí bảo n à y đó đồ vật ngược lại đối nàng vô dụng kỳ thanh trúc hướng nơi xa kia phiến t h khí mở mịt mảnh đất nhanh chóng lao đi thân hình phiêu giật đồ bên trong nhìn thấy rất nhiều linh dược bảo dược cỏ dại bình thường sinh trưởng mặt đất bên trên nàng đều chưa từng dừng lại nửa phần chân chính đại dược đều tại chỗ cảng sâu dược viên bên trong không sai sự thật thượng bọn họ đều còn không có chân chính nay tiến vào thần linh lưu lại cổ lao dược viên này bên trong nhất phái an tĩnh tường hòa mấy cái hồ nhỏ nối thành một mảnh thủy khí bốc hơi ven hồ hoa c ỏ cây cối tất cả đều lượn lờ hào quang khoảng cách thần linh dược viên bất quá chỉ cách một chút vượt qua này sông phía trước liền là thần linh lưu lại dược viên quần tinh xúc động biến cố phát sinh h ồ sông bên trong kích thích tầng tầng bậc nước một tôn băng xây nặn bằng nước cao lớn chiến khôi bỗng nhiên hiện ra mà ra h ờ hưng đối đám người đ á n h tới lại còn có chiến khôi đến tột cùng có nhiều ít cái kỳ thanh trúc bước chân trì trệ n h ư không tất yếu nàng thật không muốn đối đầu như vậy cái đồ chơi ta tới tính tính tĩa cái phương hướng có lẽ có sinh lộ l â nhiễm đầu lông mảy dọn mồ hôi miễn cưỡng suy tính ra một cái p h ư ơ n g vị bất quá thiên cơ hỗn loạn nàng cũng không dám đánh cược bản chương xong chương hai trăm tám mươi chín thế gian thứ bảy vô định lũ đàm một chương hai trăm tám mươi chín thế gian thứ bảy vô định lũ đàm một n à y loại cổ lao chiến khôi không thể địch lại ba người lập tức quay ngược lại phương hướng chuyển đổi phương hướng phóng tới khắc một bên đen nhánh sơn lĩnh xích hà chi linh t r ú c quả rất nhiều hỏa thuộc tính thông linh b ả o dược bạch thư kinh hô một tiếng theo bản năng thả chậm lại bước chân nàng cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội thánh địa bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng dược viên so này còn muốn rộng lớn nhưng kia không thuộc về nàng không thể tùy ý chi phối tùy ý ngắt lấy húng chi này bên trong thông linh b ả o dược tựa như là đường biên giá đồ ăn đồng dạng tùy ý sinh trường làm vì một cái luyện đan sư có thể nào không làm nàng giật mình linh dược bất quá là lây dính chút t i ê n điệu bảo dược toàn thân là bảo cũng bất quá là linh khí hơi chân mà thôi đối với thiên nhân cường giả tới nói đơn thuần linh khi đạo ý nghĩa không lớn chỉ có thông linh bảo dược nội ẩn một tia tạo hóa linh cơ phục c h i tài có hiệu quả kỳ thanh trúc không là luyện đan sư trong lòng không có bạch thư như vậy chấn động cho nên bước chân chưa dừng lại đột nhiên có một vệ bóng đen theo bên người cực tốc tiếp cận nàng thân hồn cường đại linh giác nhạy cảm chân đạp sao bước l ư ớ t ngang mấy trượng thân hình tựa như sao trồi lấp lóe nghe qua này một kích không có sử dụng pháp lực cũng vẫn như c ũ r g d ệ không thể cản lướt qua sợi tóc k ì n h phong nghiền nát rất nhiều thông linh b ả o dược màu đen núi đá cũng trở thành này che chở tốt nhất ám sát ta kỳ thanh trúc mặt bên trên biểu tình không có bao nhiêu biến hóa chỉ là ánh mắt càng thêm sắc bén mi tâm nổi lên g ậ n sóng khẽ quát một tiếng xông ra một khẩu kiếm bạc kia là nàng cường đại nguyên thần biến thành nơi đây sẽ hấp thu sở hữu thiên điệu tinh khí bất luận là linh khí còn là pháp lực đều không ngoại lệ chỉ có thân thể cùng thần hồn không bị hạn chế thân thể còn dễ nói bất quá là sát người vật lộn thần hồn lại chỉ có đạt đến thiên nhân cảnh giới mới có thể hóa hình mà ra mậu bạc nguyên thần chi kiếm h à n h không lóe lên một cái rồi biến mất ám sát giả không biết nàng thần hồn cường đại đến này loại nông nỗi có thể nói là một cọc sát thủ giản vọng tưởng chạy trốn quả thực không biết sống chết phanh bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn tay che mi tâm một khẩu dài gần t ấ c kiếm nhỏ m à u bạc xuyên qua này mi tâm lập tức lảo đảo ngã xuống đất đã không là cái gì làm thế thiên tiêu lại không có thân mang cho bảo căn bản không khả năng tránh đi này một ích thần hồn nháy mắt bên trong thụ trọng thương bị nguyên thần chi kiếm xoắn n á phát thông một tiếng đổ xuống thân tử hồn diện giết người người người vĩnh viễn phải giết kỳ thanh trúc đối người ôm lấy thiện ý. nhưng t u y ệ t không phải nhân từ nương tay hạng người thật muốn chọc đến nàng nên giết liền là giết nàng nhìn chăm chú vừa thấy phát hiện bóng đen sinh có một viên đầu sói trên người khí tức không cần tử tế xem xét liền có thể phân biệt ra thần thú sơn ra hỏa bọn họ rốt cuộc biết được ta chấn áp ngân n g mật vương kỳ thanh trúc trong lòng suy nghĩ bất quá cũng không quá để ở trong lòng bất luận là chấn áp kia cái sói con còn là chấn áp ngân n g mật vương nàng đều là làm chúng chấn áp này đó tin tức tại thần sơn bên trong truyền lại chậm chạp hiện tại rốt cuộc bị phát hiện nàng cũng không ngoài ý muốn nên tôi tóm lại một tới nếu là còn dám đối chính mình ôm lấy sắc ý hết thể chấn áp đánh giết bạch thư cùng l ê y nhiễm biến sắc không nghĩ đến kỳ thanh trúc sẽ gặp phải ám sát các nàng không rõ ràng nguyên do chỉ cho là là có người không nghĩ nàng nhóm đi ở trước nhất lang thú sinh linh n à y là thần thú sơn sinh linh bọn họ lại vẫn có thừa lực xem tới chuẩn bị đến rất là sung túc có lẽ trước mặt rằng có chỉ bất quá là cái nguy trang l ê y nhiễm tâm tư linh hoạt phỏng đoán đến thiên cương tông cùng thần thú sơn ý đồ hai nhà thế lực một hàng đều là hơn mười người liền tính các tự mất đi một vị nửa bước đại năng cũng còn có rất nhiều cao thủ không thiếu m ặ khác nửa bước đại năng đủ để chống lại viễn cổ chiến thôi rốt cuộc này đổ vật h ự c sự quá mức cổ lão uy lực sớm đã mười không còn một còn có thể khôi phục đều là một cái kỳ tích bởi vậy thần thú sơn còn có thừa lực sai phái ra nhân thủ dò xét mặt khác người thực bình thường chỉ là không biết vì sao muốn ám sát kỳ thanh trúc bạch thư cùng l ê nhiễm sao mà thông minh không có cấp đi dò hỏi kỳ thanh trúc cũng liền là tại này lúc này phiến màu đen sơn l ĩ n h trợt trở nên càng thêm nóng bỏng gió nóng càng quét liệt diễm bốc lên màu đen núi đá như là thần than đồng dạng bốc cháy lên đầu sói bóng đen trong chốc lát liền biến thành cho bụi đằng sau một mạng lớn cùng ba người qua tới tu sĩ cũng n h o nhao đảo xui xẻo tại liệt hỏa bên trong d ã r ủ cầu sinh một bên chửi ầm lên một bên vội vàng phóng tới bên ngoài chỗ nào còn nhớ được cái gì cổ dự viên bạch thư theo bản năng lấy ra chính mình đan lâu ngữ hỏa có thể tại này bên trong không thể thôi động mảy may pháp lực đạo khí đan lâu cũng cùng sắt vụ đồng dạng không có nửa điểm thần dị nàng mí muôi một cái một tiêu động lòng người ư u lam sắc hỏa diễm theo mi tâm nơi đan văn lưu ra n à y hỏa mở ra chung quanh sở hữu liệt diễm tựa như là thấy được vô thượng quân vương đồng dạng bái phục tại mặt đất diễm đầu nháy mắt bên trong yên một mạng lớn l â nhiễm ánh mắt lấp lóe tựa hồ là thấy được cái gì khóc có, có một ít không khép lại được Kỳ t điệu, điệu tâm gần gần、so、r minh diễm hỏa bất quá xếp tại bảy mươi hai địa hỏa vị trí cuối trước mặt còn có rất nhiều càng lợi hại kỳ dị hỏa diễm nhưng là tính là xếp hạng thứ nhất địa hỏa cũng vô pháp đối một tên sau cùng địa hỏa sản sinh cái gì rõ ràng áp chế trừ phi là thiên hỏa địa hỏa tại tương tự điều kiện hạng sẽ sinh ra tương ứng hỏa diễm thế giới như vậy đại cho dù đồng thời xuất hiện m ư ờ i mấy đoá cũng không phải là không được nhưng thiên hỏa thế gian chỉ có một đoá từ xưa đến nay thế gian cũng chỉ có n ả y ba mươi sáu đoá thiên hỏa ba mươi sáu thiên hỏa bên trong liền có một đoá xếp hạng cực kỳ cao dị hỏa vì u lam sắc thậm chí đưa thân trước người có thể xương thần hỏa cùng ta đi bạch thư nếu tế r a n ả y hỏa đây cũng là không lại cân nhắc cái khác mang kỷ thanh trúc cùng l ê nhiễm bước vào chỗ càng sâu u lam thần hỏa chỉ có một kia phát ra hỏa quan lại làm cho sở hữu hỏa diễm tránh lui ba trượng không có chút nào liệt diễm dám tiếp cận màu đen núi đá bên trong rất nhiều thông linh bảo dược đong đường chúng nó không sợ liệt diễm ngược lại này đó là chúng nó tốt nhất chất dinh dưỡng Hoàng một tôn cao lớn xích diễm cự nhân theo liệt hỏa bên trong xuất hiện đối ba người trợn mắt nhìn huy động như cự thạch nằm đấm giống như một viên mặt trời nhỏ đập tới bạch thư than nhẹ một tiếng kia một tia u lam hỏa quan g lạc tại nàng lòng bàn tay hô ba nàng khinh khải miệng thơm hàm răng phun ra một mặt thanh phòng đem tia u lam hỏa trùng thổi tan chỉ một thoáng thiên địa vì đó biến sắc tia tôn cao lớn xích diễm cự nhân bị u lam thần hỏa điểm đốt n á y mắt bên trong tan thành m ư ờ khói k h ó có thể tưởng tượng hỏa đ ấ lửa chỉ một tia hỏa quang liền giải quyết nửa bước đại năng đều đối phó không được viễn cổ chiến thôi nô bạch thư che mi tâm thần sắc có chút mất tự nhiên kỳ thanh trúc thấy thế gãi đúng trâu ngứa vươn tay n ắ m ở nàng thiếu sót danh o doanh một nắm tinh tế v ò n g e o chê cười riêng lấy thần hồn thôi đậu dị hỏa vẫn còn có chút quá mức miệng cưỡng bạch thư sắc mặt có chút tái nhuận nhẹ nói bản chương xong chương hai trăm chín mươi thế gian thứ bảy vô định lưu đàm hai chương hai trăm chín mươi thế gian thứ bảy vô định lưu đàm hai kỳ thanh trúc lắc đầu không có nói cái gì mang nàng lao nhanh ra bị u lam thần hỏa mỗi người đều có chính mình bí mật bạch thư không có tìm kiếm chính mình nắm giữ t h á n h khí chính mình cũng sẽ không đi làm cho người ta không vui l i ê n tính thật là truyền thuyết bên trong xếp hạng thứ bảy vô đ ị n h lũ đàm lại như cái gì nàng tin tưởng bạch thư không sẽ cầm điều này có thể thiêu chết thánh nhân thần hỏa đối phó chính mình nhân tuy ệ t không là nàng có chút tâm hoảng tê thật muốn là vô đ ị n h lũ đàm tia chính mình địa tâm minh d i ễ m hỏa tại này trước mặt liền là đệ bên trong đệ long mạch chân thủy cũng kiên trì không được mấy tức ta chỉ nắm giữ một tia hòa trùng lúc trước như không là ngươi vừa vặn đến tới làm việc thủ nói không chừng ta đã cùng cự thủ hồng giao ngọc thạch câu phần túi đầu tại nàng bên thai nhẹ nói kỳ thanh trúc tinh xảo ngọc c h ắ c lỗ thai khẽ run lên kém chút đem bạch thư cấp đ ầ y ra bạch thư hơi xứng sở chập che miệng cười khẽ khởi tới nay hai tử ngược lại là cái thuần lương bạch thư nháy mắt mấy cái đối kỳ thanh trúc yêu thích lại thêm một phần đều nhanh đuổi kịp tự ra kia cái tiểu sư đ i ệ t nàng chân thực tuổi tác có thể so kỳ thanh trúc đại không chỉ gấp đôi nghiêm c h ỉ n h mà nói tính là cùng dư phong cùng bối phận nhân vật nhìn hướng kỳ thanh trúc mắt bên trong tự nhiên liền mang theo mấy phân xử ái một bên lây nhiễm xem hai người thân mật cử động trong lòng còi báo động vàng lớn huyền tiên th g â y tởm tuyệt không có thể làm bọn họ đọc trước thánh nữ đại nhân ta nhất định sẽ đem ngài cướp về lây nhiễm lấy hát xa che mắt một thân đắp thể váy đen phát h ỏ a ra hỏa lạc dáng người đường cong khi đến kiều thân run d ậ y sư tổ tuy nói này thế khả năng sinh ra không chỉ một vị tiên thiên đạo đài nhưng sư môn tìm như vậy nhiều năm thứ nhất cái tìm được liền là kỳ thanh trúc còn là nàng tự mình phát hiện tiên thiên đạo đài cùng nói tương hợp nhất là thích hợp tu hành thiên cơ thần thông không chỉ có tính c à n g chuẩn hơn nữa liền tính tiết lộ thiên cơ tao đến phản vệ cũng đ ư nhỏ rốt cuộc này loại thể chất có thể là danh sương thiên đạo tư sinh tử thiên đạo liền tính là tìm phiền thoái hạ thủ đều sẽ nhẹ một chút. Nào giống bọn họ bình thường suy tính đều là nơm nớp lo sợ, lịch đại tổ sư ra là lo họ suy sợ, đều l ị chị đại đều đánh đều loại. cái giả, thiên lôi nhất, cười kia tổ một thọ hết chết chết chết nhất, thể tuyển uổng, sư ra oan càng có có cửu c là là không xuống nhẹ h mỉm này đại tranh chi thế bọn họ thiên cơ các cần thiết muốn tìm đến một cái tiên thiên đạo đài tài năng vượt qua này kiếp nạn nếu không tất có lật út chi nguy Lê là lưu thiên Nhiệm đã sớm biết, Thanh tới tự tại ngũ hành môn, chỉ là nhị lưu cửa nhỏ mà thôi. bọn dan chỉ thôi, họ biết, tới tại sớm mà đã Trúc tự Kỳ cửa cơ cấp nhưng nếu là kỳ thanh trúc bị huyền thiên thánh địa trước cấp đào đi kia phiền phức nhưng là đại theo thánh địa muốn người kia khó khăn cũng không biết cao gấp bao nhiêu lần sư tỷ đã hoàn hảo kỳ thanh trúc mặt ngọc khôi phục lại bình tĩnh đối bạch thư hỏi nói bạch thư từ n g ư ợ c bên trong lấy ra một chi tế trường ở bình cái nắp vừa mở ra tán ra thanh hương liền làm nhân tinh thần chấn động hiển nhiên là một loại nào đó đối thần hồn hữu í c h đan g dược nàng hơi hơi ngửa đầu lộ ra thon dài trắng non cái cổ trắng ngọc mở ra môi son trực tiếp đem một bình đan dược đều lướt vào ta thể chất đặc thù dùng đan dược không sẽ sản sinh cái gọi là đan độc từ trước đến nay là càng nhiều càng tốt. bạch thư thấy kỳ thanh trúc đ i h u mày cười k h ẽ giải thích nói ba người các nàng tính là thứ nhất được chuẩn tiến vào thần linh cổ dược viên một đường thượng gặp được vài gốc so thông linh bảo dược còn muốn chân quý huyền dược toàn bộ được thu vào túi bên trong cái gọi là pháp tướng người h u y ế n hoặc khó hiểu cho nên pháp tướng đại năng pháp bảo sử dụng bị gọi là huyền khí cùng chi đối ứng tự nhiên liền là huyền dược đến này cái đẳng cấp dược liệu liền có thể sưng một câu đại dược sau đó vạn năm cổ thuốc kỳ thật liền là đối ứng trường sinh cảnh giới đạo dược một gốc cầm mây quắp thạch cổ mục t i hạng sinh trưởng một cây bảy sắc phong lan phát ra thất thải hạ quang hiển thị do bất phàm. Bảy vượt qua ba vạn năm dược linh nếu là biến thành tám sắc chính là b á n thánh thuốc nếu như có thể lộ sắc thành c ử u sắc chi lan kia đem so mô phỏng cảm ứ n g chính thánh dược bạch thư hai trong mắt phát sáng này loại chi lan nắm thiên địa linh cơ mà sinh chỉ cùng vạn năm cổ mộc làm bạn có thể luyện chế ra làm trường sinh cự đầu tăng lên cảnh giới hiếm thấy đại đan đặc biệt là này ẩn chứa lộ sắc chi lý tương truyền từng có một vị trường sinh cự đầu liền la được đến một cây tám sắc chi lan mà đột phá thành thánh bạch thư lấy độc đáo thủ pháp ngắt lấy này cây bậy sắc chi lan cũng không tổn thương này mảy may không t i ế t hao phi đại lượng pháp lực đem này phong ấn tại một phương hộp ngọc bên trong thân viên bên trong, khắp nơi lượn lờ hào quang tần h huy không có một cây phản cây lại bình thường có cây đều bị tẩm bổ thành kỳ thảo dị mục kỳ thanh trúc không có hái được đạo dược bất quá được đến vài cọn gần g vạn năm phần c ự c phẩm đại dược nàng nếu là lấy n g ũ hành thần thông g ầ n dưỡng nói không chừng có thể trực tiếp thôi hóa ra đạo dược nàng cũng là này dạng làm lấy ra bản mệnh pháp bảo hỗn độn đạo thư đem bạch thư cùng l ê y n h i ệ m thu không đi đại dược đều không khách khí bắt lại chuẩn bị dùng này đó bình thường đại dược, dược lực thôi hóa ra vài cọn đạo dược dược linh cũng không là chỉ dược liệu chân chính sinh trưởng tuổi tác mà là chỉ dược lực tích lũy trình độ giống như một cây huyết văn bảo tham, bình thường hoàn cảnh hạ. Yêu này bên cầu nếu năm tài năng đạt đến thành trong, đem tài đạt thủ, tài tại thổ là bồi đạo k h ô n đến g m ộ thanh năm liền có t ể để thành thủ, trăm t、so、nghị năm dự linh. h năm đủ so dự Kỷ trúc nguyên bản tu luyện đất mộc trường thanh quyết liền có thải bộ sinh cơ linh cơ thần thông hiện tại hóa thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông càng thêm thuận buồn xôi gió chỉ cần có đầy đủ đại dược làm vì nội t ì n h t r è o trống thôi hóa ra đạo dược tuyệt không phải hóc đua vấn đề đương nhiên này cũng nhiều thua thiệt nàng h ố n độn đạo thư có thể tại này bên trong sử dụng có thể tùy ý phong ấn đại dược không phải như là bạch thư cùng lây nhiễm như vậy tân tân khổ khổ hào phí rất nhiều tinh lực tài năng phong ấn một tây đến mệnh chết cá nhân ngươi này là cái gì pháp bảo lại còn có thể bình thường sử dụng bạch thư kinh thắng không thôi không khỏi hỏi lên lập tức sắc mặt biến hóa ý thức đến chính mình hỏi không nên hỏi lời nói vội và nói xin lỗi ta không là có ý nhìn trộm ngươi bí mật kỳ thanh trúc đem hỗn độn đạo thư lấy ra tới liền không có chuẩn bị che che lấp lấp nàng tế luyện ra bản mệnh ký cũng không khả năng vẫn luôn che giấu không sử dụng sớm muộn có bị người phát hiện kiên một ngày bất quá nàng cũng sẽ không nhiều làm giải thích nàng tay bên trên động tác không ngừng tùy ý nói không có việc gì tài liệu đặc thù thôi bạch sư tỷ cần phải ta hỗ trợ Thần Linh lưu lại cổ dược viên ngoại vi, liền lưu lại vi, đại dược dược cổ có vô số, không t a nhanh, n nàng h thu chỉ h Trúc tốc rất lấy là độ k chỉ ó n g ĩ đến, đem đại đảm nghe nàng lời nói sau, thật đem một cái hộp ngọc giao cho chính mình, hy vọng nàng đại vì đảm bảo. Không Bạch bảo. cái cho c Thư thật hộp hy h một giao lời sau, vì có là phong ấn yêu cầu tiêu hao pháp lực ngay cả lấy ra thu hồi hộp ngọc đều tiêu hao không ít chỉ có kỳ thanh trúc trực tiếp đem đại dược hướng hỗn độn đạo từ bên trong tắc thiên hạ chẳng lẽ còn có so hỗn độn tinh tuy càng hảo phong ấn v t sao ngay cả cựu thiên thần ngọc đắp nặn thánh hộp ngọc cũng so ra kém xin nhờ thanh trúc giúp ta đảm bảo một cái đi sư t h thật không có dư thừa pháp lực Bạch、thư、chắp tay trước ngực Thư tay tới, dựa ánh đi một ắ t tràn ngập trở tuyệt, ru nàng ngập mong, nở nàng dáng người dậy, gọi người căn bản không cách nào cự tuyệt. bản chương xong, chương gọi m cách lưu dậy, cự tay trấn trưởng thoái thiên ác, l i n Chương h một t a y nhiễm ác, trưởng t á thiên linh. Một, Lê、nhiễm、nhìn thấy bạch thư thế nhưng không tiếc lấy đại dược tới dụ hoặc tự ra thành nữ khi đến váy đen hạ thân thể một trận chập trùng không chừng nàng cũng nghĩ học theo lại tại cũng không có gặp được cái gì đại dược ôm ngược bên trong chỉ có hai cái hộp ngọc phiền muộn không thôi g h thởm rõ ràng đại gia đều là cùng nhau tới vì cái gì c h ê n l ệ sẽ như vậy lại nay thiên thiên phiến thần linh còn sót lại cổ dược viên chiếm diện tích cực lớn cũng không phải là xem đi lên lớn nhỏ bên trong ngẩn cả thôn không chỉ ba hai điều sân mạch quay chung quanh thành một tòa bồn địa bộ dáng kỳ thanh trúc các nàng tiến vào thần linh dược viên kỳ thực liền là xuyên qua sơn gian bước vào bồn địa kìa cây bậy sắc chi lan cùng phân tán ngàn năm đại dược bất quá là hấp thu theo dược viên chỗ sâu tiêu tán ra thiên địa tinh khí tại hẻm núi bên trong tùy ý sinh trường sơn gian hẻm núi đưa đến hội tụ tinh khí tác dụng không thể so với dược viên chỗ sâu kém nhiều ít tài năng cung cấp nuôi dưỡng khởi này đó dược chu sinh trưởng ba nữ chân chính bước vào thần linh dược viên bên trong mùi thơm nào ngạt hương thơm đập vào mặt hương thơm thấm hương tim gan phóng tầm mắt nhìn tới vô cùng tinh khí bước lên lăn lăn thần hà m ở mịt lộng lây s á n g lạ các loại làm cho thượng danh gọi không r a danh nước bên trong đất bên trong núi đá gian khắp nơi đều có dược chu phàm thảo tại này bên trong đều biến thành linh dược một giải hào quang tràn ngập các loại màu sáp dù chỉ là đưa thân vào này thổ nạp này bên trong khí t ứ c liền có thể cảm nhận được thần hồn tựa như chịu được gội rửa nhục thân ám tật biến mất dần thật là nồng nặc mùi thuốc kỳ thanh trúc không khỏi sợ hai thán nói này là chân chính thần linh dược viên a bạch thư sợ hai thán phục càng tăng lên huyền thiên thánh địa tự nhiên cũng có chính mình hiếm thấy dược viên nhưng làm vì các đại thánh địa hoàng hướng bên trong tư lịch cùng nội t ì n h là nhất nông cạn một nhà bên trong bên trong cổ dược vương là không sánh bằng mặt khác nhà thậm chí so khởi nơi đây đều phải kém hơn mấy phân lê nhiễm không nghĩ sợ hai thán phục vụ trộm nhấc lên một góc tre tại con mắt bên trên hát xa k h ỏ mắt lộ ra một mặt tinh quang thiên các loại loại tinh khí hội tụ vào một chỗ nồng nặc sắc hóa thành một phiến v ư n g dương không khí bên trong tràn ngập kinh người mũi thuốc kia là các loại đại dược tiêu tán thuốc chi tinh khí chỉ là hấp thu nơi đ â y khí tức đều có thể ngưng luyện ra đại đan nay bên trong cổ thuốc thành phiến không thiếu dược vương cổ lao đến đã mục nát không có thể sống qua mười vạn năm đại nạn thưa thất thành dược bùn thấm vào đến thổ nhưỡng bên trong sau đó lại tiếp tục tẩm bổ thuốc loại tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng cả tòa đại sơn đều là dược điền thổ nhưỡng long ánh thôi sáng ẩn chứa dược vương một ít tinh túy hóa thành dị thổ lấp lái hào quang kia là bạch thư t r ợ t phát ra một tiếng kinh hô vách núi phía trên một khối đ ộ xuất nham thạch như muốn bay ra mà liền tại thiên ngoại phi thạch khe đá bên trong cắm d ễ một cây bể ngoại xấu xí linh chi mở mịt ra nhàn nhạt huy quang nó thật rất nhỏ xám xịt càng là thiếu sót bàn tay đại nhưng tới đầu cực kỳ kinh người lấy bổ thiên vị danh có thể bù đắp loại loại khuyết điểm bất luận là tiên thiên thiếu sót còn là ngày kia có thiếu đều có thể khôi phục hoàn toàn mặc dù không là thánh dược lại ủng có thánh dược đều không cụ bị thần hiệu sự thật thượng này là một cây dược linh đạt đến năm vạn năm cổ dược vương so chi trước đây bảy sắt chi lan càng thêm trần quý Lê nhiễm đ ỗ n g nhiên phát giác đến mấy đạo tầm mắt nàng ghé mắt nhìn lại kỷ thanh trúc đã quay người cùng kia mấy đạo thân ảnh rằng co kia là bốn cái giống người mà không phải người sinh linh đầu sói nhân thân trên người trải rộng vụn vặt màu đen lân phiến thế mà ngấp nghẽ ngô chủ cổ dự vương các ngươi ba cái đã có đường đến chỗ chết một tiếng quát mắng chuyển đến bên trong một cái sinh có đầu sói cánh rơi sinh linh lớn tiếng quát lớn hắn sau lưng còn một cặp màu đen cánh rơi lấp l o e u quang thực lực càng mạnh địa vị càng cao xem đi lên cũng càng hiện lao thái kỳ thanh trúc đôi mi thanh tú trao lên này quen thuộc đầu sói làm nàng rất nhanh liền liền tưởng đến thần thú sơn kia q u ò n hôn huyết loại giống như ngân n g u y ệ t vương cùng hắn bảo đệ liền đều làm mọc ra đầu sói thần thú sơn tạp trùng kỳ thanh trúc thanh â m bình tĩnh mặt bên trên thậm chí còn mang mỉm cười nói ngươi lại tính là cái gì đ ồ vật dám can đảm giáo hơn ta trước đây thần thú sơn phái ra chính s á t còn từng ra tay ám sát chính mình tiêu cái đầu sói bóng đen liền cùng này đó ra hỏa giống nhau như lúc hiện giờ a n g ra ngõ hẹp lần nữa gặp được nàng không để ý làm kiến trách lớn mật thần thú sơn uy nghiêm há lại cho các ngươi làm bẩn không đúng kia người tự hồ là chủ thượng khâm điểm nghi phạm ngân nguyệt vương nghe nói còn tại nàng tay bên trên bên trong một cái sinh linh nhận ra kỳ thanh trúc lập tức càng thêm tức giận lên kia cầm đầu đầu sói cánh rơi sinh linh một đôi màu xanh bóng con ngươi khẩn trành kỳ thanh trúc thanh âm trầm thấp nói nói lập tức thả ngân nguyệt vương sau đó tự trói tay chân đem chính mình dâng cho ngô chủ có thể tha cho ngươi một mệnh xem tới ngân nguyệt vương chỉ là một cái giả vương ta nói như thế nào như vậy không kính đánh thì ra là thế kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng không có để ý hắn nói lời nói chậm rãi về phía trước g i á bước vừa đi vừa nói ta nghe nói thần thú sơn lại ra cái cái gì thiếu niên thánh nhân kia liền là các ngươi chủ tử đầu sói cánh rơi lão buộc sói mắt b u ô n g xuống nói nô chủ chính là thần linh truyền thế có thể so thiếu niên thánh giả tương lai nhất định đánh vỡ giảng buộc thành thánh làm tổ quân lâm thiên hạ hắn sau lưng mặt khác ba cái đầu sói tôi tớ nhao nhao xông ra d i ụ c muốn bắt giữ ba người hừ liền tính có thể quân lâm thiên hạ cũng bất quá là tại này bên trong quyển địa tự tiêu khi n thôi này phương thiên địa cũng không cho phép các ngươi thành thánh lê nhiễm cười nhạo nói nàng chuẩn bị đi theo kỳ thanh trúc tiến lên đối địch bị cái sau rỗi tay năn lại đối phó bọ còn không cần ngươi đến giút bận điệu ta một người là đủ kỳ thanh trúc cờ nhạt mi tâm sáng lên thôi sáng ngân huy minh nguyệt bàn trong sáng ngân huy nhạy đãng theo bên trong bắn nhanh ra ba đạo thần mang hóa thành ba c h i nguyên thần chi tiễn nháy mắt liền tan biến tại trước mắt lại định thần nhìn lại k i a ba cái đầu sói tôi tớ đã tê liệt ngã xuống tại mặt đất nhục thân nhìn như hoàn hảo không tổn h a o gì thần hồn đã phá toái tịch d i ệ t cánh rơi lão b u ộ c trong mắt rụt rụt mi tâm nơi hiện ra một mai chuông bạc đề phòng kỳ thanh trúc thần hồn tập kích đại lang â n tinh rèn đúc bí linh lê nhiễm hoảng sợ nói nàng đã sớm biết kỳ thanh trúc thần hồn cường đại sánh vai thiên nhân tu sĩ lúc trước liền lấy này đánh chết kia cái ám sát giả hiện tại lại nhìn thấy nguyên thần chi t i ễ n n g á y mắt bên trong miệu sát ba buộc mơ hồ phát giác đến nguyên thần ba động trong lòng càng thêm kinh hãi thiên nhân hậu kỳ nguyên anh kỳ đại tu sĩ mới có thể đem thần hồn biến hóa vì nguyên thần cơ hồ tương đương với nửa cái nguyên anh m u ố n biết nguyên anh liền là pháp tướng ban đầu hình thức này cùng thần thông dị tượng lại không giống nhau một cái đại biểu tu vi một cái đại biểu thiên tư trước mắt kia cánh rơi lão buộc lại có đại la ngân tinh linh thủ hộ thần hồn kỳ thanh trúc lại nghị ỷ vào nguyên thần chi lực tập sát tranh luận quá nhiều bản chương xong chương hai trăm chín mươi hai một tay trấn áp trưởng t h á i thiên linh hai chương hai trăm chín mươi hai một tay trấn áp trưởng t h á i thiên linh hai cánh rơi lão buộc tiến về phía trước một bước bước ra sau l ư n g hắc rực đ ố n g nhiên mở ra như là một tôn đêm tối đại ma bung ô xuống mặc dù có chút giàn mua khí thế một chút cũng không mất tinh thần bắp thịt cả người mạnh mẽ lăn lăn khí huyết bao phủ thân thể hóa thành khí máu lang yên dương nhanh múa bớt thần linh còn sót lại cổ lão dược viên bên trong khó có thể vận dụng pháp lực hơi chút thi triển liền sẽ bị điên cuồng hấp thu không còn chỉ có khí huyết cùng thần hồn chi lực còn có thể động dụng thần hồn dễ tổn hại có chút sai lầm động một tí hồn phi phép tán nhẹ nhàng chịu tổn hại cũng cực kỳ ảnh hưởng đạo đồ khí huyết chi lực thì lại khác đây là tới tự tại sinh linh thân thể bên trong lực lượng pháp lực liền là bị đánh thượng l à c cấn linh khí tu vi thượng thấp bị cướp đoạt có thể lý giải mà chỉ cần còn sống khí huyết vô luận như thế nào đều khó mà thoát ly không chế cho dù không thể vận dụng pháp lực khó có thể thôi động pháp bảo nhưng bản chất còn tại kỳ thanh trúc nếu dám thi triển thần hồn thủ đoạn đại la ngân tinh linh vẫn như cũ có thể bị động ngăn cản công kích bắt giữ ngươi hiến cho n ô chủ cánh rơi lão buộc so trước đó ba cái mạnh quá nhiều hắn là đứng ở thiên nhân hậu kỳ cường giả càng là chuyên môn rèn luyện quá nhục thân sắp có thể so với nửa bước đại năng cho dù không sử dụng pháp lực cánh rơi lão buộc cũng cường đại vô sóng khí huyết hùng hồn tựa như một đầu dao lòng thành không lúc trước chuẩn bị lấy đại la ngân tinh kéo tơ luyện chế một cái pháp y dỉ ý tưởng rất tốt đáng tiết độ khó luyện chế có chút có đại đoán chừng phải nàng tự mình ra tay tạm thời còn xuyên không thượng cẩn thận a lê nhiễm hoảng sợ nói trốn tại một bên run bần bật nàng thu vi cảnh giới cũng không thấp đáng tiếp tại này bên trong liền là một cái ngược kê không thể trông cậy vào một cái thiên cơ sư đi tôi luyện thân thể vô sự thương dâu lao tạ tôi một tay chấn áp k ỷ thanh trúc lông mày nhữ lại v ậ y bạc giáp phiến phát sáng đồng dạng tiến về phía trước một bước bước ra hừng hực khí huyết chi quang thấu thể mà ra tựa như từng đầu thiên long bay lên không lộ ra trận trận phong lôi thanh như núi kêu biển gầm cá quét bàn g đại khí huyết chấn động đến chung quanh sơn phong đều tại rung động cảnh tượng hết sức dọa người nàng lăng không mạ khởi sơi tóc đều bị nhuộn thành màu bạc tay ngọc phát sáng thông thấu tựa như lưu ly li, tố thủ vung ra toàn thân màu bạc khí huyết vận thành một đạo tráng kiện mạnh mẽ thiên long thiên long h à n h không mạ khởi lại có tiếng long ngâm khuyết tán ra tới. cùng với trận trận long uy nếu như không là xem đến kỳ thanh trúc một tay đánh ra này cái hình dòng khí huyết thật sẽ cho là có một điều thiên long qua lại cánh rơi lão buộc xói mắt đ ố n g nhiên thắt chặt hắn khí huyết cũng coi như mênh mông sắp sánh vai nửa b ư ớ c đại năng nhưng không đạt được nữ từ trước mắt này cô động càng không khả năng quyện thành một đại long vô c h i là ác kỳ thanh trúc t ố thủ v ư n g lên thiên long lấy đôi tựa như một thanh bóng l ư ợ n g thiên đao trực tiếp bổ ra kia giống như núi bàn tay lớn sau đó thế đi không giảm theo nàng nâng lên bàn tay lần nữa rơi xuống khí huyết thiên long hóa thành một phương thần ấn hướng cánh rơi lão buộc chấn áp mà hạ cánh rơi l đem hết tất cả vốn liếng mới đánh tan thiên long thần ấn sau đó lấy khí huyết chi lực tế ra mi tâm đại la ngân tinh linh nháy mắt bên trong phóng đại vô số lần lập tức đem kỳ thanh trúc cấp thu vào đại giả vì t r u n g tiểu giả vì linh hai người bản liền tương tự có cùng nguồn gốc hắn miệng bên trong liên tục n i ệ m tụng cổ lão kinh văn cùng phóng đại đại la ngân tinh linh thượng minh văn tương chiếu d ộ i đạo đạo thần quang n ở rộ mới rốt cuộc hoán một hơi giật mình chính mình sau lưng lại ra một thân mồ hôi lạnh cuối cùng còn là quá tuổi trẻ khí huyết như rồng lại như cái gì bị đại la ngân tinh linh chấn áp liền đào thoát không được khiến cùng ngô chủ giáo nàng muốn s c á nhưng vào lúc này đại la ngân tinh linh đột nhiên rung động khởi tới cánh rơi lão bục t r ư n g lớn con mắt miệng bên trong không tuyệt vọng tụng kinh văn thí đồ chấn áp lại chưa thể lắng lại rung động ngược lại càng thêm kịch liệt phanh phanh phanh tại giữa không trung tích tích chuyển động đại la ngân tinh linh hoặc giả nói là trung thần đầu tiên là hiện ra một ít không sâu không cạn quyền lớn sau đó lại xuất hiện một loại góc cạnh phân minh nô lên cực kỳ sung ra đánh trên vách c h ô n g mặt tuyên k h ắ p minh văn từng khúc căng đức như là một đôi đồng nát sát vụn v ặ n vẹo không tưởng nổi Vâng! không hề có điểm báo trước đại la ngân tinh đúc thành lình trung ẩm vang nổ tung k ỳ thanh trúc tắm dựa tại khí huyết thần quang bên trong bạch y ngân giáp tay bên trên cầm một bản lượn lờ hỗn độn khí bất minh vật thể như là một quyển sách dày nhưng hiện tại ngược lại càng giống là một khối gạch đá phúc bản lượn lão bộ đột nhiên phun ra một ngụm máu l ớ dịch thần xác hoảng sợ nay không khả năng đại la ngân tinh tạo thành pháp bảo làm sao lại bị đánh vỡ đây chính là đại la ngân tinh đủ để tế luyện thánh khí thần tài liền tính không có pháp lực thôi động cũng không khả năng tùy tiện hư hao thật coi là bùn nặn hay sao kỳ thanh trúc để hỗn độn gạch đá hỗn độn đạo thư hàm răng hơi lộ ra cười đến thực t h u ậ t thiết nói là người dùng tài liệu quá ít liền như vậy một điểm đại la ngân tinh còn một hai phải phóng đại như vậy nhiều chất lượng không tốt đừng trách ta dùng quá s ứ c đương nhiên càng quan trọng là nàng tay bên trong hỗn độn đạo thư quá cường n ạ n h nhấc lên tạp mấy lần liền tấp người nhà lanh tạp nàng tiện tay đem đại la ngân tinh linh mảnh vỡ chắc và khởi tới bạn thể bất quá hai cái đốt ngón t c h kỳ thanh trúc tiến về phía trước một bước bước ra đạp thiên bảy bước vẫn như cũng là thiên long cơ tốc t h ư ớ c mắt liền đến đến cánh rơi lão bộ phụ cận khắc một cái tay thông thấu như lưu ly một trưởng đánh ra đánh cánh rơi lão bộ ngược lõm toàn thân cốt cách vỡ vụn lần nữa hoành trưởng lập bao chém xuống này sau lưng cánh rơi đoạn hắn chạy trốn vào tường a zeta nô chủ tất nhiên sẽ không cánh rơi lão bộ ngực kêu thả một tiếng khi tức bề n g à i chừng lớn mắt đỏ giống như là muốn ăn sống nuốt tươi kỳ thanh trúc đồng dạng như ngươi mong muốn kỳ thanh trúc bất vi sở động nâng lên tay ngọc trưởng thái thiên linh đập chết người lao b u ộ c này thế ngươi thật giết một cái thiên nhân hậu kỳ đại tu sĩ lê nhiễm nhịn không được hít vào một miệng lớn thiên địa tinh khí nàng hôm nay đã không biết phát ra bao nhiêu lần kinh hô nếu là tại bên ngoài nàng tu vi cũng bất quá cùng n à y cánh rơi lao b u ộ c sắp xỉ như nhau nhưng xem kỳ thanh trúc vừa mới biểu hiện luôn cảm giác có thể một bàn tay chụp chết chính mình nay là hắn chính mình yêu cầu ta chỉ là giút hắn đạt thành tâm nguyện kỳ thanhúc nhá vừa mới nàng có thể là nghe được thực rõ ràng kia ra hỏa hô to một tiếng g i ế t ta chính mình mới đau hạ sát thủ lê nhiễm bản chương xong chương hai trăm chín mươi ba nguyễn ngọc cấm hương không chung chiến thể một chương hai trăm chín mươi ba nguyễn ngọc cấm hương không chung chiến thể một n g ư ơ i thật g i ế t kia cái ra hỏa lê nhiễm ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ thanh trúc n g ư ơ i g i ế t kia lao b u ộ c hắn chủ tử không sẽ bỏ qua ngươi ta trước đây chấn áp quá thần thú sơn một cái ngân người vương lúc trước bọn họ cũng phái người tới ám sát quá ta nếu là kia cái gì ngây thơ thần thiếu thanh g á m đến trêu chọc cùng nhau chấn áp chính là kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng không hổ là ta xem thượng người l ê nhiễm theo bản năng tán t h ắ n nói t r e u đến kỳ thanh trúc ghé mắt chăm chú nhìn còn tốt nàng mắt thượng c h e hát xa ánh mắt lấp lóe không có bị xem đến kỳ thanh trúc hơi hơi neo lại con mắt như là không nghe thấy đồng dạng lướt qua nàng đi hướng đứng tại vách núi bên trên bạch thư nàng có thể là biết được có một đạo ánh mắt vẫn luôn tại yên lặng chăm chú nhìn chính mình giao chiến chỉ bất quá vì sao bạch thư thân ảnh này lúc xem đi lên hiện đến cực kỳ hữu quạn vai thơm hơi lỏng tiểu thân còn tại nhẹ nhàng run r u y phát sinh cái gì sự tình kỳ thanh trúc trong lòng kinh ngạc không biết bạc thư ra cái gì sự tình vội vàng đi, mau mấy bước đi tới trước mặt. bạch thư t ú i người xuống r ộ i ra một đôi tay ngọc nghĩ muốn đi hái bổ thiên tri lại bị một tầng như là sóng nước nhộn nhạo nhu quang đầy ra như là có vô hình tâm chế đục vào không đến kia đóa bổ thiên tri nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ tay bên trên khí huyết phun trào dựa vào thần hồn chi lực phá vỡ sóng ánh sáng có thể là này lúc ngoài ý muốn phát sinh liền thấy phốc một tiếng b ổ thiên tri bỗng nhiên phá toái thành mấy cái khối nhỏ vô số không quan trọng bay tán loạn phát ra nồng đậm dị hương như thế nào sẽ n à y dạng bạch thư nhất thời ngẩn ra mắt vội vàng lấy g i trên người tốt nhất hộp ngọc đem những cái đó bay tán loạn không quan trọng thu thập lại ngược lại là bổ thiên c h i như là gỗ mục bản phá toái bản thể bị nàng ném sau gót sự thật thượng chút ít này trần c h i bảo mới là bổ thiên c h i dược hiệu tinh hoa nơi đương nhiên phá toái thuốc chi cũng vẫn như cũng là một mặt đại dược kỳ thanh trúc đến tới liền thấy bạch thư có chút mất hồn mất vía p h ù n g này đó thuốc chi mạnh vỡ hai t r ò n g mắt khóc không ra nước mắt này là như thế nào hồi sự kỳ thanh trúc kinh nghi bạch thư k h ẽ thở dài một cái đứng d ậ y nói với nàng nơi đây có bao phủ đặc thù tràng n g c tương đương với bộ dáng thiên nhiên cầm chế bảo vệ này đó d ư c vương nàng dội ra tiêm tiêm tế trị kỳ thanh trúc tìm nàng chỉ hướng nhìn lại bên cạnh còn có một đ u i tiểu dược viên đồng dạng lưu có một ít đoạn cây cùng dị hương nay loại tràng vực thời thời khắc khắc bao phủ dược vương không ảnh hưởng dược chu sinh trường một khi có ngoại lực tiếp cận liền sẽ bị ngăn cản được nếu như cưỡng ép đánh vỡ tràng vực lấy thuốc liền sẽ triệt để kích phát tràng vực t h i lực khó có thể đả thương người lại không thể tránh né phá hư dược chu bạch thư tâm đều tại lấy máu hảo vài q u ọ n cổ thuốc đều vì vậy mà g â y thành mấy khúc đây đối với một cái luyện đan sư tới nói thực sự là quá mức tàn nhẫn kia là nàng vì ngắt lấy bồ t i ê n tri sở làm nếm thử đáng tiếc không có thể tìm tới giải quyết chi pháp hào tại b ổ thiên tri dược hiệu tinh hoa tập trung tại hạt bụi nhỏ bàn chi bảo thượng tổn thất không tính thảm trọng không phải kỳ thanh trúc liền muốn thấy được nàng té xịu ở này bên trong kỳ thanh trúc hơi hơi nhăn mày đi hướng khác một bên đôi mắt h ó a thành lưu ly tinh đồng nằm nghĩa trước mắt một cây cổ thuốc cổ thuốc thượng bao phủ bạch thư theo như lời đặc thù c h ẳ n g vực như là có một tầng ba quang đãng khởi gọn sóng liên la này cái làm cho ta cũng không dám xuất thủ ngắt lấy bạch thư phát ra một tiếng u á n thân sử bảo sơn mà không thể lấy làm vì một cái luyện đan sư xem đầy khắp núi đồi đại dược cổ càng làm cho nàng đau đến không muốn sống l ê nhiễm quét dọn hiếu chiến tràng cũng nhanh chóng tới đây hiểu biết một phen sau sắc mặt biến hóa lập tức dò ra tay nghĩ muốn đi thử một chút miệng bên trong nói nói làm ta đi thử một chút còn là làm ta tới đi kỳ thanh trúc dỗi tay ngăn lại nàng chính mình dò ra tay khi tức phạm phất cùng này phương tiên h điệu giao hòa nhẹ nhõm xuyên qua cổ thuốc chung quanh ba quang tràng vực tiện tay lấy xuống cổ thuốc nàng vận dụng tiên tiên thần thông câu liên này bên trong đại đạo dễ như chở bàn tay ngắt lấy hạ d ư tây bạch thư hai mắt tỏa sáng lập tức gần sắt qua tới gắt ga ô n kỳ thanh trúc cánh tay nâng lên đầu nhìn về nàng. s á t người đạo bảo phát họa r a kinh người đường cong tinh xảo xương quay xanh hạng toát ra đại phiến mềm mại kiểu nộn chắn g nón làm người đầu váng mắt hoa thanh trúc sư mội xin nhờ xin nhờ lạp có lẽ là theo chưa như vậy có việc cầu người bạch thư thân thể cũng có một chút cứng gắc nhưng là không quan hệ vì này đầy đất dược liệu nàng liền tính là nỗ lực lại đại đại giới cũng đáng được quá này thôn nhưng là không có hạ cái cửa hàng nàng tu hành đặc t h ủ truyền thừa cổ lao đ a n tu thần t h ô n g luyện đan chẳng khác nào là tại tu luyện mỗi luyện ra một mai đăng dược tu vi liền tinh tiến một phần tự nhiên yêu cầu đến mai không hết đại dược cổ thuốc chính là về phần cổ dược vương. những cái đó đều là nàng tương lai tu luyện cùng đột phá tư lương tiến vào này phương viễn cổ thần linh lưu lại dược viên sau bạch thư liền biết chính mình tương lai đại đạo thành một nửa mà hiện tại kỳ thanh trúc chính là nàng đạo đồ khác một nửa kỳ thanh trúc khẽ n h ế t chán nàng góp người làm u ố n so bạch thư cao một nửa xem đến một phiến đại hào cảnh đẹp bất quá không có đi ăn này đưa tới cửa đ ầ u hũ xinh đẹp gương mặt thượng lộ ra một mặt ý cười nhẹ nhàng tránh thoát nguyễn ngọc c ấm hương nói như vậy đại giới đâu là tại này cái đặc thù địa phương nếu là kỳ thanh trúc nghĩ nàng hoàn toàn có thể độc tự thu hết cổ thuốc không có lý do đi giút người ngất lấy Phí lực mua bán không người sẽ nguyện ý làm chớ nói chi là nàng cùng bạch thư quan hệ còn xa xa không có đạt đến vì nàng vô tư kính dâng trình độ l i ê n tính là k ỳ huế tới cũng đến ngoan ngoan t á t kiểu bán manh cầu mang bay kỷ thanh trúc tài năng suy tính một chút đưa điểm bạch thư mày liễu khóa chặt hướng về phía sau lảo đảo n ử a bước là kỷ thanh trúc đ ố i chính mình có ân cứu mạng còn có ba tháng chiếu cô chi t ì n h chỉ là khẩn cầu xác thực không cách nào đảo đ người chính mình cũng không là nàng cái gì người nàng cũng không là huyền thiên thánh địa đệ tử ta có thể vì ngươi luyện đan ngày sau ta luyện chế đan dược tất có ngươi một phần bạch thư nghiêm túc hứa hạ hứa hẹn kỳ thanh trúc mặt bên trên lộ ra nụ cười sán g lạng gật đầu tỏ vẻ ứng hạ nàng chờ liền là này câu lời nói hơn nữa bạch thư hứa hạ so nàng tưởng tượng còn muốn đại vốn chỉ muốn làm hắn vì chính mình luyện chế một ít đăng dược đặc biệt là xử lý kêu tiệt thiên linh quả thụ chủ căn không nghĩ đến nàng trực tiếp hứa hẹn vĩnh cựu phân thành không hổ là huyền thiên tiểu phú bà căn bản liền không quan tâm này đó cùng nói đồng minh này là tiên thiên đạo đài đặc thủ ta quả nhiên không có tìm l ư ợ n người khác một bên lê n h ĩ a mặt không đổi sắc nội tâm lại vô cùng kích động hảo hảo hảo nàng hiện tại đã triệt để nhận định kỳ thanh trúc nói cái gì cũng muốn đem này q u ả đến tự ra làm thành nữ. ba người tiếp tục đồng hành kỳ thanh trúc ngắt lấy cổ thuốc càng thêm thuận b u ồ n xuôi gió bạch thư sắc mặt hồng nhuận hà bay hai má theo thật sát kỳ thanh trúc bên người thỉnh thoảng đưa cho nàng một chi tế trường ngọc bình bù đắp p h á p lực theo hỗn độn đạo thư không ngừng đặt ra này bên trong mỗi một trang đều phong ấn một cây cổ thuốc chính là về phần cổ dược vương theo không ngừng thâm nhập kỳ thanh trúc các nàng cũng tới đến thần linh dược viên sâu nhất nơi quần núi thấp thoáng tri gian lại xuất hiện một tòa khói sóng mênh mông hồ nước bản chương xong chương hai trăm chín mươi bốn nguyễn ngọc cấm hương không trung c h i n thể hai chương hai Hồ、nước x e một đi hơi, thải lên không là rất lớn, l không này thượng hào quang hào thủy rất bức n x u ấ hiện, dạy người nhìn không rõ ràng, pháng phất người nội ràng, vần dạy rõ cái n khôn. Núi bên trong hồ, hồ bên trong biển, này bên trong mới là viễn cổ thần linh chân chính di chân, ngay hồ, hồ h mới di t là cổ cả n cũng h dược đều t ạ này bên trong. Một cái thân r o n g Một t cái cầm y hoa bảo nam tử nhàn nhạt mở miệng nói ra đạo hữu các ngươi có thể là tới trận một bước biển hồ chi bờ có bảy điều thuyền con theo chập trùng dạng này bên trong hai điều đã bị một nam một nữ c h i ế m cứ thuyền đã cách bờ mặt khác mấy cái thuyền con bên cạnh cũng đều có người tại giao thủ tranh đoạt nơi đây xem đi lên thần dị hết sức nếu có bảy thuyền d ừ n g dựa vào vậy đã nói rõ cần thiết muốn lấy này độ nước nếu không sợ sinh biến cho nên lê nhiễm ẩn lẫn có cảm giác làm vì tinh niên thiên cơ thôi diễn nhất đạo tu sĩ lê nhiễm lời nói tiên thiên liền dẫn mấy phân có thể tin độ mà kia mấy người tại này tranh đoạt liền càng thêm làm người tin tưởng này một điểm đạo hữu lời nói rất là thần linh thánh dược viên liền tại thần c h i hải bên trong chỉ có ngồi này thuyền tài năng vượt qua bị ngạn nơi đây chỉ có bảy chiếc thuyền hiện đã bảy đi thứ ba cần phải nắm chặn áo gấm nam tử chính là thiên cương tông đại đệ tử lư hạ vũ tia thuyền nhỏ đến thương cảm gần đủ một người xuất hành. đương nhiên cũng sẽ không có người nguyện ý cùng người ngồi chung một thuyền biển bên trong bị nạn có thánh dược cho dù là thân h u y n h đệ tới chỉ sợ cũng đến vạch mặt đại dược dễ bị cổ thuốc có thể loại ngay cả dược vương cũng có thể cầu được chỉ có thánh dược cử thế khó tìm chỉ có mấy đại thánh địa hoàng hướng nhất cổ lao nhất thần bí dược viên bên trong mới có thể tồn tại thánh dược có thể là so thánh khí còn muốn chân quý rất nhiều chuyên thế thánh khí mấy trăm vạn trở bất hủ bình thường thánh khí như thế nào cũng đến mấy chục vạn năm chân linh bất d i ệ t thánh dược lại là dùng một cây liền thiếu đi một cây chỉ cần sinh ra m ư i thánh khí có thể tích lũy càng nhiều nhưng thánh dược sẽ chỉ càng dùng càng thiếu. c h ú kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp quét ngang đi ở trước nhất một nam một nữ nam là một anh tuấn thiếu niên chưa từng thấy qua nữ nàng ngược lại là nhận ra vì bác hoang phiếu miểu thánh địa thành nữ tăng thêm vừa mới cách bờ thiên cương cửa lưu hạ vũ bảy chiếc thuyền còn còn sót lại tứ tịch các tự trước mặt đều có người tại tranh đ o ạ n nàng còn phát hiện này bên trong có người quen hiệu lệnh trăm vạn tử điện lôi hoàng tử điện nữ độc tự xuất hiện tại này bên trong tay bên trong cầm tử điện ngày qua chính cùng một cái ôm r ă n g sói đại đ ồ n g man tử đại chiến kiêu man tộc thanh niên cũng liền là man tộc thiếu tộc trường khôi bưu hai người h oan ra n g ó hẹp lại đấu tại cùng nhau nay một lần tử điện nữ không có trăm vạn lôi hoàng trợ trận ngược lại là cùng man nhân khôi bưu đánh đến khó phân thắng bại ngược lại là bởi vì man tộc thể chất cường đại tại này bên trong chiếm cứ ưu thế không khỏi hơi kém một chút cuối cùng tử điện nữ ra tay đá song song vượt biển mà đi bên cạnh còn có một người kỳ thanh trúc thì là càng thêm quen thuộc huyền thiên thánh địa người lê nhiễm cũng chú ý đến kia một bên không khỏi lại nhìn về phía bạch thư là hắn an t r ạ c h thiên đã đột phá thiên nhân cảnh giới kỳ thanh trúc ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nay người nàng tại thần hỏa tông động thiên di tích bên trong đã từng quen biết có phần yêu tìm người chiến đấu từng khiêu chiến cựu tiêu kiếm tử cũng nghe nói này đến nơi cùng người giao thủ thực lực không tầm thường xem đến an trái thiên kỳ thanh trúc cũng nhớ tới hắn bản gia ngội từ an vũ lạc một cái thực linh động hoạt bát thiếu nữ cùng chính mình có chút hữu duyên nay thân chu làm có ta đại h à n g chiến vương phủ nhất t ị n h c u n g an trạch thiên đối chiến chính là trung thổ đại h à n g hoàng triều tiếng tăm lừng lây chiến vương t ử đệ hoàng phủ thiên ra thân xuyên t ử kim giáp tay cầm hoàng kim giản toàn thân tắm rửa màu tím khí huyết hung hăng bức lui an trạch thiên khí thế b ấ c người c ư ờ i nhạo nói an trạch thiên ngươi còn chưa đủ tư cách ta nghe nói huyền thiên thánh địa thần thể là ngươi bị m ộ i lần sau làm thần thể tới an trạch thiên tay che ngược khẩu máu nhuộm quần áo hiển nhiên bị trọng thương không chung chiến thể quả nhiên danh bất hư truyền an trạch tiên cực không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì không chung chiến thể, không là thần thể càng t h ắ n thắng thắng thần thể chém g i ế t s o bình thường thần thể còn muốn c à n g cường thế ba p h ầ n đôi chiến lược gia t r ỉ rất lớn cho nên lấy chiến v ì danh là vì chiến thể thần thể cường đại chỗ liền ở chỗ này chú đáo hạ hạng cao tiên tiên h tự mang dị tượng tu luyện cơ hồ không có cái gì bình cảnh chỉ cần không chết i ể u như thế nào cũng có thể chạm đến trường sinh cảnh giới túi đầu ngẩng đầu và cổ không chung chiến thể thì lại khác tuy có thể chất giao phó dị tượng nhưng cũng yêu cầu chính mình đi cố động tu luyện chiếu dạng có bình n h c ả càng không có cái gì giữ gốc đ ạ t đến trường sinh cách nói đặc thù chỗ liền ở chỗ khí huyết cường thịnh chiến lược kinh người đại hàng chiến vương phụ truyền thừa đấu chiến chi huyết mỗi một thời đại đại hàng chiến vương đều là vi danh huyền hách liền thần thể đều từng từng đánh chết sổ tôn là đại hàng chân chính quốc c h i c ủ a trụ thần linh cổ dược viên cấm dùng pháp lực không chung chiến thể tại này bên trong chiếm hết ưu thế an trạch thiên không địch lại cũng đúng là bình thường tránh ra ta không muốn giết người hoàng phủ thiên g i a quát m ắ g nói an trạch thiên huệ p h i khí thế lần nữa tăng vọt thần hải bị n ạ n liền là thần linh lưu lại thánh dược viên vì chính mình vì huyền thiên thánh địa h ắ n cũng không thể cứ thế từ bỏ. Hào hào hào. đ ồ u c h i đ a n g khen hoàng phủ thiên ra mắt bên trong lộ ra khát máu c h i sắc lần thứ nhất hắn lưu thủ là cấp huyền thiên thánh địa mặt mũi lần thứ hai hắn tuyệt không sẽ lưu thủ đừng nói là tại này bên trong liền tính là tại thiên nguyên giới bên trong giết cũng liền liền giết không trung chiến thể là mang một k i a t à tính thể chất mỗi một thời đại đại hàng chiến vương không chỉ có h ế c hết vi danh hung danh càng là điên hết sức một khi đánh lên tới căn bản liền n g ă n không được đổ thanh d i ệ t quốc truy sát thánh địa truyền nhân sự t ì n h đều đã làm nhiều lần kiệt, kiệt kiệt kiệt giết người liền có thể cùng thần thể giao thủ hoàng phủ thiên gia tràn đầy khí huyết giống như một đầu man hoàng cự long tại quanh thân bước ra một bước cử đại nhục thân lực lượng chấn động đến đại địa đều tại lay động tay bên trong hoàng kim giản nở rộ hừng hực màu tím quan cầu rồng n à y là khí huyết quá mức mênh mông bột phát ra hiện tượng như là pháp lực tại lao nhanh tại này bên trong ai có thể cùng tranh tài đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng một tôn tinh xảo tiểu xảo đan lô hành không xuất hiện ngăn trở hoàng kim giản rơi xuống bột phát ra một trận vù vũ thanh pháp lực hoàng phủ thiên gia đại kinh kia thôi động đan lô pháp bảo tuyệt không là khí huyết chi lực tại này bên trong như thế nào có người còn có thể vận dụng pháp lực an trạch tiên xem đến quen thuộc đan lô thần xác đại trấn hô tiểu sư、thuốc. Ta chính h là u y một i n chương t h tiểu chiến v ư có hai h trăm chín mươi lăm mê thất t r i họa thần linh thức hải một chương hai trăm chín mươi lăm mê thất trí họa thần linh thức hải một đan dược không thể so với phát tinh p h á p tinh là thuần túy pháp lực hưng tụ vừa lấy ra liền không đan dược tinh khí dược lực tóm lại còn là sói mòn c h ậ m một chút nhưng như thế vung hoắc đan dược khôi phục đạo khí cũng quả thực lệnh người g i ậ n x ô i chiến thể là càng đánh càng điên không có nghĩa là hoàng phụ thiên gia là ngốc tử nếu là tại này bên trong bị bạch thư ném ra một nắm lớn đan dược cấp đánh giết kia có thể thật là không trô nói rõ lý lẽ h ừ xem như ngươi lợi hại này điều thuyền liền tặng cho các ngươi huyền thiên thánh đ ị ệ hoàng phụ thiên gia liếc mắt n h ì n trăm trăm bạch thư sau đó bỗng nhiên q u a n người xài bước hướng cuối cùng một điều thuyền đi đến quanh thân khí thế đạt đến một cái cực hạn sắc hẳn i nhiên là muốn phát tiết trong lòng p h ấ t ớt bạch thư sắc mặt thanh lãnh đối hắn nói nói n g à y sau tất có sở đáp người khác lui một bước nàng tự nhiên cũng không sẽ t h ở ơ không động lòng tổng là muốn biểu đạt một hai gặp qua tiểu sư thúc an trạch t i ê n sắc mặt rốt cuộc lộ ra t ư ơ i cười tiểu sư thúc liền là ngang tàng a vừa mới đều thấy được nàng lấy ra một bả lại một bả pháp tướng huyền đan nếu là hạ tử thủ thật có thể đem hoàng phụ thiên gia lưu tại này bên trong không có người so hắn càng hiểu tiểu sư thúc hàm ký lượng tiểu sư thúc là không thế gia luyện đan kỳ tài thanh chủ đều cảm thấy chính mình không cách nào dạy bảo nàng tu hành chỉ có thể thay sư thu đồ m người, người, người mỹ tâm thiện tiểu sư thúc tại huyền thiên thánh địa ngươi có thể mắng trưởng lão thậm chí oán thẩm thánh chủ nhưng duy độc không thể nói tiểu sư thúc có nửa điểm không tốt vạn sự lấy bảo toàn tính mạng bị trọng cùng hắn tại này bên trong liều mạng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bạch thư sắc mặt lạnh leo dăm dạy nói sau đó cũng không quản khổ mặt an trạch tiên quay người đối kỳ thanh trúc phất tay ý bảo mặt bên trên lập tức liền mang theo một tia vui mừng thanh trúc ngươi tới vượt biển đi bạch thư trong lòng cân nhắc hồi lâu còn là quyết định muốn đem vượt biển thần chu đưa cho kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc đối chính mình có ân cứu mạng lại có h á i thuốc c h i tỉnh tự nhiên có sở b ả o đáp càng quan trọng là bên ngoài khu vực tồn tại đặc thù trạm vực đến bên trong thánh dược viên bên trong không đạo lý liền biến mất chỉ có kỳ thanh trúc có thể tùy ý ngắt lấy giật chu làm nàng đi vào mới là tốt nhất lựa chọn người tại nhìn cái gì l â nhiễm đứng tại thanh bên cạnh, đều chuẩn bị đi kéo nàng một b ê như vậy hảo cơ hội tại trước mặt còn tại suy nghĩ cái gì đâu ta nghĩ kỳ thanh trúc ánh mắt k h ẽ nhúc đích quét về phía hoàng phụ thiên gia b ó n g lưng nóng lòng muốn thử lê nhiễm nháy mắt bên trong biết được nàng lớn mật ý tưởng vội vàng kéo lại không làm nàng làm loạn không chung chiến thể tại này bên trong ưu thế quá lớn không thể địch lại bạch thư đã đem vượt biển thần chu tặng cho ngươi không cần mạo hiểm ổn thỏa vì thượng lê nhiễm khuyên bảo nói như vậy bị một trí hoãn hoàng phụ thiên gia cũng đã quét ngang cuối cùng một chiếc vượt biển thần chu sở hữu tranh bằng người một chỉ chân đạp lên thuyền h ắ n thực sự là quá mạnh mẽ không chung chiến thể uy tại này căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp d á m đối ta lộ ra s á c ý xưng ơ tên ra hoàng phủ thiên gia bỗng nhiên quay đầu mắt bên trong có tử quang lưu động khẩn trành kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc trực tiếp làm lơ hắn nghiêng đầu đối l ê nhiễm lên tiếng đi hướng bạch thư kia một bên vê anh một thanh chiến mâu đ ô n g nhiên bạch phá bầu trời đánh tới mặt trên lượn lờ tia tia lũ lũ màu tím khí huyết ẩn chứa vô song lực đạo cho dù không có quán chú pháp lực vẫn như cũ mang kinh người sắc cơ có thể đánh chết bình thường từ phụ tu sĩ kỳ thanh trúc không có quay đầu tố thủ nhẹ g i lên vây chỉ vì trường chặn đứng chiến mâu một chút pháp từ đ ầ u đến cuối nàng đều không quay đầu lại hai người chi gian đã đối tượng h sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến vượt biển lúc sau có rất nhiều cơ hội quyết đấu bạch sư tỷ kỳ thanh trúc đi tới bạch thư bên cạnh thanh trúc này hành cực kỳ nguy hiểm thần hải bị ngạn nói là thánh dược viên nhưng ai cũng không biết bên trong cụ thể tình huống có lẽ có đại nguy cơ hoàng p h ụ thiên gia người mang không t r u n g chiến thể ngươi cần cẩn thận đối địch còn có thiên cương tông lưu hạ vũ tâm tư t h â m trầm cũng không phải người lương thiện mặt khác ba cái bản thổ sinh linh bên trong đặc biệt phải cẩn thận kia cái thiếu niên ta theo hắn trên người cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm ngươi ân ta h sẽ cẩn thận kỳ thanh trúc cười cười nói cũng không nên khinh thường ta tại này bên trong bọn họ không nhất định là ta đối thủ bảy chiếc vượt biển thần chu toàn bộ xuất phát nói là một chiếc thuyền con thực tế thượng liền là một phiến hơi lớn chút tấm ván gỗ chỉ có thể là một người đứng thẳng liền tính là nghĩ nhiều mang một người cũng khó khăn kỳ thanh trúc lập tại thuyền thượng nhẹ nhàng một đạp khí huyết phun trào một phiến s á n kim sắc đường v ầ n sen lẫn q u y ế t tán thuyền con lập tức rẽ sóng đi tới màu vàng thần hải thụy khí bước lên hào quang m ộ n phía bên ngoài xem chỉ là một tòa hồ tiến vào bên trong mới biết nội bộ càng khôn hoàn toàn liền là một phiến hải dương mặt biển phù quan g và kim an t i n h tường hòa bảy chiếc thần chu trước sau vượt biển m à đi sôi theo đạo vận ba động lái về phía bị ngạn thần thổ kỳ thanh trúc lạc tại cuối cùng yên lặng đánh giá phía trước sáu thân ảnh cầm đầu một nam một nữ thực lực nhất vì cường đại liền nàng đều có chút nhìn không thấu cái trước vì thần thú sơn sau xuất thế thần linh truyền thế bị ca tụng là thiếu ni là thần thú sơn c h â n vương không là phía trước kia cái ngân nguyệt giả vương có thể sánh được lúc trước nhìn liếc qua một chút xem này là một cái anh tuấn thiếu niên bộ dáng xem khởi tớ i bất quá mười sáu mười bảy tuổi trừ đầu bên trên một cặp ó n g ánh ngọc giác trương hiển bất phàm bên ngoài mặt khác cùng n h â n tộc cũng không cái gì bất đồng nhưng kỳ thanh trúc rõ ràng hắn t u y ệ t không phải nhân tộc n à y thế gian có một cái hiện tượng rất kỳ lạ kia liền là nhưng phàm không là nhân tộc sinh linh dài đến càng giống như người huyết mạch hoặc thực lực liền càng mạnh nay cái thần thú sơn ngây thơ thần liền là bởi vì thể nội thần tính huyết mạch cực kỳ nồng hậu mới tiên thiên liền có thể hóa hình thành như vậy tiếp c giống như kia ngân nguyệt vương liền còn mang một cái chó săn đầu long tộc huyết mạch ra đ ỗ n g nhiên kỳ thanh trúc đầu góc điện quan g hỏa thạch nhất t i ể m tựa hồ nghĩ đến cái gì tại thần thú sơn ngây thơ thần không xa nơi có một áo lam nữ tử di nhiên độc lập dáng người thất tha tựa như ảo ngộng nàng chỉ là đứng ở nơi đó phảng phất như là thế giới trung tâm đây cũng không phải là là một loại ảo giác mà là một sự thật bởi vì nàng liền là phiếu miểu thánh nữ lam linh diệp được trời xanh chiếu cấu người thiên hữu chi thể trời xanh trí nữ tựa hồ là cảm thấy được kỳ thanh trúc tầm mắt lam linh diệp bỗng nhiên quay đầu mỹ lệ trên mặt ngọc lộ ra một t Cười tiếng một t hai i ê n đ ị cũng vì đó ảm đạm ảm p h a mờ, b ả nay g chương song, chương thất là một cái chân chính tập hợp thiên địa chi linh tú nữ tử được đến trời xanh sở hữu sử ái hoàn mỹ vô hạn xác nhận thiên tiên trích lạc sai đem thần nữ giáng sinh phiếu miểu thánh nữ theo không che lấp chính mình dung mạo yên là thiên đ ị a k ỳ tác không cần che giấu thoải mái triển lộ ra tới cười một tiếng c h i hạ làm k ỳ thanh trúc hô hấp cũng vì đó trì trệ nếu không phải nàng cũng là nữ tử lại đối chính mình dung mạo có phần có tự tin đ ổ i cá nhân tới đừng nói là nam tử liền tính cùng vì nữ tử sợ rằng cũng phải quỷ đối phương dưới váy thật mỹ a đều không thể so với ta kém hơn nhiều ít kỳ thanh trúc không khỏi cảm thán nói đây là lời nói đùa chân chính làm kỳ thanh trúc có chút kinh ngạc không là đối phương k i ê u bỗng nhiên n g o á i nhìn ý cười mà là nàng trên người ẩn ẩn ư ớ c ướt lộ ra một tia khí cơ có chút quen thuộc thụy thú bạch lộc tàn linh cách ta mà đi đầu hướng nàng kỳ thanh trúc đáy mắt lấp l ó é t i n h mang thấy rõ đến một chút trần tướng k h o miệng hiện ra một mặt ý cười thú vị quả nhiên là thiên hữu người liền ta trên người đồ vật đều cất đi cũng tốt ngược lại là tình ta một cu bất quá không cáo mà lấy là vì trộm nơi đ â y n h i n quả ngươi muốn lấy cái gì tới h ò a lại khó trách kia ra họa sẽ quay đầu nhìn hướng chính mình còn lộ ra một cái không hiểu ra sao tôi cười n g u y ê n lai、like、là bởi vì này cái ngược lại là kỳ thanh trúc đem tinh đồng ánh mắt thu hồi lại lúc lơ đáng bên trong đảo qua t ử điện nữ thân thể làm này vị người mang thế gian mạnh nhất kỳ trùng một trong thiên kiếp trùng bộ phận huyết mạch nữ tử kiểu thân du lên quay đầu lại hung tợn chừng nàng l i ế c mắt một cái h ả o sao không hổ là hung tợn chừng nàng liếp mắt một cái hào sao không hổ là trùng tợn cái trước đem một thân cơ b ắ p đều cấp luyện vào đầu g ó c bên trong cái sau là cái tâm tư t h â m trầm thực lực tại kỳ thanh trúc xem tới cũng liền như vậy cường đến không nhiều chỉ có cuối cùng một cái g i a hỏa tới tự trung thổ đại hằng hoàng triệu chiến vương p h ụ t i ể u chiến vương hoàng phụ thiên liên gia yêu cầu nàng gia tăng chú ý không chỉ có là bởi vì hắn người mang không t r u n g chiến thể duyên cớ càng quan trọng là chính mình cùng đại hằng hoàng triệu là có thiên nhiên khoảng cách nếu như ta không có nhớ lầm lúc trước mẫu thân kèm chút liền thành gà cho đại hằng hoàng chủ đại thương k ư ơ n g thị có thể là bởi vậy cùng đại hằng náo ra không thiếu sự cố hơn nữa kỳ thanh trúc luất đầu lông mày nhịt không được hít s có vẻ như ngũ hành môn cùng đại h à n g cũng có mâu thuẫn không nhỏ ta kia chưa từng gặp mặt sư tôn đại nhân tại ngàn năm phía trước kém chút bổ đương thời còn là hoàng tử đại h à n g hoàng chủ tông môn điện tịch bên trong cũng có một chút ghi chép đương thời đại h à n g một vị c h u ẩ n thánh tự mình tới cửa đòi hỏi thuyết pháp bản môn thánh khí treo cao sơn môn ba năm có thừa làm k ỳ thanh trúc có chút đau đầu không chỉ là này cái đánh lên tới liền nổi điên t i ể u chiến vương mà là hắn sau l ư n g đại h à n g hoàng triều liền chính mình này bối cảnh chỉ là đơn sách ra một cái tới liền đủ phiên p h ư c nàng nếu là đi ra ngoài gọi một câu chính mình là khương thu hoạ nữ nhi tân bắc mạch đ không chung h chiến thể đầu góc có bệnh cách nói không làm một ngày hai ngày như chó điên thấy người liền đánh cũng liền đại hàng hoàng triều vẫn luôn che chở bọn họ vẫn luôn có thuyết pháp cái gọi là chiến vương phủ bất quá là đại hàng dưỡng một con chó điên thôi cũng không lâu lắm sao nguyên bản bình tĩnh mặt nước dần dần phát lên không hiệu gọn sóng không gió mà bay thần hải bên trong hiện ra một đám màu vàng lốc xoáy đại l ã ngập trời thủy khí thần hà hóa thành trận trận sương mù làm người triệt để lạc mất phương hướng phạm phất liền đồng tâm linh đều một cùng ngưng tế mê thất chi h o ạ thiên nhân vẫn tâm cục kỳ thanh trúc nguyên bản bình tĩnh thần sắc đột nhiên nhất biến trước mắt sương mù mông lung một phiến thế nhưng thấy không rõ đồ vật ngay cả vận chuyển khí huyết c ư ơ n g ép vận dụng pháp lực trận mở một đôi lưu ly tinh đồng vẫn như c ũ không làm nên chuyện gì chỉ có trận trận đại đạo khí tức chuyển đến so trời xanh còn cao xa hơn so đại địa còn nặng nề hơn bao hàm toàn diện hoành đại thần thánh như thế nào sẽ này dạ tử phủ tu được tinh khí thần phá hạ lột xác công thành viên mang sau pháp cùng thần hợp thần cùng thân hợp thân cùng thiên địa hợp nhất thời điểm xác thực sẽ xuất hiện mê thất chi h o a nhưng liền tính nước đầy tự trản vì sao ta trong lòng không có chút nào dự cảm nhân sinh thiên địa c h i gian sao mà nhỏ bé làm theo tử phủ đột phá thiên nhân cảnh giới lúc tu si thể xác tinh thần lần thứ nhất đột phá thân thể phạm thai trói buộc dòng chơi giữa thiên địa nhìn thấy đại đạo đó là một loại không gì sánh kịp đại tự tại đại tiêu giao nếu là không thể thủ vững minh tâm thần hồn liền sẽ vẫn luôn tự do thiên địa tiếp theo pháp lực tận tán lục thân mục nát thân tử đạo tiêu nay là một trận tới tự thiên địa vấn tâm cục mà không phải ỷ vào ngoại vật quá trình sở hữu tu sĩ đều yêu cầu dựa vào chính mình sống quá này một quan cần thiết muốn tự mình trải qua nếu không không cách nào chân chính thành t i ể u thiên nhân càng là thiên tư siêu phạm tiềm năng vô cùng tu sĩ nhìn thấy thiên địa đại đạo thì càng nhiều đối mặt đến dụ hoặc lại càng lớn thì càng khó có thể thoát khỏi này vấn tâm cục dễ dàng mê thất này bên trong này chính là mê thất c h i hỏa nguồn gốc chỉ có khắc kỳ thủ tâm tài năng vượt qua này k ế p nạn không đúng không đúng này không là thần sơn thế giới đại đạo cũng không là thái cổ tiểu thiên địa đại đạo mà là cái nào đó vô cùng cường đại sinh linh để lại hạ một chút đạo vận kỳ thanh trúc có tiên thiên thần thông tại thân tỉnh táo lại sau rốt cuộc phát giác đến mê thất chi họa bên trong quanh thân dong chơi đạo vận chỗ khác thường đều nói mê thất chi họa ứng đương là được hưởng đại tự tại tiêu g i a o nàng lại không có chút nào này loại cảm giác ngược lại chỉ cảm thấy áp lực hết sức này bên trong đạo vận là chết nàng bình tĩnh hết sức nguyên thần ngồi ngay ngắn mười tầng linh đài bên trên một tờ phụ lục bay ra đại đạo thiên âm văn vọng lại có chư thần thân ảnh từng cái hệ ra hướng nàng tán dương tham ái tụng hát các loại thần thông đại đạo đẩy ra phía trước từng lớp một đôi mắt đẹp trợn trợn mở lấp lóe ngũ sắc lưu ly tinh huy thâm thúy mà mê người thân hải vẫn như cũ an tính tường hòa thất diệp thuyền con tại này bên trong yên lặng đ ô n g đưa phảng phất cái gì cũng không xảy ra ta là thứ nhất cái đến kỳ thanh trúc lông mày nhẹ nhàng một trọn phát hiện chính mình đã đi tới một phiến bị n g n chi điệp nàng cất bước đặt chân ngoái nhìn một nhìn còn lại sáu người đều còn tại thuyền bên trên nhắm chặt hai mắt này bên trong một nam một nữ cũng sắp tiếp cận bờ bên cạnh làm nàng ngoái nhìn thời điểm đúng lúc lại đụng vào phiếu miểu thánh nữ đột nhiên mở tó mắt bốn mắt nhìn nhau hai người khoe miệng đều là hơi, hơi câu lên trở thành ngàn vạn năm tới thứ nhất cái đặt chân nơi đầy sinh linh n à y bên trong tinh khí nồng đậm dáng lành mờ mịt đảo núi bên trên đầm dày đặc đạo liên thành phiến cổ thuốc khắp nơi đều có dựa vương bụi bụi sinh trưởng hoàn toàn liền là tiền sơn thần thổ bộ dáng chính là tiên thần nơi rừng chân chi sở này là ta như thế nào cảm giác như là t ử phụ thức hải đồng dạng chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài bản chương s o n g chương 297, n ử a cây thần dược huyết tế cổ trợ một chương hai n ử a cây thần dược huyết tế cổ trợ một chẳng lẽ lại này là viễn cổ thần linh từ phụ thức hải Kỳ t sơn h t cốc thần thánh k h ô n g minh màu vàng gợn sóng như là núi lửa đồng dạng dâng lên mà ra có một loại cường đại sinh cơ tại trập trùng chết xạ ra vạn đạo giáng lành chung quanh lại vẫn có sương mù hỗn độn quanh quẩn loại loại dấu hiệu đều cho thấy cứ thế khó tìm thánh dược liền sinh trưởng tại này tòa sơn cốc bên trong một đoàn trói mắt kim sơn quan g tại tuần dưỡng tâng tâng lớp lớp áng vàng nở rộ như cùng một lân mặt trời liệt dương bàn loáng mắt thuần dương thần thủy không là thuần dương chi thủy thần cùng thánh tựa như thần linh không thể gặp thế nhân liền cho rằng thánh nhân liền là thần nhân kỳ thực không phải nhưng đều không ngoại lệ chỉ cần một kiện đồ vật tên bên trong mang theo cái thần chữ kia phẩm cấp liền sẽ không thấp hơn thanh cấp thế gian có kỳ dị hòa diễm sau bảy mươi hai loại vì điệu hỏa ba mươi sáu vị trí đầu loại vì thiên hỏa cũng có cùng chi tương ứng kỳ dị thủy mạch thiên hỏa bên trong phía trước mấy tên được xưng là thần hỏa nhất định cấp mấy loại thiên thủy liền được xưng là thần thủy thần hỏa cùng thần thủy đều là thế gian t c i bảo giống như bạch thư nắm giữ vô định lưu đ ả m càng là xếp ở vị trí thứ bảy bản hỏa ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện lây dính mà thuần dương thần thủy liền là đủ để cùng chi đánh đồng tồ mang theo thuần dương hai chữ chú định này không tầm thường muốn biết thiên hỏa bên trong cũng có một loại thuần dương chi hỏa xếp hạng còn tại vô định l ư u đàm phía trên cho nên lý luận đi lên nói thuần dương thần thủy thậm chí có thể r ộ i tắt vô định l ư u đàm bất quá thuần dương thần thủy lại cũng không tính cực kỳ hiếm thấy bởi vì thánh nhân cũng có thể thu thập thuần dương chi khí đi cố động chỉ bất quá tiêu hao rất lớn so cố động thánh cấp pháp tinh còn muốn tốn thời gian phí lực Này loại ngưng luyện ra thuần dương thần không thủy loại ra thuần dương đan thuốc cùng thuần dương pháp bảo. hiệu quả t u y ệ t luân trước mắt này tòa sơn cốc bên trong liền có tràn đầy một ao thuần dương chi thủy n à y là một khẩu thần t u y ể n a thần t u y ể n bên trong sinh có một ao liên hoa cùng lúc trước gặp qua thái âm tịnh liên tương tự cũng là hoa nở bốn mươi chín cánh bất quá lại là phun ra nuốt vào mặt trời hòa tinh này là thái dương tịnh liên kỳ thanh trúc trong lòng đại trấn lúc trước nàng hao hết tâm cơ liều mạng bị một đám người đả t h ư ơ n g cũng mới hái thái âm tịnh liên cụ sen một phen h h hạ liền còn lại tam tiết hiện giờ lại có một cây hoàn chỉnh thái dương tịnh liên liền tại trước mắt nàng trái tim nhỏ liền không nhịn được đập bịp bị. này đoái dương tịnh liên quá mức rực rỡ s o thái âm tịnh liên còn muốn cổ lao thần dị bên cạnh dư thừa dự lực đều mạng sinh ra cái khác tịnh đế tiểu liên bốn mươi chín đoá tiểu liên đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ lại còn nghĩ lộ t sắc thành thần dược kỳ thanh trúc tử tế đánh giá phát hiện thái dương tịnh liên cánh hoa không chỉ bốn mươi chín cánh còn có một cánh hư h u y ễ n cánh hoa đại đạo năm mươi độ đi thứ nhất như thật có năm mươi cánh thái dương tịnh liên vậy coi như không là truyền thuyết bên trong thần dược cũng có thể so với bán thần thuốc đáng tiếc này đoá còn kém một t i a tuy là như thế cũng quá mức kinh người bởi vì đây tuyệt đối là nhất định cấp thánh dược thế gian ít có có thể cùng mà so sánh với tồn tại chỉ kém nửa bước liền có thể so sánh bán thần thuốc thái dương t ị n h liên kỳ thanh trúc sau lưng chuyến đến một tiếng mỹ diệu thanh âm phiếu miểu thánh nữ dáng người thức tha chậm rãi mà tới màu xanh lá phỉ thúy con ngươi bên trong đồng dạng lấp l o e thần mang có hoàn c h ỉ n h đại đạo ký hiệu hiện hiện s o kỳ thanh trúc gà mở lưu ly tinh đồng càng thêm thần dị tu thành thiên nhãn thần thông n à y là một môn kinh thế đồng thuận kỳ thanh trúc hơi kinh hãi không nghĩ đến thật là có trẻ tuổi một bối hao phí tâm tư đi tu luyện tốn công mà không có kết quả đồng thuật thần thông bình thường mà nói n à y loại phụ trợ dùng thần thông đều là những cái đó tuổi khá lớn tu sĩ mới có thể đi nghiên cứu sâu bọn họ cảnh giới khó có thể đột phá liền đi tu hành các loại c á c dạng thần thông cũng coi là không ngừng hoành hướng gia tăng chính mình tu vi trẻ tuổi một bối tu sĩ còn là lấy tăng lên cảnh giới vì thứ nhất yếu vụ nhưng là phiếu miểu thánh nữ xuất hiện thì là đánh vỡ này cái quy tắc n g ầ m h ả o xem a phiếu miểu thánh nữ như đầu khẽ cười một tiếng r ố i ra một chi như ngọc trắng non ngón tay nhỏ nhắn lưng l a y chỉ chính mình đôi mắt nói ta tuổi nhỏ lúc từng ngoài ý muốn lặt đường xem một thần hoa nợ rộ sắt na phương hoa là cấn tại đáy mắt liền được đến một đôi thiên nhãn bất quá nói thật ta cũng không là thực yêu thích màu xanh lá kỳ thanh trúc hào hào hào kém chút liền quên này vị chủ thân phận thiên hữu người quả thật là không thể so sánh thiên nhãn căn bản liền không cần chính mình tu luyện trực tiếp bạch đưa kết quả nhân ra còn ghét bỏ con ngươi ánh mắt không dễ nhìn bạch lộc tại ngươi trên người kỳ thanh trúc chợt hỏi nói phiếu miểu thánh nữ khẽ vượt c ằ m nói tường thụy chính là thiên địa c h i linh ta thấy mừng d ỡ nó khôi phục lại hiện liền giữ ở bên người nay ý tứ thực rõ ràng Cũng không phải là nàng vụ n trộm lấy đi tường thụy bạch lộc tàn linh mà là thiên điệu biết được nàng đến này vì thế k ỷ thanh trúc trên người tàn linh tự nhiên tiêu tán thế gian lại lại xuất hiện một đầu bạch lộc đi tới nàng bên cạnh đương nhiên còn muốn đa tạ đạo h ư u giúp người hoàn thành ước vọng vừa vặn ta thiếu một tòa kỵ phiếu miểu thánh nữ c ư ờ i khẽ nàng vì phiếu miểu thánh địa nhất kiệt xuất đệ tử tiên c ơ n g ọ c cốt thu thủy minh m u duyên dáng yêu kiểu tựa như một cây thần sen n ở rộ chỉnh cá nhân khí chất cực kỳ phiêu miểu tuyệt sắc dung nhan nhất tần nhất tiếu đều khiên động nhân tâm kỳ thanh trúc bất vi sở động cũng từ chối cho ý ki kia ai tới bồi thường chính mình tổn thất còn không biết hữu tên họ cùng sư thừa phiếu miểu thánh nữ tựa như nhớ tới cái gì h ỏ i nói kỳ thanh trúc chỉ cảm thấy này cái nữ nhân tại biết rõ còn cố hỏi n à y cũng không là các nàng lần thứ nhất gặp mặt nhàn nhạ t t ư ớ n g nói ngũ hành môn kỳ thanh trúc hai người nhìn như nói chuyện phiếm lại đều không hẹn mà cùng đứng tại sơn cốc bên ngoài không có tùy tiện bước vào này bên trong thánh dược sơn cốc bên trong màu vàng gợn sóng tràn ngập tựa như núi kêu b i ể t gầm làm người kinh ngạc vừa vặn rừng tại sơn cốc phía trước rõ ràng là pháp tắc cùng phù văn hóa thành đại đạo thần ngân cơm chế làm người ngoài rừng bước kỳ thanh trúc s bằng một mình nàng chi lực không cách nào mở ra này đạo thần ngân c ầ m chế không l à bọn họ này cái cảnh giới có thể phá vỡ Này lúc, thần nấu thần cũng đến, hắn nữ vàng đồng lạnh nhạt hết sức, quanh thân khí huyết quần quận, lượn lờ nhạt nhạt thần hy, thật như cùng thần linh đi lại tại thế gian, mang một cổ không hiểu thần tính, bản chương song, chương nửa thần trận. Chương nửa thần trận. màu huyết hy, cây huyết cây huyết lúc, liếc lờ lại thú cái, sức, cổ dược, cổ dược, cổ mắt một một thụ hết thật tại thế một tế tế hai khí hiểu Kh sơ đôi đi xem toàn thân khí huyết hóa thành chín điều đại long bàn nhiễu chỉnh cá nhân như là một tòa bất d i ệ t thần lô này loại cảnh tượng cực kỳ đáng sợ khí huyết mạnh mẽ đến có chút quá phận thật là long tộc hơn nữa huyết mạch thuần độ t h ậ c cao tuyệt đối vượt qua bán huyết kỳ thanh trúc hơi hơi kinh ngạc trong lòng lại là trợt nhớ tới tia điều la o hủy long đề cập quá huyết mạch phản tổ ấu long hẳn là thái cổ tiểu thiên địa bên trong long huyết sinh linh đã sớm cùng thần thú sơn cùng một ruột nàng không được biết cũng không có truy đến cùng ý tưởng chỉ là đầu góc bên trong thiềm quá một tia linh q u ă n thôi kỳ thanh trúc cùng phiếu miểu thành nữ liền như vậy yên lặng xem này vị ấu thần ra tay Tránh ra, ta tới. thần thú sơ nấu thần khuôn mặt thanh tú tích chữ như vàng hắn không có tay bên trong c ầ m pháp bảo chỉ là cổ động toàn thân khí huyết đột nhiên một quyền vùng r a cựu long gào thét một cổ long uy c h ấ n nhất b ố n phía đặt tại ngoại giới liền một tòa đại sơn đều có thể gánh sợ nhưng tại này bên trong chỉ là đánh thần ngân cấm chế một trận l â y động s ắ c thực mở không ra man lực vô dụng thần thú sơ nấu thần thu liễm khí huyết đứng ở một bên t r a o mày suy tư phiếu miểu thánh nữ tự nhiên cũng âm thầm t h ử qua đáng tiếc nàng cũng không có biện pháp gì tốt thiên hữu về thiên hữu nhưng là thần linh cũng sẽ không nông triều nàng này bên trong chúng quy vi là viễn cổ thần linh còn sót lại th một đường không có chút nào nguy hiểm đi đến này bên trong tựa hồ tạm thời đã hao hết nàng vật khí từ điện nữ cùng người man khôi bưu cùng đến hai người một cùng ra tay đồng dạng chưa thể dung chuyển thần ngân cầm chế hoàng phủ thiên gia xài bước đi tới mặt bên trên hiện ra giữ tật cười hắn thân khoác hoàng kim giáp tay bên trong cầm hoàng kim giản uy phong lẫm liệt không có lại đi làm cái gì nếm thử mà là trực tiếp giảm chỉ kỷ thanh trúc dù sao còn không thể nào vào được tới đánh v ớ i ta một trận hắn mắt bên trong có thể không có cái gì thương hương tiếp ngọc dám mạo hiểm phạm chính mình đều phải trả xuất huyết đại g i i xem thượng cái gì nữ nhân đem này đánh bại mang về liền là cái này là chiến vương phủ quy củ có gì không thể kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp t h i ệ n nhất trên người bạch lý hóa ngân giáp tố thủ một c h i ề u tự hư không bên trong rút ra một khẩu hỗn độn kiếm thai thần thú sơ đấu thần nhìn thấy kỳ thanh trúc trên người ngân giáp thần sắc n h ấ t biến phiếu miểu thánh nữ nhìn thấy nàng tay bên trong hỗn độn kiếm thai cũng hơi hơi ngây người trận mặt bên trên ý cười càng tăng lên kia thiên lịch hành hỗn độn núi đá xem tới tại này bên trong được đến đại cơ duyên không sai khí vận phát h ị n h ta càng tới càng thích nàng tương lai nhất định thanh thánh chấp trưởng phiếu miểu thánh địa không có một cái nam tử có thể vào tới mắt cho nên càng thiên vị một ít xuất chúng nữ tử. hiện tại nàng liền đối kỳ thanh trúc cảm thấy rất hứng thú liền làm ta xem xem ngươi thực lực như thế nào thiên tư tướng mạo khí vận kỳ thanh trúc đều viễn siêu bình thường người lam linh diệp là càng xem càng yêu thích liền phía trước xem chúng huyền thiên thánh địa kia thần thể đều có chút ném sau vót kỳ thanh trúc cùng hoàng phụ thiên gia chi gian bạc kiếm g i a n k h ở i đại chiến hết sức căng thẳng ai ai ai hai vị đạo hữu sao phải tranh đấu khởi tới ta có m ộ t pháp có thể trợ chư vị tiến vào sơn cốc bên trong cuối cùng khoan thai tới trầm lưu hạo vũ chạy tới vội vàng hô g i thuyền vượt biển quá trình theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể coi là, là đối thiên tư cân nhắc. kỳ thanh trúc là bởi vì phát giác đến đại đạo có gì, mới rất nhanh thanh tỉnh qua tới phiếu miểu thánh nữ có trời xanh che chở cũng không sẽ lâm vào mê tất h chi họa bên trong chân chính nhìn ra thiên tư cao thấp thủ thôi là thần thú sơn long huyết đ ấu thần sau đó t ử đ i ề n nữ man tộc khôi bưu cùng với hoàng phụ thiên gia sấp xỉ như nhau đặc biệt là cái sau không trung chiến thể có thể không có ngộ tính gia trì nói rõ này s á c thực thiên tư đến mà lạc tại cuối cùng tự nhiên liền là này tới tự tại thiên cương tông thủ tịch đại đệ t ử lưu hạ vũ nay đại biểu hắn thiên tư xác thực kém một bậc đương nhiên nay cũng muốn xem cùng cái gì người tương đối cùng k ỳ thanh trúc chờ người so khởi tới khả năng là kém một chút đặt tại thiên nguyên giới nhưng cũng là nhất đ ẳ n g thiên tài thần thú sơn đấu thần cùng t ử điện nữ đều đã ngồi xếp bằng hạ chuẩn bị ngay tại chỗ đả tọa tu luyện một phen nơi đây mặc dù khó có thể vận dụng pháp lực nhưng có viễn cổ thần linh lưu lại thần thánh k h í tức có thể xưng thần sơn tiên thổ tại này tinh tu lại càng dễ tiến vào nộ đạo c h i cảnh bên trong có lớn lao chốt tốt giờ phút này nghe được lưu hạ vũ lời nói cũng căng tới chăm chú nhìn ánh mắt lưu hạ vũ cũng không nói nhảm Trực tiếp chấn đại ộ một bộ n xuống trận đồ, triển g rớt t đồ, khai mặt mặt, đất mặt, nói, này là viễn vô i n cổ v tướng sát trận một g ó còn trận thể huyết tế luyện tôi đậu. Đại vô tướng sát trận vận đậu. nơi không nào dụng chân luyện đồ, đây Đại cách pháp vô lực, có c là tiểu vô tướng sát trận phiếu miểu thánh nữ hỏi nói lưu hạo vũ nghe vậy s ư n g sở nói này là tiểu vô tướng sát trận rất khó không khiến người ta tưởng tượng nàng trên người cũng tuyệt đối có đủ để so sánh thậm chí viễn siêu tiểu vô tướng sát trận đồ trọng bảo là nàng không chỉ có là phiếu miểu thánh địa thánh nữ còn là thiên hữu người từng thu được cổ thánh truyền thừa trên người không thiếu thánh nhân đẳng cấp trí bảo kỳ thanh trúc g âm thầm nghĩ tới khoe mắt ánh mắt đảo qua mặt khác người này đó ra hỏa một đám tới đầu kinh người trên người không thiếu thánh cấp trí bảo lúc trước nếm thử nhìn như từ bỏ kỳ thực đều không có rời đi ý tứ liền tính không có lưu hạ vũ lấy ra sát trận đồ bọn họ vẫn như cũ có biện pháp tiến vào bên trong tuổi con trẻ như thế nào tâm tư đều như vậy thâm trầm kỳ thanh trúc n ắ m thật chặt liền g á n tại ngân r i á p bên trong sơn hà đồ nhiều khi nàng đều là đem sơn hà đồ đắp lên người làm cuối cùng bảo hộ đương nhiên nay thời điểm nàng còn vẫn như cũ rút kiếm cùng hoàng p h ụ thiên gia g i ằ n g co vậy thì do ta trước bắt đầu lưu hạo vũ cười ha ha không có lại khuyên giải hai người đâm rách ngón tay đem hơn mười dọn chân huyết đánh vào tiểu vô tướng sát trận đồ bên trong chân huyết cũng không phải là bản mệnh tinh huyết tu sĩ tinh huyết là này toàn thân tinh khí thần c ố động không chỉ có là khí huyết còn ẩn chứa pháp lực cùng thần hồn mạnh vỡ càng là bao hàm sở hữu thần thông đạo tác là tu sĩ hơi co lại thể hiện mà chân huyết bất quá là ẩn chứa pháp lực huyết dịch không sẽ bộc lộ ra cái gì nội tình này cũng là hợp tác cơ sở không có cái nào tu sĩ sẽ tùy ý vận dụng bản m ệ n h tinh huyết pháp lực cùng khí huyết sẽ lẫn không sẽ lập tức tiêu tán mọi người thấy trận đồ điểm sáng một góc liếp nhau sau cũng không lại do dự ta đi thử một chút man tộc thanh niên khôi bưu càng là trực tiếp tại cổ tay nơi vạch một cái huyết c h â u tựa như chỉ đồng rất xuống cực kỳ nặng nề này là khí huyết cực độ cổ động thể hiện từ điện nữ đánh ra chân huyết mười chỉ cổ q á i vũ trùng bay vào trận đồ bên trong nở rộ từng tia từng tia lôi đình thần thú sơ nấu thần cũng tại cổ tay bên trên xe qua mấy giọt máu dịch rơi xuống huyết c h â u lượn lờ mắt trần có thể thấy nhàn nhạt thần hy rơi xuống thấm vào cổ trận đồ bên trong một điều hư huyễn cổ quái tiểu long tại tàn đồ bên trên du động cuối cùng điểm sáng một mảng lớn trận đồ chúc phúc thư h ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các người nha ô ô hôm qua đặt mua đại sở bàn thanh nha đại khái là muốn gửi các quả nhiên trình độ còn là kém một chút cưỡng ép viết bản gốc có điểm nắm chắc không trụ hy vọng có thể tốt toa bản chương xong chương hai trăm chín mươi chín như tiên lâm trần ánh mắt d ư người một chương hai trăm chín mươi chín như tiên lâm trần ánh mắt d ư người một này là thần thú toàn nghề kỳ thanh trúc kinh ngạc còn thật là lòng tộc huyết mạch này là hóa lòng toan nghê long tính bản dâm thế gian trừ thiên địa nước ba c h i chủ lòng bên ngoài còn có hàng trăm hàng ngàn lòng tộc chi mạch cổ sớm năm bên trong đã từng có cái gọi là một trăm linh tám long tử cách nói n à y bên trong như là toan nghê trào phong nhai tý bố lao bá hạ túng y ê u ngục thất phụ hí ly hôn đàng x à bản cầu kim nô tiêu đ ổ công phúc mật vân từ từ đều là xếp hạng hàng đầu tồn tại nay đó xếp hạng hàng đầu lòng tử nhóm đều có thể đơn độc xưng là nhất mạch thần thú kỳ thanh trúc còn là theo thương nguyện kia bên trong mới biết được này đó long tộc cổ lão tân bí thần thú sơn cũng không biết từ nơi nào tìm được như vậy một chỉ huyết mạch thuần độ cực cao toan nghê ra tới thật khả năng là lao hủy long theo như lời kia cái ấu long rốt cuộc nàng nhìn thấy thần thú sơn sinh linh rất nhiều chủ yếu đều mang một loại nào đó thiên lang huyết mạch kia là kỳ phản kháng thuần huyết thần thú nô dịch tiên tổ trên người sợ chạy xuôi huyết mạch đặc t h ủ hơn nữa có thể xem đến cái này toan nghê dáng người tướng mạo cùng kỳ thanh trúc biết được có điều khác biệt hiển nhiên du nhập không thiếu cái khác thần thú huyết mạch đồng thời cực kỳ hòa hợp phiếu miểu thánh nữ cũng đúng tay đánh ra mấy giọt máu dịch chỉ một thoáng âm dương chi khí tràn ngập xem đi lên liền cực kỳ bất phảm kỳ thanh trúc ánh mắt ngưng lại n à y là âm dương thần thông luyện đến cực sâu mới có thể hiện đương nhiên đối với này vị thánh nữ tới nói cũng có thể là nàng ngoại ý muốn ăn nhầm cái gì hiếm thấy c ổ thuốc hai vị còn thỉnh tạm thời buông xuống b i n h qua nơi đây khó toàn thực lực còn có thánh dược tại bên trong sao phải tại này lúc liều cái lưỡng bại câu thương đâu lưu hạo vũ lần nữa đối kỳ thanh trúc cùng hoàng phủ thiên gia hai người khuyên bảo nói lưỡng bại câu thương hoàng phủ thiên gia hừ lạnh một tiếng hoàng kim đại giản hướng mặt đất bên trên một trụ, bất Ta tử, một tử, ta thương. cửa chính chiến chi chỉ cũng cùng câu hàng nhỏ vương xứng lưỡng là là đại đệ bại kỳ thanh trúc vừa mới đối phiếu miểu thánh nữ tự giới thiệu mặc dù cách xa hơn một chút nhưng lấy hắn n h ĩ lực cũng đầy đủ nghe rõ ràng nói cái gì không nghĩ đến cũng chỉ là chỉ là một cái nhị lưu tiểu tông môn đệ tử nói thì nói thế hoàng phủ thiên gia cuối cùng không có lại vung lên hoàng kim giản trước mắt còn là mở ra thánh dược sơn cốc nhất vì quan trọng hắn hành sự không kiêng nể gì cả vẫn còn là phân rõ nặng nhẹ hắn tạm thời kiềm chế chiến ý đơn giản là lo lắng chính mình không thể bảo trì hoàn trình trạng thái đối mặt đến kia đầu toan nghe cùng phiếu miểu thánh nữ lúc khả năng ăn thiệt tỏi thôi tại hắn mắt bên trong này hai người mới là đại địch một đối một có lòng tin thắng chi một đối hai liền có chút m i ế t ngưỡng s ắ c thực không xứng ta sợ trực tiếp đánh chết ngươi kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng ngâm thu kiếm tại lòng bàn tay một mạng chấn động rất xuống mấy g i ọ t thiên hồng huyết trâu sau đó vết thương nháy mắt bên trong trừ khử không có cái gì dị sắc xuất hiện cũng không có dị hương sông và mũi xem đi lên phổ phổ thông thông phiếu miểu thánh nữ cùng đấu thần toan nghe đều là ánh mắt thâm thúy tựa hồ xem đến chân huyết bên trong bị tận lực hóa đi một tia thái âm chi lực từ điện nữ cùng man tộc khôi biu đối với cái này không có hứng thú chỉ có lư hạo vũ hai mắt tỏa sáng. có loại rốt cuộc tìm được đồng bạn cảm giác h ả o h ả o h ả o thì ra là không chỉ hắn một cái phổ thông người tại này bên trong ừ như thế lơ lỏng bình thường xem ta chiến máu hoàng phủ thiên gia cũng học kỳ thanh trúc bộ dáng r ố i tay tại hoàng kim dạn góc cạnh một mạ tích tích màu tím chiến máu rơi xuống một cổ thảm liệt khí tức bắn ra huyết trâu như mũi tên bắn vào trận đồ bên trong bảy người chân huyết xuyên vào không trọn vẹn cổ trận bên trong lưu hạo vũ nhanh chóng thi pháp n i ệ m tụng không lưu loát pháp chú lấy chân huyết khôi phục này một góc thanh trận tiểu vô tướng tàn trận đô thượng từng cái từng cái đạo văn tại phát sáng hấp thu bảy người chân huyết bên trong tinh hoa vật chất dần dần lay động vô tướng p h á t trận nhất tam h i ể u biến hóa thường thường đều là hóa ra khắc chế c h i đạo c h â n áp bì thủ cũng có thể huyện hóa ra tương tự c h i đạo giờ phút này một góc không c h ọ n vẹn trận đồ đạo văn diện hóa lại cấp tốc hóa ra từng đạo từng đạo thần ngân cực giống phong bế thánh dược cốc thần ngân cầm chế thần ngân xen lẫn t r ở khách khởi bảy người như cùng một chiếc tàu cao tốc tại cầm chế bên trong đi xuyên thật có thể xuyên qua cầm chế hoàng phủ thiên gia xoay quá đầu nhìn hướng lưu hạ vũ mắt bên trong đã động khởi khắc dạng tâm tư cũng không có quá nhiều che giấu chính mình ý tưởng. tại này bên trong hắn không trung chiến thể liền là mạnh vô địch nếu không phải lo lắng bị đám người vây công đã sớm đại khai sát giới kỳ thanh trúc cũng bông xuống đôi mắt tinh đồng bên trong có đại đạo ký hiệu biến động vận chuyển thị lực xem đến một chút mơ hồ đường vân này còn thật là một góc viễn của tiểu vô tướng sát trận nguyên đồ tuyệt không phải đổ d ỏ n giá trị vô lượng một góc trận đồ bất quá một hai phần mười không so được thanh khí nhưng cũng đủ để so sánh một ít đạo khí khoảnh khắc bên trong một đạo vô hình gợn sóng đạo qua đám người đều là kêu lên một tiếng đau đớn toàn thân khí huyết phun trào thần hồn càng là thừa nhận rất lớn gánh nặng tiểu vô t một lần nữa hóa thành một góc tàn trận lưu hạ o vũ vội vàng đem này cất kỹ lo lắng hoàng p h ủ thiên g i a thật động thủ cưỡng đoạt bất quá hắn lại là nghĩ nhiều làm xuyên qua thần ngân công chế rơi vào thánh d ư ợ c cốc bên trong tàn trận đạo văn tiêu tàn sau sở hữu người đều cảm nhận được một cổ rất lớn áp lực giơ tay nhấc chân gian như là hám sâu v ũ n g bùn ngay cả vận chuyển khí huyết đều trở nên vướng vĩu hết sức thần linh tịnh thổ bên trong còn sót lại thần lực phiếu miệu thánh nữ phỉ thúy bàn lục mâu thiểm quá dị sắc càng là hướng cốc bên trong đi đến nay loại vướng v ĩ cảm liền càng thêm rõ ràng đám người đều mặt lộ vẻ sầu khổ đi lại mấy chục bước từ điện nữ man tộc khôi biêu cùng lưu hạo vũ đều nhao n h a u dừng lại bước chân phục hành hơn m ấ y bước ấu thần toan n g h e phiếu miểu thánh nữ cùng hoàng phụ thiên gia cũng ngừng chân dừng bước nghĩ muốn tìm kiếm phá giải chi pháp bọn họ đều còn có thừa lực nhưng cũng bất quá là mạnh chống đỡ nhiều đi mấy bước không có bao nhiêu ý nghĩa kỳ thanh trúc này mới phát hiện chính mình kỳ thật là tại tràng tu vi thấp nhất một cái sáu người khác đều đã đặt chân ở thiên nhân cảnh giới có tu vi hơi cao có vừa mới bước vào chỉ có chính mình còn tại tử phụ cảnh giới nàng không biết này đó ra hỏa một bộ đi không được đường bộ dáng là thật vẫn là có người tại l à m bộ dù sao nàng cảm nhận được áp lực cũng không có lớn đến khó có thể chịu đựng tình trạng đạo cung oanh minh ngũ hành quan thông cản trở khí huyết lần nữa bị vận chuyển đan điền sôi trào khí quán tử phủ thức hải ngũ sát quần hoa tại kỳ thanh trúc thể biểu hiện hóa nàng chỉnh cá nhân bị bao phủ tại ngũ sát huyền quang bên trong chống cự thần linh còn sót lại khủng bố khí cơ mặt khác người trên người cũng đều toát ra dị sắc long huyết khôi phục âm dương lưu chuyển m á u tím sôi trào điện quan bột phía tượng vàng đồng thân thiên cương bí lực đem hết khả năng chống cự còn sót lại thần lực kỳ thanh trúc nguyên thần văn ngồi mười tầng linh này t câu liên ngũ hành đạo cùng s ơ n xuyên dị cảnh cùng các loại dị tượng tương hợp giờ phút này lưu chuyển ra tới cùng hư không bên trong vâu ngân đạo lực cộng minh ngũ sát huyền quang giới vì nàng chống đỡ mở một phương nho nhỏ tỉnh thổ trên người áp lực lập tức nhẹ hơn phân nửa cái này là lập thân tử phủ thứ mười cảnh không giống bình thường chỗ thân hồn nhục thân pháp lực đều là đi qua chín lần lột xác ở vào cực cảnh bên trong cực cảnh đánh vỡ phổ thế tu hành pháp mới có như thế hoàn cảnh bản chương xong chương ba trăm như tiên lâm trần ánh mắt giết người hai chương ba trăm như tiên lâm trần ánh mắt giết người hai ta cảm ứng được một loại kêu gọi đ ẩn ẩn nàng đỗng nhiên ngầm đầu ngũ sát huyền quang lưu chuyển tại đôi mắt bên trong thâu quá sơn cốc bên trong thôi sản hà quang có thể mơ hồ xem đến tại kia cao thuần dương thần thủy sau còn có một phiến rừng quả này bên trong một gốc cao tới mấy chục trượng c ủ một càng vì dễ thấy tại thần trì chi bờ có một cây cổ thụ cứng cắp như cầu lòng khoảng t h ừ n g bốn mươi chín trượng chi cao thân cảnh hiện ra huyện diên vặn vẹo trạng vươn hướng bầu trời phân đầy cành nhiều lại không có bất luận cái gì phi lá dậm dạp c à n h hướng bốn phương tám hướng n g ốn lượn g kéo dài giống như là muốn sinh trưởng đến tinh không màn sân khấu bên trong cây bên trên kết không thiếu trái cây một đám viên cổn n h ư cầu và n g áng ánh trắng lóa phát ra bàng bạc mà mênh ngông tinh huy vừa nhìn liền biết là tuyệt thế thánh dược tinh thần cây ăn quả kỳ thanh trúc trong lòng đại trấn theo nàng này bên trong nhìn lại những cái đó vàng bạc quả tròn hoàn toàn tựa như là tinh thần tô điểm tại ngọn cây bên trong này thế nhưng là một gốc tinh thần cây ăn quả nàng triệt để đứng vững liền một bên thuần dương thần thủy bên trong thái dương tịnh liên này chờ bán thần thuốc đều ném s a thiên long t i trưởng tinh thần chi lực liền tính không muốn thái dương tịnh liên này khỏa tinh thần cây ăn quả nàng cũng nhất định phải đạt được ai tới cũng không được k ỷ thanh trúc gian nan thu hồi ánh mắt liếp nhìn liếp mắt một cái vẫn như cũng ngừng chân không tiến mặt khác sáu người ánh mắt hóa thành kiên định nàng nếm thử di chuyển bước chân quanh thân ngũ sát huyền quang giới chống lên tịnh thổ tùy theo di động hóa giải hơn phân nửa áp lực còn sót lại hoàn toàn có thể đứng vững thích t ứ n g mấy bước bắt đầu cấp tốc về phía trước mấy lần liền vượt qua phía trước nhất ba người sau đó trực tiếp đi tới p h i ế miểu thánh nữ hơi hơi neo lại lúng âu nói ngươi tìm đến chính xác con đường đường liên tại d Kỳ tiên tiên lướt ngũ, ngũ, ngũ hành đại thần thông đủ nhìn ra một c để đứng vào thế gian đại thần thông phía trước năm uy năng vô cùng thần dị phi phạm kỳ thanh trúc tu thành này đại thần thông tương lai chắc chắn dẫn dắt ngũ hành môn đi về phía huy hoàng ta vào không được ngươi cũng đừng nghĩ được đến tạo hóa hoàng phủ thiên ra t r ò n g mắt co r ụ t lại kìm nén không được s á c ý khoe miệng lộ ra giữ tật cười hắn thừa nhận chính mình khinh thường kỳ thanh trúc không nghĩ đến nàng còn có thể tùy tiện đi lại cho nên liền càng không thể bỏ qua nàng hùng h ồ n khí huyết quán chú và o hoàng kim giản bên trong nhấc tay liền đánh kỳ thanh trúc chân đạp sao bước ung dung không v ộ i tránh đi này một kích nàng không muốn nói chuyện chỉ là một tay một trường quét ngang đi ra ngoài năm ngón tay phát sáng thông thấu tựa như lưu ly đang bàn tay cùng đại giản va nhau đụng lại phát ra kim thiết giao kích kỳ thanh trúc thân thể cường độ đồng dạng kinh người hoàn toàn không thua kém không t r u n g chiến thể mỏng manh tay ngọc đem hoàng kim g i ả n cấp đ ẩ y ra ngược lại là khinh thường ngươi hoàng phủ thiên gia hét lớn một tiếng toàn thân đều tại phát sáng màu tí mạnh m mẽ khí huyết tạo thành phong hỏa lan g yên hoàng kim giản bị n h u ộ n thành t ử kim chi sắc hung hăng nện xuống nơi góc lấp loe phong mang so đao kiếm còn muốn sắp bén càng đường xính này bản thân mang theo cự lực chính là một ngọn núi cao cũng có thể xinh xinh đặt nát kỳ thanh trúc này lần cũng không có lại rút ra ngâm thù kiếm nàng không muốn cùng chi q u ầ lấn dao quanh thân ngũ sát huyền quang giới quang mang đại thịnh màu vàng gợn sóng bành trướng bát phương tinh khí bỗng nhiên sôi trào càng có đầy trời tinh lực rủ xuống địa mạch long khí bốc lên như sông lớn về biển bình thường t ụ đến sở hữu người đều sửng sốt này bên trong có viễn cổ thần linh lưu lại di lực căn bản vận dụng không được pháp lực ngay cả khí huyết cùng thần hồn đều bị áp chế kỳ thanh c h ú c thi triển thủ đoạn có chút vượt quá tưởng tượng nàng này là tại mượn thiên địa đạo lực câu liên đại đạo thần thú sơ đấu thần toan nghe mỗi chữ mỗi câu phun ra này phiên lời nói kỳ thanh trúc đem địa mạch long khí dung nhập ngũ sát huyền quang giới bên trong tỉnh thổ lần nữa khuyết t r ư n g tăng quanh thân bách Hải phun r a nuốt vào theo sơn cốc chỗ sâu chạy xuôi mà ra tinh huy tinh thần cây ăn quả hội tụ tinh huy chất lượng cao đến khó lấy tưởng tượng kỳ thanh trúc chỉ là mượn dùng một hai liền cảm nhận được vô tận lực lượng vô tận nàng c h ỉ n h cá nhân đều trở nên có chút thông thấu cốt cách l à c ấ n tinh văn huyết nhục tràn ngập tinh quang da thịt lưu ly mỹ ngọc bản thanh thản sinh huy tỏa ra nơi đây một phiến quang minh rực rỡ liền màu vàng gợn sóng đều bị ép xuống kỳ thanh trúc sợi tóc có á n h bài h i ngân giáp như là lại tròn một cái tinh bảo vô cùng tốn quý nay là cái gì thể chất tiếp dẫn tinh thần chẳng lẽ lại là truyền thuyết bên trong tiên thiên tinh th lưu hạ vũ con mắt đều nhanh muốn trường ra ngoài tay bên trong ôm một quyển tàn đồ dùng bí pháp câu liên này bên trong một tia chân huyết dùng muốn mưu đồ bất q u ý nếu kỳ thanh trúc như vậy c ư ờ n g đại vì sao không thể mượn nàng chi thủ thâm nhập sơ cốc nói không chừng thật có thể hái tới kia hai cây kinh tế h thanh dược hh ắ c ắ c quá tốt ra cơ hội tới lưu hạ vũ trong lòng ám đạo này đó người cẩn thận cẩn thận lấy ra chân huyết đều xóa đi bản thể khí cơ nhưng hắn vẫn như cũ có thể thi triển bí chú chưa bao giờ thấy qua thể chất là tinh thần chi thể hoàng phủ thiên gia rốt cuộc đổi màu nhữ mày t r i ệ để chính thị khởi ký thanh trúc đem cho g i n g đại định không chỉ là ngày tiên ngưng tụ tinh thần thể không là tiên thiên không thiếu sót thể chất nhưng cũng đầy đủ kinh người cuối cùng còn là phiếu miểu thánh nữ phát giác đến bản chất tiên thiên tinh thần thể tại rất nhiều nhân tộc thể chất bên trong xếp ở vị trí thứ mười mặt trên vị thứ chín liền là tiên thiên kiếm thể phiếu miểu thánh nữ có thể phát giác này bên trong khác biệt là bởi vì nàng có một vị sư muội người mang cựu âm chi thể thánh địa dục muốn nỗ lực lớn lao đại giới đem này thể chất lộ sắc thành thái âm chi thể cựu âm chi thể tính là nhất đ ỉ n h tiêm vương thể tương lai bước vào pháp tướng không thành vấn đề kỳ thanh t r h c chung quanh chống đỡ mở bà thức tịch thổ màu vàng gợn sóng chấn động hư không đều vặn vẹo khởi tớ bát phương tinh khí bị ngưng tụ thành đạo mưa về xuống hoàng phụ thiên gia thân hoàng kim giáp đều xuất hiện tan dã dấu hiệu nàng con ngươi không hề bận tâm vận dụng tiên thiên thần thông câu liên đại đạo hôn đ ộ n đạo thư tại sau lương trình nổi khí huyết hóa thành ngũ sắp tinh hồng vũ động một chương ba trăm linh một tự bạo kim đan huyền âm đại chú một chương ba trăm linh một tự bạo kim đan huyền âm đại chú một kỳ thanh trúc này lúc đã đem chiến lược nâng đến đình phong tinh khí thần chín lần lộ sát sau cao tới từ phủ thứ mười cảnh tu vi rất nhiều thần thông dị tượng dung nhập ngũ sát huyền quang giới ở bên cạnh chống đỡ mở một phương thần thánh tỉnh thổ cẳng có tiên thiên thần thống câu liên đại đạo tăng thêm liền bản mệnh pháp bảo hỗn độn đạo thư đều tế ra nàng chân thực chiến lược tuyệt không có thể lấy cảnh giới để cân nhắc sự thật thượng cũng không người nhìn ra nàng tu vi cảnh giới như thế nào thiên nhân cảnh giới đại tu sĩ nên có nàng tất cả đều cụ bị thậm chí đầu bên trên còn đỉnh một chương bản mạng phụ lục nàng liền là nói chính mình là tử p h ụ tu sĩ người khác cũng sẽ không tin tưởng xác thực có kinh tài tuyệt diễm tu sĩ tại tử p h ụ cảnh giới liền tu luyện ra có thể so với thiên nhân đại tu sĩ pháp lực thần hồn hoặc là nhục thân nhưng thường thường cụ bị một cái liền không đến kia có giống như kỳ thanh trúc như vậy ba người đều có Còn m ó t h ể tùy chút tiểu thủ đoạn, bí mật âm, chết c h phân kỳ thanh trúc đột nhiên ra tay ánh mắt nóng chiếm ở có vô hạn tinh thần tại tang vỡ đánh ra hai đạo diện sạch thần quang thanh kiếm bình thường xông ra lại không là thẳng hướng hoàng phụ thiên l ê n r a mà là hướng phía sau lưu hạo vũ đánh tới hai đạo ánh mắt c h ư ớ c mắt liền đến tựa như thiên long hành không nếu là kim thạch ngăn cản cũng muốn băng diện chớ nói chi là huyết nhục chi khu nguy cơ thời khắc lưu hạo vũ tay bên trên tàn trận đồ nổi lên một tia gợn sóng ngăn trở tràn ngập sát cơ ánh mắt Phúc! lưu hạo vũ lại không có vì vậy mà không ngại vẫn như cũ có kinh người lực lượng thấu quá trận đồ truyền lại đến hắn trên người chỉnh cá nhân bay tứ tung mà ra k h ỏ miệng phun ra rõ ràng mau dấu vết xích xích, xích. kỳ thanh trúc tố thủ một chiêu một khẩu lượn lờ hỗn độn khí tức tế trường kiếm khí hiện ra tại nàng lòng b một chút run r u dậy chính là kiếm khí thiên huyễn tinh huy tràn ngập một phiến kiếm q u a n g như mưa rơi xuống lóa mắt mà lại tràn ngập sắc cơ người đối thủ là ta nay thời điểm một thanh hoàng kim giản hoành không đ ạ p nát rất nhiều mưa kiếm hoàng phụ thiên gia rốt cuộc kìm i nén không được ra tay hắn cũng không phải là muốn cứu một chút lưu hạ vũ hai người vô thân vô cố dựa vào cái gì đi cứu đơn thuần liền là bởi vì chiến máu sôi chào thôi muốn đánh thì đánh cái này là không c h u n g chiến thể bản tính căn bản không cần cái gì lý do kỳ thanh trúc cầm kiếm đón đỡ hoàng kim giản đại giản về đến hoàng phụ thiên ra tay bên trong nhưng lại bị hắn trở tay ném về phía đằng sau lư màu tím khí huyết bao khỏa hoàng kim giản nghệ đến hư không đều tại v ậ t m g è o muốn biết nơi đây có viễn cổ thần linh di lực không gian so bình thường địa giới không biết vững chắc gấp bao nhiêu lần nếu là tại ngoại giới n à y một giản xuống đi đã sớm đánh hư không phá thoái hoa khu khu lưu hạ vũ kém chút bị đánh ra khỏi s â n cốc này lần hắn lại ho ra một miệng lớn máu tươi cổ trận tàn đồ cũng không thể hoàn toàn bảo vệ hắn đ ừ n g đối ta xử những cái đó cho vặt nếu không ta trước hết giết ngươi hoàng phủ thiên gia cảnh cáo nói sắc ý p ô thiên cái địa cũng không biết hắn đến tột cùng từng giết bao nhiêu sinh linh mới có thể ngưng kết ra như thế thuần túy s ắ c ý gần như thông thần đặt tại bình thường hắn thứ nhất cái muốn giết liền là này loại g i a hỏa bất quá này khi không hành quan trọng nhất là ngăn cản kỳ thanh trúc được đến thánh dược lưu hạo vũ quỷ dạp tại mặt đất bên trên ánh mắt bên trong chạy ra hết sức oán hận thần thái tay bên trong nắm thật chặt cổ trận tàn đồ kỳ thanh trúc cùng hoàng phủ thiên gia ràng co cái sau ném đi t ỷ khí cực kém cùng có chút điên cuồng bên ngoài hình tượng thượng cũng là có chút xuất chúng hắn dáng người cao lớn tráng thiện làn ra hiện ra màu đồng cổ cấp người một loại cường đại lực lượng cảm thân hình như nước đồng đúc kim loại mã thành vũ dũng h không có giữ lại bình thường tu sĩ bên trong khắp nơi có thể thấy được tóc dài từng chiếc tóc ngắn phóng lên tận trời hai mắt cực kỳ có thần rất là lăng lệ tràn ngập h á p bất cảm càng mang một loại rõ ràng xâm lược tính vừa nhìn liền biết là một cái cực kỳ cường thế người hoàng phủ thiên gia toàn thân tắm rửa tại màu tím khí huyết bên trong với bàn tay lớn một cái khí huyết dẫn dắt hoàng kim giản rơi vào tay bên trong c ò n ngươi bên trong bắn ra hai đạo trùm sáng dọa người đâm về kỳ thanh trúc nghĩ muốn đi vào liền phải quá ta này quan hắn miệm bên trong p h u n ra này câu lời nói âm vang hữu lực như là trung đỉnh vụ vụ làm người màng nhĩ đều phát run sơn cốc bên trong màu vàng gợn sóng đều run run một hồi ngươi ngăn không được ta kỳ thanh trúc nhìn chăm chú trước mắt nam tử nhàn nhạt, nhạt nói nói này ra hỏa đích sắc có chút không tầm thường không trung chiến thể không thua kém t h ầ n thể làm nàng đều có một tia áp lực ta theo không thương hương tiết ngọc tự mười tuổi lúc liền tại biên cương chém giết vô luận nam nữ còn là yêu thú giết đâu chỉ và ngàn không muốn bị ta một giản đánh thành bờ m i t n g hoàng phủ thiên gia từng bước một về phía trước tới gần nói không trung chiến thể tại nơi đây vô địch vô địch kỳ thanh trúc c ư ờ lắc lắc đầu nói côn vọng ngươi cho rằng chính mình là ai liền dám nói vô địch liền dám xưng bất bại này trên đời chính là không bao giờ thiếu có thiên tư người không chung chiến thể lại như cái gì hôm nay bạn ngươi nàng đệ trường kiếm thần nghiệm như biển máy liệt mi tâm lại đ ỗ n g nhiên phát sáng xông ra một đạo ngân mang so ánh trăng còn muốn trong sáng hướng hoàng phủ thiên gia xuyên tới hoàng phủ thiên gia thấy thế trong mắt co r ụ t lại cái chán đồng dạng có một đạo tử mang bắn ra ông ba hai người lấy thần hồn quyết đấu l ạ n g y ê n không một tiếng động mà lại kinh dị dị thường này là một loại vô hình va chạm động một tí liền nguy hiểm đến tính mạng ngân mang đối tượng tử mang không chung một phiến rực rỡ thật sự thân chém giết còn muốn n g hiểm hơi không cần thật liền sẽ thân tử đạo tiêu hai người lông mày c h á n tóc quang tinh á n h dịch tấu cường đại thần hồn làm mặt khác mấy người liên tục ghé mắt Hừ, thần hồn công kích cho rằng không trung chiến thể chỉ tu nhục thân sao hoàng phủ thiên gia cười nhạo một tiếng nói ngươi lại là quên thần hồn cũng không phải là không có dễ c h i vật chỉ có cường kiện nục thân tài năng tẩm bổ cường đại thần hồn thân cường tự nhiên thần mạnh giết hắn thần hồn hóa hình mà ra hóa thành một cái cao ba tấc người tí hon màu tím cầm một thanh đại giản như cùng một tôn màu tím chiến thần xuất thế từng bước một tiến về phía trước bức giết kỳ thanh trúc nguyên thần hiền hóa một tôn thuần trắng tiểu nhân hiện hiện t bản mạng h phù lục gần chứa tu sĩ sở hữu thần thông trí lực kỳ thanh trúc ngưng tụ hai môn đại thần thông tại này bên trong uy lực tuyệt luân nàng rất ít vận dụng bản mạng phù lục không là bởi vì không mạnh mà là bởi vì căn bản không dùng được hiện tại nguyên thần mang theo bản mạng phù lục mà ra tay nhỏ vung lên hai hoàng phủ ụ thiên n gia hét i lớn một tiếng vỗ trán một cái đỉnh đầu xông ra chính mình bản m ệ n h kim đan như một viên sao bằng t hứng kỳ thanh trúc nguyên thần đánh tới hắn chính là thiên nhân trung kỳ ngưng tụ bản m ệ n h kim đan tu sĩ cứ việc xem đến kỳ thanh trúc hiện lộ nguyên thần cực kỳ kinh ngạc nhưng như cũng i ữ tận cười của hống đánh ra chính mình bản m ệ n h kim đan Tu sĩ kỳ i liền m một đan bản là thanh trúc chỉ có bản mạng phụ lục lại tu luyện ra nguyên thần khiến cho mọi người đều rất là chấn kinh bởi vì nguyên thần là thiên nhân hậu kỳ ngưng kết nguyên anh phải qua đồ đem nguyên thần đặc kim đan bên trong ngần dưỡng liền có thể dựng dục ra nguyên anh nguyên anh lần nữa lột xác kia liền là ngưng tụ pháp tướng c h â n thân mà hoàng phủ thiên gia cũng có chút quyết tuyệt biết chính mình thần hồn xác thực kém một kia lại trực tiếp cầm bản bệnh kim đan đụ tới kim đan bay tới kỳ thanh trúc bất vi sở động nàng nguyên thần nhập chủ bản mạng phù lục bên trong thúc giục này lấy hai môn đại thần thông làm căn cơ vô thượng thần phủ nay phù lục thần dị hết sức mặt trên lập tức hào quang bắn ra b ố n phía t ử khí ngưng tụ thành tường vân lượt lờ thư không bên trong truyền r a đại đạo thiên âm phanh hoàng phủ thiên gia kim đan đụng vào kỳ thanh trúc bản mạng phù lục thượng hào giống như đụng vào một khối thần thiết thượng giam giác vài tiếng kia viên kim đan thượng thế mà lộ ra vài tia vết rách tâm thần tương liên h ạ kim đan chịu tổn hại hoàng phủ thiên gia cũng đột nhiên phun ra một miệm lớn máu tươi này không hắn biết k ỷ thanh trúc ra tự ngũ hành môn khó lường nàng đã luyện thành tiên tiên ngũ hành đại thần thông nhưng liền tính này môn đại thần thông có có thể so với phía trước năm c á c h nói cũng không đến mức chính mình kim đan bị đụng nát muốn biết hắn tu luyện cũng là một môn tiếng tăm lừng lấy đại thần thông lại tăng thêm tu vi càng cao dựa vào cái gì bản mệnh kim đ a n đụng bất quá bản mạng p h ù lục nhưng mà sự thật liền là đụng bất quá ngược lại kim đan còn bị p h ù lục đụng ra vết rách người ngoài sao lại biết k ỷ thanh trúc tu thành là hai môn cực kỳ cường đại đại thần thông hơn nữa đều là xếp hạng trước mười trong vòng bản mạng phù lục lấy nguyên thần không chế câu liên đại đ đem kim đan va nước sau càng là trực tiếp bao lấy này mai kim đan một quyển hỗn độn đạo thư l ặ n g yên xuất hiện liền p h ụ lục mang kim đan một cùng c h â n áp đem này tạm thời phong c h ấ n kỳ thanh trúc nguyên thần tiểu nhân bắt lấy này cái cơ hội tay nhỏ huy động phất ra đạo lực đánh về phía người tí hon màu tím đem này đánh liên tục lào đạo cuối cùng nhanh lên trở về không có vào hoàng phủ thiên gia c h á n bản thân nàng thần hồn c h i lực liền vượt qua hoàng phủ thiên gia lại tăng thêm câu liên đại đạo c h i lực cái sau thần hồn tiểu nhân làm sao có thể là đối thủ như vậy thối lui ta trả lại ngươi kim đan kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói, nói nàng không nghĩ tốn nhiều công phu Hách hách hách hách, một mai kim đan mà thôi cùng lắm thì trùng tu mấy năm hôm nay ta tất dễ ngươi hoàng phủ thiên gia sắc mặt quyết tuyệt ngang nhiên nói kim đan bạo kỳ thanh trúc biến sắc nguyên thần chớp mắt trở về linh đài quanh thân ba thước tỉnh thổ đột nhiên khuyết trương tăng vì hơn một t r ư ợ n g toàn lực đối kháng kim đan tự bạo thiên đ i ê n một bên xem diễn phiếu miểu thánh nữ chửi nhỏ một tiếng thân hình liên tiếp lui về phía sau mặt khác người tự nhiên cũng là sử r a bú sữa khí lực t ả t ra thủ đoạn ra hết bảo hộ chính mình tu sĩ luyện được kim đan ẩn chứa này toàn bộ đạo hạnh c ò đ ủ có tinh t h ầ n đến cực điểm pháp lực một khi tự bạo uy năng viễn siêu trước mặt cảnh giới gần khoảng cách nổ tung thiên nhân hậu kỳ nguyên anh kỳ đại tu sĩ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ liền tính là nửa bước đại năng cũng không dám cùng chi anh phong mà tự bạo kim đan đại giới liền là tu sĩ thực lực sẽ nháy mắt bên trong ngã gieo mạ để có thể nói mười không còn một không đến tính mạng du quan thời khác cũng là tuyệt không có khả năng tự bạo kim đan chẳng ai ngờ rằng hoàng phụ thiên gia sẽ như thế quyết tuyệt kỳ thanh trúc cũng không có nghĩ đến bất quá có đề phòng nàng lấy hỗn độn đạo thư chấn áp liền là phòng ngừa xuất hiện ngoài ý mớn hỗn độn núi đá liền tinh thần đều cấp đánh xuyên cuối cùng còn là thanh khí thuận theo bản thân kẻ nước đem này đánh nát hoàng phủ thiên g i a tự bạo kim đ a n u y lực nhiều lắm là đả thương nửa bước đ ạ i n ă n g xa xa dung chuyển không được hỗn độn đạo thư đương nhiên hỗn độn đạo thư chất liệu kinh tiên thanh khí cũng khó khăn tổn thương nó chịu nổi hết thể tổn thương không có nghĩa là kỳ thanh trúc liền có thể tiếp nhận được gần khoảng cách vẫn như cũ sẽ phải chịu l i ệ t lụy cho nên mới sẽ tận lực chống lên ngũ sát huyền quá giới hóa thành không một hạt bùi tịnh thổ thủ hộ tự thân sau đó nói sách bị kỳ thanh trúc tiết được quanh thân tịnh thổ ảm đạm xuống nhưng là tự thân không có nhận đến bất luận cái gì thương thế ấu thần toan nghe ánh mắt hơi co lại giống như hoàng phụ thiên g i a như vậy kim đan cao thủ tự bạo kim đan đều không thể tổn thương đến kỳ thanh trúc một tia một hào tăng thêm này triển lộ ra thần hồn nguyên thần này là một cái đại địch phiếu m i ể u thánh nữ đôi mắt đẹp t r ợ t o ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia sách h ố n độn đạo thư hảo xem lông mày c a o lại tựa hồ phỏng đoán đến cái gì nàng còn là được đến hỗn độn thạch hơn nữa không là tứ tán bay lạc tạch là tinh t h ầ n nhất hỗn độn chúng thủ ư k h đại hằng hoàng triều trí Chí bảo chính là một phương hỗn độn bia đá thái hư thánh địa cũng có một tôn hỗn độn thạch tháp huyền thiên thánh địa cũng có một tòa hỗn độn thạch đình đều là thế gian tiếng tăm lừng lây thanh khí nói là một khối gạch phiếu miểu thánh nữ nội tâm vẫn cảm thấy kỳ thanh trúc hẳn là chuẩn bị tế luyện ra một phương hỗn độn bia đá hiện giờ này bộ dáng bất quá là cái phôi thô thôi dù là như thế n à y cọc trí bảo cũng làm cho nàng cũng có chút đ ộ n g tâm cựu thiên thần ngọc vương cùng hỗn độn nguyên thạch so sánh đều phải kém hơn một bậc giải quyết hoàng phủ thiên gia kỳ thanh trúc không muốn dừng lại thừa dịp trang diện hỗn loạn chuẩn bị bước ra tiến vào sơn cốc chỗ sâu dừng lại lại động một bước đại họa lâm đầu hoàng phủ thiên gia thanh â m truyền đến chỉ thấy hắn đem hoàng kim giản gác tại lưu hạo vũ đầu bên trên ánh mắt hung lệ hết sức cưỡng ép lưu hạo vũ tế ra cổ trận tàn đồ chuẩn bị đối kỳ thanh trúc thi triển cầm kỵ bí chú kỳ thanh trúc đôi mắt c ộ xuống không cho rằng chỉ là nguyền nắm thật chặt trên người bọc lấy sơn hà đồ hôn đ ộ n đạo thư cũng lơ lửng tại đỉnh đầu dù xuống thiên ti vạn lũ hôn đ ộ i khí cũng không quay đầu lại kiên định về phía trước cấp ta nguyền rủa nàng tức này đạo hành diện này thân hồn chú này thân thể hoàng phủ thiên gia đại giản đều áp tại lưu hạ vũ đầu bên trên cái sau chỉ phải khóc ta mặt hao phí chính mình tâm huyết đi nguyền rủa kỳ thanh trúc nguyên bản hắn chỉ là muốn lấy bí chú bức hiếp kỳ thanh trúc hiện tại đào hảo a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo vừa mới chiến đấu lưu hạ vũ cũng xem đến nghĩ muốn đặt thành hoàng phủ thiên gia nói nguyền rủa chính mình phải trả ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Không thiên ể so v ớ này đan Huyền âm hát sát đại chú. Bản chương song, chương 303, đến tận gia bảo, thế gian bốn Chương 303, đến tận gia bảo, thế gian bốn Huyền âm hát sát đại chú. Lưu vũ miệng ra hỏa gia gia thấp. hát chú. thế hại. thế hại. hát chú. hạo tự tới sát sát bạo bạo, bạo, b đại kim đại âm âm Lưu vũ trong nghiến răng nghiến nghiến lợi cương h thần thông、tên. Thiên u nguyện i ra rùa này môn tên. c tông đương nhiên sẽ không thu nhận sử dụng này loại âm tà thần thông n à y là hắn có cơ duyên khác sở đến lúc này lại không thể không lấy bản bệnh tinh huyết đi thi triển nguyền rủa bản m ệ n h tinh huyết có thể so chân huyết chân quý nhiều mỗi thiếu một giọt đều là tu sĩ lớn lao tổn thất tổn thất nhiều còn sẽ thương tới căn cơ trực tiếp ảnh hưởng tương lai đạo đồ bí chú lấy cổ trận tàn đồ phát động kỳ thanh trúc đi chưa được mấy bước liền cảm nhận được một cổ dị dạng bản liền lung lay sắp đầu ngũ s ắ c huyền quang giới lạng yên tiêu tán tinh thổ biến mất đạo thư rủ xuống hôn đồn khí lại ngăn cản một bộ phận chủ lực hôn đồn chi khí chu tà bất sâm vạn pháp bất chiêm cuối cùng nghĩ muốn lạc tại kỳ thanh trúc trên người còn yêu cầu lướt qua sơn hà đồ cái này thanh khí hắn càng không có năng lực đem nguyền r ù a trực tiếp thêm tại kỳ thanh trúc trên người những người ra hỏa xem xem ngươi có thể thừa nhận mấy phần phản vệ kỳ thanh trúc ánh mắt nhất t i ể m lại là triệt tiêu phòng hộ mi tâm sinh huy hiện ra một điểm đạo chi dấu vết nàng thân hợp thiên địa câu liên đại đạo tự thân khí cơ cùng xung quanh thiên địa tương liên lưu hạo vũ nguyền r ù a thi triển đến nàng trên người liền tương đương là đối với thiên địa thực hiện nguyền r ù a không khác lấy chết phốc phốc lưu hạo vũ mặt bên trên vừa mới lộ ra một tia vui mừng tiếp theo liền vặn vẹo không còn hình dáng kinh hãi tới cực điểm lập tức một khẩu lao hết p h ư n ra nên không ba thức có thừa g mà, mà đúng lúc này một đạo màu trắng thân ảnh trợt từ một bên thoát ra thế nhưng một phát bắt được kia phó cổ thánh trận tàn đồ chính là kỳ thanh trúc lạng yên phái gia đạo cùng thần c r ị giấu kín lúc trước kia hai đạo ánh mắt bên trong nàng bản liền không định bỏ qua lưu hạ vũ không nghĩ đến cuối cùng cũng coi là tới một cái mượn đao giết người còn tỉnh bẩn chính mình tay màu trắng t h u c kim này tôn đạo cung thần chỉ tự nhiên là kim chi thần chỉ cái gì người dám can đảm cướp đoạt ta đồ vật hoàng p h ủ thiên gia giận tí mặt cho dù thần hồn chịu tổn hại tu vi giảm lớn nhưng tại thần linh dược viên bên trong hắn chỉ dựa vào nhục thân chi lực cũng đủ để sưng hùng biểu hiện vẫn như cũ cường thế hoàng kim giản thượng màu tím khí huyết quang mang đại thịnh một cổ bá liệt khí tức nháy mắt bên trong khóa chặt kim chi thần chỉ bảo vật tự nhiên người có đức chiếm lấy kim chi thần chỉ thanh â m v i ê hốt cũng không cùng hoàng phụ thiên gia chính diện giao phong chỉ là thân hình nhất t i ể m liền biến mất tung tích hóa thành một đạo bạch mang kiếm kh hoàng phủ thiên gia thấy thế sao có thể còn không biết được này là kỳ thanh trúc thủ đoạn khi đến ngựa mặt lên trời gào to khí huyết bành trướng uy thế đáng sợ hoàn toàn không giống là một cái vừa mới tự bạo kim đan tu sĩ ngược lại so yêu thú còn muốn nhắm người muốn bớt các ngươi vì sao không ra tay thật chẳng lẽ xem nàng đi vào ngắt lấy thánh dược hoàng phủ thiên gia giận dữ mắng mỏ mặt khác mấy người phiếu miệng thánh nữ không nhìn này đều yêu thích cắn người chó dại nàng ánh mắt vẫn luôn lạc tại kỳ thanh trúc trên người mắt bên trong có kinh ngạc có suy tư nhưng vui vẻ nhiều hơn yêu nàng liễn yêu thích này loại thực lực cường đại kỳ nữ ngu xuẩn làm nàng đi vào không là càng hảo. nàng ngắt lấy thánh dược sau cũng chỉ có thể từ nơi này ra tới đến lúc đó lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt chính là thần thú sơ nấu thần toan nghê mở miệng quay người lại đối hắn nói nói ngươi nếu là đánh giết nàng ai đi hái trở về thánh dược còn là nói ngươi này không t r u n g chiến thể năng đủ đi vào hoàng phủ thiên gia nghe vậy không khỏi cười n ạ o lao đi khỏe miệng màu dấu vết khinh bị nói liền biết tính kế hắn người thật cho là ta không biết này điểm hắn một mông ngồi tại lưu h ạ vũ thi thể bên trên nhắm mắt lại đà tọa điều tu lời nói nói một nửa không nói nữa tình nguyện toàn không chiếm được cũng không nghĩ bảo vật lạc tại người khác tay bên trên áo ý tưởng có một phong cách riêng có chút ý tứ phiếu m i ể u thánh nữ thấp giọng lẩm bẩm khoe miệng từ đầu đến cuối quải nhàn nhạt ý cười nàng thanh â m rất thấp nhưng t ạ i c h à n g đều là tu vi cao thâm trẻ tuổi cờ ư n giả g không có pháp lực cũng có thể nghe được thực rõ ràng hoàng phủ thiên gia ôm hoàng kim giản nhẹ nhàng bật cười một tiếng thần thú sơ nấu thần thì là lâm vào đến trầm tư bên trong từ điện nữ cùng man nhân khôi bưu lướt nhau nhìn nhau không nói gì làm tốt chuẩn bị n ề n đón lúc nào cũng có thể b ộ c phát đại chiến một tiêu màu trắng kim khí dung nhập kỳ thanh trúc thân thể kim chi đạo cung bên trong một bộ tản khuyết không đầy đủ cổ thánh trận đồ từ từ triển khai này là v i ệ n cổ tiểu vô tướng thánh trận một góc tàn đồ bất quá một hai phần mười vẫn như cũ có cường đại huy năng nếu như có thể hoàn toàn khôi phục như thế nào cũng có thể so sánh một cái đạo khí trước mắt cuối cùng không có người ngăn cản kỳ thanh trúc đối mặt khác người tâm tư cũng vừa xem hiểu ngay nhưng là không sao nàng tự có đối sách mấy người còn lại đưa mắt nhìn nàng n i ậ u điệu thân hình dần dần biến mất tại màu vàng văn ba chỗ sâu kỳ thanh trúc cất bước về phía trước nàng tốc độ rất nhanh câu liên đại đạo sau này phương thần linh di lực một chút cũng không ngăn chở nàng sơn cốc chỗ sâu quả thật như nàng lúc trước sở thấy đ ư n g dạng một ao thuần dương chi thủy mặc dù không có sinh ra chân linh không tính thiên địa kỳ dị thủy mạch nhưng vô luận là luyện đan luyện khí gia nhập vào một điểm đều có thể rất lớn tăng lên p h ẩ m c h ấ t t h ế luyện đạo khí cùng thanh khí càng là không thể thiếu giá trị cao c này một ao bốn mươi chín đoá mặt trời sen chỉ là đại dược không đúng trước kia đều là cổ dược vương bị ép khô tinh hoa nương tụ thái dương tịnh liên từ năm mươi cánh hoa này đó là tản ngó sen phát mầm non thái dương tịnh liên không ta hẳn là xưng là mặt trời thần sen bán thần thuốc cũng là thần dược như vậy một cọc thánh vật đặt tại trước mắt ta thế mà đều không biết nên như thế nào sử dụng hạnh phúc phi não kỳ thanh trúc mặt lộ vẽ tinh quang thi thao tự nói Cũng không có gấp n hạt lấy, mà sen xem tới tinh hoa đều bị lấy gia tăng lên sinh mệnh bản chất lúc trước thái âm tịch liên sinh có hạt sen cho nên tinh hoa toàn tại hạt sen thượng nàng được đến củ sen đều hơi khô cạn tinh hoa không nhiều nay cây mặt trời thần sen bất đồng cánh hoa khó khăn đài sen trống trơn hiển nhiên tinh hoa đều tại phía dưới củ sen bên trên này mang hoa là i sen đã k h ô một phiến quý giá ngộ đạo trí địa người khác có lẽ không vào bảo sơn mà không đến nàng không giống nhau vận dụng tiên thiên thần thống câu liên tiên địa đại đạo liền có thể nhẹ nhõm hấp thu này đó thật tàng hơn nữa nơi đây vẫn chưa có người nào quấy dày bên ngoài kia mấy cái tối đa cũng liền tại ven d ị a sơn cốc du đãng không cách nào bước vào này bên trong kỳ thanh trúc lập tức lâm vào đến không minh vâng ngã đạo cảnh bên trong cùng n à y phương tiên địa hợp nhất thập phương tinh khí tụ đến một bên tinh thần cây ăn quả chạy xuôi rực rỡ tinh huy cũng bị dẫn dắt thưa không bên trong đạo tắc mảnh vỡ tụ lại hướng nàng chỉnh cá nhân nhi đều tắm dựa tại thần hy bên trong hỗn độn đạo thư lạc tại một bên phun ra nuốt vào này đó đạo tắc đem thứ nhất một lạc ấn đến trang sách bên trong phát ra nhu hòa con mang kỳ thanh trúc như là hóa thân thành một tôn vĩnh hằng bất diệt thần l t、so、nàng bắt r đầu bế quan khổ tu trải vớt chính mình thiếu sót cùng khuyết điểm gần như trùng tu một lần tiên thiên ngũ hành đại thần thông cùng thiên long tinh huy đại thần thông lại có mới lý giải đến từ tiểu đệ bắt mang chấn thần tàn tiên cũng triệt đề hóa thành thuộc về chính mình bắt cực nguyên thần đạo còn lại tiểu thần thông cũng nhất nhất tu luyện tới đại thành phía trên tu vi vào không thể vào lại đem loại loại thủ đoạn toàn bộ trùng tu một lần cái gì ngũ hành thần thông cùng thiên long thần thông cái gì thần thông dị tượng cùng bản mạng phụ lục đạo cung thần chỉ cũng hoàn thành l ộ t xác nếu là phái ra đi chỉ sợ so đại bộ phận tử p h ụ định phong tu sĩ còn muốn mạnh cuối cùng kỳ thanh trúc chính mình đều không biết chính mình tới để ở vào cái gì cảnh giới không là thiên nhân hơn hẳn thiên nhân các loại thần thông đều vào ta thân bản chương s o n g chương ba trăm lẻ bốn đến tận gia bảo thế gian bốn hại hai chương ba trăm lẻ bốn đến tận gia bảo thế gian bốn hại hai chỉnh trình ba tháng kỳ thanh trúc đều tại mặt trời thần sen đài sen thượng đà tọa đám chìm tại một loại không h i ể u đạo cảnh bên trong tử tế thể vị nơi đây cùng ngoại giới bất đồng hoàng hốt gian nàng nhìn thấy ước vạn dạm sơn hà dung chuyển chư thiên tinh thần lay động cổ quái hắc vụ tràn ngập ra thiên địa yên lặng thần linh tại đ ấ m máu kỳ thanh trúc đột nhiên bừng tỉnh hai tay phùng tâm theo bản năng che n g ự c cảm nhận được trái tim cường hữu lực nhảy lên nàng mới dần dần khôi phục tâm cảnh này là viên cổ thời đại một mạt chiếu dọi sao kia hắc vụ là cái gì ngay cả thần linh đều vẫn là kỳ thanh trúc hơi hơi n h ữ n mày hồi tưởng lại kiếp trước loại, loại tưởng tượng cuối cùng phát hiện có vẻ như cùng rất lâu phía trước linh quang nhất t h i ệ m phế ăn có chút tương tự t không sẽ là kia cái đi thái cổ chư thần lưu lại dối d á m cục diện nàng nhịn không được lấy tay nâng trán làm huyễn tưởng bên trong giả thiết biến thành chân thực còn là một cái rất lớn hối lúc kỳ thanh trúc khóc không ra nước mắt người khác không rõ ràng nàng còn có thể không biết sao thái cổ chư thần cường đại đến cực điểm xa so với hiện tại chư thánh còn muốn lợi hại càng là chấn áp đại bộ phận làm hại thế gian thiên ma nhưng là cuối cùng lại phát sinh khó có thể tưởng tượng biến cố chư thần trí cao điện đường sụp đổ làm ra so thiên ma còn muốn đáng sợ đồ vật chư thần khai sang thái cổ thần thoại thời đại thần thoại cũng nhân chư thần mà tiêu tán đến mức sau tới chỉnh cái thái cổ s ự đều là vây quanh thần cùng ma triển khai hỗn loạn không chịu nổi thàng đến thái cổ những năm c u ố i thiên địa đại biến thần chết ma d i ệ t thiên địa gần như mở lại mới trở về hát ổn này cũng mới có hậu thế nhân tộc của khởi một tia nhàn n h ạ t hắc vụ lặng yên không một tiếng động nhẹ ra kỳ thanh trúc thân thể run lên từ nơi sâu xa thiên ý rủ xuống chư tà không gần vạn pháp bất xâm, càng đem kia một tia hắc vụ cấp đánh tan kỳ thanh trúc đông nhiên đứng dậy ánh mắt quét về phía bờ phía kinh nghi bất định nay loại đồ vật không có thánh cảnh t u v i căn bản không cách nào chống cự chính mình tiên thiên thần thông thế nhưng có thể ngăn cản dù chỉ là một k i a một k i a cũng cực kỳ kinh người sơn cốc bên trong thần thú sơn ấu thần sớm đã rời đi phiếu miểu thánh nữ cũng đi từ điện nữ cùng man nhân khôi b i u rời đi càng sớm bọn họ đều có bất phàm thủ đoạn sự thật thượng liền tính không có lưu h ạ vũ cổ thánh tàn đồ cũng có thể tiến vào sơn cốc bên trong rời đi liền càng không phải là vấn đề bọn họ không nghĩ đến kỳ thanh trúc đi vào sau cũng không ngắt lấy thánh dược liền hướng kêu bên trong ngồi xuống một ngồi liền là ba tháng không cam lòng chi dư cũng không thể tránh được cuối cùng c h ỉ phải tức giận rời đi như vậy dài thời gian không biết có thể làm nhiều ít sự tình liền tính tại các địa phương tìm kiếm được mới thánh dược cũng nói không chắc đợi tại này bên trong đơn thuần cấp chính mình tìm tội chịu bởi vì sơn cốc bên trong đạo tắc mảnh vỡ đều bị kỳ thanh trúc c ấ p đi bọn họ liền tính đợi tại này bên trong tu luyện đều không có cái gì ý nghĩa càng đừng nói ngộ đạo không bị nàng khí đến t ẩ u hỏa nhập ma đều tính không sai muốn đi các ngươi đi ta không c a m l ò n g tại bên ngoài vây chặn nàng liền không tin nàng còn không ra hoàng phủ thiên gia cười lạnh nói quyết định quyết tâm liền là muốn chặn lấy kỳ thanh trúc ra tới sau tới chờ đợi hồi lâu bạch thư chờ người cũng mượn nhờ mấy người trở về lưu lại thần chu đặt chân bị ngạn thần thổ còn cùng hoàng phụ thiên gia đại chiến một phen hoàng phụ thiên gia bản liền có thương tích trong người tự bạo kim đan cũng không là nói đ ù a chơi cũng chỉ hắn khí huyết cường đại có thể chấn áp lại thương thế còn tại này bên trong gặm ăn đại dược cổ dược khôi phục tự thân bạch thư ánh mắt đặc gác làm vì luyện đan sư rất nhanh liền phát hiện này ra hỏa ngoài mạnh trong yếu cũng không chính diện giao thủ vẫn luôn quấy dối tăng thêm hắn thương thế cuối cùng mới cùng một trong chiến đánh hoàng phụ thiên gia vết thương cũ tái phát phun máu vội vàng rời đi tiểu sư th đ ê m này bên trong dược chu ngắt lấy một chút chúng ta cũng đi trước đi nàng tại bên trong hết sức an toàn bạch thư lưu lại một khối vết khắc bày tại sơn cốc phía trước chỉ cần kỳ thanh trúc một ra tới liền có thể xem đến sở hữu người đều rời đi bị ngạn triệt để trở thành đ ả o h o a n g tại bên ngoài đại dược cũng bị ngắt lấy không còn sau càng là không thấy một đạo thân ảnh thiên địa c h i gian phản phất chỉ còn lại kỳ thanh trúc một người nàng độc tự đi lại tại thần linh còn xuất lại thánh dược viên bên trong tinh huy vì nàng trải đường đại đạo bạn này t à hữu là thời điểm kỳ thanh trúc lẩm bẩm ba tháng lúc sau lại quá hơn tháng nàng tự giác trạng thái đã đạt đến cực hạn bên trong cực hạn trừ phi đột phá cảnh giới không khả năng lại đi tăng lên nội t ì n h vì thế lấy r a ngâm t h u kiếm liền ao mang liên hoa m ô i ra trực tiếp câu liên đạo lực đem này thu nhập sơn hà đồ bên trong tinh thần cây ăn quả thương n g u y ệ t bị một cổ không h i ể u đạo vẫn cấp bừng tỉnh tại này bên trong nàng nguyên bản là không thuận tiện khôi phục sẽ đại đại tiêu hao nàng tình khí cùng linh cơ chớ nói chi là trước đây luyện hóa thai âm tịnh liên ngó sen liền lâm vào đến ngủ say bên trong nhưng là làm cao tới bốn mươi chín triệu tinh thần cây ăn quả bị na di vào sơn hà đồ bên trong lúc thương nguyệt bỗng nhiên bừng tỉnh thon giải ngân bạch lòng khu quấn quanh quải tại cây bên trên kéo đều kéo không xuống tới n à y cái là cấp ngươi ta không cùng ngươi đoạn kỳ thanh trúc cười nói ân chỉnh cái sơn hà đồ đều là chính mình liền cả con rồng cũng là ta đương nhiên cũng không cần đi đ o ạ t lạc cổ lao năm bên trong thiên long nhất tộc có một viên tinh thần thần thụ thương nguyệt cảm thẳng nói hiện tại ngươi cũng có mặc dù còn kém một chút chỉ là một cây thánh m u ộ c kỳ thanh trúc khẽ cười nói thương nguyệt liếc nàng một cái thon g i i đuôi rồng nhẹ nhàng lay động sau đó thở hổn hển thở hổn hển đem tinh thần cây ăn quả bàn đến chính mình hậu sơn gieo xuống lo liệu tới đều tới nguyên tắc. Kỳ Thanh Trúc dứt khoát đ e một trọn tòa thước sơn toàn ba sâu cốc cấp đều đào đào đi, b h nhập hà u sơn vệ bóng đen đột nhiên bạo khởi hướng nàng sông qua tới kỳ thanh trúc canh thân khí huyết chấn động đem này đánh rớt nhìn chăm chú nhìn lên c ư nhiên là chết đã lâu lưu hạ vũ khởi tử hoàn sinh này không khả năng nàng đầu tiên là giật mình sau đó tử tế đánh giá phát hiện này cũng không có sự sống khí thức một cổ quỷ dị lực lượng sử dụng này cỗ thân thể một lần nữa đứng lên kỳ thanh trúc ánh mắt lãnh đạm xuống tới t i ê m tiêm tế tay một phách trường ẩn ngũ sát h à o quang một bàn tay đem này cỗ thi thể t r ụ p thành một miệng một tiêu cực kỳ nhạt méo hắc vụ phiêu tán kỳ thanh trúc nguyên bản đại hảo tâm tình triệt để tan thành mây khói một đôi tinh mâu gắt gao chăm chú nhìn kia sợi hắc vụ tiêu tán trong lòng không khỏi sinh ra một cầu nguy cơ cảm loại tựa như này loại đồ vật nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua đã từng tiểu đệ kỷ lên được đến bát hoang chấn thần đ ỉ n h lúc liền có loại tựa như quỷ dị phụ thuộc hắn thân thể cuối cùng còn là chính mình mượn nhờ thiên ý chi lực đem xua tan người chết thành quỷ quỷ chết vì tiệm tiệm chết vì hy hy chết vì gì, vong hồn chết sau lại chết liền có thể có thể hóa thành vui sướng quỷ vật nhưng n à y hát vụ chỉ sợ là tới tự thái cổ c h ư thần dối d á m cục diện còn xuất lại so vui sướng quỷ vật tới đầu còn khủng bố hơn kỷ thanh trúc tại sơn cốc bên trong đi qua đi lại tâm tư không hiểu lo lắng cố gắng nghĩ lại kiếp trước loại loại tưởng tượng thế gian có bốn hại yêu ma qu yêu cũng không phải là nơi đây yêu thú mà là đại chỉ hết thẻ sinh linh nhân tộc tiên hiền đã từng có lời trời sinh vạn vật lấy dưỡng người người không một vật có thể báo ngày thiên địa bản là hỗn độn sinh linh xuất hiện lại đánh vỡ thiên địa vô tự trạng thái có thể thiên địa cuối cùng là phải trở về hỗn độn theo một ý nghĩa nào đó tới nói sinh linh xuất hiện là một loại sai lầm đương nhiên yêu cũng có thể đại chỉ cường đại đến khác hẳn với thường nhân yêu nghiệt ra mà không chết là vì yêu như là thành nhân một tia khí cơ liền có thể áp sập vạn dặm sơn hà một g ọ t máu liền có thể diện sát đại năng cung cấp thấp tu sĩ hoàn toàn không là một cái thế giới sinh linh ma ban đầu chỉ là thiên ma cùng thiên đạo cũng sinh vạn kiếp bất d i ệ t thái cổ chư thần giải quyết đại bộ phận thiên ma nhưng là ma vĩnh viễn sẽ không biến mất q u ỷ l i ề n là vui sướng quỷ vật thuộc về là sinh linh chết sau lại chết còn x u ấ t lại chỉ có thiên đạo chi lực mới có thể đem này tinh lọc người sống thủ đoạn không có cách nào đối phó này loại đồ vật bất quá hào tại vui sướng quỷ vật ít càng thêm ít hầu như không còn tại thế quái liền là này loại hát vụ n à y là thái cổ chư thần lưu lại dối d á m cục diện thần nhóm giải quyết đại bộ phận thiên ma cuối cùng lại làm ra này loại cổ quái hát vụ căn bản không cách nào tiêu diện thái cổ những năm cuối thiên đ i ệ lại biến liền cùng này đồ vật có lớn la trở lên bốn loại sinh linh tạm dừng không nói trừ vui sướng quỷ vật n à n g có thể mượn nhờ thiên ý chi lực hơi chút tinh lọc một chút còn lại hai người liền không là nàng này cái dài tầng hẳn là chạm tới đồ vật a a a hôm qua đều tại nói ta ngắn nhỏ hôm nay liền chứng minh một ít thực lực hào đi vạn chữ đổi mới chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các người nhà bản chương s o n g chương ba trăm lẻ năm quét ngang bát phương nhục thân quyết đấu một chương ba trăm lẻ năm quét ngang bát phương nhục thân quyết đấu một huyết nguyệt ma tôn liền là thiên ma bản ma có thể so với thánh giả vui sướng quỷ vật này loại đồ vật nặng cũng tiếp xúc qua hiện giờ ngay cả hát vụ quái dị đều gặp được liền là thánh nhân gặp được này đó đổ vật đều đến mơ hồ kỳ thanh trúc thở dài một tiếng tổng cảm thấy có chút tâm hoảng lo liệu con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa nợ đa sầu không sợ tinh thần cảnh giới kỳ thanh trúc nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định trước đi ra ngoài lại nói nghĩ quá nhiều cũng vô dụng còn không bằng nghĩ nghĩ như thế nào tăng lên chính mình tu vi tương lai đạo đổ lại nên như thế nào đi đi tương đối thực tế chút thật muốn là những cái đó đổ vật buông xuống c ũ nàng g không phiên n tới một c liếc tử tiểu tu t phụ h u sĩ t mắt trời s ậ một cái liền xem đến sơn cốc bên ngoài ân ký lời nói các nàng rời đi trước thuận tiện con bức lui hoàng phủ thiên gia người tốt ta không hổ là người mỹ tâm thiện tiểu sư thúc yêu yêu lạc kỳ thanh trúc nhẹ nhàng cười một tiếng đi đến bờ bên cạnh ánh mắt đ ố n g nhiên nhất điểm muốn đến thần hải bị n ạ n cần không chế nước bên trong bảy chiếc thuyền con vật biển trước mắt bờ bên cạnh lại chống không một vật h i ệ n nhiên nàng tới lúc thuyền bị người dùng không biết cái gì biện pháp lấy đi n à y đó thuyền cực kỳ đặc thù không cách nào đem này thu nhập không gian pháp bảo bên trong cũng vô pháp rời đi thần hải cho nên là có người có khác dụng t â m n à y con khốn không được ta kỳ thanh trúc nhẹ nhàng lắc đầu mấy tháng khổ tu vài lần tiếp xúc nơi đây đạo tắc nàng đã minh ngộ một chút đại đạo có thể thi triển ra một ít thủ đoạn váy ngắn chân trần lướt sóng mà đi du sơn ngoạn thủy bình thường nàng thậm chí còn có nhàn tâm bốn phía thăm dò đang tiếp thần hải bên trong xác thực chỉ có này một tòa bị ngạn thần thổ ta lưu lại rất nhiều thuốc loại tương lai có một ngày kia bên trong còn sẽ tái hiện sinh cơ chỉ là lại khó có thánh dược sinh ra kỳ thanh trúc đạp lên bờ bên cạnh xuất hiện tại thần linh dược viên bên trong này bên trong vẫn cứ lưu lại rất nhiều đại dược chỉ bất quá này lần kỳ thanh trúc không có kiệt cá mà chạch mà là thu thập ra thuốc tinh túy lại hấp thu lúc trước ngắt lấy đại dược lấy ngũ hành thần thông đem bảng đại dược lực thôi hóa những cái đó cực phẩm đại dược đại dược đối ứng pháp tướng cảnh giới mà vạn năm cổ dược thì là đối ứng trường sinh cảnh giới một cây cổ dược có thể chống đỡ mười dư cây đại dược kỳ thanh trúc lại tại ngoại vi dược viên bên trong đ à o vài tòa dược sơn đem có thể xương thần nhượng thánh dược viên dị thổ nhất điểm điểm na di đi qua đem phỏng ấn tại hỗn độn đạo thư bên trong cổ dược toàn bộ cây ghép cắm loại hảo tung xuống một chút thuần dương thần thủy không có một cây xảy ra vấn đề mọc c giai sơn hà đồ bên trong liền thấy một phương thuốc vườn trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ gò núi mấy chục gần trăm cây cổ dược chính là về phần cổ dược vương tô điểm này bên trong tiền viện long thu cũng đổi mới nhà tại mặt trời thần ao sen bên trong xuyên qua không chừng vui vẻ đến phiên khở thực tế thượng ứng đương tính là một cái hồ nước nhỏ rốt cuộc mặt trời thần sen đài sen đều có một gian gian phòng như vậy đại cửa phía trước là thần ao sen viện bên cạnh là cổ rừng núi sau phòng còn có một tòa thái âm núi kỳ thanh trúc còn nếm thử cứu sống thái âm tịch liên lấy bách thảo dược dịch tầm phao còn sót lại ba đoạn ngọc ngõ sen đem này đánh vào thái âm núi bên trong gần dưỡng có thể sống sót liền tốt không sống được liền cắt miếng ăn chủ đánh một cái phó thác cho trời kỳ thanh trúc vừa mới rời đi này phiến thần lính cổ dự vườn lông mày nhữ lại mắt p ư ợ n g đảo qua xung quanh nói còn trốn tránh sao lời còn chưa dứt nàng liền hư lệnh một tiếng. Tố thủ một vô cùng đơn giản ba chữ lại tựa như long ngâm nào hát tại đám người bên thai nổ tung lại là một đám người tại một ngọn núi khác sau bịt lấy lỗ thai xuất hiện ta nói q u t c gia đây cho ta kỳ thanh trúc chân đạp sao bước nháy mắt bên trong xuất hiện trăm trượng có hơn r ộ i ra tay theo hư không bên trong đánh ra một cái che giấu sinh linh này sau lưng mọc lên một đôi hơi mở cánh ve người cánh ve sinh linh mặt lộ vẻ kinh khủng hắn hoàn toàn không có nghĩ đến chính mình bản mệnh thần thông sẽ bị này người tùy tiện động xem xét phát hiện hắn này nhất tộc đều là trời sinh thích khách sinh ra liền cùng hư không cảm ứng như thế nào sẽ bị liếc mắt một cái xem xuyên kỳ thanh trúc ngắm nhìn bốn phía mật mật ma ma thân ảnh không chỉ có nhân tộc còn có yêu tộc cùng các loại các dạng thái cổ tiệu thiên địa sinh linh làm khó bọn họ vông xuống tranh đấu tiến tới cùng nhau ta chờ đều là hái thu nghe nói t i ê n tử có hai cây thánh dược tại thần không ngại lấy ra cung ta chở một q u a n như thế nào một cái dài ám kim sắc dâu quai nón cao lớn nam tử theo đám người bên trong đi ra đ ố i kỳ thanh trúc nói nói có muốn hay không ta đưa người một cây kỳ thanh trúc cười ha ha kia không còn gì tốt hơn dâu quai nón nam tử mặt mang cứng ngắc tới cười hướng kỳ thanh trúc đi tới khí thế càng thêm lương thực kỳ thanh trúc ánh mắt đảo qua này đó ra hỏa đều nhanh có hơn trăm người cũng không biết là bị ai lừa dối tới ta cũng đối các ngươi được đến bảo vật cảm thấy rất hứng thú bằng không các ngươi cũng lấy ra tới làm ta xem xem như thế nào dạ kỳ thanh trúc cười đến rất dễ dàng phản phất cũng không đem bọn họ cũng bọn bên trong. tại mắt đem xem sự thật cũng là như thế không có nửa bước đại năng toa c h ấ n thậm chí đều không có thiên nhân hậu kỳ nguyên anh đại tu sĩ này đó ra hỏa là làm sao dám tại chính mình trước mặt như thế càng rỡ lấy ra thánh dược tà thả ngươi đi màu vàng dâu quay nón nam tử s a i bước tại hắn sau lưng một chỉ hư h u y ễ n chín đầu sư tử chậm rãi hiện ra mà ra cao lớn như s â n nhạc thần thông dị tượng chín đầu sư tử vô c h i là ác kỳ thanh trúc hai tay phát ra thần hy hơi chút dùng sức đem cánh ve sinh linh vẫn lấy làm kiêu ngạo trong suốt cánh keo xuống sau đó một bà ném về phía màu vàng dâu quay nón dâu q u a i nón nam tử một quyền đem này hung hăng bỏ qua đập phải mặt đất biến thành một bãi thịt nát chín đầu sư tử há mồm gào thét quần núi chấn động bang bang ngũ sát huyền quang giới chống đỡ mở bà thức tỉnh thổ kỳ thanh trúc lập thân này bên trong như tiên lâm trần không nhiễm bụi bặm sư tử hống đều không thể xuyên qua tỉnh thổ lĩnh vực nàng không có dư thừa động tác chỉ có một bàn tay đánh ra chân long lật trời ấn bị nàng đánh thành t i ê n long đại thủ ấn thu nạp thập phương linh khí trở nên so sơn nhạc còn muốn cự đại chín đầu sư tử dị tượng gầm thét sông qua tới bị nàng này một bàn tay tắt đến bay tứ tung đi ra ngoài trọn vẹn rú kỳ thanh trúc khinh khải mê tơm phun ra một đạo tiên thiên tinh khí tại không trung một hóa thành năm diễn hóa ngũ hành c h i đạo sau đó lại xen lẫn thành một bức tiên thiên ngũ hành đại đạo cương đồ làm không chấn sát chín đầu sư tử trên người từng chiếc cám kim lông tóc dựng đứng như là thật sinh linh bản rất sống động chín cái đầu ngựa mặt lên trời gào thét hữu hình tiếng gầm cán quét bắt phương bên cạnh không ít người bị lan đến gần đều là bị lấy lỗ hai mặt đất bên trên lan lộn kỳ thực thần hồn đã chịu tổn hại nhưng mà đại đạo cương đồ chấn xuống lập tức liền đệ sập chín đầu sư tử hoặc giả dựa theo bản thổ sinh linh thói quen bị gọi chân thân lĩnh vực chín đầu sư liền này dạng bị kỳ thanh trúc tú miệng phun ra đạo đ ầ cấp c h ấ n áp tiêu tán này không khả năng màu vàng dâu quay nón nam tử như là tao đến cái gì trí mạng đã kích đồng dạng hai mắt thất thần trong lúc nhất thời lại ngu ngơ tại tại chỗ làm sao có thể lại tán kỳ thanh trúc n h í mày n à y cái lại chữ liền thực linh tình n a hẳn là này ra hỏa liền là phía trước lây nhiễm nói qua kia cái bị cựu tiêu kiếm tử cường thế đánh bại còn kém chút bị bắt đi làm thú cưới chín đầu sư tử khó trách thần thông dị tượng như vậy yêu ớt nguyên lai là đạo tâm nhanh b ằ nga theo lý mà nói một cái kim đan kỳ tu sĩ gọi ra còn là chín đầu sư tử này loại thần thú dị t r ù n g chính mình cũng khó có thể một k í c h đánh chết rơi nàng là tự tin vẫn còn không có đến tự phụ khinh thường thiên hạ người tình trạng kỳ thanh trúc một k í c h đánh chết rơi chín đầu sư tử dị tượng sau kia q u ầ n người đều là kinh hãi bất quá vẫn là có mấy cái thực lực không mạnh vận chuyển má hồ tu sĩ cùng nhau mà tới cũng không e ngại kỳ thanh trúc thủ đoạn ngươi cho rằng này dạng liền có thể uy hiếp đến chúng ta kia phó đạo đồ cấm khí ngược lại là có chút bất phàm thúc thủ chịu trói ta có thể lưu ngươi một bệnh một hàng năm người trẻ có già có đều là thiên nhân kim đan cảnh giới c chương chương hai. hai chúng tu sĩ nghe vậy tinh thần nhao nhao chấn động lại có mấy mười người xông qua tới không đến cũng đánh ra thần thông thuật pháp quang hoa nháy mắt bên trong tre khuất bầu trời dọa người hết sức ngũ sát huyền quang giới kỳ thanh trúc than nhẹ một tiếng quanh thân ba thước tỉnh thổ bỗng nhiên khuyết chương tăng gấp mười lần nàng lập thân sở tại chính là thần linh tinh thổ sẽ không tìm vết ngũ sát huyền quang lưu t r u y ề n mặc dù khoảng cách diện hóa và vật không vật không soát cảnh giới còn cách nhau rất xa nhưng cũng không là này đó ra hỏa công phạt có thể tùy tiện dung chuyển thế ra pháp bảo không biết là ai hô lớn một tiếng kỷ thanh trúc chợt cảm giác chính mình như là cái gì cùng hung cực c á c đại ma đầu đồng dạng bị một đám người hô hào khẩu hiệu vây công dũng giả đầu ác long tiết mục nàng khoe miệng lộ ra c ư ờ i khẽ nói đáng tiếc ta không là ác long các ngươi cũng càng không phải là cái gì dũng giả bị như vậy nhiều người vây công kỷ thanh trúc rốt cuộc hơi chút cảm thấy có chút cố hết sức những cái đó pháp bảo bên t r o n không thiếu cực phẩm linh bảo tương đương với có nửa bước đại năng tại xuất thủ nàng lại đem thần thông dị tượng ra chỉ tại ngũ s ắ c huyền quang giới bên trong ngạnh xinh xinh lại kiên đĩnh hồi lâu thêm ít sức mạnh kia lĩnh vực m u ố n phá có người cao thanh hô xem đến ngũ s ắ c huyền quang giới lung lay sắp đ ổ cảnh tượng một đám người như là điên cùng đồng dạng ngao ngao s ô n g lên chém giết xem nhanh đến thực hạn không sai các ngươi so ta tưởng tượng muốn mạnh lên như vậy một ít kỳ thanh trúc chiến ý bị kích thích trên người bạch tí hóa thành ngân bạch giáp trụ sát người đai lưng chưa hiện ra một loại khác hẳn với bình thường mỹ đi cản bọn họ lại năm tôn đạo cung thần chỉ tại nàng bên người từng cái hiện ra hoặc là lãnh đạo ônu hoặc là hoa bát nhiệt liệt hoặc là trầm ổn đoàn chính thanh nhã rõ ràng tư thái dung nhan đều tương tự xem đi lên khí chất lại hoàn toàn không giống nhau kim chi thần chỉ cầm n g â n nguyện luân đao mục chi thần chỉ cầm thiên h u y ễ n minh hoàng c u n g thủy chi thần chỉ cầm long mạnh chân thủy hỏa chi thần chỉ cầm địa tâm minh d i ễ m hỏa thổ chi thần chỉ không cái gì hảo bảo bối mang theo kỳ thanh trúc dứt khoát làm nàng mang lên kia một góc viễn cổ sát trận đồ tọa chấn đạo cung thần trị tự nhiên không thể so với kỳ thanh trúc bản thể chiến lực nhưng cũng có thể cùng thiên nhân cao thủ tiếp vàiều tăng thêm pháp bảo dị hỏa dị thủy cùng tr phối hợp lẫn nhau c h i h ạ có thể kháng hoành đối phương hơn hai mươi người rốt cuộc đi tới này bên trong cũng không hoàn toàn là thiên nhân tu sĩ này đó ra hỏa liền hoàn toàn không là đạo cung thần chỉ đối thủ chỉ cần có thể g i à n h tay ba lần hai trừ hai liền có thể giải quyết một cái ngũ sát huyền quang giới bị kỳ thanh trúc thu hồi nháy mắt nàng tuyết trắng bàn tay sẽ qua nháy mắt bên trong liền bổ ra đẩy trời thần thông dài ngày l à n danh vỡ ra cùng nhau thượng k i thanh, thanh trúc không lo không sợ mặc không đổi xác tay trái chập ngón tay như kiếm một khẩu sáng bóng hôn đột đạo kiếm đột mù sung ra chỉ một thoáng chặt đứt một người cánh tay sau đó như như xuyên hoa hồ điệp kinh diễm bay tán loạn liền tổn thương năm người nàng tay phải phất trưởng đè xuống lòng bàn tay nội ẩn ngũ sát huyền quang p h ả n phất bao hàm một phương hư huyễn tiểu thế giới phá thoái hư không lại là muốn một cùng chấn áp năm người năm người đem hết tất cả vừa liếng đều không thể đem này phá vỡ cuối cùng còn làn à y bên trong một người tự bạo kim đan mới dung chuyển trường ấn chạy thoát kỳ thanh trúc đằng không mà lên chân đạp sa bước một bước b ả y thiểm ra tay lăng lệ đến cực điểm một kiếm đêu đầu tia cái tự bạo kim đan tu sĩ ba ngàn tóc đen phi dương xinh đẹp ngọc nhan g i á n g người r o n g r ò n g cao như là tình quang tại trời cao bên trong l ớ p l õ e chân trần đạp hư không mỗi một bước rơi xuống đều tại không trung lưu lại một chuỗi dấu chân kéo dài không tan trời cao phát ra bạo m ì n h kỷ thanh trúc mỗi một t r ư ờ n g c h ụ p được đều có một người bay tứ tung đi ra ngoài ho ra màu không chỉ cũng không lâu lắm năm người liền nhao nhao vẫn bệnh giết người người người vĩnh viễn phải g i ế t nếu dám đ ố i chính mình ra tay kia nên làm tốt đi chết chuẩn bị hôm nay vừa vặn cầm các n g ư ơ i n g h i ệ m chứng thần thông kỷ thanh trúc thì thào tự nói hai tay kết xuất đại p h á ấn một điều thiên long hoành không xuất thế dài đến mấy trăm trượng khí tức như núi hô sóng thần bàn mánh liệt sinh động như th giống như thiên long tại thế chân long lật trời ấn chi thiên long đại thủ ấn n à y là pháp lực ngập trời biểu hiện càng là nàng thiên long đại thần thông nương kết tại trang ít có người có thể địch mà tại hạ m ộ t khắc nàng phía trước g i ấ m tại hư không bên trong dấu chân đột nhiên sâu chối lại v a n h một tiếng toàn diện nổ t u n g khủng bố đạo văn xen lẫn đ ầ y trời tinh huy lấp lánh t ầ n g t ầ n g lớp lớp tựa như tinh hà c h ả y xuôi tự k i ự u thiên r ố t lạc mỗi một bước dấu chân đều hóa thành một điều lại một điều màu bạc tiểu lòng oanh oanh liệt liệt phóng tới bốn phương tám hướng nay là không khác biệt công kích nghĩ muốn lấy ra ta thánh dược các ngươi còn chưa đủ tư cách cấp các ngươi thời gian ba cái hô hấp rời đi. kỳ thanh trúc tiếp nhận viễn cổ tiểu vô tướng sát trận tàn đồ liên tiếp đến tới ba sau đó đánh ra một đòn kinh thế khủng bố ba động càn quét b ố n phía phàm la tầm mắt đi tới không người có thể trốn đều bị người chặn lấy cửa vây công nàng tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lưu thủ dễ không có chút nào tâm lý gánh vác ngươi còn muốn trốn đến cái gì thời điểm lan ra tới đi kỳ thanh trúc cầm cổ thánh tàn đồ đột nhiên hướng sau lưng nào đó một cái phương hướng đánh x u ấ t thần mang đang một đạo trung thanh vang lên quả nhiên hoàng phủ thiên gia thôi động đạo trung ngăn cản được này một kích quả nhiên là ngươi kim đan đều thoái còn dám tới muốn chết kỳ thanh trúc sắc mặt hơi đổi một chút nàng chung quanh không gian toàn bộ bị đạo văn vây quanh một tòa giam cầm truyền tống trận thình lính xuất hiện nháy mắt sau nàng liền bị cưỡng ép dẫn tới hoàng phủ thiên gia bên cạnh toàn thân pháp lực như là mở áp lũ lụt bình thường khoảnh khắc bên trong kem chút bị thần linh dược viên cấm chế cấp hấp thu sạch sẽ trước đây nàng vậy mà đều không có phát giác gì thường xem tới này cái ra hỏa làm mưu đồ đã lâu cũng đang chờ mình thượng bộ Z. hoàng phủ thiên gia gầm nhẹ nay một lần hắn sẽ không tiếp tục cùng kỳ thanh trúc so đấu thần hồn mà là lựa chọn lấy chính mình thân thể mạnh mẽ nhất trí lực hung hăng n g h i ề n ép này ra hỏa sau đó đoạt được thánh dược chữa trị kim đan màu tím khí huyết hóa thành hùng hùng tử h ỏ a s ô n g lên trời không một tay nết sát hổ ấn về phía trước đánh tới một điệu màu đen sát hổ đ ố n g nhiên đập ra gào thét trấn thiên phóng tới kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc bị thiết kế kéo vào thần linh dược viên bên trong căn bản không có cái gì hoảng loạn vẫn chấn định như cũ tự nhiên ngũ sát huyền quang tràn ngập k i a đ i ề u màu đen sát hổ nháy mắt bên trong bị phân giải thành ba ngàn nói vê anh hoàng phủ thiên ra một tay niết g h sát hổ ấn khác một cái tay cũng không có nhàn rỗi nắm chặt hoàng kim giản hung hăng n ệ n xuống n à y hoàng kim đại giản càng giống là một nửa đại thương vương vước góc cạnh phân minh không chỉ có đao kiếm sắc bén còn có búa truy trọng kích là tuyệt đối đại sát khí một khi bị đập chúng hậu quả khó mà lường được kỳ thanh trúc tố thủ dâng lên bộc lộ chói mắt ngân mang ngân mang ngưng tụ thành lòng chi lân tiến lại lấy lục thân dung chuyển hoàng kim đại giản khiến cho trệ hướng ba tớt hoàng kim đại giản tại ngân giáp thượng hoa ra liên tiếp q u a n ngân cái sóc nhưng như cũng hoàn hảo không tổn hao gì chỉ là kỳ thanh trúc thân hình lược lay nhẹ động một chút chân trần h á m sâu mặt đất rút lui về phía sau nửa bước đẩy r a này c ổ lực lượng nô kỳ thanh trúc kêu lên một tiếng đau đớn không lùi mà tiến tới lấn người về phía trước bước ra một bước dáng người rong r ò n g cao tựa như thiên long rực h ô n g tay phải nét lo n g ấn khắc ở hoàng phủ thiên gia ngược bên trên hoàng phủ thiên gia cũng có một thân hoàng kim giáp nhưng là thực hiển nhiên hai á n hoàng đạo phân biệt rõ ràng khí huyết bên trong đạo trung du lưỡng dày tàn đồ chìm nổi hai kiện pháp bảo chống lại khởi tới ai cũng không có sử dụng siêu quy cách lực lượng không nghĩ r ứ t lấy từ nơi sâu xa nhằm vào đặc biệt là kỳ thanh trúc nàng thật sợ lại bị bắt đi thiên lôi đánh xuống hoàng phủ thiên ra một bước mở ra toàn thân tinh khí sôi trào vung vẩy hoàng kim đại sản vũ dũng vô s o n g kỳ thanh trúc ngâm thu kiếm còn ở bên ngoài này lúc chiêu không trở về còn tốt có hỗn độn đạo t ư bản thân tia tia lũ lũ hỗn độn khí rủ xuống sen lẫn tại hai tay thượng tay không đối cứng hoàng kim đại giản hoàng phủ thiên ra tròng mắt co g i t lại mạnh miệm hết sức nói ta xem ngươi có thể kháng c h ủ n ấy nga ô vừa mới viết xong nóng hổi ngủ ngon tể vào nhóm nhưng không cho lại nói tiểu thanh hôm nay quả thiên tôn cực cảnh thăng hoa trở lại đại đế cảnh giới chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài ngủ ngon lạp t ể bảo nhóm bản chương xong chương ba trăm linh bảy đánh chết hoàng phủ tiên tàng hiện một chương ba trăm linh bảy đánh chết hoàng phủ tiên tàng hiện một kỳ thanh trúc mỗi một tấc cơ thể đều hóng ánh sinh huy lưu động ra vô cùng thần lực chỉ gian tia tia lũ lũ hỗn độn khí tràn g ngập rõ ràng thân tựa như phất liễu dáng người huyện chuyển nhẹ nhàng tinh tế thân thể lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng có thể tay không đối cứng hoàng kim giản hoàng phủ thiên ra ánh mắt bỗng nhiên co dù lại chật nẻ lên khí huyết cổ động hẳng tay、háo. Vành trướng oanh một i n h m thân h n o à giảng k m máu nhuộm kim sát, một giáp phóng quang chi chiến trụ tức thành tử sát, tôn huy, như thần xạ bị bàn kéo xuống t r u n g quanh dược sơn rung động h ư không trực tiếp bị trự bạo từng đạo từng đạo đen nhánh vết rách hướng bốn phương tám hướng lan tràn đơn thuần lấy n ụ c thân chi khu đánh vỡ hư không này là sao t r ờ thần lực muốn biết thiên nhân cảnh giới cường giả cũng là mượn từ thần thông pháp lực tài năng đánh nát hư không hơn nữa còn đến là toàn lực ra tay mới có thể làm đến hoàng phủ thiên gia không hổ là không chúng chiến thể n ụ c thân chi lực quả thực vượt qua t ư ợ n g tượng sắp siêu việt thiên nhân này cãi đẳng cấp h ư không nổ tung phát ra đang sợ vụ vụ một đạo tử kim trường hồng lăng không bay ra dài đến trăm trượng như là có một đ i ề u tử kim sắc sơn lĩnh hoành áp mà tới kỳ thanh trúc môi son nhấp nhẹ thần sắc không ngại một cái tay chậm rãi đẩy về phía trước đi như chậm thực nhanh nàng năm ngón tay tinh tế trắng n õ n nhìn đến như vô hạ mỹ ngọc có thể làm cái này tay ngọc vươn ra thời điểm thon dài năm ngón tay lại hóa thành năm đạo ngân bạch thiên long hoành không song hành chân long lật trời ấn chi thiên long đại thủ ấn ngân bạch trưởng ấn cùng tử kim đại giản giao kích giống như năm đạo thiên long cùng một d ã núi đụng vào nhau b ộ c phát ra trói mắt thần mang ngay anh trấn đã vụ bắn tung trời gần đây một tòa dược sơn lúc này nổ t u n g vô số núi đá nghiền nát thành trần tạo thành một cái hố sâu to lớn hoàng phủ thiên gia ánh mắt hung lệ bàn tay lớn cầm thật chặt hoàng kim giản khớp xương phân minh trắng bệnh không thể nào tiếp thu được kỳ thanh trúc như vậy một cái nữ nhân tay không cùng chính mình tiến hành nhục thân chống lại bụi mù t á n đi kỳ thanh trúc lập tại một tòa dược sơn phía trên tay áo phiêu động sợi tóc dương nhẹ hôm nay ngươi hẳn phải chết hoàng phủ thiên gia giống to hắn thân khoác hoàng kim giáp lưới tay bên trong cầm hoàng kim đại giản giờ phút này khí huyết bành trướng sợi tóc đều bị nhuộm thành màu tím thật có một loại chiến thần khí khái. Giết hoàng phủ thiên gia dùng sức huy động đại giản liên tục c h é m giết đánh ra mấy chục đạo tử kim thần mang vừa nhanh vừa mạnh lại sắc bén hết sức hư không từng đợt ông rung động như là tại gen dị bình thường tử kim sắc giảng quang to lớn như dây núi mấy chục đạo giảng quang chi giàn còn ẩn ẩn có sở liên hệ lại tại giữa không trung tung hoành đan dẹp ra một loại kỳ dị đại trận phảng phất có một tòa thái cổ thần sơn tự tiên h ngoại rứt xuống phong thiên t ò a địa chấn sát hết thảy kỳ thanh trúc lòng bàn tay trái nở d ậ ngũ sắc hào quang như là nâng lên một phương hư huyễn tiểu thế giới cái tây chống trời nang tay phải lần một tay bóp nát tung hoành g i á n quang hai người chi gian buộc phát ra một phiến hừng hực thần quang khí huyết cầu v ư n g hóa đem mấy cái rửa sơn đều bao phủ hư không pha toái sơn phong đổ s ụ p phảng phất hai người hoàn toàn không có nhận đến cái gì áp chế đồng dạng thủ đoạn càng l à kinh người kỳ thanh trúc đen như mực tóc dài vũ động bay tán loạn con người sán lạn như tinh thần toàn thân nở rộ lưu ly tinh quang ngày kia cô động tinh thần thể rốt cuộc tại thuần túy khí huyết đại chiến bên trong bị kích phát ra tới cốt cách tinh ngân lấp lánh quanh thân chăm khiếu tinh huy rực rỡ xương sống như long cốt run dậy càng tựa như một điều thiên long dục muốn bay lên hoàng hốt chi gian như là có mơ hồ long lâm g i í t gào hống vang lên hai người liên tiếp giao thủ thượng tiên hiệp kỵ thanh trúc là càng đánh càng dũng mà hoàng phủ thiên ra lại là càng đánh càng sợ mất mật hắn ẩn ẩn có cảm giác này cái nữ nhân hình như là tại lấy chính mình đang luyện t ậ p thật đáng sợ nhục thân bên ngoài nhân tộc cư nhiên đã cường đại đến này cái tình trạng cảm giác tựa như là hai vị đại năng tại tranh phong t h â n linh cổ dược vườn bên ngoài một cái đồi phế thanh niên chậm rãi bỏ lên chính là trước đây giữ lại màu vàng dâu quai nón nam tử hắn là thái cổ tiểu thiên đ i ệ bên trong bắt đầu linh cốc chín đầu sư từ nhất mạch ngây thơ vương bị c h á n đạo tâm cơ hồ sụp đổ thực lực hạ thấp lớn đều làm tốt thân t ử đạo tiêu chuẩn bị chưa từng nghĩ lại sống xuống tới mặt khác không có chạy mất sinh linh đều bị kỳ thanh trúc bị rời đi phía trước chôn bụi chỉ có hắn may mắn sống sót còn chính mắt thấy kỳ thanh trúc cùng hoàng p h ủ thiên g i a hai người c h i gian đại chiến t h â n linh của dược vườn bị kỳ thanh trúc cùng hoàng p h ủ thiên g i a hai người tra đạt bất quá này lúc tính đến thượng sinh tử đại chiến tự nhiên cũng sẽ không có người để ý toàn lực đối bính một cách sau hai người kéo ra thân vị các tử nắm lấy thời cơ n i ề u t ư c rất tốt không nghĩ đến ngươi thế nhưng đem n ụ c thân cũng tu luyện tới như thế cảnh giới vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút không trúng chiến thể chân chính lực lượng hoàng phủ thiên gia cao mày nhìn chăm chú kỳ thanh trúc trên người bàng bạc khí huyết đem thân ảnh báo phủ hắn ánh mắt vô cùng lạnh lẽo c o n ngươi bên trong mãn là t ơ m máu bước ra một bước dưới chân hư không lan tràn ra tỉ mỉ h ắ c ngân thế nhưng đạp nát hư không màu tím khí huyết triệt để đ i ể m đốt hừng hực mà s á n g lạ như núi kêu biển gầm càn quét mà ra không để ý tự bạo kim đan tương h thế vận dụng không trúng chiến thể cầm kỵ tuyển mệnh thủ đoạn、Ông màu tím khí huyết mang theo hắn trên người chạy xuôi dòng máu màu tím s ô n g lên trời không một tôn cao tới trăm trượng kim giáp võ thần bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên xem đi lên liền cùng đại năng hiện lộ pháp tướng đồng dạng lại hoàn toàn do màu tím khí huyết n g ư n g tụ thiên địa pháp tướng cái này sao có thể hắn là cái gì quay thai bên ngoài đồi phế thanh niên kinh hơ nghẹn nào không chỉ là từ khí huyết tổ thành hư tướng duy trì không được một lát nhưng cũng đầy đủ khủng bố liền tính chỉ có thể đánh ra pháp tướng một cách cũng muốn viễn siêu thiên nhân cảnh giới lực lượng tại hắn xem tới một cái khác nữ tử này lúc n u y rồi kỳ thanh trúc cũng hơi kinh hãi cái này hiển nhiên là liệu mạng thủ đoạn vô luận được hay không được hoàng p h ủ thiên gia đều không có thừa lực nếu như thế ta cũng không để lại tay liền dùng người đáng tự hào nhất lực lượng đánh bại ngươi nàng một tay chỉ thiên một tay chỉ địa tựa như tự nói lại giống là cầu nguyện càng là tại trình bày một sự thật Ta thân ta mệnh giữ thiên thể. Huy hoàng thiên thượng một lần nàng đem tiên thiên thần thông tôi động đến cực hạ, ngoài ý muốn mở ra thần thiên ra mệnh Huy Hoàng Huy, minh, hạ, hồn hư không, mượn nhờ thiên ý chi cộng lần nàng động đến ngoài muốn mượn đem mở giữ đại đạo cực lực ý ý xó m á i tựa như ngân h à động c i u thiên kỳ thanh trúc hậu thiên tinh thần thể tại nháy mắt bên trong bị từ nơi sâu xa nào đó của lực lượng cất cao vô số lần câu liên bầu trời quần tinh chi lực tinh huy rực rỡ rực rỡ như cùng tiên vực rủ xuống nhân gian một chẳng ngày cầu vồng nàng toàn thân bốc hơi tinh quang cơ thể tinh ánh dịch tấu khí tức siêu nhiên không linh quả thực như cùng thần thoại bên trong tinh thần hàng thế tại này nháy mắt bên trong nàng tựa như ủng có chân chính tiên tiên bất diệt tinh thần thể này loại thủ đoạn cùng hoàng phụ thiên gia sử dụng gần như giống nhau kỳ thanh trúc sau lưng ba ngàn đại tinh c h ì nổi ước vạn tinh huy tô điểm khí thế hoàn toàn không thua nhưng n g o toàn có thể đem hoàng phụ thiên thần hồn kéo vào à n thiên thần hồn thần hồn thể có phụ h đem gia k h ô hay là cuối â liên đại đạo chi lực, là đại chi thôi diệt tiên thiên thiên cái động cổ thánh tản trận đồ đem này sát. Tiên thiên thần thông ngã đến phương hướng thượng. Nhưng đạo đồ đem cơm cổ có chỉ c thể ép sát, tùy tùy một ra ý ý ý ý u cùng kỷ thanh trúc lựa chọn lấy lục thân chi lực đối bính hoàng phụ thiên gia chủ đánh liền là một cái không thẹn với lương tâm tuyệt không là vì giết người chu tâm cảnh tượng dọa người hết sức đổi phế chín đầu sư tộc thanh niên bay tứ tung đi ra ngoài miệng bên trong ho ra màu không chỉ con mắt chừng sắp xông ra tới miệng càng là không tự chủ mở ra bị tắc một miệng thuốc đất đều không tự biết Hoa. Khu khu. Hoàng phủ thiên gia ngã là tại. kinh mạch mạch máu đều đoạn. Toàn thân cốt cách vỡ hạ thưởng cách cái chết không xa. Liền thường một hơi、treo. Hán đoạn, toàn treo. gia đan đan đan xa, đều tung, trung là ngã điển nổ điển điển cũng dạng, liền bản liền vận tại, cốt vụt, vụt, vết một cái đã lạc mỏ đầy vỡ vỡ dụ nếu không phải có thương tích trong người n à y nhất chiến ta sẽ không thua hoàng phủ thiên gia thân thể đều nhanh bể nát nhưng làm i ệ n g vẫn như cũ rất cứng kỳ thanh trúc phất tay gạt đi khỏe miệng máu dấu vết đi đến hắn trước mặt nhìn xuống này cái ra hỏa hơi hơi v a i đầu nói có khả năng hay không ta là nói ngươi tự bảo kim đan cũng là bị ta đánh、Phúc. hoàng phủ thiên gia bất ngờ này ra hỏa mặc dù đầu góc có bệnh nhưng cuối cùng liều mạng cũng thực kinh người hơn nữa sắp chết không có sử dụng đại hằng chiến vương lưu lại bảo bệnh thủ đoạn này một điểm thượng ngược lại là so kia cái ngân nguyện vương mạnh kỳ thanh trúc tự lẩm bản chương xong chương ba trăm linh tám đánh chết hoàng phủ tiên tàng hiện hai chương ba trăm linh tám đánh chết hoàng phủ tiên tàng hiện hai ngân nguyệt vương đến nay vẫn bị nàng chấn áp tại thanh ngọc đỉnh bên trong đều không biết ném tại sơn hà đồ bên trong cái nào góc bên trong không giết chết chỉ là bởi vì hắn thần hồn bên trong có một k i a thánh uy xử lý khởi tới thực phiên phước hoàng phủ thiên gia duy nhất đáng giá tán thưởng địa phương liền là không có làm này đó đồ vật nàng làm sao biết đại hằng chiến vương có thể không có để lại này loại thủ đoạn hắn dòng roi đủ nhiều chết một cái nhi tử còn có khác một cái bồi dưỡng đời sau đều là dưỡng cổ thức mạnh nhất kia cái tài năng trở thành đời sau chiến vương không trung c h í n h thể đối với địch nhân hung á c đối chính mình càng hung á c không phải lại như thế nào bị thế nhân công nhận là chó dại đâu này ra hỏa trên người như thế nào cái gì đồ vật đều không có kỳ thanh trúc điều tra hoàng phụ thiên gia thi thể hoàn toàn không có thu hoạch lông mày không khỏi c a o lại liên tại này lúc k i a m ộ t góc tiểu vô tướng sát trận tàn đ ổ bị màu đen đạo trung c h â n khai đạo trung bỗng nhiên hạ xuống kỳ thanh trúc thần sắc đột nhiên n h ấ t biến chân thân nháy mắt bên trong biến mất xuất hiện tại sơn hà đổ bên trong thế giới bên trong chiến vương tự chết đi đạo khí có cảm nội bộ thần chỉ chủ động c ô i phục may mắn kỳ thanh trúc kịp thời trốn vào sơn hà đồ bên trong không phải át gặp đại họa còn nghĩ vì hắn nhạc xác kỳ thanh trúc khỏe miệng hàm cười lạnh sơn hà đồ quét ra một đạo gần sóng đem hoàng phủ thiên ra thi thể triệt để mất diện màu đen đạo trung rung động t r u n g vang vang vọng đất trời hiển thị rõ đạo khí thần uy nhưng là một lát sau từ nơi sâu xa đại khủng bố bông xuống trực tiếp mang đi này tôn đạo trung sau một hồi lâu kỳ thanh trúc chữa khỏi vết thương thế mới một lần nữa bước ra sơn hà đồ xem trước mắt đầy đất đất khô cằn nàng không đành lòng hay tới thiên tinh hoa chữa trị cổ dự vườn hy vọng có hướng một ngày này bên trong còn có thể khôi phục sinh cơ này nhất chiến đối ta dẫn dắt rất lớn nền bụ thực chiến thiếu sót các loại cơ duyên tăng lên mà tới nhục thân chi lực được đến làm vững chắc cũng coi là một cọp đại thu hoạch kỳ thanh trúc là một m cái tổng kết mặc dù không có theo hoàng phụ thiên gia trên người t ô n gia cái gì hào đồ vật nhưng này loại thu hoạch ngược lại càng lớn chỉ bất quá hoàng phụ thiên gia dị thường cũng làm cho nàng có s ở cảnh giác này ra hỏa trên người bảo vật không cánh mà bay không quá giống là bị người đoạt chiếm lấy này ra hỏa bạo tỉ khí liền tính gặp được không thế cương địch cũng sẽ kéo người tự bạo cho nên chỉ có thể là đem bảo bối giao cho mặt các người chính mình cô trước người tới không có vương hữu d ù n g muốn tẩy soát xỉ n ủ đại hằng chiến vương phủ hy vọng các ngươi không muốn lại tới tìm ta phiền phức kỳ thanh trúc đôi mắt đẹp cột xuống liên tưởng đến tiền căn hậu quả đương nhiên nàng cũng không ít tổn thất kia liền là thả ra đi đạo c u n g thần chỉ bị màu đen đạo t r ú n g phát ra dư ba ma diện yêu cầu lại tế luyện còn tốt ngâm thu kiếm bị các nàng giấu đi không có bị phát hiện nơi đây sự tình kỳ thanh trúc chính muốn rời đi chật phát hiện có ánh mắt tại nhìn hướng này bên trong nàng thân hình nhất động chân trần đạp xa bước thoáng qua xuất hiện tại dình mò người trước người người thế mà không chết thời gian qua đi mấy tháng kỳ thanh trúc lần nữa trở về thần sơn phía trên cảm thấy t h ự c phong phú nay hành tuy là bị thiên kiếp lan đến đánh rơi tại kia nhưng sau tới thu hoạch rất nhiều không chỉ có làm quen b ạ c h thư còn vào tới thần linh cổ dược vườn bốn phía ngắt lấy cổ dược dược vương chính là về phần thánh dược là một bút kinh tiên h t à i phú đặt tại thiên n g u y ê n giới bên trong cổ dược xuất thế trường sinh cự đầu nhóm đều muốn ra tay tranh đoạt cổ dược vương tất nhiên sẽ dẫn tới ra tay đánh nhau chớ nói chi là thánh dược gia phương thánh địa hoàng triều đều muốn chấn động thánh nhân cũng sẽ nhịn không được tâm động chỗ nào là nàng một cái không đến thiên nhân tiểu tu sĩ có thể đi lẫn vào nhưng là bây giờ n à y đó tất cả đều tại nàng trên người hơn nữa tại thánh dược sơn cốc bên trong kỳ thanh trúc lại một lần nữa cắt t ỉ a tu hành con đường chân chính tu luyện tới hoàn mỹ không một tỷ vết trạng thái mà song cùng hoàng p h ủ thiên gia nhất chiến cũng là làm nàng đại h ư u cảm n ộ hiện giờ nàng mặc dù còn tại tử p h ủ cảnh giới nhưng thực lực sớm đã siêu phàm t h o á t tục bình thường liền có thể sánh vai thiên nhân sơ kỳ tu sĩ toàn lực ra tay có thể đánh chết thiên nhân trùng kỳ ngưng tụ kim đan cao thủ đương nhiên vận dụng tiên trùng kỳ ngưng tụ kim đan cao thủ đ ư ơ n dụng một lần liền bị phong m ư ờ tháng trong lúc không cách nào câu liên đại đạo liền ngộ đạo đều sẽ giảm bất đi nhiều nhìn lại bầu trời bên trong tinh thần đại đa số vì hư tượng cũng có bộ phận b ị thật mặt trên đều là động thiên thần thổ vô luận đi tới chỗ nào đều ẩn chứa lớn lao cơ duyên khó trách sẽ bị thế nhân ca tụng là tiên tàng chỉ bất quá chân chính tiên tàng tựa hồ vẫn luôn đều chưa từng xuất hiện kỳ thanh trúc ngồi cổ truyền thống trận về đến thần sơn mới vừa vừa trở về liền rõ ràng cảm nhận được không khí không giống bình thường nàng đôi mắt nhất chuyển vận chuyển thận ảnh vạn hóa thần t h ô n g hơi chút thay đổi tự thân dung mạo đỉnh kỳ u y áo lóc trà trộn tại một đám tu sĩ tri g i n tiên tàng xuất hiện rất nhanh kỳ thanh trúc liền biết được này cái tin tức cũng không biết là người nào phát hiện lại là như thế nào chuyển tới vô số nhân tâm tâm n i ệ m n i ệ m tiên tàng t r i địa rốt cuộc bị người tìm được tung tích thánh cùng rất giống thần cùng tiên tựa như sau hai người đều thuộc về truyền thuyết thượng cổ đến nay trăm v ạ n năm chưa từng nghe nói có này trở tồn tại t r o n g trời thần sơn tự thành một phương thế giới nay thượng nhiều có động thiên b ỹ cảnh còn có rất nhiều tinh thần chư thánh truyền thừa thần linh còn sót lại chỗ nào cũng có nhưng mà có thể được xưng là tiên tàng t r i địa lại chỉ có một chỗ sự thật thượng sở hữu người bao quát thái cổ tiểu thiên đ i ệ bên trong sinh linh đều biết này tồn tại k i a liền là chống trời thần sơn đỉnh núi nơi thiên nguyên giới người xưng là tiên tàng cũng liền là bản thổ sinh linh cho rằng thần linh nơi dừng chân sở tại biết thì biết như thế nào leo lên là một cái vấn đề thần sơn không đường mỗi lần cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một điều đường mòn có thể miễn cưỡng thông hành lại mỗi lần cũng đều không giống nhau không người biết được sẽ chịu đựng cái gì dạng thử thách nhưng là vô luận nhiều đại thử thách cùng khó khăn đều không thể tiêu diệt chúng tu sĩ nhiệt tình sở hữu người đều xôi t à o hiện tại cơ hồ sở hữu nhận được tin tức tu sĩ toàn bộ đều chạy tới hướng tia p h i ế khu vực không người không nghĩ liệu một phen tương truyền năm mươi vạn năm trước huyền thiên thánh địa người liền là leo lên thần sơn đỉnh chót được đến kinh thế đại cơ duyên cuối cùng mới khiến cho một phương đại giáo nhảy vọt thánh địa kết thúc nam cương mấy chục vạn năm hối loạn thiên nguyên giới người cho rằng đỉnh núi có tiên h tàng bản thổ sinh linh cho rằng đỉnh núi có thần linh cư trú vô luận như thế nào thần sơn đỉnh chót đều có không thể không đi lý do kỳ thanh trúc hơi hơi lũ lưỡi tiên h thần hấp dẫn lực thật sự không là bình thường cơ duyên có thể so sánh với nàng theo đám người một cùng lao tới đến một vùng núi non bên trong thần sơn cùng sở hữu c h í n đạo l ư n g núi như cùng c h í n đạo đại long phụ phục tại mặt đất theo này là có thể biết được đỉnh núi ở đ Khi thực đã ở vào khác không không thực phiến thời không bên trong, không ở này bên trong, chỉ thể dưới núi mới một trong, trong, tìm tiến cần được có đã đường ở ở vào này nhập. bên bên lên sơn lĩnh bên trong đến nơi đều có thể xem đến tu sĩ đẳng không mà lên mặt đất bên trên cũng là mật mật ma ma đứng một phiến nghe nói liền là tại này bên trong c ó người phát hiện đường lên núi đại sơn trọng trọng mây mù tốt tươi thiên ngoại tinh vi như thác nước màu bạc rủ xuống mặt đất bên trên tinh khí như rồng vì này phiến mảnh đất tăng thêm mấy phân tiên ý kỳ thật khác địa phương cũng kém không nhiều nhưng là x u ấ t cảnh cùng tỉnh hiện tại chúng tu mắt bên trong mãn là thiên tàng cho nên nhìn cái gì đều giống như tiên khí bồng bềnh kỳ thanh trúc tới đến tính là trễ nhất một nhóm chỉ có thể đứng tại phía ngoài nhất căn bản liền không chen vào được nàng nhìn thấy từng cái đại thế lực đều tề tụ tại phía trước nhất các gia đệ tử cũng mượn này cơ hội toàn bộ hội tụ mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu đã có thể thấy được chút ít cơ hội toàn tới à xem tới thật tìm được leo lên con đường chí ít vô luận như thế nào nơi đây cũng nhất định xuất hiện khó lường hào đồ vật kỳ thanh trúc gâm thầm nghĩ tới nhưng là này người cũng quá nhiều thỉnh thoảng c ò n buộc phát tranh đấu cho dù thật có đường lên núi cũng nhất định phải trải qua một phen kịch liệt chấm giết lại có bao nhiêu người có thể đủ leo lên đâu nàng chấm ngâm một lát sau đó lạc yên rời đi đám người tiến vào chung quanh sơn lĩnh bên trong liên tiếp mấy ngày kỳ thanh trúc đều tại dãy núi này bên trong tử tế cẩn thận tìm kiếm làm nàng chân chính thâm nhập dãy núi này bên trong lúc lại phát hiện này bên trong xa so với ngoại giới sở xem đến phải lớn hơn vô số lần nội bộ có khắc cản khôn đi chân không tại đại địa sơn xuyên chi gian đến cũng không có người nào không có mắt tới trêu chọc nàng ân có lẽ là nhìn thấy nàng k ỳ thừa chín đầu sư tử xuất hành nộ đem này coi là cái gì đại nhân vật lúc trước bị người phát hiện đường lên núi là một điều phi tiên thác nước lưu mà thần sơn đình chót nghe nói nhục thân là không cách nào tiến vào kia là một phiến thần bí tinh thần thế giới chỉ có thần hồn có thể dòm ngó tiên thần tạo hóa một ngày sáng sớm mặt trời mới lên hào quang vạn đạo kỳ thanh trúc phân minh tại một ngọn núi trí đ ỉ n h nhìn thấy một gốc thần thụ lên như diều gặp gió chín vạn dặm không có vào thanh minh bên trong cùng thần sơn đ ặ t song song nhưng đương nàng nghĩ muốn tử tế quan sát lúc bóng cây nhưng lại thoáng qua liền mất biến mất không thấy kỳ thanh trúc cẩn ẩn có sợ cảm đường lên núi có lẽ không chỉ một điều chúc phúc thư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngôi nhà bản chương song chương ba trăm linh chín phi tiên nhập thần yêu nữ loại t â m một chương ba trăm linh chín phi tiên nhập thần yêu nữ loạn tâm một thiên kính trong suốt thương minh cao xa ngân bạch hà hy lưu chuyển hoa lạc một tia lại một tia rực rỡ tinh huy giống như thiên hà treo lơ lửng như nước tinh huy vẩy xuống sơn lĩnh thần sơn đại địa phủ thêm một tầng hơi mỏng lồ mỏng núi non trùng điệp gian lộ ra khí tức cổ lao tàn thương hết thệ đều không có gì thay đổi nhưng lại tựa như đã phát sinh thay đổi một vách núi hạ chín đầu sư tử p h ủ phục mắt bên trong mãn là mê man hắn cũng không thần phục với kia cái nữ tử giữa hai bên không có cái gì quan hệ chỉ là mê man trở nàng xuất hành thôi chín đầu sư tử tự giác đạo đạo đạo đồ v đã thấy tinh hà đong đưa một chàng tinh quang rủ xuống thế giới trở nên sáng sủa hắn nâng lên ba cái đầu nhìn lên ba cái đầu hướng chung quanh nhìn quanh đương nhiên còn có ba cái đầu vẫn luôn t h ấ p đầu bên ngoài nhân tộc đều là như vậy tu l u y ệ n sao h o à n g hốt chi gian ta phảng phất xem đến bán thánh thủy tổ tại tu hành như nói lâm trần a vách núi phía trên n g u y ệ n hoa tinh huy khoác thân tóc đen ngữ t ử sắc mặt điểm tĩnh hoàn toàn đắm chìm tại đại đạo bên trong như là tại truyền thuyết bên trong không minh thời gian chỉnh cá nhân đạo vận dạng dạo nào đó mưa khắc thiên đ i ệ chi gian đạo tác luận động những cái đó thời khắc chú ý biến hoa cừng giả n h o nhao tại cùng một lúc mở mắt. rốt cuộc muốn bắt đầu s a o cuối cùng leo lên không biết ai có thể đạt đến điểm cuối phi tiên buộc lưu là hạ thượng một lần bất quá thoáng qua liền mất n à y lần ổn định lại là chân chính đăng đỉnh con đường kỳ thanh trúc đông nhiên mở mắt trước mắt dốc đá vẫn như cũ có thể thiên địa chi gian sắc thực đại không giống nhau k i a cổ đạo vận trí cao xa xăm cho dù nàng hiện tại tiên thiên thần thống có sở bị lòng đong cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được phi tiên buộc lưu là hạ nàng như có điều suy nghĩ vì dạp tại mặt đất bên trên chín đầu sư tử kinh ngạc nói nguyên lai ngươi còn là có ý tưởng ta cho rằng ngươi đã bỏ đi đăng đỉnh chín đầu sư đạo tâm lung lay sắp đổ hiện tại thuộc về bãi lạn trạng thái bằng không cũng không sẽ cùng kỳ thanh trúc khắp nơi chạy loạn hiện tại nhìn nàng ý tứ cũng không giống là thờ ơ không động lòng bộ dáng vậy ngươi chạy đến này bên trong làm cái gì chín đầu sư từ thấp giọng lẩm bẩm nghĩ lại hắn cũng l ờ i suy nghĩ dứt khoát hướng mặt đất bên trên một bát cái bụng đều áp vào mặt đất kỳ thanh trúc không khỏi lắc đầu cái này phế m è o đã không cứu ta tự nhiên vẫn là muốn đi chỉ bất quá ngươi xem kia bên trong chín thành c h i n tu sĩ đều ngăn tại cùng nhau nghĩ muốn lên núi sao mà chi nan ta ra tiểu cựa tiểu phái phỏng đoán cũng khó chiếm một chỗ cắm、rủi. còn không bằng đổi cái địa phương khác tìm hắn đường kỳ thanh trúc hít sâu một hơi bắt giữ chung quanh thiên địa gian không tầm thường chỗ c h í n đầu sư tử đối với cái này không ố m ấp bất luận cái gì chờ mong đổi cái càng thoải mái tư thế n ằ m hảo kỳ thật kỳ thanh trúc phỏng đoán còn thật sai ngũ hành môn một hàng cũng không có bị xa lánh đến khu vực biên giới ngược lại chiếm cứ một khối thực không sai địa phương kiểm kê hảo không có ngũ hành môn trưởng giáo chân nhân tư hoa mở miệng hỏi nói ngũ hành môn tổng cộng mới đến trăm m ư ơ i người tự nhiên cũng có thương vong theo t ô n g môn bên trong phái g a đệ tử một trăm hai mươi bảy dành có một đệ tử tại bên ngoài đi theo h u y n thiên thánh địa đi、vào. còn có kỳ thanh trúc cùng khương tuyển cũng lịch luyện mà tới cùng sở hữu đệ tử một trăm ba mươi danh hiện còn có ba mươi ba người l i n h nguyệt lan trầm giọng trả lời chỉ có một phần ba đến này đại giới không khỏi quá nặng nề chút cũng không tệ có tông môn gần như toàn quân bị diệt đại đa số tông môn còn lại đệ tử đều kém xa một nửa đi vào càng nhiều chết càng nhiều một phần ba có thể tiếp nhận là ngay cả thánh địa hoàng t r i ề u đều tổn thất thảm trọng nghe nói còn có hạch tâm đệ tử vất lạc ngũ hành môn trưởng giáo cùng bốn mạch tri chủ đều là từ thiên nhân tu sĩ đảm nhiệm n à y thường bên trong này là nhị tam lưu tiểu môn phái tệ đoan mặt mũi đều kém quá nhiều nhưng hiện giờ ngược lại trở thành một cái ưu thế làm vì trưởng giáo cùng mạch chủ đương nhiên là từ môn hạ ưu tú nhất lao đệ tử đảm nhiệm cho nên ngũ hành môn cuối cùng đến này bên trong lực lượng tuyệt không tín h yếu khoảng chừng năm tôn nửa bước đại năng t ỏ a c h ấ n cho nên kỳ thanh trúc đâu trưởng giáo tư hoa đột nhiên hỏi nói hắn xem một vòng cũng không có nhìn thấy bản môn trước mắt lớn nhất tiềm lực đệ tử hơn nữa còn là thái thượng trưởng lao thân truyền như thế nào không có nhìn thấy nàng thân ảnh ninh nguyệt lan thần sắc hơi xứng sở lần nữa điểm tra mấy lần cũng không có kỳ thanh trúc tại này bên trong thái thượng trưởng lao sắp sửa trở về thiên biên giới hy vọng nàng không muốn có sự tình đi. trường giáo tư hoa cao mày nói bọn họ kia vị tân thái thượng thì khí có thể là h ỏ a bạo đến thực nếu như bị nàng biết h ai hại chính mình đệ tử không biết sẽ nhắc lên cái gì phong ba thanh trúc phúc duyên thâm hậu người h i ề n tự có thiên tướng không có việc gì ninh nguyệt lan nói nói hy vọng như thế một bên đệ tử bên trong thương tuyển cùng hảo tỷ mội tự nhiên cũng nhiệm khởi kỳ thanh trúc nhưng là các nàng còn không thể biểu hiện ra ngoài bởi vì cố tư n h i ê n đã đem lo lắng viết tại mặt bên trên yên tâm đi tỷ mội nàng tuyệt đối sẽ không có sự tình nàng khả năng chỉ là có sự tình chậm trễ nói không chừng còn sẽ tại đỉnh núi gặp nhau Cố tư đại n một đạo lắng cũng vô tình chết sống có số ngay cả ta cũng không thể bảo đảm chính mình không có gì bất ngờ xảy ra chỉ bất quá này lần thánh địa tổn thất có điểm đại khác p đại tới chân chuyển c bảy vẫn ba c một bên thiên cương tông càng là không có còn lại mấy cái đệ tử ngay cả bọn họ đại đệ tử lưu hạo vũ đều không thấy tung tích mấy cái trưởng lão mặt thượng mây đen trải rộng Còn có đại hàng chiến vương phủ, có hàng đại phủ, vương m ộ thiếu cái t a n h h tú t niên thỉnh thoảng nhìn về ngũ hành ngũ về mắt ô n bên, ánh kia một m chấp động. Đại ca thiên phú hơi kém, tì khí lại như phụ thân động. Đại lại kia tì kém, bên n thường, muộn cũng người chết tại người khác tay khác sớm sẽ b trong hiện tại có h chạp chưa về, chắc hẳn là đã vỡ lạc, cũng không biết kia ngũ hành môn hứng thanh đến tuột cùng là sao chờ phong ậ m môn mắt lạc, cũng trúc cùng kia sao về, vỡ ngũ đến niên bên trong là là đã kỳ biết thái. Thiếu tuột vẻ mơ ước hắn chỉ là thứ x u ấ t từ trước đến nay không được coi trọng thực lực cũng bình thường này lần có thể tới còn là đỉnh một cái nhà bên trong chiến tướng vị trí đương nhiên mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu đem so mà nói phiếu miểu thánh điệp như vậy phần lớn vui vẻ ra mặt chỉ có thể nói thiên hữu nhân khí vận hưng ơ thịnh ngay cả bên cạnh người đều có thể được đến c h e c h ở ngươi khẳng định sẽ đến kỳ thanh trúc ta chờ ngươi lam linh diệp khoe miệng hàm một mặt động lòng người ý cười sư tỷ phi tiên buộc rơi xuống một vị tóc t r ắ n g áo choàng thanh lãnh nữ tử nói nói bản chương xong chương ba trăm mười phi tiên nhập thần yêu nữ lo tâm hai chương ba trăm mười phi tiên nhập thần yêu nữ lo tâm、hai. không sao làm bọn họ trước đi thăm dò nên là chúng ta liền là chúng ta nay một ngày phi tiên bộc u lưu rủ xuống miễn cưỡng duy trì bình tĩnh không khí đột nhiên bị dẫn bạo không người nào có thể ngăn cản đại lượng tu sĩ phi đột đạo đạo thần hồng h à n h không đi tại hướng về kia nói ngân bạch thác nước lưu tụ tập thác nước lưu lấp lánh ngân huy như sao hán ngân hà tự cựu thiên rủ xuống không giống thế gian chi thủy lượn lờ hôn độn sương mù thần bí khó l ư ợ n g n à y thác nước lưu chính là một đạo tinh thần trường hạ lục thân phản thai không đến vượt qua chỉ có thần hồn có thể vào tới tự thái cổ tiệu thiên đ i ệ bên trong sinh linh trầm ngấm nói n à y đạo phi tiên bộc u lưu không phải lần đầu tiên xuất hiện cho nên chúng tu sĩ mới có thể vẫn luôn đóng giữ nơi đây chờ đợi nó lần nữa bông xuống là phi tiên bộc u chỉ có thần hồn có thể vào mà nhục thân không đến thông hành thái hư thánh địa một vị nửa bước đại năng cũng nói lời vừa nói ra những cái đó truyền thừa xa xưa thế lực có tốt trong lòng đã sớm chuẩn bị mà rất nhiều không biết rõ tình hình thế lực thì là một mảnh xôn xao lẫn nhau chi gian hai mặt nhìn nhau chưa từng ngờ tới đường lên núi lại là này loại tình huống có người không tin tả muốn lấy nhục thân tiến vào bên trong phát giác tựa như là lâm vào đến vũng bùn bên trong đồng、dạo. chỉ ă n bản k ô không thông. n nào hành động, thậm chí thời gian lâu dài còn có một loại thần hồn nhiều nếm cùng luận, g giác cách chí có cảm cuối được sắc thực c thậm thời hít thở thử, h dài làm loại đều một Rất tu kết ra lâu sĩ có thần ể làm t h hồn tiến trong. biến bên Này vào có ố lan làm A, chắn nên nào cho Chỉ thế phải. thể ầ n hồn h có t tiến vào ta tin tưởng này bên trong tất có vô thượng cơ duyên nhưng là thần hồn rời khỏi thân thể lưu lại nhục thân tại tại chỗ ai biết sẽ phát sinh cái gì nhục thân là thần hồn căn cơ tuyệt không cho phép có mất các ngươi lại đi ta tới vì các ngươi hộ pháp rất nhanh các đại thế lực đều không hẹn mà cùng làm ra quyết định tia liền là làm trẻ tuổi càng có tiềm năng đệ tử tiến vào lão một bối tu sĩ lưu lại tới thủ hộ bọn họ nhục thân vì thế những cái đó tông môn chết liền thừa m è o lớn m è o nhỏ hai ba con cùng với một ít tán tu sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi về sau bọn họ dứt khoát cắn răng một cái dậm chân một cái trực tiếp a i mấy cái thánh địa hoàng t r i ề u không xa nơi ngồi xuống bố trí trận văn thần hồn theo nhục thân p h á t ly xông vào ngân bạch phi tiên bộ u c bên trong thiên đại cơ duyên liền tại trước mắt như thế nào nói cũng muốn đi liệu một phen chúng tu sĩ nhao nhao thần hồn rời thân thể tiến vào phi tiên bộ bên trong như là biến thành thông thiên sông lớn bên trong từng con từng con con cá lấy t h ầ n hồn tại tinh thần thiên địa bên trong ngao du này loại mới là thể nghiệm thập phần đặc biệt Phi tiên mục lưu liền là một điều tinh thần trường hà hiện tại nhiều một nhóm lớn không quá biết bơi con cá ngốc đi ngược dòng nước bọn họ đều đi vào chúng ta như thế nào làm lông xanh rùa n ắ m chặt chính mình đầu thượng một t ú m lông xanh lo lắng nói lệ cựu kiếp lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có biện pháp hắn thủ đoạn rất đ ơ n nhất trên người càng không có cái gì pháp bảo đáng tiếc ta lạc vân tông trưởng lão cùng đệ tử vẫn là quá nhiều hiện tại chỉ còn lại ta một người nếu không còn có thể thủ hộ chúng ta nhục thân ô、oh、hô、oh、ai thai một cái nho nhã nam tử t h ở dài nói lúc trước tự theo tại hỗn độn núi đá bị truyền t ố n g đi sau kỳ huyền cùng lệ t i ể u kiếp còn có kia cái lông xanh rùa lại cùng đi tới hai người một rùa tiếp lại gặp được một cái đồng dạng không may ra hỏa liền là lạc vân tông cố dương minh này ra hỏa cùng đồng môn nội nhập một phương hiểm đ ị a đệ tử trưởng lão đều vất lạc chỉ có hắn một cái sống xuống tới có người xem đến này mấy cái tán tu lộ ra sắc mặt khắc t h ư ờ n g ba người một rùa tổ hợp một người quần áo lam lũ giống như khắc cái một cái như là nghèo túng thư sinh còn có một cái mang theo chỉ lông xanh rùa liền này cũng g i m thông qua phi tiên bộ tiến vào tinh thần thế giới bên trong sao nếu như đem nhục thân lưu tại bên ngoài phỏng đoán rất nhanh liền sẽ xảy ra chuyện phương xa có tu sĩ nhanh chóng túi đầu che lấp lánh k h ó c cùng không có hảo ý ánh mắt đều tại an tĩnh chờ đợi tại n à y loại địa phương vô luận ngươi thực lực cỡ nào cường đại chỉ cần dám thần hồn xuất khiếu rời đi như vậy nhục thân liền có khả năng xảy ra bất chắc đem nhục thân mang lên liền là kỳ huyên n ế u mày trầm tư hồi lâu cũng tại nếm thử cuối cùng mở miệng nói ra hắn mang người tìm nơi g ó c h ẻ lánh bày ra che lấp trận pháp lấy ra vạn niệm thanh minh châu đem chính mình thân thể cấp thu vào kỳ tiểu huynh đệ lại có như thế pháp bảo Cô Dương tinh thần thế giới nhưng không không là, là, là, là, thật thật、so、là một phen khác h n g tiến niệm h ề vốn di chưa thành thiên nhân thần hồn thiếu sót lấy hóa hình mà ra nhưng là đường tắc phi tiên bộc sở hữu tu sĩ、si、thần hồn đều được ra chỉ hiện hóa đương nhiên Cũng không là sở hữu người đều có thể đi ngược dòng nước cái này giống như cá chép vọt lòng môn bình thường cuối cùng có thể t r u n g cực này lên chân chính đặt chân thần sơn đ ỉ n h chóc không có mấy người bất quá liền tính không có thể đăng đ ỉ n h n à y loại thần hồn cấp độ t ẩ y l ễ cũng là cực kỳ có thể quý thế gian có t r u y ề n tuyết h thần sơn đ ỉ n h chóc có thần linh nơi dừng chân có t i ê n nhân độ phụ không chỉ có t h á n h dược còn có tuyệt thế đại thần thông còn có t r u y ề n môn này bên trong có lẽ có trí bảo tồn tại kia là chi cường giả lưu lại vô thượng tiên thần khí chỉnh cái thiên nguyên giới đều tìm không ra một cái liền tính không có những cái đó đỉnh núi cũng hội tụ thần sơn theo đại vũ trụ bên trong vất mà tới loại loại hy thế kỳ chân cựu thiên thần ngọc h ô n độn nói thạch huyền hoàng chi khi cái gì cần có đ ề u có ngay cả thiên hỏa thần thủy cũng có thể tìm được ngươi hiện tại qua bên kia có lẽ còn có cơ hội vách núi hạ chín đầu sư t ử ngáp một cái nói không đi ta muốn tìm đồ vật còn không có tìm được kỳ thanh trúc ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không xa nơi đạo đạo thần hồng sẽ qua hướng này phiến vách núi mà tới khẽ cười nói vất quá ngươi phiền phức tới tới người bảy người đều là tóc vàng dâu vàng từng cái lưng hùm vai gấu trang điểm cùng chín đầu sư từ lúc trước hóa thành nhân hình không kém là bao nhi vừa nhìn liền biết sư gia đồng tộc thiếu chủ chúng ta rốt cuộc tìm được n g à i còn thỉnh thiếu chủ mau mau theo chúng ta trở lại phi tiên bộc u đã mất có thể nhập thần núi đình chót chiều kiến tiên tổ thần linh mấy người đối phủ phục tại mặt đất mặt chín đầu sư tử nhất đốn rõ rạc ai biết chín đầu sư tử chỉ là nhàn nhạt trận mở mắt trái liếc bọn họ cựu n h ă n sau hữu khí vô lực nói nói không đi ta còn muốn ngủ các ngươi chính mình đi thôi kỳ thanh trúc tại vách núi bên trên ngồi xếp bằng một tay chống lên chính mình quay hàm nhìn thấy này một màn không khỏi cười khẽ ra tới này mấy người bên trong có chín đầu sư tộc lá bục cũng có huyết mạch không thuần tộc đ e m này lúc nghe tiếng đều là ngầm đầu suy tư một lát sau mắt bên trong đều là lộ r a địch dí chín đầu sư tử t r ở một người đến nơi đi dạo chi sự bọn họ đã từng nghe nói quá này người cái này yêu nữ h ư ta tộc thiếu chủ đạo tâm đáng chết bản chương xong chương ba trăm mười một không tăng thần mục đại đạo độc hành một chương ba trăm mười một không tăng thần mục đại đạo độc hành một kỳ thanh trúc nghe được này lời nói sau vươn người đứng dậy nàng nhất tịch váy trắng thân hình duyên g i n g yêu kiểu yêu kiểu t h ứ tha sợi tóc màu đen mang sáng bóng trong suốt một t r ư ơ n g tuyệt mỹ khuôn mặt không có nửa điểm tì vết tại này quanh thân ngũ sắc vận hoa lưu chuyển ngân bạch tinh huy lấp lóe xem khởi tới không linh mà xuất trần đại miêu ngươi không giải thích một chút kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái đối chín đầu sư tử nói nói chín đầu sư tử lười nhác đứng lên gầm nhẹ một tiếng ta chỉ là c h ờ nàng đ o ạ n đường các ngươi không muốn tìm nàng phiền phức mấy cái lao bộc tộc đem hiển nhiên không tin này lời nói tự ra thiếu chủ khẳng định là bị cái này yêu nữ cấp m ế hoặc một bên trấn an chín đầu sư tử một bên hướng kỳ thanh trúc kêu gạo thiếu chủ đừng sợ ta chờ mang đến đại sắc khí nhất định có thể giải quyết kia yêu nữ còn thiếu chủ tự do chín đầu sư tử chín cái miệng liên tiếp run dày vội vang ấn xuống bọn họ thật muốn là đánh lên kia cái yêu nữ a không đúng kia cái nữ nhân căn bản liền không là này mấy người có thể đối phó sẽ chỉ không công chịu chết hắn mặc dù bãi lạ nhưng cũng không nghĩ tộc nhân vô tội chết tại này bên trong thiếu chủ hồ đồ a trung thành cảnh cảnh lão buộc thân thể không ngừng run dày chín đầu sư tử có khả năng hay không ta là tại cứu các ngươi đại miêu này là ngươi tự ra sự tình ngươi liền ở chỗ này chậm dãi xử lý đi ta đi trước Tài、kiến. kỳ i ế n k thanh trúc xem bọn họ xoay đánh lên nhịn không được che miệng cởi khẽ nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình tại này bên trong khẳng định còn sẽ dẫn khởi càng thêm kịch liệt xung đột vì thế khoát khoát tay liền xoay người rời đi thật muốn là đằng sau lại tới cái gì nửa bước đại năng nhưng là bực mình khó đảm bảo không sẽ thượng diễn cái gì đánh nhỏ tới giả tiết mục thiếu chủ nhanh tỉnh q u a t ớ i không muốn bị kia yêu nữ mê hoặc kỳ thanh trúc là đi nhưng cũng không phải là nghe không được này đó lời nói lắc đầu dứt khoát cấp bọn họ lưu một bài học nàng nhẹ nhàng phun ra một đạo tiên tiên tinh khí đan sen ngũ hành chi lực thoáng qua vọt tới vách núi phía trên hóa thành một bộ tiên thiên ngũ hành đại đạo đồ che đợi mà hạ đem kia mấy cái lao bực cùng chiến tướng hung hăng chấn áp đều nói không muốn tìm nàng p h i ê n thức n à y hạ tự mình chuốc lấy cực khổ đi chín đầu sư tử đứng thẳng đắp chín đôi con mắt run lẩy bảy thân thể cũng vứt xuống tộc nhân biến mất tại sơn lâm bên trong kỳ thanh trúc tự nhiên không biết này đó nàng độc tự đi xa mấy ngàn dặm hướng lúc trước nhìn liếc qua một chút thần thụ phương hướng đi đến nàng dám khẳng định chính mình không có nhìn lầm xác thực có một cây thần thụ phủ d i u vào thanh minh hơn nữa tại vừa mới tiến vào tiên tàng thế giới thời điểm bản môn thái thượng đã từng truyền môn tiên tàng Kỳ thanh kiếp Thanh Trúc trước ký ức ký ba ê n trong, liền biết do hiện n biết y thế g i a ngày duy nhất một cây nhất n h một k ô tăng thần chính mục l ở đ â Làm lúc, vào ngoài. ngày muốn một khắc Kỳ thiên phi thần núi đỉnh chốc lúc, chỉ có kỳ Thanh ngược nước có Trúc còn tiêu tiến tiên bột trong, đi núi người du đáng tại bên bên dòng đăng đáng đều du đã Ba ngày sau nàng đi tới một tòa không như thế nào thu hút núi thấp nhìn ra xa phía trước cao phòng màn đêm bông u xuống thiên tinh thôi sán một chàng tinh hạ tự cựu tiên bông u xuống nay loại cảnh tượng tại thần sơn phía trên cũng không c h ú mục bởi vì cơ hồ hàng đêm đều có nhưng tối nay tựa hồ có chút bất đồng hoặc giả nói là nhìn thấy nó người bất đồng đen nhánh bầu trời gian thỉnh thoảng có lưu tinh x ạ qua tại kia hư không bên trong tựa như có một cây thần dị thiên thụ thỉnh thoảng bị chiếu rọi ra tới mỗi lần hiện ra đều thần thánh thôi sán kỳ thanh trúc n g ầ n đầu nhìn chăm chú không trung tựa hồ chỉ có nàng có thể xem đến kia cây thiên thụ bởi vì kia thụ là dấu tại tinh huy bên trong kỳ thanh trúc tu thành thiên long tinh huy đại thần thông tăng thêm tự thân đặc thù cùng nói thân cận tài năng nhìn qua t ầ n g t ầ n g c h e lấp bắt được h u y ễ n hoặc khó h i ể u khí cơ đáng tiếc tiên thiên thần thông tạm thời vận dụng không đến không phải có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút bất quá cũng đủ rồi tại này nháy mắt bên trong kỳ thanh trúc động như thỏ chạy thân hình hóa thành một đạo tinh mang lấp nàng xông vào kia quải tinh hà bên trong tâm sinh chấn động thực sự là trước mắt này một màn quá mức kinh người tinh vân lưu t r u y ề n không có ca điếm vô tận tinh huy tựa như mây mù chạy xuôi chỉnh cá nhân như là ở vào cựu trọng thiên ngoại thiên đem vô ngân tinh hà đều dẫm tại dưới chân lọt vào tầm mắt bên trong đi tới tinh thần t h huy lại có một loại vạn cổ thê lương cảm giác mà này hết thảy cũng bất quá là một cây thông thiên thần một vật làm nền nó cắm dễ ở vô ngân t h â m không thân thể kéo dài vạn vạn dặm nhánh quan trống lên ba thế giới bị chư thiên tình đấu vân quanh mỗi một phiến đại diệp đều nâng lên một viên tinh thần nhật nguyệt đều tại quan lá cây chìm nổi. hôn n ộ n khí rủ xuống một mảnh trăng xóa tựa như tiên vụ cuột quận trời quang mây tạnh muôn hình vật trạng không tăng thần mục kỳ thanh trúc nghẹn ngào sợ hát đ ề u nàng tuy biết h i ể u thần mục tại này nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ là như thế khó có thể tưởng tượng này dạng một thụ nâng lên chư thiên tinh thần hoành đại cảnh tượng thực sự là chấn động nhân tâm thượng đến cửu tiên hạ huyền c ử u ngẫu sinh theo dựa gọi là không tăng không tăng thần mục chính là thế gian thập đại thần mục một, một trong như là bích lạc thần mục cùng n ô đồng thần mục nói là cùng chi đặt song song kỳ thực phải kém hơn ba phân chỉ có kiến mục có thể cùng chi đánh đồng bởi vì chỉ có này hai người có thể diện hóa thành thế giới thụ khai thiên tích địa tái tạo h o à n vũ nhưng cũng có một loại thuyết pháp nói là cái gọi là kiến mục kỳ thực liền là kia k h ỏ a thái cổ không tăng thần mục biệt xương thôi kỳ thanh trúc đứng tại không tăng thần mục hạ tại này dưới chân quan sát cùng này nói này là một cây đạo không bằng nói càng giống là một tòa hiểm trở c a o phong giống như một điều trụ trời đứng vững tiên h địa chi gian thâu to ra bị nhẹ vỏ cây liền là thiên nhiên con đường thế gian còn có mặt khác một gốc không tăng thần mục tương tại thái cổ thần thoại thời đại hiện thế nghe nói là câu thông thần duyên tri trở lên n à y kia một gốc không tăng thần mục đã theo thái cổ thần thoại thời đại tan biến mà sụp đổ này một cây là củng chi cũng sinh hồn mục nhìn thấy trước mắt cũng không phải là chân thực mà là khác một gốc thái cổ không tăng bất diệt là khấn kỳ thanh trúc bài trừ mê vọng thấy rõ đến c h â n tướng không tăng thần mục tịnh đế song sinh một gốc là bản mục một cây là hồn mục cái trước hướng thế giới thụ tiến hóa thân thể sừng sững tinh hà bên trong sau đó người vẫn luôn chưa từng hiện thế không biết bị ai được đến trồng ở này tinh thần thế giới bên trong vô cùng kinh người cảnh tượng nhưng là căn cứ ta chuyển thừa ký ức ghi chép chí ít tại viễn cổ trung kỳ này cây còn chưa từng tại này thương nguyện bị bừng tỉnh miễn cưỡng vân ra một đạo ý thức nói nói nàng tại luyện hóa thái âm tịnh liên ngọc ngó s e n dự lực nếu không phải kỳ thanh trúc nói thấy được không tăng thần mục tuyệt không sẽ tùy tiện tức tỉnh ta nhớ đến ngươi đã nói sơn hà đồ hoàn toàn chữa trị yêu cầu không tăng thần mục kỳ thanh trúc đi ũ n m ẩ y lộ ra một tia chế nhạo biểu tình ta đương thời liền là nói đ ù a chơi bởi vì không tăng thần mục cần chứa thời không đại đạo trời sinh tự thành một giới sơn hà đồ cùng nó so khởi tới chẳng là cái thá gì không nghĩ đến ngươi thật gặp được không tăng thần mục thương nguyệt nói tiếp nếu là ngươi có thể chặn lại một đoạn nhánh cây trồng ở sơn hà đồ bên trong có lẽ thật có tự chủ có thể sửa chữa không cần chờ đến ngươi trở thành thánh nhân b ạ n chương xong